Đây là thái tử lần thứ nhất biểu hiện ra ra năng lực của hắn, một loại rất năng lực đặc biệt, sóng âm. Loại năng lực này người Mộc Du chưa từng lúc trước tóc đỏ nữ hoàng cho tư liệu của mình bên trên xem qua, đối với công kích của hắn thủ đoạn càng thì không cách nào biết rõ. Thân thể chớp liên tục, vọt đến Long chủ trước người, giơ tay lên, trước người hóa thành một cơn lốc xoáy tạo thành hộ thuẫn. Công! Âm ba công đánh vào hộ thuẫn phía trên, phát ra kim thạch tấn công âm thanh. Vỡ vụn tách ra sóng âm, có mấy đạo bị vòng xoáy hộ thuẫn nuốt vào, có mấy đạo rất là linh mẫn vượt qua hộ thuẫn như chiếc không tha thứ hướng phía Long chủ mà đi vài đạo tiểu sóng âm còn không làm gì được ta long chủ tay nứt hai chỉ một đạo màu đen xoáy quấn quanh đầu ngón tay ở trên hư không liền chút cắn nát sóng âm mà song minh kim dao nhưng lại cường hãn đã đến cực hạn tùy ý sóng âm kia cắt đến trên người của nó rốt vào thân thể của nó thân thể hơi chấn động một cái liền đem hết thể sóng âm toàn bộ đều chấn vỡ đỉnh đầu góc vung phun trào khỏi một loại hào quang đem những này sóng âm toàn bộ tinh lọc thân thể không có bất kỳ đình trệ thẳng đến thái tử mà đi thái tử lui ra phía sau thân thể mặc dù nhanh lại làm sao có thể đủ nhanh hơn được cắm thủy hỏa hai cánh song minh kim giao lao ra kia Ở thời điểm này ngươi rõ ràng còn muốn ám toán ta, ta hôm nay là chết cũng phải mang theo ngươi." Thái tử liên liền rút lui đồng thời, trong miệng phun ra từng đạo sóng âm, trực tiếp đánh út về phía Đại Hoang. Đại Hoang thủ hạ cái kia hai cái con rối người khổng lồ một kích, lại để cho trên tay hắn không long chủ người này chết, điều này làm cho hắn phẫn nộ đã đến cực hạn. Hai người này khôi lỗi bị động tay chân, cũng không ta muốn ám toán ngươi. Do Thiên Bằng bảo vệ Đại Hoang lớn tiếng kêu lên, ánh mắt cực kỳ quái dị, thật sự không nghĩ ra chính mình khống chế khôi lỗi như thế nào hội không nghe khống chế của mình rồi. "Đừng hầm đi." Mộc Du đem tủ Thiên Lao Lung ném ra ngoài, trên không trung chống được cực hạn, đột nhiên rơi xuống, hầu như đem nửa ngọn núi bao lại. Mà cái kia hai cái con rối người khổng lồ sớm đã tại Mộc Du dưới sự thao túng chặn hai người đường lui. Hai người này con rối người khổng lồ sớm lúc trước cùng Mộc Du chiến đấu thời điểm thời điểm, liền bị Mộc Du tất cả vỗ một trượng, Mộc Du đem Kim Chi Nguyên Kim Quang đánh vào trong người bọn họ, khống chế được con rối người khổng lồ. Cái kia Kim Chi Nguyên là khi chiếm được tủ Thiên Lao Lung thời điểm, đồng thời lấy được bảo vật, có thể thao túng hết thảy kim loại trước đó cái kia tủ thiên lao lung bên trong hoàng kim cự nhân là do kim chi nguyên không chế đấy gặp bên trên bầu trời một cái cự đại lao bao phủ xuống thái tử cùng đại hoang tuy nhiên không rõ ràng lắm cái này lao tủ lớn bao nhiêu uy lực nhưng cũng không dám để cho bao lại thái tử bị sóng âm bao trùm tốc độ vượt qua âm thanh bay ngược mà ra mà đại hoang cũng rất nhanh trở mình trên người thiên bằng do thiên bằng mang theo nhanh nhanh rời đi hai người nếu không tránh né là muốn tránh thoát tủ thiên lao lung càng muốn chính là trực tiếp rời đi cái này cô mộ phong mục du cùng với cái kia giao long biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là quá mạnh mẽ nhưng Mộc Du cùng Tiểu Long sao lại, há có thể lại để cho bọn hắn như nguyện. Mộc Du theo đuổi núi đi đồng thời, hai tay giương cùng, lại lần nữa sử dụng vòng xoáy bắn phá trời xanh, một cơn lốc xoáy lợi kiếm liên chiến ra tiếng xé gió thẳng hướng, cái kia cho đến hóa thành sóng âm rời đi thái tử vào tới. Chân đạp vòng xoáy, phi thăng tại giữa không trung, ngón tay hướng không một ngón tay, cái kia trọng ngục phong bắn ra bắn ra ngoài, đè lại thái tử vùng trời kia, sử tốc độ kia bỗng nhiên hạ thấp. Mà Tiểu Long càng là trực tiếp cưỡi mây đạp gió, thủy hỏa hai cánh vỗ vỗ, thoáng cái liền theo đuổi lên trời bằng Trong miệng phun ra một khối huyền băng hầu như đem cả vùng không gian đông cứng. Vĩ Đâm liền chút, từng đạo băng truy bắn ra, định trụ thiên bằng hết thảy đường lui. Thiên bằng tốc độ mau nữa, cũng tuyệt nhiên không có khả năng cùng có thể khống chế bá quyền song minh kim dao so sánh với, huống chi thiên bằng hôm nay bị thương không nhẹ, tăng thêm bản năng trong liền đối với song minh kim dao có sợ hãi. Tiểu Long chân trước một chảo, liền đem thiên bằng ngăn chặn ở, đỉnh đầu góc vương hào quang bắn ra, khiến cho thiên bằng liên tục run rẩy, vô tận long uy. Vụt. Du bắn ra vòng xoáy lợi kiếm tốc độ cực nhanh, trực tiếp tới gần thái tử. Thái tử tránh không chỗ nào tránh dưới tình huống, thân thể đột nhiên bị dị nứt ra, nứt trở thành hai nửa, vòng xoáy lợi kiếm vừa vặn từ đó xuyên thẳng qua tới. Xiu xiu, Mục Du lại kéo cung, hai đạo lợi kiếm lại lần nữa bắn ra mà đi. Thái tử thân thể chớp liên tục, hai nửa thân thể dùng vận tốc gầm thanh cách ra, một trái một phải, tất cả hướng một bên. Nho nhỏ ảo giác, Mục Du cười lạnh một tiếng, thân thể mượn nhờ vòng xoáy đạp không mà đi, trực tiếp đuổi theo trong đó một nửa người, dây cung liên đạn, năm đạo lợi kiếm bắn ra bắn đi, mang theo lưu chuyển lên không khí, trực tiếp đem Thái tử đường đi toàn bộ đóng đinh trừ phi hắn lui hoặc là hắn chết. Ông ngóng ngóng. Thái tử không có không đi suy đoán Mộc Du trực tiếp tập trung chính mình chân thân nguyên nhân, thân thể lại lần nữa phân liệt, lần này trực tiếp tách ra bốn mảnh. Trong đó hai mảnh hướng phía Mộc Du lợi kiếm chạy đi, trực tiếp đã chết nổ bùng đem Mộc Du năm đạo lợi kiếm hủy diệt, mặt khác hai mảnh một mảnh hướng phía ngọn núi bên ngoài mà đi, một mảnh hướng phía trên ngọn núi mà đi. Một mảnh là muốn chạy trốn, một mảnh là muốn giết trên ngọn núi Long chủ, xem Mộc Du đi con đường nào. Mộc Du giương tay chiêu tụ Thiên Lao Long hướng phía Long chủ trùng tới, thân thể thẳng đến đạo kia hướng phía ngọn núi bên ngoài thân hình đuổi theo. Thái tử cái kia đạo thân hình chạy đi không xa, liền biến mất ở bên trên bầu trời, bất quá, Mộc Du có Thiên Nhãn hệ thống tại, bao giờ cũng có thể đem tập trung. Người có thể đi. Tới gần thái tử chân thân Mộc Du, bàn tay lớn giơ lên, hướng phía thái tử vỗ tới, ép sập hư không, sức mạnh cuồng bạo tăng thêm nhiệt bản chi hỏa cùng nguyên vòng xoáy, trực tiếp đem chân thân đập nát tại trong hư không, khiến cho chôn bụi. Hả? Chúng đã diệt thái tử về sau Mộc Du khẽ cho mày, cảm thấy một ít khát thường, lập tức quay đầu lại, nhưng thấy đạo kia hướng trên ngọn núi mà đi nguyên tương lúc này trở thành chân thân. Chân thân diệt vong di chuyển tức thời đã đến huyễn tương phía trên. "Mộ Du, ngươi vĩnh viễn kém xa giết chết ta." Thái tử lạnh giọng cả giận nói, gặp bổ không ra cái kia bao phủ ở lòng chủ tụ thiên lao lung, cũng liền thôi, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán trước tiên liền hướng phía dưới núi nhảy xuống, chỉ muốn trốn khỏi cái này cô mộ phong phạm vi, thái tử tự tin có thể hóa thành sóng âm độn cách ngàn giảm. Đắc ý sớm. Đột nhiên tầm đó, thái tử chố không gian bao phủ tại một mảnh đao khí bên trong, tùy ý tung hoành đao khí theo dương khí trên người bắn ra phát ra, đem thái tử cả người cuốn vào. "Ngươi Thái tử ánh mắt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, nhưng kế tiếp hắn lại không cách nào nói ra một câu. Vài lần phân hóa thân thể của mình, bổn nguyên mặc dù không có tiêu hao nhiều ít, nhưng lực lượng tại trong khoảng thời gian ngắn giảm bất không ít, vực này dưới tình huống thái tử, làm sao có thể đủ ngăn cản được xúc thế thật lâu lại là đột nhiên làm khó dễ dương khí, trực tiếp bị ngập trời đao khí xoắn thành mảnh vỡ. Mục Du một lần nữa rơi xuống cô mộ phong phía trên, Tiểu Long cũng đã đem thiên bằng ngày tiếp theo đại hoàng cầm xuống dưới. Mục Du nhìn thoáng qua trên mặt như trước không có bất kỳ biểu lộ dương khí, hướng có chút gật đầu, sau đó đi về hướng Long chủ, đem tủ thiên lao lung thu vào. Long chủ tiền bối, chúng ta hồi đế đô đi. Mộc Du bây giờ đối với tại bất cứ chuyện gì đều không quan tâm, không rảnh đi quản thái tử là ai giết, cũng vô tâm đi bận tâm thái tử phụ thân rốt cuộc là chết như thế nào, hắn hiện tại duy nhất nghĩ tới là nhanh lên hồi đế đô đi hiên viên mộ cha ra a công tình huống. Chương 263, Phượng Lai nghi là cái lão bà. Giống như trên núi, cổ mục che trời, dung thụ thành hàng, nước suối róc rách, đỉnh đài tầng tầng, hữu nhã hợp lòng người. Giữa sườn núi lên, có một chỗ rừng trúc đầy cháo mây mù, không biết tận sâu. Thúy trúc đầy đỉnh chương pháp tướng, mây trắng một ổ dệt tung gió. Pháp Vũ Phi không nhãn hiệu tẩy sạch, Tuệ Châu chiếu biển khải tâm minh. Này rừng trúc phía sau núi Thạch Thần dị, thường nhân không có thể vào. Ẩn có kỳ khí, sương mù mai rất nặng, ít đáng nhìn. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng núi đá bên trong là một thế giới, trong đó càng có kỳ nhân dị sĩ thủ hộ không sai. Từng có người ngộ nhập nơi đây, lại bị một hồi vòi rồng gợi ra, đầu óc trống rỗng, nhớ không nổi vừa rồi phát sinh cái gì đó. Lúc này đêm kia, bên trên bầu trời có một dao long lưng đeo thủy hỏa hài cánh, đầy ra tầng mây, đáp xuống cái này trên núi đá, giao long trên lưng ngồi mấy người chủ vị là một cái sắc mặt lo lắng người trẻ tuổi trong tay mang theo một cái lao giả tóc bạc sau người ngồi một cái tuấn giật lão nhân cùng mặt không biểu tình người trẻ tuổi một du cùng long chủ bọn người nhảy xuống giao long về sau cái tiên núi đã đột nhiên sáng lên hai đạo tinh quang từ đó lọe ra hai người đều là đầu bạc tóc bạc hai người này đều là hiên viên mộ người thủ mộ cảm giác được song minh kim giao trên người ngập trời yêu khí về sau lập tức liền bỏ ra yêu nghiệt to gan dám xông vào thánh địa long chủ biết rõ hiên viên mộ người thủ mộ những lao gia hỏa này cường hãn liền lập tức đứng ra nói ra mã lão là ta thiên hàng Ngươi tới đây ở bên trong chuyện gì? Một người trong đó thần sắc lạnh lùng, khỏe mắt cùng cái chán đều là nếp nhăn lão nhân hỏi, đồng thời thấy được một du mang theo đại hoang, thần sắc cổ quái mà hỏi, đại hoang. Long chủ về phía trước hai cái người thủ mộ đại khái nói chuyện xảy ra, hai người nghe vậy đều là thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn nhiều ít từng nghe nói qua hiên viên ý chí người thừa kế xuất thế, nhưng không nghĩ tới hôm nay trải qua cường đại loại tình trạng này rồi, mà lại để cho hai người càng khiếp sợ hơn hay vẫn là về lao tiền bối tin người chết, lao tiền bối thực lực là liền bọn hắn đều không thể nhìn rõ ràng tồn tại rõ ràng có có lẽ đã chết rồi, cái này gì sự khiếp sợ. Lao tiền bối là có hay không đã bị chết, chỉ có ngươi có thể xác minh. Ngươi đi theo ta đi. Mã Lao vẻ mặt nghiêm túc nói một tiếng, lại để cho một cái khác người thủ mộ cùng long chủ bọn người lưu ở bên ngoài, mang theo một du hướng núi đá bên trong mà đi. Núi đá hào quang lóe lên, liền mở ra một cánh cửa, một du cùng Mã Lao xuyên thẳng qua mà qua, một trôi qua rồi biến mất. Hào quang lóe lên về sau, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái thật dài con đường bằng đá, nhang trên vách đá khảm nạm lấy chiếu sáng tảng đá. Con đường bằng đá đường mòn nho lược, cùng nhau đi tới. Mộc Du có thể cảm nhận được đường mòn bên cạnh một ít trong huyệt động có mảnh liệt sóng năng lượng, ước chừng tầm 10 chỗ, chắc hẳn những cái kia đều là theo Long Tông xuất ngũ đi ra tiến vào tại đây trở thành người thủ mộ có thể kẻ lực mạnh. Nham trên vách đá toàn bộ đều là bích họa, những này bích họa khắc nhiều là thượng cổ săn bản đồ, có một ít chuyện thần thoại xưa trong nhân vật cùng sự kiện. Điều khác thủ pháp cực kỳ đặc tụ, Mộc Du cảm giác được những này bích họa bên trên mơ hồ có cùng một chỗ kỳ lạ sóng năng lượng. Cuối cùng là tuyệt lộ, là một mặt vết tường, cũng có điều khác, nhưng lại một ít khiến người ta xem không hiểu hoa văn, cũng có chữ nhưng lại liền Mộc Du đều chưa từng xem qua chữ cổ, cùng phượng hoàng ngọc bội phía trên văn tự có chút giống nhau, nhưng không phải toàn bộ đồng dạng. Bên trong là hiên viên mộ, chỉ có hiên viên ý chí người thừa kế mới có thể tiến nhập, ở bên trong người mới có thể tìm được tương quan tại Lao tiền bối tin tức. Đầu đầy nếp nhăn Mã Lao nói một câu, liền lui về sau đi, không dám gần trạm đầy hoa văn vách tường nửa bước. Hiên viên ý chí người thừa kế? Đây là Mộc Du lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, trước đó những cái kia long chủ Long vương đám bọn họ đều có từng nhắc tới, nhưng cũng không tại Mộc Du trước mặt nói về. Mộc Du nóng vội tại a công, không có đi truy vấn, mà là hướng vách tường tiếp tục đi, vừa đi vào vài bước về sau, ngực cái kia hiên viên kiếm châu liền bắt đầu nhảy lên. Mộc Du đem đem ra. Thầm nghĩ cái này hiên viên kiếm châu lần trước bị long chủ chứng kiến, long chủ kinh vì là thần vật, chắc là cùng hiên viên mộ có quan hệ, có lẽ chính là mở ra vách tường cái chìa khóa rồi. Hiên viên kiếm châu chạm tới trên vách tường, tự động theo Mộc Du trong tay bay ra ngoài, chui vào trong vách tường. Chầm. Trầm trọng tường đá tự động tách ra ra một cánh cửa. Có một cột rất bao la mờ mịt khí tức từ bên trong vọng ra. Tường đá mở về sau, Cái kia mã lao sớm đã tránh lui cực xa. Mộc Du thấy vậy, liền giẫm trận tại chỗ tiến nhập trong đó. Đùng. Mộc Du tiến vào bên trong về sau, cái kia môn liền lại tự động khép lại, cái viên này hiên viên kiếm châu lại lần nữa bay về tới Mộc Du trước ngực. Cung điện. Mộc Du không có dự liệu được lấy núi đá bên trong lại có thể biết là một cái cung điện. Bất quá cung điện này cùng trong tưởng tượng cung điện lại không giống với, mặc dù có cung điện bài trí, nhưng không có cung điện trang trí, cung điện tận cùng bên trong nhất chính là một cái lô đen. lô đen phụt bắn đi ra một cái thật lớn không gian, như thế không ở một cái thứ nguyên giống như vậy có thể thấy được bầu trời sao trăng sáng bên trong không gian này lăng mộ không rất nhiều quan tài mỗi một bộ quan tài đều tản ra lại để cho không thể nhìn gần khí thế quan tài phía dưới đều có một khối mộ địa nhưng mặt trên tất cả đều là không có có chữ viết vô tự mộ địa những cái kia trong quan tài đều là người nào còn có không gian kia quá thần kỳ mục du đích thì thầm một tiếng miễn cưỡng nuốt từng ngụm từng ngụm nước cho đến về phía trước lô đen mà đi lại bị một cổ lực lượng cường đại bại xích được liên tiếp lui về phía sau không cách nào tới gần mục du quét mắt toàn bộ cung điện để cho nhất mục du ẩm ẩm tim đập chính là tại đây mỗi một kiện vật toàn bộ đều có được năng lượng chấn động nhìn không được sử dụng một chút xem xét hệ thống giám định vài dạng vật phát hiện mỗi một kiện phẩm chất đều vượt qua 50, thậm chí có chút ít là linh phẩm ví dụ như một kiện đặt ở đồ gỗ bên trên tôn bánh giám định ra đến kết quả là linh phẩm tên gọi là đem vương pháp tôn hiệu quả là có thể đem một mảnh bầu trời đem chứa vào trong đó quang phong xuất là được đả thương người kỹ thuật như thần mà cái kia để đó đem vương pháp tôn đồ gỗ càng ra ngoài ý định chính là phẩm chất tám bà bối cứng rắn vô cùng có thể ném ra ngoài đập người trùng như núi non. Còn có mọi việc như thế rất nhiều, mục du tuy nhiên trông mà thèm, lại cũng không dám trực tiếp thò tay đi lấy. Tin. Mục du tại một chỗ trên bàn trà chứng kiến một phong viết mục du thân khải tin, bút ký quen thuộc tuyệt đối là xuất từ A công trong tay. Mục tiểu tử, chứng kiến phong thư này thời điểm, ta đã rời đi này nhân thế rồi. Lọt vào trong tầm mắt hàng ngũ như nhất, chấn động đến mức mục du toàn thân run rẩy, trong mắt lập tức căm giận. Không cần bí thương, ta ở trong nhân thế này trải qua còn sống hơn 300 năm rồi, cũng là nên rời đi lúc sau. Ta vốn nên sớm rời đi. Bởi vì ngươi cùng Tượng tiên mà hướng lên trời cho mượn hai mươi mấy năm thánh mạng, khi còn sống không tiếp tục chuyện ăn ăn, chớ niệm. Hơn 300 năm. Mục Du chứng kiến cái số này, toàn bộ đầu óc chỗ trống, thực khó tưởng tượng khái niệm này nghĩa là gì, tăng thêm đằng sau khi còn sống không ngừng sự tỉnh, Mục Du bi thương thoáng giảm ít một chút. Ngươi tất nhiên nghi hoặc cái gì gọi là hiên viên ý chí người thừa kế, đợi đến lúc ngày 2 tháng 2 sự tình qua đi, ngươi đi phượng miếu cầm lại hiên viên kiếm sau là được biết được hết thảy. Không cần thiết có gì trăn trở, cũng đừng cảm thấy ra sao chói buộc, bảo trì mình. Ta tuyển định ngươi vì là Hiên Viên ý chí người thừa kế coi trọng liền là tâm tính của ngươi. Tin không dài, rất nhanh liền coi được rồi. Xem hết một khắc, cái kia tin liền tự động hóa làm cho tản, đồng thời bắn ra một ánh hào quang chui vào một du ngực cái kia miếng Hiên Viên kiếm châu bên trong. Hiên Viên kiếm châu lại lần nữa chọn lý một du thân thể, hướng hất động kia bay đi. Vẹo. Hiên Viên kiếm châu lên tiếng mà chui vào trong hất động, xuất hiện ở cái kia tràn đầy quan tài trong tinh không. Cái kia nguyên bản chui nổi tại trong tinh không quan tài đột nhiên toàn bộ đều hơi du lên, qua tài bên trên nắp quan tài có chút mở ra lộ ra một cái khẽ hẹp. Sáng lên một ánh hào quang, quang xuất vào hiên viên kiếm châu bên trong. Mộc Du tan vỡ một chút, vừa vặn 9981 cố quan tải, thiên cực số lượng, cũng là 9981 đạo quang mang xuất vào hiên viên kiếm châu bên trong. Tiếp tục thời gian không dài, nhưng đối với Mộc Du mà nói giống như đã qua ngàn năm lâu. Bởi vì cái kia bắn về phía hiên viên kiếm châu ánh sáng mỗi một đạo bên trong đều diễn sinh ra một loại hảo giác, những này hảo giác đều là đoạn ngắn, tuy nhiên bắn vào hiên viên kiếm châu bên trong. Nhưng đối với Mộc Du mà nói lại như thế bắn vào trong đầu của hắn đồng dạng. Các loại thang trầm, hủy diệt luân hồi, giết chóc cứu vớt thành bại hưng suy. Mộc du linh hồn cho những này hảo giác dẫn vào lần lượt bên trong thế giới giống như vậy, hỗn loạn lại vừa có không thể nắm lấy quy luật. Mới đầu Mộc du cảm giác được ý thức của mình dần dần hỗn loạn thành không phải là của mình giống như vậy, hầu như sụp đổ, lại một đạo tinh quang phóng hiện đi ra. Cái này đạo tinh quang không là đến từ miết Bàn thánh khải cũng không phải đến từ địa phương khác, mà là tới từ ở chính mình linh hồn chỗ sâu nhất bùn nguyên. Tinh quang tránh hiện sau khi đi ra, hết thể hảo giác tại Mộc du trong ốc nghiền nát. Tuy nhiên rách nát rồi nhưng như trước tồn tại có không cách nào xóa đi trí nhớ chỉ là không hề như trước đó như vậy, mục du ý thức bị mang theo đi, bắt đầu tự chủ, bắt đầu khống chế. Những này hảo giác đều là đến từ các đời hiên viên ý chí người thừa kế hay sao? Mục du từ nơi này chút ít trong ý thức đại khái hiểu được một ít, đối với hiên viên ý chí người thừa kế rốt cuộc là cái gì đó tuy nhiên vẫn không có triệt để tính tưởng. Nhưng tối thiểu nhất có một trực quan rất hiểu rõ. Mà trong đó một đạo hảo giác lại để cho mục du xúc động thật lớn, đạo kia hảo giác liền là đến từ a công đấy. Đạo này hảo giác có đủ loại biến hóa, mới nhất không có bị năm tháng xóa đi quá nhiều. Trong đó có quan hệ với A Công gặp được chính mình đấy. Cũng có A Công cùng Tiểu Long cùng một chỗ hình ảnh, cuối cùng một bức tranh chính là A Công cùng rất nhiều hòa thượng đầu chọc đại chiến. Một người tàn sát quần hùng, sau một người về tới Hiên Viên mộ bên trong giấn thân vào tiến vào cái hắc động này ở bên trong bị một cái quan tài ướt. Vào. Đường đường đường đường đường. Những cái kia quan tài bên trên nắp quan tài một lần nữa đắp lên, bầu trời sao khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Mà cái kia Hiên Viên kiếm châu cũng về tới một du trong tay, một du giám định một chút, Hiên Viên kiếm châu không có gì thay đổi chính là bên trong lẩn chứa năng lượng so về trước đó nhiều hơn một chút, còn có lấy một đạo đặc thù phụ lục tồn ở trong đó, chỉ là Mộc Du như thế nào xem xét cũng xem xét không đi ra kết quả, có thể là cùng Hiên Viên Kiếm có quan hệ. Mộc Du hướng phía lỗ đen bầu trời sao trong không gian bộ kia đại biểu cho ác công quan tài quỷ xuống, đã bái lại bái, thần sắc mặt trầm trọng, đột nhiên một đạo sức lực lớn lao ra, đem Mộc Du đẩy xuất cung điện. "Ngươi không có sao chứ?" Mã Lao gặp Mộc Du thần sắc mặt trầm trọng, liền biết rõ Lao Tiễn bối quả thật là đi, Mã Lao thần sắc lập tức cổ quái. Mộc Du bắt đầu không có chú ý tới mã lao thần sắc, trở lại sững sờ nhìn cái kia ngăn trở cung điện vách tường nhìn một chút, liền quay người đã đi ra hiên viên mộ. Mục tiểu tử, lão tiền bối. long chủ thấy mục du đi ra lập tức hỏi, mà một cái khác người thủ mộ cùng đại hoàng cũng nhìn lại. mục du nhẹ gật đầu, cũng không nói ra miệng, nhưng mọi người ở đây đều toàn bộ rõ ràng mục du gật đầu ý tứ. siêu siêu siêu siêu, cái kia núi đá bên trong hợp với lóe ra tầm 10 đạo ánh sáng, toàn bộ đều là đầu bạc tóc bạc lão nhân, mỗi người tuổi già sức yếu, nhưng trên người sóng năng lượng đều cực kỳ kịch liệt. mới vừa rồi là ngươi tiến nhập hiên viên mộ bên trong. Một người trong đó mày kiếm nhập tóc mai tóc trắng lão nhân ánh mắt như thế lưỡi dao sắc bén nhìn về phía Mộc Du hỏi, "Gặp Mộc Du nhẹ gật đầu, cái kia mày kiếm lão nhân về phía trước một bước, con mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Du, hỏi, "Cái kia lão tiền bối có phải thật vậy hay không trải qua?" Mộc Du như cũng là nhẹ gật đầu, những lão nhân này đám bọn chúng năng lượng rất mạnh, nhưng Mộc Du vô tâm đi kết giao cái gì đó, còn không, có nói chuyện. Cái kia mày kiếm lão nhân trong ánh mắt lộ ra một ít thống khổ, có chút hít một hơi, đối với Mộc Du nói ra, "Đợi ngươi lấy vượng miếu hiên viên kiếm về sau, lại đến đi, lão tiền bối có cái gì để cho ta giao cho ngươi?" dứt lời liên một lần nữa hóa thành một đạo tinh quang bay vào núi đá bên trong những người còn lại thấy vậy trong ánh mắt lộ vẻ vẻ thống khổ lắc đầu liên tục tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi miễn cưỡng nhìn thoáng qua mục du cũng đều trở về đi cái kia người này do chúng ta thay trông coi đi mã lão nhìn về phía cái kia đại hoang hướng phía mục du nói ra mục du nhẹ gật đầu nói ra ta đáp ứng qua hắn không giết hắn tiền bối ngài chỉ cần đem tạm giam là hắn như thật sự phải đi quan hắn một năm về sau liền thả hắn rời đi thôi nói xong mục du liền xoay người nhảy lên tiểu long muốn rời khỏi Long chủ cuối cùng nhất không có giống trước đó như vậy gọi thẳng Mộc Du vì là một tiểu tử gọi lại Mộc Du muốn nói điều gì lại bị Mộc Du cản lại Long chủ tiên bối chốc lát nữa ta đi đại viện tìm ngươi Tiểu Long phát ra một ít bi thương la hét thanh âm chui vào bên trên bầu trời bay cao điểm nhanh chóng điểm Tiểu Long cùng Mộc Du như thế phát tiết ở chân trời bên trong vô tận bay lượn Tiểu Long bay được tình trạng kiệt sức Mộc Du gầm rú tình trạng kiệt sức lúc này mới hạ xuống đã đến Bắc Sơn hẻm núi bên trên Mộc Du xoay người nhảy xuống giao long lưng Quang Bích biến mất Mộc Du không thấy được Quang Bích cũng không thấy được Hồng Tượng Tiên. Tượng Tiên đây này. Mục Du chứng kiến Lăng Hiên ngay tại cách đó không xa sững sở, liền bước nhanh đi tới trước mặt hắn, vỗ một cái bờ vai của hắn. Mục Du. Lăng Hiên nhìn thấy là Mục Du, nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, ngay tại trước đây không lâu, Hồng đột nhiên xuất quan, sắc mặt một mảnh trầm trọng, cùng cái kia cùng một chỗ bị nhốt bên trong nữ nhân dắt tay đã đi ra. A, đúng rồi. Đây là hắn để lại cho người tin. Mục Du nhận lấy nhìn một chút, tin rất ngắn, một đầu, ra ra chất rồi. Ta phải muốn đi một chỗ. Ngày 2 tháng 2 ta sẽ đi Đôn Hoàng tìm ngươi. Đôn Hoàng, lại là Đôn Hoàng. Đôn Hoàng đến cùng có bí mật như thế nào? Mục Du dùng nguyên vòng xoáy đem tin bị phá hủy, đi Long Tông đại viện. Nhìn thấy Long Vương Long chủ về sau, Mục Du trực tiếp hỏi, hai vị tiền bối, ngày 2 tháng 2 đi Đôn Hoàng đến cùng cần làm chuyện gì? Long Vương nhìn xuống Mục Du lại hồi tưởng lên Long chủ cùng tự ngươi nói, vừa liếc nhìn trên bầu trời cái kia cổ cường đại múa năng lượng, nói ra, nguyên vốn là muốn chờ ngươi đi Đôn Hoàng sẽ nói cho ngươi biết, xem ra hiện tại nói cho cũng giống như vậy rồi. Ngày 2 tháng 2 Tại Đôn Hoàng hội sau một hồi thế giới năng lực giả đại hội, mỗi cách 7 năm sẽ gặp cử hành lần thứ nhất, đây cũng là trên thế giới tất cả năng lực người duy nhất có thể tiến vào Hoa Hạ vùng đất cơ hội. Năng lực giả đại hội. Hừm. Mỗi một năm toàn cầu đều cử hành năng lực giả đại hội, mỗi 7 năm hội đến phiên lần thứ nhất là Hoa Hạ, mà cũng chỉ có lúc này đầy châu Á mới có thể phái năng lực giả tham gia năng lực giả đại hội, còn lại 6 năm cũng sẽ không đi. Một là vì lại để cho Hoa Hạ năng lực giả trẻ tuổi nhìn xem toàn cầu cường giả, hai đây này cũng là vì uy hiếp toàn cầu năng lực giả lại để cho bọn hắn không dám bước vào hoa hạ vùng đất một bước. Nguyên bản cho ngươi đi là vì tại bên cạnh xem, hiện tại xem ra ngươi đủ uy hiếp toàn bộ trẻ tuổi rồi. Đồng thời tại đại hội sau khi chấm dứt, Long Tông chủ nhân cũng sẽ biết thay người. Ta đã tại vị trí này bên trên ngây người 14 năm, nên lui ra tặng cho người trẻ tuổi về hiên viên mộ dưỡng lao rồi. Long Vương nói ra, Mục Du nhịn không được hỏi, thì ra còn có vừa nói như vậy, cái tia hiên viên ý chí người thừa kế đâu này. Long Vương nghe vậy, lắc đầu nói, việc này ta cũng không rõ ràng lắm, đến lúc đó Phượng Miếu người sẽ nói cho ngươi biết đấy. Phượng Miếu. Mộc Du hiếu kỳ liên tục, A Công cũng để cho mình đi Phượng Miếu, Long Vương cũng để cho mình đi Phượng Miếu, cái kia Phượng Miếu đến cùng là dạng gì tồn tại, xem ra địa vị là nếu so với Long Tông cao. Hơn nữa, cái kia nữ nhân thần bí, nghĩ tới cái này, liền lại để cho Mộc Du có một ít khó chịu và tức giận. Năng lực giả trên đại hội, Phượng Miếu người cũng sẽ xuất hiện sao? Long Vương nghe vậy, nhẹ gật đầu nói ra, đó là tự nhiên, Phượng Miếu Phượng Mẫu từ trước đến nay đều là hiên viên kiếm chủ bên dưới đệ nhất nhân, cực kỳ lợi hại, cũng chính bởi vì Phượng Miếu tồn tại mới có thể chính thức uy hiếp ở toàn cầu năng lực giả. Phượng miếu người mạnh nhất từ trước đến nay là ngăn chặn Long Tông, điểm ấy Long Vương ngược lại cũng không có cái gì tốt cấm kỳ đấy. Long Tông tăng thêm những cái kia xuất ngũ sau trở thành người thủ mộ người, tuy nhiên như trước có thể cùng ít minh chống lại, nhưng muốn chính thức gáp chế toàn cầu vẫn phải là Phượng Ngẫu như vậy cường giả siêu cấp ra tay mới được. Còn cái kia hiên viên kiếm chủ liền càng không cần phải nói. Hai vị tiền bối, các ngươi có nghe nói qua Phượng Lai nghi nữ nhân này? Nghe được Mục Du, song Long đại lao trong ánh mắt toàn bộ lóe ra vẻ cổ quái, hỏi ngược lại, ngươi đã gặp nàng? Mộc Du gật đầu, không có nhiều lời. Song Long Đại Lao trong ánh mắt mỉm cười loé lên một cái rồi biến mất, sau đó nói rất chân thành, mỗi một lần hiên viên ý chí người thừa kế thay đổi đều ra một loạt vấn đề, chính đang trưởng thành bên trong hiên viên ý chí người thừa kế không có có trở thành chính thức hiên viên kiếm chủ trước đó thế tất cần một cái cường hữu lực người đến phụ trợ hắn, thậm chí muốn trở thành hiên viên kiếm chủ của bạn, mà người này là hiên viên kiếm chủ phía dưới đệ nhất nhân, Phượng Mẫu, cũng có thể nói là. Hiện tại Hoa Hạ đệ nhất nhân, mới kế vị Phượng Mẫu là Phượng Lai Nghi. Nữ nhân này là phụ trợ người của mình. Điều này làm cho Mục Du có chút khó có thể tiếp nhận, nhịn không được hiếu kỳ hỏi Nàng mạnh như thế nào? Song Long Đại Lão trong ánh mắt không khỏi lộ ra hướng tới vẻ, nói ra, toàn cầu tu thành lĩnh vực năng lực giả không cao hơn năm vị, mà nàng là trong đó một vị. Bởi vì mới cái vị, chiến đấu chân chính lực ai cũng không biết. Lĩnh vực, Mục Du nhìn về phía Song Long Đại Lão hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi bây giờ cách lĩnh vực còn lớn bao nhiêu khoảng cách? Lĩnh vực là năng lực giả tăng lên đến cảnh giới cao nhất thời điểm năng lực diễn sinh ra đến, còn lĩnh vực phía trên hay không còn có mặt khác cảnh giới liền ai cũng không biết. Hai người chúng ta nha, sợ là cả đời đều không thể tiến vào. Song Long đại Lao lắc đầu liên tục nói: "Kia Phượng Lai Nghi đến cùng tu luyện đã bao nhiêu năm?" Song Long đại Lao lắc đầu nói: "Phượng Miếu từ trước đến nay đều cực kỳ thần bí, trong đó năng lực giả cũng cực nhỏ cùng Long Tông liên hệ, chỉ có tại Hoa Hạ vùng đất xuất hiện năng lực giả nguy cơ thời điểm mới phải xuất hiện, ngày bình thường nghe nói đều là vào đời tu hành, ai cũng chưa từng chính thức gặp qua. Cho nên, cái này Phượng Lai Nghi đến cùng tu luyện đã bao nhiêu năm, ai cũng không biết. Mục Du không nhịn được cô, không phải là cái Lao bà đi à nha." Chương 264: Lệ vẹo ba trạng thái dẫn năng lượng. Gia Long Tông đại diện Mộc Du đi gặp Bạch Lưu Tô một mặt sau liền trở về Đại Khanh thôn, không có đi gặp cha mẹ mà là lại để cho Tiểu Long trực tiếp rơi xuống Đại Khanh Sơn bên trên. A Công đột nhiên rời đi, lại để cho Mộc Du không cách nào xác định hai cái Sơn Tiêu hay không còn hội một mực đứng ở Đại Khanh Sơn lên, nếu như bọn hắn muốn ly khai, Mộc Du không có quyền ngăn trở, nhất định phải tại Đại Khanh Sơn bên trên bố trí nhân thủ dùng bảo đảm an toàn của cha mẹ. Hai cái Sơn Tiêu nghe xong Mộc Du, đều là lâm vào trong thống khổ. Một lát sau, Tu Diện Sơn Tiêu nhìn về phía Mộc Du nói ra, từ lúc 20 mấy năm trước Lão tiền Bối đã nói qua chính mình thời gian không hơn nhiều, xem ra lần này rời đi hắn là làm đủ chuẩn bị đấy. Chắc hẳn ngươi cũng biết Hiên Viên ý chí người thừa kế sự tình đi, ngươi thật sự phù hợp, bất kể là tốc độ phát triển hay vẫn là tâm tính đều phù hợp Hiên Viên kiếm chủ vị, chỉ mong ngươi có thể một mực duy trì bản tính. Hắc Diện Sơn Tiêu lần thứ nhất thần sắc không lạnh lùng như vậy vỗ một cái mộc du bả vai, nói ra, Hiên Viên kiếm chủ, 300 năm mới truyền thừa lần thứ nhất, là của ngươi là số mệnh ăn bài, chỉ mong ngươi cũng có thể cùng lão Tiễn Bối đồng dạng bảo vệ hoa hạ khối này vùng đất. Chúng ta già rồi, cũng sẽ không về Hiên Viên nữa rồi tại đây thoải mái. Ngươi đâu rồi, rảnh rỗi liền nhiều cho hai chúng ta một ít hạt giống, hai ta liền thỏa mãn. Mục Du biết rõ hai người bọn họ ánh mắt như rót đều nhìn thấu ý nghĩ của mình, liền gật đầu nói tạ. Đêm đó liền rời đi Đại Khanh, không có đi gặp cha mẹ, bởi vì thật sự không biết như thế nào bọn hắn mở miệng nói A công đã chết sự tình, chờ đợi ngày 2 tháng 2 sự tình đã qua rồi nói sau. Về phần cái gì đó hiên viên kiếm chủ vị, Mục Du đối với cái này rất là chẳng phải cảm bảo, nhưng đó là A công lưu lại, Mục Du không nói thêm gì. Nhưng dù là như thế, Mộc Du cũng quyết định đợi đến lúc ngày 2 tháng 2 sự tình qua đi, biết rõ ràng hiên viên kiếm chủ vị đến cùng là chuyện gì xảy ra nói sau. Còn có cái kia cái gì Phượng Lai nghi phụ trợ chính mình, Mộc Du càng là đối với này không có nửa điểm để ở trong lòng. Mộc Du là cái mang thù người, nữ nhân này còn thiếu nợ chính mình hai bữa gọn. Ngôi Tiểu Long về tới Lâm An, đồng thời lại để cho đứng ở Thiên Kinh cảng của tư lệnh cùng với những năng lực giả kia cùng dị thú đại quân toàn bộ rút về Long cung. Nguyên bản Mộc Du lại để cho nhiều như vậy quái vật uy áp tại Thiên Kinh cảng là vì lại để cho những cái kia muốn ra tay với chính mình người nhận rõ tình thế. Đồng thời cũng là vì là Hồng Tượng Tiên tạo thế. Không nghĩ tới, chính mình không hiểu thấu trở thành cái gì đó Hiên Viên kiếm chủ. Bất quá, dù vậy, Mục Du cũng không muốn quá nhiều cùng Long Tông cùng với Phẩm miếu, thậm chí Hiên Viên Mộ có quá nhiều gốc mắc. Hắn tiên tính như thế, không thích có quá nhiều trói buộc. A công từng nói Hiên Viên kiếm chủ vị cũng sẽ không có cái gì đó trói buộc, Mục Du đối với cái này tin tưởng, bất quá, như trước có ý nghĩ của mình. Thật tình không biết, cái kia trải qua mất đi Hiên Viên kiếm chủ lão nhân coi trọng là Mục Du điểm này. Trở lại Lâm An môn tôi hoa viên bên trong, mấy có lẽ đã là dạng sáng 3 điểm hơn nhiều. Mục Du đẩy cửa ra sau, chứng kiến trong phòng sạch sẽ trình tề, đáy lòng bay lên một ít ôn hòa. Hôm nay, Mục Du gian phòng cùng đồng viện viện gian phòng trải qua lại để cho Mục Du người đến người sớm đã đả thông, tuy nhiên hay vẫn là hai cái cửa, nhưng bên trong một khối. Đương nhiên, hai người này phòng Mục Du sớm đã khiến người ta cho ra mua. Đầu giường, để đó một chén nước, nước còn có một ít hơi nóng, vừa trên có một quyển mở ra sách. Trong chăn cũng lưu lại một ít hương khí. Cô nàng này không phải là mỗi ngày đều ngồi ở chỗ này đọc sách chờ mình trở lại chứ? Mộc Du nhẹ nhàng cười cười, bước nhẹ đã đến hai cái gian phòng đa thông địa phương, hướng phía Đồng Viện Viện gian phòng nhìn lại. Lúc này thời điểm cái kia cửa phòng nhẹ nhàng đợi mở, thò ra một cái đầu nhìn về phía chính mình. Vẫn chưa ngủ sao? Mộc Du ấm áp cười cười. Đồng Viện Viện hừ một chút, khoa tay múa chân một chút, ý bảo đừng cái tỉnh trải qua lại để cho cô tư lệnh trả lại tiểu hồ ly, sau đó nhẹ nhẹ đóng cửa lại, nhẹ chân nhẹ tay đi tới Mộc Du trong phòng. Mệt lắm không? Đồng Viện Viện chứng kiến Mộc Du tuy nhiên mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhưng đầu lông mày tích tụ lấy một ít sầu lo. Mộc Du nghe vậy, khẽ gật đầu một cái lại để cho đồng viện viện đột nhiên có một loại cảm giác đau lòng cái này cho tới bây giờ đều cười đùa tí từng nam nhân rõ ràng thừa nhận chính mình mệt mỏi đó là nên có bao nhiêu mệt mỏi nhìn không được thò tay muốn biến mất hắn đầu lông mày tích tụ vốn rất mệt ta hiện tại không mệt Mục du cầm chặt đồng viện viện tay vừa cười vừa nói không có vài câu liền lại ba hoa đồng viện viện rất là thói quen ở Mục du trên lưng ngắt một chút lại để cho cái này sờ Mục du thật sự cảm giác tràn đầy rất nhiều chính năng lượng ha ha cười khúc khích ngốc cười cái gì tranh thủ thời gian tắm rửa ngủ đi đồng viện viện tức giận lại là ngắt một chút. mục du trở tay đem ôm lấy, đặt ở trên giường, thỏ tay liền đem chăn kéo đi qua, cười nói, không dặn rửa, ta nghĩ cứ như vậy ôm vợ của ta ngủ, mệt mỏi, ngươi liền trực tiếp nhắm mắt lại trước tiên ngủ đi. đồng viện viện bỗng nhiên ôn nu nói một câu, xoay người, hướng phía phòng tắm mà đi. mục du hơi ngây ra một lúc, tiếp theo nghe được cái kia trong phòng tắm truyền đến giọt nước đánh vào trong chậu nước âm thanh, miệng vỡ ra đã đến cực hạ, cả người thân thể hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ở trên giường, con mắt chầm chầm nhìn lên trời trần nhà, sau đó đóng mở. Làm cho nước nóng sau ra phòng tắm, Đồng Viện Viện gặp Mộc Du thật sự nhắm mắt lại, cũng không biết là thực ngủ hay là giả ngủ, hung hăng hướng phía Mộc Du chừng một chút, sau đó nhẹ nhàng buông chậu nước, vắt khô khăn mặt về sau, vì là Mộc Du nhu hòa sát đứng người lên. Động tác rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức Mộc Du, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt nhòa. Trà sát đã xong thân thể về sau, Đồng Viện Viện lại thay đổi một chậu nước, lại là hướng phía Mộc Du hung hăng chừng trừng mắt, còn cao mũi một cái, lúc này mới đem Mộc Du chân bỏ vào trong chậu nước, nước gầm rủa vặn. Viện Viện? Hả? Đồng Viện Viện tay khẽ run lên, tuy nhiên đã sớm biết thằng này nhất định là đang giả bộ ngủ nhưng vẫn là có một loại làm chuyện xấu bị bắt cảm giác nhưng này là làm chuyện xấu ấy ư tiểu tâm tư của nữ nhân ai có thể đoán được đây ngươi đột nhiên trở nên như vậy hiền lành ta có chút không thói quen nghe được một du cái kia rất là không biết xấu hổ đồng viện viện hận không thể đem nước rửa chân dội đến trên người hắn vừa rồi tại sao không nói nên hưởng thụ hưởng thụ lấy bây giờ nói lời này ta nhìn ngươi thật là hưởng thụ sao đồng viện viện vặn khăn lông khô đem một du chân lau khô về sau đem chân hung hăng hướng trên giường hất lên hung hắn nói sau đó bưng lên chậu nước lắc lắc bờ mông hướng trong phòng tắm mà đi một lát sau đi ra ghé vào một du bên người thò tay đi khẽ kéo lấy một du lỗ thay thở phì phò nói lao nương là nhìn ngươi mệt mỏi lúc này mới như vậy ăn nói khép nếp hầu hạ ngươi cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng phi còn cái gì không thói quen ngươi cho rằng còn có lần nữa một du thò tay đem đồng viện viện chăm chú ôm vào trong ngực kéo qua chăn mền đem hai người nấp ở tại cái chán nhẹ nhàng hôn một cái rất là nói thật viện ngươi ngàn vạn không năng lực nhân nhượng ta mà loa nước chính mình nói thật ta vẫn cảm thấy cái kia khóc lóc om sòm hung dữ ngươi rất tốt, cũng chính bởi vì như vậy ta mới yêu mến ngươi đấy. phi, ngươi cho rằng lão nương sẽ vì nhân nhượng ngươi mà hoan nước tự chính mình à? lão nương cái kia chỉ là bởi vì. hung dữ nói chuyện đồng viện viện không biết vì cái gì đột nhiên hai mắt đấm lệ, có chút hít một hơi, nói ra đó là bởi vì thật sự nguyện ý vì ngươi làm những chuyện này. không cho cười. ngủ. mặc dù không có xem mục du biểu lộ, nhưng đồng viện viện biết rõ tên kia khẳng định tại nết mím miệng, miệng, liền hung hăng ở tại ngược ngắt một chút. hung dữ nói ra gặp mục du lâu không nói chuyện đồng viện viện ngẩng đầu nhìn một chút, gặp thằng này thật sự trải qua thiết đi, thật là có chút dở khóc dở cười. Tựa đầu nằm ở mục du trong quỳu tay, đồng viện viện đem chân có chút hướng bên trên kéo một chút, lại dùng chân đi đem chân phần dưới đem mục du lộ ở bên ngoài chân che lại. tên cún này, ta còn có nói còn chưa dứt lời đây. gặp mục du thật sự thiết đi, đồng viện viện cũng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nhỉ nó nói, ngươi tên cún này luôn không tại người bên cạnh, cũng không biết ở bên ngoài đều làm những thứ gì. ta tuy nhiên đều chưa từng hỏi ngươi, nhưng ta cũng rất muốn biết, ngươi như thế nào đần như vậy đều không chủ động cùng ta nói sao? Khi thật, ngươi không ở bên cạnh ta thời điểm, ta rất sợ hai đấy. Bên cạnh ngươi những nữ nhân kia đều ưu tú như vậy, cũng không biết ngươi tên khốn này có thể hay không. Nhiều khi, ta đều có chút hận chính mình vô dụng, tựa hồ một chút cũng giúp không là cái gì. Ngoại trừ đối với ngươi khóc lóc gom sòm đuổi nghịch hung ác, cái gì cũng không biết. Tiểu Ali nói: "Mẹ phải tin tưởng ba ba, càng phải tin tưởng mẹ chính mình. Ta tin tưởng ngươi, có thể rất khó tin tưởng được chính mình. Ta cũng không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy ngươi liền không nhịn được đối với ngươi đuổi nghịch hung ác." Mỗi lần đuổi nghịch hung ác đã xong lại lo lắng sợ hãi như vậy có thể hay không dọa chạy ngươi. Khốn nạn, nếu không phải ngươi dẫn ta về nhà, chỉ sợ ta sớm được chính mình dọa chạy đi. Mà ngươi tên khốn này lại như vậy bị ba mẹ ta ưa thích. Ta biết ngươi tên khốn này làm chuyện gì cũng sẽ không nói thẳng ra, cảm ơn ngươi cho ta nhiều như vậy tin tưởng. Còn ngươi nữa tên khốn này, ngươi cho rằng ngươi có nhiều như vậy bí mật không nói cho ta, ta liền cũng không biết sao? Khốn nạn, lần sau đi ra ngoài thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút. Ngươi mỗi một lần xuất hiện, ta đều sẽ rất lo lắng, ngươi biết không? Như ba mẹ ta nói như vậy, kỳ thật ta cũng luôn luôn ham muốn một phần rất bình thường rất đơn giản cảm tình cùng sinh hoạt, có thể ngươi tên con này, yêu mến ngươi, có lẽ liền là số mạng của ta." Đồng Viện Viện một mực thấp giọng nói liên miên căn nhằn, như thế đem những ngày này kìm nén, đều một tia ý thức nói cho Mộc Du giống như vậy, mặc dù biết tên khốn này trải qua ngủ, nghe không được. Nói rất nhiều, mãi cho đến tiếp đi. Nghe được Đồng Viện Viện nhẹ nhàng tiếng hít thở về sau, Mộc Du có chút mở mắt, ở tại trên chán nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói, "Nữ nhân ngu ngốc, ta đã sớm mất mạng yêu mến ngươi rồi." Nếu như không phải ngỡ như vậy có yêu tâm như vậy đem Tiểu Ali thật sự trở thành nữ nhi của mình như vậy thương yêu, Tiểu Ali làm sao có thể đã có được chính mình độc lập ý thức lây dính nhân tính, đã có chính mình yêu thích đã có người yêu của mình hận, thoát ly thuần tu sủng vật phạm vi đây. Lục Vĩ yêu hồ Tiểu Ali sinh ra không lâu sau đó liền lâu dài thời gian đứng ở đồng viện viện bên người, đồng viện viện đối với hắn chiếu cố tuyệt đối nói lên được là cẩn thận yêu thương phải phép, đồng viện viện tấm lòng yêu mến cùng với bảo tồn dưới đáy lòng cái kia phần thuần chân nhất thiện lương đã động tiểu Ali trái tim. Tiểu Ali vốn là mộc du sủng vật, tuy nhiên ủn có ý thức nhưng cũng không phải độc lập ở mức độ rất lớn chủ động hoặc bị động đều đã bị Mộc Du ảnh hưởng nhưng đồng viện viện quan hệ khiến cho Tiểu Ali bắt đầu dần dần đã có chính mình độc lập ý thức hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu nhận lấy đồng viện viện ảnh hưởng đã có chính mình yêu thích cùng yêu hận Mộc Du lần thứ nhất phát hiện Tiểu Ali đã có chính mình độc lập ý thức là ở Tiểu Gia hỏa này nhìn thấy Manh Ngụy Tử vốn Tiểu Gia hỏa trải qua y theo lấy Mộc Du yêu thích lại không nghĩ rằng bởi vì đồng viện viện đối với Manh Ngụy Tử sinh ra địch ý Mộc Du lúc ấy không có đa tưởng là đa tưởng đoán chừng cũng không nghĩ ra sẽ có độc lập ý thức cái này vừa nói Về sau là vì có một lần Tiểu Ali đột nhiên truyền âm tự nói với mình nói nàng nhịn không được nói cho mẹ một ít bí mật, cầu ba ba tha thứ, lúc này đây Mộc Du liền nổi lên coi trọng tâm. Tiểu Ali nói thật ra rất ưa thích mẹ rồi, cho nên tự chủ nói cho mẹ một sự tình. Sau tinh tế để ra nghi vấn Tiểu Ali, thế mới biết là độc lập ý thức chuyện này. Tiểu Ali như trước hay vẫn là Mộc Du sùng vật không thể nghi ngờ, tại trên căn bản hay vẫn là tuyệt đối được Mộc Du không chế, chỉ là có đôi khi khó tránh khỏi sẽ có vị tư tưởng không tập trung, sẽ có phán đoán của mình cùng chủ kiến của mình Chuyện này đối với Mộc Du mà nói tuyệt đối không phải chuyện xấu, thậm chí vì thế mà mừng rỡ. Nguyên bản Mộc Du chính là đem Tiểu Ali trở thành con gái dưỡng, gặp hắn đã có chính mình ý thức, đánh đấy lòng cao hứng. Đem so với đến đây nói, nhiều hơn một loại sinh động có linh hồn cảm giác, Tiểu Ali không còn là một con rối, mà là chân chính nữ nhi. Đồng thời lại để cho Mộc Du càng thêm cảm động cùng cao hứng chính là đồng vị viện, viện, như không phải là của nàng tấm lòng yêu mến cùng thiện lương, làm sao có thể đủ đả động yêu thú trái tim? Mộc Du đã sớm biết cái này hùng dữ nữ nhân, có được lấy người khác nhìn không tới thiện lương cùng nốc. Đã tiểu Ali nói cho Đồng viện viện một ít quan tại bí mật của mình, Mục Du dứt khoát liền lại để cho tiểu A cách mình muốn nói cái gì liền nói cái gì, chính là đừng dọa sợ Đồng viện viện là tốt rồi, Mục Du tin tưởng tiểu Ali thông minh nhất định có thể làm tốt. Đối với ngày sau nhất định sẽ trưởng kỳ sinh hoạt nữ nhân, Mục Du không muốn giấu giếm quá nhiều, chính mình không tiện nói ra, lại để cho tiểu Ali nói có chút cũng là một chuyện tốt. Đương nhiên, Mục Du biết rõ tiểu Ali mới đầu nói cho Đồng viện viện làm như vậy nguyên nhân, là đánh lấy lòng muốn mẹ cùng ba ba vẫn luôn thật tốt đấy. Ngày kế tiếp sau khi rời giường, Mộc Du như trước như thường ngày tiễn đưa đồng viện viện đi làm, sau đó lái xe đến bờ biển đi Long cung tiến hành tu luyện. Những ngày tiếp theo, hầu như mỗi ngày đều là như thế. Ngày thứ 7, cũng là tháng riêng 14. Mộc Du đã luyện hóa được khối thứ 8 linh thức về sau, vũ trụ quyết giai đoạn thứ 2 thanh điểm kinh nghiệm đầy cách, rốt cục viên mãn. Đinh. Chúc mừng ký chủ lục phẩm võ học vũ trụ quyết giai đoạn thứ 2 tiến dần từng bước tu luyện viên mãn, ban thưởng ký chủ 500,000 điểm tích lũy, linh thạch 50 viên. Giai đoạn thứ 2 viên mãn về sau ban thưởng là giai đoạn thứ nhất gấp 5 lần. Bất kể là điểm tích lũy hay vẫn là linh thạch đều nhiều hơn gấp năm lần. Điều này làm cho Mộc Du thoáng cái giải quyết điểm tích lũy không đủ khẩn cấp. Mở ra võ học hệ thống, lục phẩm võ học vũ trụ quyết độ thành thạo, lôi hỏa thuần thanh, không mười Sử dụng đột nhiên tăng mạnh. Mộc Du thấy vậy lập tức sử dụng một chút đột nhiên tăng mạnh, chỉ có gia tăng một ít kinh nghiệm về sau, vừa rồi có thể phát giác giai đoạn thứ 3 sẽ mang đến cho mình cái gì đó. Quả nhiên, sử dụng lần thứ nhất đột nhiên tăng mạnh về sau, Mộc Du phát hiện trong thân thể có một đạo nguyên vòng xoáy bỗng nhiên ngưng kết thành hơi có chút hạt bụi nhỏ. Cái này giai đoạn thứ 3 là muốn đem trạng thái khí nguyên vòng xoáy biến thành trạng thái rắn năng lượng thể sao? Căn cứ phía trước kinh nghiệm, Mục Du rất nhanh được có kết luận. Bất quá chỉ có gia tăng một chút kinh nghiệm còn không cách nào nhìn ra cái này trạng thái rắn năng lượng thể sẽ là hiệu quả gì. May mà trước luyện hóa một khối linh thạch nói sau, dù sao có 50 viên. Mục Du đem vũ trụ quyết điều động đã đến cực hạn, tay niết linh thạch, chuẩn bị luyện hóa. Đương nhiên, khối này một mực đặt ở chữ vật trong ngọc giản tinh thần chi lệ đột nhiên chấn động lên. Chương 265, chương 265 bất tử điệu cùng Long Thụ Bồ Tát. Tinh thần chi lệ là mục Du tại Trung Sơn bên trên lấy được khối này thiên ngoại thiên thạch trung tâm. Mục du mỗi vận chuyển một chút vũ trụ quyết, tinh thần chi lệ liền dung chuyển một chút, càng động càng mạnh mẽ, nếu như không phải chữ vật ngọc giản cách ngăn sợ là muốn bay ra ngoài rồi. Trước đó cũng không có động tĩnh, như thế nào hiện tại đột nhiên động? Chẳng lẽ là bởi vì vũ trụ quyết tiến vào giai đoạn thứ 3 nguyên nhân? Mục du trong mắt tinh quang lập lòe, trong óc hiện lên nguyên một đám khả năng tính. Công pháp này tên là vũ trụ quyết, nguyên bản trạng thái dịch biến thành trạng thái khí, hôm nay lại biến thành trạng thái rắn, loại này năng lượng hình thái ở giữa chuyển hóa Mộc Du vốn là liên tưởng lấy công pháp có phải thật vậy hay không cùng vũ trụ có liên hệ nào đó. Hôm nay khối này đến từ Thiên Ngoại Thiên Thạch tinh thần chi lệ dung chuyện, lại để cho Mộc Du càng chắc chắn hắn khả năng tính. Lại để cho trải qua tấn thăng làm yêu thú biển sâu đại xà thuốc dục lòng cung bên trong kết giới, tại bên cạnh của mình bố trí xuống từng trận cấm kỵ để tránh cái này tinh thần chi lệ bay ra ngoài về sau, Mộc Du đình chỉ vũ trụ quyết vật chuyển, sau đó đem tinh thần chi lực theo chữ vật trong ngọc giản lấy đi ra. Tinh thần chi lệ như trước rất nặng, hôm nay lực lượng biến thái đến khủng bố Mộc Du dùng một tay khó khăn lắm nâng sau đó lại đổ đem vũ trụ quyết vật chuyển, quả nhiên tinh thần chi lệ lại lần nữa run rẩy chấn động, một du đổi vội vàng hai tay đem bưng lấy, ầm, tinh thần chi lệ đột nhiên nổ bung, hóa thành một vệ sáng thẳng vào một du trong cơ thể mà đi, mặc trải qua huyết, mạnh mẽ đâm tới, lan chuyến qua huyết dịch, lại để cho một du đau khổ không chịu nổi, lông mày chăm chú nhíu lại, đinh, tinh thần chi lệ cưỡng ép cùng ký chủ nhỏ máu nhận chủ, nếu không là một tiếng này hệ thống thanh âm nhắc nhở, một du sợ là muốn đem vũ trụ quyết đội vận cho dừng lại rồi, xông qua kinh mạch về sau tinh thần chi lệ hóa thành lưu quang thẳng rơi xuống một du trong đan điển trong nháy mắt toàn thân cao thấp cái kia chút ít nguyên vòng xoáy toàn bộ như thế sắt thép gặp được sắt nam châm bị hấp thụ tới trái lại xem cũng như là nguyên vòng xoáy tại sông tới cái kia đạo lưu quang thời gian dần qua cái kia đạo lưu quang trùng hiện ra tinh thần chi lệ bộ dáng tại nguyên vòng xoáy sông tới phía dưới lại từ từ bắt đầu giãn nứt ẩm tinh thần chi lệ lại lần nữa nổ tung lần này là tại một du trong cơ thể nổ tung nổ tung lực lượng trực tiếp làm cho những cái kia nguyên vòng xoáy phi tốc xoay tròn những này nguyên vòng xoáy đang xoay tròn trong quá trình tại vô tận bành ra một du đan điển đạo thứ nhất nguyên vòng xoáy cùng thứ hai nguyên vòng xoáy liền lại với nhau sau đó đạo thứ ba đạo thứ tư đệ ngũ đạo thời gian dần qua một du trong cơ thể nguyên vòng xoáy toàn bộ đều liền đại một đạo nguyên vòng xoáy xoay tròn liền có một cổ lực lượng cường đại lúc này sở hữu tất cả đều liền cùng một chỗ lực lượng này lớn biết bao một du đan điển thời gian dần qua không còn nữa lại là đan điển trong đan điển đột nhiên như hư không đã nứt ra một đạo khẽ hẹp sau đó tịch cuốn thành một cái lô đen giống như vậy mà cái này lô đen tại nguyên vòng xoáy kéo dưới cũng gấp nhanh chóng chuyển ẩm chuyển đến mức tận cùng, Mộc Du đan điển ầm ầm nổ tung, điều này làm cho Mộc Du cả người đều run dày lên, không đơn giản chỉ là đau đớn, chủ yếu hơn chính là Mộc Du biết rõ đan điển trọng yếu tính, nếu đan điển đã không có, cái kia sau này mình tu luyện làm sao bây giờ? Đột nhiên, Mộc Du trong óc xuất hiện mỗi loại về giai đoạn thứ 3 vũ trụ quyết táo nghĩa, nguyên bản giai đoạn thứ 3 vũ trụ quyết là muốn Mộc Du trong cơ thể mở ra một cái tên là không gian vũ trụ địa phương, mà nơi này là muốn đem đan điển thay thế mất, vốn là tại giai đoạn thứ ba tu luyện đến cực hạn mới có này hiệu quả lại không nghĩ rằng bởi vì tinh thần chi lệ tồn tại mà nói trước. Đồng thời, Mục Du cũng biết giai đoạn thứ 3 mang cho mình chỗ tốt hay vẫn là lực lượng, nhưng không giống với trước đó lực lượng. Lần này là tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực. Mục Du nghe mấy cái này càng ngày càng mơ hồ đồ vật, đau cả đầu, trong óc về tinh thần chi lực miêu tả cực kỳ mơ hồ, nhất thời không cách nào hiểu đầu đáo. Cũng không biết đã qua bao lâu, Mục Du nguyên bản đan điền vị trí, rốt cục tạo thành không gian vũ trụ. Không gian vũ trụ vô cùng mênh mông, Mục Du lực lượng tinh thần xâm nhập cũng không nhìn thấy bên cạnh mà hôm nay nhất trung ứng địa phương dắt một ngôi sao thể, là cái kia viên tinh thần chi lệ hóa thành, vừa bên trên cuốn quanh lấy nguyên vòng xoáy. Hôm nay những này nguyên chi trong nước xoáy có một bộ phận trải qua chuyển hóa thành trạng thái rắn năng lượng phụ lửa đốt sáng tại tinh thần chi lệ bên trên. Mục Du nhìn một chút, vũ trụ quyết giai đoạn thứ 3 độ thành thạo đã tăng tới hơn 800. Mục Du vận chuyển vũ trụ quyết, theo tinh thần chi lệ cắn câu ra một tia năng lực về sau, cảm thụ một chút lực lượng, kinh hỉ nói, lực lượng rõ ràng so với trước lớn hơn rất nhiều. Mục Du thử đem một viên linh thạch toàn bộ luyện hóa, mới đạt được 100 đến độ thành thạo chỉ đem một bộ phận nguyên vòng xoáy luyện hóa thành trạng thái rắn năng lượng tiểu giải cua đến ta đến viện cái thủ đoạn Mục Du quyết định thử xem lực lượng của mình tăng thêm bao nhiêu nhìn về phía ngóc ở bên ngoài cực lớn diêm côn trồng mắt nhìn mình cua tư lệnh tháng riêng 15. nguyên tiêu Mục Du mang theo đồng viện viện cùng tiểu Ali trở về nhà một chuyến trong nhà thật tốt đã qua một cái đêm nguyên tiêu đồng thời đem thật vất vả thành thục huyết quả đem ra chia làm bảy múi. cho cha mẹ tất cả ăn hết một xử được máu của bọn hắn cường hóa đi một tí huyết dịch cường hóa tuyệt đối có thể làm cho nhị lao bách bệnh bất sầm chia làm bảy cái cũng không phải một du keo kiệt, mà là thật sự cái này huyết quả dược hiệu quá mạnh mẽ, người bình thường một viên toàn bộ ăn hết khẳng định chịu không được, cho nhị lao tất cả ăn một khối hay vẫn là một du thủ hộ tại bên cạnh mới hoàn hảo hấp thu đấy. Thứ hai ngày, một du lại dẫn đồng viện viện cùng tiểu ali đi phúc kiến, cho đồng viện viện cha mẹ cũng tất cả ăn hết một, đã ở phúc kiến đã qua một đêm, ngày hôm sau mới về lâm an. Đem còn lại ba cái trong đó hai bên cho tiểu chính đạo cùng tô Hân hạng, cái này một đôi vợ chồng tại một du trong lòng cũng xem như cha mẹ, bọn hắn khỏe mạnh là một du thật lớn hy vọng. Cuối cùng một, Mục Du cho Diệp Thắng Nho đưa đi. Bên người những bằng hữu khác cùng một hy Nghiên, chuẩn bị đợi đến lúc lần sau thành thuộc sau lại phân ra cho bọn họ đưa đi. Về phân đồng viện viện nha, nàng có rất tốt thứ càng quý giá ăn. Những thời giờ này đến, đồng viện viện thân thể ở trong bởi vì Mục Du kéo hạ tự động diễn sinh ra được nội kình, mà tiểu Ali càng là gạt Mục Du dạy cho mẹ của nàng một ít thích hợp với nữ tính công pháp tu luyện. Điều này làm cho đồng viện viện thật cao hứng. Thừa dịp đồng viện viện còn có nghỉ một ngày kỳ, Mục Du mang theo mẹ con hai người thật tốt đi chơi trò chơi viên chơi đùa một ngày. Ba ngày nhàn nhã sinh hoạt qua đi, Mộc Du lại lần nữa tiến nhập tuyệt đối tự làm khổ thức cùng hành hạ người thức tu luyện. Tự làm khổ thức tu luyện liền hay vẫn là nguyên bản cái kia một bộ. Tại bên trong biển sâu vô tận lặn xuống, đây không thể nghi ngờ là nhất đi hữu hiệu một bộ tự làm khổ thức tu luyện. Còn hành hạ người nha, nhìn xem Long Cung ở bên trong cái kia chút ít mỗi ngày đều thường gần động cốt năng lực giả cùng dị thú đại quân sẽ biết. Đương nhiên, những năng lực giả này cùng dị thú các đại quân tuy nhiên mỗi ngày bị Mộc Du hành hạ, nhưng bọn hắn đã ở ngược đãi bên trong cấp tốc phát triển, tăng thêm tiểu Long Cung, Cua Tư lệnh hai người này yêu tộc đại năng so về trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần cũng không biết nói thật bọn hắn cùng chúng thật sự là ngược đáy ra khoái cảm mà thứ khoái cảm này tức chữ là thường xuyên tính qua lại tại đáy biển tìm kiếm biển sâu quái vật hoặc là tiến vào quốc gia khác liên minh hoặc là năng lực giả trong đám tiến hành bộc phát trong khoảng thời gian này đến bất kể là đảo quốc hay vẫn là bắc mỹ nam bắc hoặc là đông nam biển một vùng kể cả châu úc năng lực giả trong hội đều có chút không yên ổn thường xuyên tính có quái vật cùng quái nhân đột nhiên ra hiện ở bên cạnh họ sau đó đối với bọn họ tiến hành một phen hết hình hạ đợi chờ mình cái này liên minh hữu đổi tới. Những quái vật này cùng đám quái nhân lại toàn bộ trước tiên tiệm nhập đáy biển biến mất không thấy gì nữa, cũng tìm không được nữa tung tích. Mà ngay cả ít minh nhiều cái trụ sở huấn luyện đều bị loại này hết hành hạ, khiến cho toàn bộ Thái Bình Dương vùng biển mỗi ngày đều khẩn trương sợ hãi lấy, nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào phòng hộ cùng thiết lập bao bọc đều không thể đem bất kỳ một cái nào quái vật cùng quái nhân lưu lại, toàn bộ vùng biển hầu như trở thành quái vật cùng đám quái nhân địa bàn. Duy nhất may mắn, những quái vật này cùng đám quái nhân hành hạ hết liền đi người, không có giết một người. Đương nhiên, chuyện này đối với rất nhiều người mà nói cũng có thể nói là thật đáng buồn đấy đã từng đối với không tổ chức liên minh xuất thủ qua ít Minh đại khái đoán được đây là cái kia mang đi nhiều như vậy tán tu năng lực giả bờ Ju này quốc nam nữ gây nên cũng có người suy đoán là đoạn thời gian trước qua lại tại Thái Bình Dương một vùng hệ triệu hoán năng lực giả gây nên Châu Á 7 năm lần thứ nhất năng lực giả đại hội tiến đến thời khắc xuất hiện loại chuyện này không thể nghi ngờ là một kiện rất quái dị chuyện rất quỷ dị Thiên Trúc Quốc một cái cùng Hoa Hạ vùng đất có không sai biệt lắm thần bí sắc Thái quốc gia nếu như nói Hoa Hạ vùng đất là toàn cầu năng lực giả không nguyện ý nhất cũng không thể nhất cùng nhất không dám vào đi địa phương như vậy Thiên Trúc quốc tuyệt đối thứ hai. Thiên Trúc Quốc còn có một toàn bộ thế giới cũng không có co đặc tính, đó chính là quốc gia này năng lực giả. Tất cả đều là tăng nhân. Đối với Châu Âu cùng Châu Mỹ những quốc gia kia, hai người này thần bí quốc gia. Đối với từ bên ngoài đến năng lực giả quan chế cực nghiêm. Bất quá, và hôm nay cũng là Châu Á năng lực giả đại hội một ngày trước, một cái từ bên ngoài đến năng lực giả lại tự nhiên tiến nhập Thiên Trúc Quốc bên trong, thậm chí đã bị Thiên Trúc Quốc người mạnh nhất nhiệt tình quản đái. Thật yêu Long Thụ, nghe nói đoạn thời gian trước quốc gia các ngươi chết không ít năng lực giả, nhưng lại đều là bị một người giết một cái đầu đầy tóc đỏ anh tuấn người da trắng ngồi ở thiên trúc quốc đệ nhất cường giả trước mặt không hề cố kỵ nói thẳng mà cái kia gần đây dùng thần thánh quang huy hình tượng gặp người long thụ Bồ tát nhưng lại vẻ mặt mướp đắng dạng đối với tóc đỏ người trẻ tuổi gật đầu như nói thật nói bất tử diệu tiên sinh quả nhiên là tin tức linh thông ngay cả ta đều thiếu chút nữa chết tại cái đó nhân thủ lên long thụ thực lực của ngươi ta biết ngươi như là muốn đi trên đời này không người có thể ngăn cản ngươi bất tử diệu trực tiếp vạch trần cái này từ trước đến nayưa thích nghĩ người khác yếu thế long thụ nói ra là châu á lao nhân kia đi Lão nhân kia thật là ra ngoài ý định cường a, thật không biết ta và ngươi hơn nữa bạo quân cùng Bắc Câu Hoàng cùng với Hy Lạp thần còn có nước Nga Hùng Vương Lang Vương có thể hay không chiến thắng hắn. Long Thụ bồ tát loạn choạng đại não muôn nói thẳng, đánh không lại. Không có đánh qua. Làm sao ngươi biết? Bất Tử Điểu có chút không phục nói. Long Thụ đống nhiên cười ha ha, trong ánh mắt có một ít tinh quang hiện lên, nói ra, đương nhiên đánh không lại, chúng ta căn bản không có cơ hội hướng hắn động thủ, bởi vì hắn chết rồi. Cái gì đó? Hắn đã chết? Bất Tử Điểu cả người theo trên bồ đoàn nhảy dựng lên, lớn tiếng kinh hô. Nửa tháng trước, Tinh tượng Bồ Tát cùng ta nói Hoa Hạ lão nhân đã chết rồi. Ngươi nên biết Tinh tượng Bồ Tát, hắn nói chết rồi liền thật là chết rồi." Long Thụ Bồ Tát nói ra. "Thần yêu Long Thụ, ngươi rất không có suy nghĩ, lớn như vậy tin tức, ngươi rõ ràng không có nói cho ngươi biết minh hữu ta, ngươi để cho ta thương tâm rồi. Hiện tại nói cho ngươi biết cũng không muộn a, ta thân yêu bất tử điệu tiên sinh." Bất tử điệu nghe vậy? Cười ha ha. Chương 266, Lục đại liên minh. Một Du lẻ loi một mình đã đến Đôn Hoàng không lâu, liền gặp được lệnh. Ngoài thành. Lệnh, người cũng như tên. Nhìn thoáng qua Mộc Du sau lạnh giọng nói một câu, liền hướng ngoài thành đi đến, chỉ là ánh mắt kia so về thứ vừa thấy được Mộc Du lúc hơi khác thường, hắn dĩ nhiên nghe nói Mộc Du cầm thái tử chiến đại hoang cứu long chủ sự tình. Ra khỏi thành không xa, lạnh liền triển khai tốc độ cực nhanh hướng khôn cùng Bao La Bát Ngát gỗ bị bên trong bay đi, Mộc Du thấy vậy cũng triển khai tốc độ không nhanh không chậm đi theo phía sau đầu. Cắm trại dáng ngoại vạn rằm không thành quách, mưa tuyết nhao nhao liền số mạc. Sợ là trước mắt tốt nhất khắc hòa. Gỗ bị là hoang mạc một chủng loại hình, tức địa thế phập phòng bằng phẳng, mặt đất bao trùm mạng lớn đá sỏi hoang mạc trước mắt là một mảnh nguyên ngô bì, gỗ lượn không dứt, khôn cùng bao la bắn ngát, Đá sỏi không hề giữ lại loả lộ tại mặt đất, có chút chảy qua thành sa thành cát, có chút như trước thành khối thành núi, dậm dạng bạc phơ. hoàn toàn hoang lương, hoàn toàn tĩnh mịch, đều là gỗ bì là trầm mặc, như vậy nó trầm mặc lâu rồi bạo phát đi ra là báo cát đi. một du cùng lạnh chạy nhập gỗ bì trong sau đó không lâu, liền trước mặt đã đến một đạo to lớn báo cát, cũng không biết là đúng dịp hay là thật đúng dịp, vừa vào gỗ liền gặp được, nhảy vào đi. lệnh thấy vậy, xoay người trực tiếp nhảy vào cái này cái cự đại bão cát bên trong. Mục Du thấy vậy bất đắc dĩ cũng đi vào theo. Bao cắt bên trong không như trong tưởng tượng của bạo, không có báo cắt gợn sóng, ngược lại rất an nhàn. Năng lực giả đại hội tại Gobi bên trong một chỗ bí cảnh bên trong, chính là rất xa so với trước kia một cái lớn có thể mở mang đấy. Đạo này bao cắt hội đem chúng ta đưa đến bí cảnh cửa ra vào, nếu như muốn tiến vào bên trong tất trước phá tan tầng tầng hiểm khó. Phương có thể vào. Hy vọng ngươi đừng kéo ta chân sau. Lãnh Đạm nhưng nói một câu về sau, liền yên tĩnh nhắm mắt lại, bắt đầu đem thân thể cơ năng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đã qua ước chừng chừng 10 phút đồng hồ, bao cát ngừng lại xuất hiện ở một tòa cao lớn nguy nga núi trước, ngọn núi lớn này thật lớn cực cao, lớn trông không đến phương viên bao nhiêu giảm. Cao nhìn không tới đỉnh núi. Bí cảnh ở này trong núi, tất cả mọi người tới đây phải có bao cắt dẫn đầu mới có thể đến tới tại đây. Trước đó đã từng có người muốn đến thẳng tại đây, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy. Rất nhiều người suy đoán nơi này không trên địa cầu. Lạnh nói một câu về sau, liền vượt lên đầu hướng lên trước mặt trong một cái sơn động đi tới. Đối với cái này, Mộc Du sâu có cảm giác, bởi vì tại vừa rồi bao cắt chấn động so sánh khoảng cách thời điểm. Mộc Du lại thiên nhãn hệ thống nhìn một chút báo cắt bên ngoài, lọt vào trong tầm mắt chính là vô biên vô hạn tinh không. Dùng báo cắt dẫn người, chỉ sợ là che giấu hai mắt người. Trong lúc này hội có một ít đi ra ngăn cản năng lực giả tiến lên ma vật, đương nhiên, chủ yếu nhất là hay vẫn là sẽ gặp phải quốc gia khác năng lực giả. Nói là năng lực giả đại hội, cùng hắn nói là năng lực giả báo thù đại hội, thậm chí có thể nói là năng lực giả tàn sát đại hội. Tiến nhập trong huyệt động lệnh cẩn thận rất nhiều, hắn đã từng đã tham gia lần thứ nhất năng lực giả đại hội, bảy năm trước một ít khủng bố tràng cảnh như trước rõ muồn một chút mắt. Long tông những người khác đâu? Mục du từng từ Long chủ Long vương cái kia nghe nói qua lần này, năng lực giả đại hội chủ yếu là uy hiếp quốc gia các năng lực giả, cho nên Long tông người đoán chừng cũng đều sẽ tới. Thậm chí ngay cả Long vương Long chủ cũng sẽ biết tham gia. Mỗi lần chỉ biết có 3 người có thể thông qua đặc thù đường đi trực tiếp đến tới hạ, lần trước là Lão Tiền Bối mang theo Long vương cùng đợi trước phụ nữ, lần này không biết sẽ là ai. Còn lại có tham gia đại hội Long tông năng lực giả toàn bộ cũng theo từng cái phương hướng tiến vào, mỗi một đạo báo cắt tối đa mang 3 người. Càng đi vào bên trong, gặp được khả năng càng lớn. Ngoại trừ châu Á có 3 cái có thể trực tiếp tiến vào danh nghịch. Lục đại liên minh năm cái khác cũng có một cái danh nghịch. Bọn hắn người mạnh nhất đều sẽ trực tiếp truyền tống vào đi. Lãnh rất không thích nói chuyện, nhưng lại không thể không đối với một Du nói rõ chi tiết. Toàn cầu xếp hạng cao nhất năng lực giả vòng tròn luẩn quần giống như hạ mấy cái, ngươi nhớ một chút. Nước Mỹ Minh, nước Nga La sát thánh địa, Ba cầu cự nhân Chiến Minh, Thiên Trúc Quốc Phật Vương. Khi Lạp Chư Thần quốc gia, cái này năm cái liên minh tăng thêm Long Tông chính là trên thế giới mạnh nhất lục đại liên minh. Trừ lần đó ra, còn có Anh quốc kỵ sĩ bàn tròn, giờ tạ lệ kỳ tất, đoàn Italy huyết tộc, Ai Cập pha gia ông đoàn đảo quốc cơm dương sư, ả dập quốc gia liên hợp lại thành chiến liên minh, còn có bờ ra diệu rừng nhiệt đới quân đoàn các loại, còn lại liền đều là một ít giải rác liên minh, cùng tán tu người. Có một câu truyền lưu tại năng lực giả trong hội một câu, gọi là một hoàng một thần một chủ, hai vua hai vương hai phật chỉ là hôm nay toàn cầu mạnh nhất chín người. Một hoàng chỉ chính là Bắc câu cự nhân liên minh cự nhân hoàng, một thần chỉ chính là Hy Lạp chư thần quốc gia trí cao thần, một chủ chỉ là Lão Tiền Bối. Hai vua là ít Minh bạo quân cùng bất tử quân chủ, hai vương là nước Nga La Sát Thánh Diệu Chiến đội Lang Vương cùng Long Tông Long Vương hai phật chỉ chính là thiền trúc phật vực long thụ bồ tát cùng tinh tượng bồ tát chín người này là toàn cầu người mạnh nhất đại biểu nhưng cũng không phải là chính thức đại biểu cho người mạnh nhất chín người xếp hạng chẳng phân biệt được trước sau ai cũng phân không xuất ra chính thức cao thấp ngoại trừ lao tiền bối em tên người bên ngoài nghe đồn lao tiền bối một người có thể duy nhất chiến ở trong đó nhiều hơn phân nửa đương nhiên còn có một chút rất ít xuất thế cao thủ chưa hẳn liền so chín người này trinh lệnh nói thí dụ như phượng miếu phật nữ còn có cái kia la sát thánh địa hùng vương các loại ngoại trừ a công bên ngoài tám người có mấy người tu luyện ra lĩnh vực rồi hả Mộc Du mở miệng hỏi, lạnh lắc đầu, nói, không biết, lĩnh vực cảnh giới rất cao, cũng không người bình thường có thể tu luyện được đi ra, là tám người này chỉ sợ cũng không phải mỗi người đều có, nhưng cụ thể cái nào có liền không được biết rồi. Mộc Du đích thì thầm một tiếng, hôm nay xem ra tám người này so về cái kia lão bà hay vẫn là trên lệnh chút ít, thật không biết nữ nhân kia là như thế nào tu luyện đấy. Cõi trưởng, lạnh đột nhiên quát lệnh một tiếng, tay tốc độ cực nhanh, trong ngay mắt tại bên người liền tạo thành một tấm cung thần, dương cung mà bắn, đem xa xa trên vách đá một đầu chim con bắn rơi cái này con chim nhỏ không lớn, không đến một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng nhưng lại có ba cái đầu. bị lạnh mũi tên nhọn bắn rơi trên mặt đất về sau, thân thể đột nhiên phân ra, hóa thành ba đầu chim con, hình thể càng ít đi một chút, tốc độ nhưng lại cực nhanh, siêu siêu siêu hướng phía một du cùng lạnh như viên đạn bay đi. một du về phía trước, rọi ra năm đấm hướng phía ba đầu chim con, tốc độ cực nhanh đập tới. ầm, ầm, ầm, chim con không có bị một du đập nát, mà là bắn ngược trở về, thân thể như thế cục tẩy làm giống như vậy, tại huyệt động đường hầm bên trong cao thấp bật lên xô ra nguyên một đám lỗ nhỏ nhưng như trước không mất một sợi lông ba đầu chim con đụng vào nhau khôi phục ba đầu thần hướng phía Mộc Du cùng lạnh kêu to một tiếng lợi dụng lấy tốc độ cực nhanh hướng đường hầm bên trong bay đi tựa hồ là không muốn cùng hai người kia chơi đồng dạng đây là cái quái gì Mộc Du nhịn không được mà hỏi lực lượng của hắn to lớn liền của tư lệnh như vậy quái vật đều chịu lấy khổ không nghĩ tới rõ ràng đập không nát một đầu chim con tăng thêm chim con rời đi thần tình kia lại để cho Mộc Du dở khóc dở cười lệnh lắc đầu nghe nói mỗi một lần tiến vào bên trong ngọn thánh sơn này xuất hiện quái vật đều không giống nhau Lần trước ta liền chưa từng gặp gỡ với ấy. Thật là quái, cũng không biết ngọn thánh sơn này đến cùng cụ thể là vật gì. Mộc Du trong nội tâm nhịn không được nói thầm, tòa thánh sơn này rõ ràng không trên địa cầu, hoặc là coi như là ở địa cầu chỉ sợ cũng không ở một cái thứ nguyên một cái mặt bằng. Đến cùng là nhân vật dạng gì mở ra như vậy thứ một chỗ, Mộc Du rất có hứng thú tìm hiểu ngọn ngành, nguyên vốn không phải rất muốn tham gia lần này năng lực giả đại hội tâm thoáng cái lung lay. Hơn nữa ngọn thánh sơn này tựa hồ không chỉ có cùng châu Á có quan hệ, cùng năng lực các người cường quốc cũng có được một ít quan hệ. Tiếp tục đi lên phía trước trên đường lại lần nữa gặp cái con kia ba đầu điểu rủa rỡn nhưng đáng tiếc chưa bắt được muốn bắt thời điểm cái này điểu linh hoạt như con cá chạy tăng thêm cái này trong huyệt động khắp nơi cũng có thể là bế dập cùng nguy hiểm mục du cùng lệnh cũng không dám thả theo đuổi ngoại trừ chim con bên ngoài lệnh bắn chết vài đầu hầu như đem đường hầm ngăn chặn tam giác tê giác mục du chụp chết không ít theo lòng đất chui đi ra điểu long rốt cục đi tới cái thứ nhất tụ hợp chỗ mục du cùng lệnh thần sắc ít nhiều ngưng trọng một ít toàn cầu năng lực giả chia làm không giống đường hầm tiến vào chậm rãi sau khi đi vào trong đó hai cái đường hầm hội hợp cũng thành một cái sau đó tiếp tục hướng bên trong đẩy mạnh, thẳng đến cái cuối cùng tụ hợp chỗ, tiền phương của nó là chỗ mục đích. tụ hợp chỗ, ai cũng không biết gặp được người nào, nếu như không phải một quốc gia năng lực giả, tình hình trung phía dưới đều sẽ xuất hiện chém giết. bởi vì tại cái thứ nhất tụ hợp chỗ phía trước đường hầm bên trong sẽ xuất hiện một cái bảo vật, những bảo vật này là thúc đẩy hai phe đội ngũ tiến hành tranh đấu nhóm lửa tuyến. đương nhiên, cũng có ngày bình thường là cự địch, một khi gặp bỡ, tự nhiên là tránh không được muốn đánh nhau chết sống. đều nói không thể buông tha dũng giả thắng, nhưng ở chỗ này phải là không thể buông tha cường giả thắng. một phe khác người có lẽ còn chưa tới nơi tại đây, chúng ta đi trước phía trước cầm bảo vật. Lệnh nhìn một chút tụ hợp chỗ mặt đất, đoán được kết quả, sau đó cùng một du tốc độ cực nhanh hướng bên trong vào tới. Có thể gia tăng lực lượng cùng tốc độ đan dược, còn có một chút thần kỳ thực vật hạt giống. Lệnh có kinh nghiệm cho nên rất nhanh liền đã tìm được bên trong bảo vật, tổng cộng có 3 bình đan dược, cùng 3 miếng thần kỳ hạt giống, trừ lần đó ra, còn có một hạt châu, cái quả hạt châu này cực kỳ đặc thủ, hiện ra hắc quang, như thế muốn thôn phệ quanh thân hết thảy. Còn có một cái có sóng năng lượng nội giáp, lệnh trong ánh mắt đã hiện lên một ít cực nóng. Mục Du nhìn một chút, nói ra, nội giáp cùng đan dược đều cho ngươi, hạt giống cùng cái quả hạt châu này cho ta, như thế nào? Không có vấn đề. Đối với chiến khí hệ cùng năng lực giả mà nói, lực công kích tuyệt đối là cao, nhưng năng lực cận chiến tương đối so ra hơn nhiều thấp, phòng ngự càng là một cái nguy hiểm. Không muốn tại cái thứ nhất tụ hợp chỗ liền đã nhận được một kiện năng lực chấn động nội giáp, lại làm sao không hỉ? Đừng, đừng, đừng. Một mặt khác truyền đến động tĩnh, điều này làm cho Mục Du cùng lệnh trước tiên đem thứ đồ vật thu vào. Nghe cái này tiếng bước chân hẳn là Bắc Âu cự nhân chiến minh. Người năng lực giả này liên minh có chút quái dị, bọn họ là thuần một sắc cự nhân năng lực giả, nói là năng lực giả còn không bằng nói là gen biến dị, thân thể mỗi người đều thật lớn, lực lượng cũng rất mạnh, phòng ngự càng là cao khủng bố, một khi bị cận thân, rất là khó giải quyết cùng khó chơi. Mục Du nghe vậy, cười ha ha, nói ra, nếu như bọn hắn đến đoạn, đoán chừng ta phải cho người cản trở rồi. Lạnh Lung lạnh sững sờ, không có đi tiếp Mục Du câu này rõ ràng có chế nhạo tâm ý. Tụ hợp chút một mặt khác xuất hiện ba cái cao tối thiểu nhất có 5m trở lên, nửa người trên lấy, nửa người dưới mặc một cái quần ủi còn cột mấy cái vừa thô vừa to khóa sắt đem làm túi quần cự nhân hai người ba cái cự nhân chứng kiến đối phương chỉ có hai người hơi lấy làm kinh hãi tiến vào tại đây đều là ba người kết đối để cầu lực lượng sử dụng tốt nhất đấy hẳn là tiểu quốc gia năng lực giả đi góp góp không xuất ra người thứ ba đến rồi một người trong đó cự nhân ôm ôm dùng tiêu chuẩn nhất anh ngựa hướng phía một du cùng lạnh nói ra thân yêu tiểu bất điểm nếu như các ngươi ngoan ngoãn đem có được đồ vật gì đó giao ra đến cho chúng ta mà nói chúng ta sẽ xem xét mang theo các ngươi cùng một chỗ tiến vào hội trường Còn cho các ngươi nhìn xem lấy năng lực giả cao nhất thịnh sẽ là bộ dạng gì đấy. Chương 267, Lạnh núi tên. Ở tòa này không biết trong không gian Thánh Sơn ở trong có rất nhiều lối vào, những này cửa vào sẽ từ từ hai hai hiệp, thẳng đến cuối cùng xác nhập thành một điều cuối cùng đi thông cuối cùng chỗ mục đích thông thiên đại đạo. Dọc theo con đường này sẽ xuất hiện rất nhiều bảo vật, ai cũng không biết những bảo vật này là nơi nào đến đấy. Tòa Thánh Sơn này đối với trí cường giả mà nói, là một cái hành hương địa phương, nó có quá nhiều bí mật, nó không đơn giản thuộc về hoa hạ. Đương nhiên, đối với châu Á mà nói, Nó không đơn thuần là tầm bảo hành hương địa phương, càng là hoa hạ hướng toàn cầu bày ra thực lực uy hiếp toàn cầu địa phương. Có lẽ đây là châu Á từ trước đến nay tư tưởng truyền thừa, nông hậu dày đặc trung dung tư tưởng cùng vạn quốc triều hoa cũng như dòng máu đồng dạng một mực còn chạy sôi tại châu Á năng lực giả trong liên minh. Mỗi 7 năm lần thứ nhất thánh sơn đại hội, châu Á đều hướng toàn cầu thể hiện ra tuyệt nhiên thực lực, khiến cho toàn cầu năng lực giả không dám vào nhập châu Á nửa bước, trở thành từ bên ngoài đến năng lực giả chôn bước cấm địa, điều này cũng khiến cho châu Á từ trước đến nay là năng lực giả tranh đấu ít nhất địa phương nếu không giữ vững Châu Á năng lực giả thực lực và số L ẩn cũng tránh khỏi người bình thường gặp năng lực giả đại chiến mang đến tai nạn toàn cầu Lục Đại Liên Minh mạnh nhất mặt khác Liên Minh cũng thường có cường giả xuất hiện nhưng không cách nào cùng Lục Đại Liên Minh như vậy mỗi một thời đại đều có tuyệt cường người ví dụ như Anh Quốc Kỵ sĩ bàn tròn The Honourable Tạ lệ nghị tật đoàn cách đời liền sẽ xuất hiện một cái kỳ ngạc xưa huyết tộc sẽ xuất hiện huyết hoàng các loại đều là có thể so sánh trí cường chín người tồn tại nhưng sẽ không mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện Lục đại liên minh bên trong, năng lực giả nhất chỉ một liên minh tuyệt đối thuộc về Bắc Câu Cự Nhân Chiến Minh, toàn bộ chiến minh đều chỉ có một loại năng lực, cự nhân năng lực giả. Bắc Câu Cự Nhân bốn chữ này đại biểu cho là lực lượng tuyệt đối, tuyệt đối phòng ngự, tại đơn thuần trên lực lượng mà nói, toàn cầu không có một cái liên minh có thể cùng hắn so sánh với, cho nên bọn hắn mặc dù là chỉ có một loại chỉ một năng lực, cũng vẫn luôn dừng chân tại toàn cầu người mạnh nhất Chi Lâm. Lần này đại hội, cự nhân chiến minh xuất động bốn cái tiểu đội tăng thêm bọn hắn hoàng tổng cộng 13 người, 13 tại Âu Mỹ văn hóa bên trong đại biểu cho điểm xấu nhưng bọn hắn đối với cái này không thèm quan tâm, bởi vì bọn họ căn bản cũng không tin thượng đế. thượng đế trong mắt bọn hắn cùng nhà cách vách xinh đẹp vợ đầu dạng. ngẫu nhiên liếc mắt nhìn nếu có cơ hội mà trước đó lần thứ nhất, nhưng tuyệt sẽ không dùng tiền cho nàng nạo thai. bốn cái tiểu đội trong đó một đội, không nghĩ tới tại cái thứ nhất tụ hợp chỗ rõ ràng gặp hai cái gầy không xuất mấy khỉ con, hai người một đội, hoặc là trí cường giả khinh thường tiểu tam, hoặc là là liền người thứ ba đồng đội cũng không tìm tới tiểu quốc tán tu chỉ có thể hai cơ hữu kết nhóm xông xáo xem, không thể nghi ngờ. Ba cái cự nhân đem hai người này chưa từng tại năng lực giả trong vòng luận quần bạo hiểm hầu như chưa thấy qua khỉ con quy vì người sau. Lệnh cẩn thận nói, coi chừng, Bắc câu cự nhân thật là kinh điển da dày thịt béo khí lực miệng lớn ngoại trừ tốc độ chậm một chút hầu như không có mặt khác nhược điểm. Đối với lệnh như vậy cung năng lực giả mà nói, sợ nhất có khác nhau, một là tốc độ quá nhanh, hai là phòng ngự rất cao, mà cái này Bắc câu cự nhân chính là đã chiếm người sau. A Tiểu Nhị, ta là không nghe lầm chứ, hai người này tiểu khỉ ôn có ý tứ là muốn phản kháng sao? Một người trong đó cự nhân cự âm thanh cự cười nói. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, sớm chút đến phía trước cái kia chỗ tụ hợp. Thoạt nhìn là ba người đầu lĩnh cự nhân bị chê cười cũng không xê xích gì nhiều, phía trước khẳng định có đại chiến chờ. Thư giãn một tí là không tệ, nhưng không thể quá buông lỏng. Dứt lời, trực tiếp nện bước đi nhanh, hướng phía hai cái tiểu khỉ ốm tiếp tục đi. Hai bàn tay lớn chụp tới, cho đến trực tiếp đưa bọn chúng chế phục cầm bảo vật về sau thật sớm điểm hướng kế tiếp chỗ tụ hợp đi, miễn cho bị người khác đã đoạt trước. Đầu lĩnh cử nhân bàn tay lớn đột nhiên chụp tới, trầm trọng mà lại lớn bàn tay gần như có thể đem một du cùng lạnh đầu bị bọc lại vươn hướng lệnh cái tay kia, sắp tới đem bắt được lệnh thời điểm, lệnh thân thể đột nhiên ra tốc rút lui đi, điều này làm cho đầu lĩnh cự nhân hơi ngây ra một lúc, lệnh tốc độ rõ ràng lại để cho hắn lắp bắp kinh hãi. mà khi tay của hắn bắt được một du thời điểm, càng là trực tiếp tại chỗ sửng sốt ở, thân thể như thế hóa đá toàn bộ động tác đều ngừng ở, sau đó liền bay ngược ra ngoài. ầm, lĩnh người cự nhân đập lấy vách đá bên trên, phát ra nổ mạnh, như thế lôi điện lớn đánh vào còn lại hai cái cự nhân cùng lệnh trong lòng. bắc âu cự nhân chiến minh ở bên trong cự nhân từ trước đều là toàn cầu bạo lực cuồng thật không ngờ rõ ràng ở chỗ này bị một cái nhìn về phía trên tiểu khỉ ốm bộ dáng tán tu năng lực giả cho thoáng cái tung bay rồi thậm chí ngay cả đến bây giờ đều không có biện pháp nhúc nhích một chút không đơn thuần là bắc âu đám cự nhân kinh ngạc liền lệnh cũng ngây ngẩn cả người tuy nhiên nghe nói mặc dù một ít sự tích nhưng dưới mắt sự tình hay vẫn là quá vượt quá sở liệu rồi đánh đổi bắc âu cự nhân hắn tuyệt đối sẽ không kinh ngạc mặc dù là một kích miệu sát cũng tuyệt đối không có về mặt sức mạnh tuyệt đối áp chế tới thị giác trùng kích cái khác ta khả năng không lớn tích nhưng so bị lực lượng ta có thể chưa từng có sợ hãi qua ai Mộc Du hướng phía lạnh có chút nở nụ cười, sau đó mở ra đi nhanh hướng phía còn lại hai cái cự người đi tới. Nhất định là hảo giác, hoặc là tiểu tử này dùng cái gì đó thủ đoạn đặc thủ. Hai người cự nhân vẫn là không cách nào tưởng tượng tiểu Khỉ ống có thể khi bọn hắn đắc ý nhất trên lực lượng chiến thắng bọn hắn, một người trong đó hướng phía Mộc Du cự quyền đánh tới, mà một cái khác bẻ xuống trên vách đá một khối đá lớn giờ cũng tùy thời chuẩn bị cho đập nát tiểu Khỉ ống đầu lâu. Ầm. Mộc Du giơ lên nắm đấm bay thẳng đến cự nhân đập tới cự quyền nên đón, hai quyền đụng vào nhau phát ra như sấm rền nổ mạnh. Sau đó cự nhân năm đấm dùng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt từng khúc dạng nứt ra, như thế dễ dàng nát tan thủy tinh. Mộc Du đột nhiên lại dùng lực, cự cánh tay của người bên trên kinh mạch bạo liệt, huyết dịch tung tóe bắn ra ngoài, sau đó cả người bay ngược đi, cùng trước đó cái kia đồng dạng khảm nạm vào trong vết đá. Mộc Du thu hồi năm đấm, có chút quan một chút, không thể không nói người khổng lồ này lực lượng thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, trước đó đầu lĩnh kia cự nhân là khinh địch, hiện tại nơi này nhưng là chân chính toàn lực cứng đối cứng, chấn động được Mộc Du năm đấm mơ hồ làm đau có chút hưởng. Đương nhiên Nếu như người ngoài biết rõ một du bởi vì này cái gọi là mơ hồ làm đau cùng có chút tưởng hồng mà tại trong lòng khích lệ cự nhân khí lực lớn nhất định sẽ mắng to đắc chí không biết xấu hổ mà lại biến thái. Ai trời ạ, cái kia dơ tảng đá lớn cự nhân thấy vậy, tay có chút run tay một cái bên trong cự nhân chạy xuống trực tiếp đập vào cái kia lỏa lộ ở bên ngoài đi chân trần lên, không có bị đau kêu to, mà là như trước không hề có một chút năng lực giả cao thủ phong phạm mà ngây ngốc sự sở. Bắc Âu cự nhân không phải vô địch khắp thiên hạ, nhưng bảy về mặt sức mạnh là tuyệt thiếu chuyện đã xảy ra, mặc dù có cũng phần lớn là toàn cầu nổi danh cường giả. Hơn nữa cũng sẽ không bị bại triệt để như vậy trật vật như thế thậm chí mất mặt. Thật tốt ở chỗ này, nếu không. Mục Du Dương lên nắm đấm hướng phía người khổng lồ này cười nói một câu, sau đó rất là rộng lượng buông tha bọn hắn, cũng bởi vì bọn họ đều chỉ mặc một bộ quần cục hầu như không có vật gì tốt có thể tìm tới đấy. Người là quái vật sao? Lệnh đợi đến lúc Mục Du đi vào về sau, nhìn không được hỏi một câu, là ngày bình thường cực nhỏ có rất hiếu kỳ tâm. Ta cố gắng làm được không kéo ngươi chân sau đi. Mục Du hơi nở nụ cười, sau đó chỉ chỉ tụ hợp chỗ bên kia. Nói ra, chúng ta mau mau tới đi miễn cho bị người khác đã đoạt trước. Lạnh nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia hai cái khảm nạm tiến vào trong vách đá cùng một cái dại ra tại đâu đó cự nhân trên gương mặt tiệt nhịn không được nhảy một cái. Nguyên bản lão tiền bối gọi mình cùng một du cùng một chỗ tiến vào thánh sơn nói là để cho mình nhiều chiếu cố một chút hắn, hai người cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện một phen. Nguyên bản chính mình còn sợ đối phương sẽ kéo chính mình chân sau, riêng lấy này khí lực đến xem, xem ra là chính mình đa tưởng rồi. Nếu như đối phương còn có thủ đoạn khác, hoặc là khí lực so hiện tại bảy gia còn muốn mánh lệt rất nhiều. Cái kia chỉ sợ liền là mình kéo đối phương chân sau rồi. Đi ra đệ nhất chỗ tụ hợp sau xuất hiện tại một du cùng lãnh trước mặt hai người chính là hoàn toàn hoang lương Gobi, so về đôn hoàng bên ngoài Gobi càng muốn bao la mở mịt, đây đất tính mịch cùng dưa không trùng báo cắt điên cuồng đàn sen vào nhau, cấu thành một bức thiên điệu đánh nhau cử hoạn. Mỗi qua lần thứ nhất tụ hợp chỗ đều sẽ xuất hiện không giống chẳng cảnh, cái này cũng chính là ngọn thánh sơn này chỗ thần kỳ, nhưng lại và những người khác đệ nhất chỗ tụ hợp qua đi không giống nhau. Lãnh giải thích nói, ta lần trước đến cũng chưa gặp qua cảnh tượng này, cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì đó. Ta ở phía trước Ngươi ở phía sau giúp ta bắn ở đầu trận tuyến. Mục Du đem Thiên Nhãn hệ thống triển khai, Đông nhiên cười cười, đối với Lạnh nói một câu, liền nhắm cái kia từng đợt báo cắt mà đi. Chẳng lẽ cái này báo cắt cùng trước đó đồng dạng cũng là mang bọn ta đi chỗ mục đích hay sao? Lạnh thấy vậy không khỏi hiếu kỳ. Mục Du đi nhanh tới gần báo cắt, cùng cắt mang tất cả tuyệt đối có thể đem đỉnh núi tung bay, đồng thời để cho nhất người khó giải quyết chính là cái kia báo cắt yêu nhất mê người mắt. Mục Du thu hướng chữ vật trong ngọc giản sơ mó, liền xuất hiện hai cái con liệt tính. Những điều này đều là lúc trước Mục Du học lặn xuống nước cùng tại trong biển rộng qua lại chuẩn bị, một mực đặt ở chữ vật trong ngọc giản hơn nữa còn là dự bị. Hiện tại ngược lại là vừa vận cử đi tác dụng. Lệnh thấy vậy có chút lạnh một chút. Nếu là tầm thường năng lực giả ai sẽ mang theo như vậy con nít tính, cái này Mục Du chẳng lẽ biết trước, hoặc là chính là cái yun thấy. Thứ này đối với năng lực giả mà nói tuyệt đối là không có tác dụng gì đấy. Nhưng nhưng bây giờ đúng là nhất hữu dụng nhất đấy. Hai người cũng là có thể đủ năng lượng ở trước mắt hình thành một cái cháo ngăn cách bao cát, nhưng này nhiều ít sẽ tiêu hao năng lượng tại bên trong ngọn thánh sơ. N năng lượng tuyệt đối là quý giá nhất, ai cũng không bỏ được lãng phí một điểm. Đi về hướng bão cát, không phải một du kẻ tài cao gan cũng lớn, mà là một du dùng thiên nhãn hệ thống nhìn một chút, ngoại trừ bão cát mang tất cả nơi, địa phương khác đều là lưu xa đều là tử địa. Nếu là lâm vào lưu trong cát tuyệt đối rất phiền vãi. Nhìn về phía trên nguy hiểm nhất bão cát mới thật sự là sinh lộ, đúng là ứng câu nói kia tìm đường sống trong coi chết. Thứ môn mới thật sự là sinh môn. Một du về phía trước tay chém, liền miễn cưỡng đem cao lớn trăm mét bão cát cho bổ ra một đường vết rách, nhưng như muốn trực tiếp đánh vỡ vẫn tương đối khó khăn. Phía không ít khí lực đem cái thứ nhất báo cắt đánh cho cái Niên nát. Mộc Du đương nhiên vô đầu một cái, sau đó trong tay xuất hiện một cây gậy sắt, đúng là ngày đó hậu làm cho. Tí tách, lịch. Tí tách, lịch. Thời Tiết làm cho giơ lên, Mộc Du cùng lạnh vị trí rơi ra vũ, vũ từ phía trên nhảy dù xuống, báo cắt nhất ngộ vũ liền dính dính ở rơi trên mặt đất, không cần thiết một lát liền trực tiếp đem đạo thứ hai báo cắt cho rội tát ta rồi. Tam sinh vạn vật đều có tương sinh tương khắc đạo a. Mộc Du ha ha nở nụ cười, sau đó giơ Thời Tiết làm cho hướng phía lần lượt báo cắt đi tới, đi một cái giệt một cái. Ngược lại cái đó cái đó phải báo các tính. Xem ra gia hỏa này còn không tận chỉ là sẽ ma lực. Lệnh thấy vậy, trong ánh mắt hiện lên hào quang. Đã có thời tiết làm cho mưa xuống công năng về sau, mục du cùng lệnh tốc độ đi tới cực nhanh, rất nhanh liền thấy được thứ hai chỗ tụ hợp. Trên đường không có gặp được một đầu quái vật, như thế xem ra này cảnh tuyệt đối là một khảo nghiệm hoàn cảnh đấy. Lệnh biết rõ chỉ chỉ cần khảo nghiệm hoàn cảnh địa phương sẽ có nhiều hung hiểm, trước đó lần thứ nhất hắn chưa từng gặp qua, nhưng cũng nghe không ít lòng tông người nói về. Mà cái này gỗ bị nơi cũng thật là hung hiểm dị thường. Bọn hắn trôi qua như thế nhẹ nhõm, toàn bộ đều là bởi vì một duy nguyên nhân. Lạnh nhịn không được đáy lòng nói thầm. Trước tiên tìm được qua cửa chính thức đường nhỏ, mà lại tìm đến phá giải bao cắt phương pháp xử lý. Nếu là người bình thường, mặc dù là tìm được chính xác đường nhỏ, muốn phá vỡ bao cắt cũng tuyệt đối là mệt chết người sự tình. Mặc dù là có thủy hệ năng lực giả tại, tại loại hoàn cảnh này phía dưới cũng cực nhỏ có thủy hệ năng lượng đủ hắn dùng. Nếu như thuần túy cái này năng lượng của mình, cái kia đoán chừng phải là mất nước mà chạy đi. Mà người này rõ ràng không có nửa điểm tiêu hao liền làm ra nhiều như vậy mưa xuống cuốn nữa chính yếu nhất chính là hắn căn vốn cũng không phải là thủy hệ năng lực giả. Lẽ nào thật sự như chuyện nói như vậy, mỗi một thời đại hiên viên kiếm chủ đều là kinh thiên vĩ địa người? Lạnh Hơi Lăng nhìn xem tại trước mặt cầm một cây gậy vung vẩy một du, trong mắt liên tục lập loè, hết sức không thể tưởng tượng nổi. Mà một Du lúc này cũng hơi sửng sốt, là vì mấy chỗ hàng qua vũ địa phương. Luân phiên mưa xuống, tuyệt đối sẽ gây ra tinh luyện về sau thời tiết bổng bên trong nhiều ra đến mưa hiệu quả, có vài chỗ bị mưa xối qua gỗ bị nơi này rõ ràng toát ra một chút xanh nhạt, đương nhiên cũng có bị mưa xối qua nhưng nửa điểm phản ứng cũng không có đấy. Những cái kia toát ra xanh nhạt địa phương hẳn là có nào đó sinh vật hạt giống tại đi, cũng có thể là là gỗ bi động vật bại tích vật, hoặc là theo nơi khác ước đảo cạo đến hạt giống đi. Một du cực kỳ khả năng vì chính mình giải thích khả năng này, sau đó càng giải thích trong nội tâm càng là hư phấn. Đồng thời cũng xác định nơi này Thánh Sơn không trên địa cầu, bởi vì vừa rồi những cái kia xanh nhạt xuất hiện theo lý thuyết cũng là vì địa cầu sanh hóa làm ra công hiến, rõ ràng không hề có một chút điểm tích lũy ban thường. Bình thường là một chi xanh nhạt cũng sẽ có một điểm hoặc là không phải mấy điểm tích lũy ban thường. Trước đó vẫn luôn tại xoắn xuýt cứu vớt địa cầu hành động. Ở chỗ này xem như đã tìm được một cái chỗ để đột phá. Mục Du nói thầm lấy, trong con ngươi xuất hiện lộ vẻ ban thưởng điểm tích lũy cái kia chút ít càng lúc càng lớn càng ngày càng dài con số. Người làm sao vậy? Lại gặp Mục Du thần sắc quái dị, liền vội vàng hỏi, tưởng rằng hắn tiêu hao quá nhiều sẽ ra chuyện gì vấn đề? Không có việc gì. Mục Du hoàn hồn nói, chúng ta đi chỗ tụ hợp nhìn xem có vật gì tốt đi, đừng cho người đã đoạt trước. Tới gần chỗ tụ hợp, Mục Du cùng lạnh liền cảm thấy một mặt khác có sóng năng lượng sau đó cái kia ba cỗ sóng năng lượng tựa hồ cũng cảm thấy một du cùng lạnh lùng sau đột nhiên ra tốc dùng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía chỗ tụ hợp vào tới muốn đoạt bảo vật hơi thở này là huyết tộc Lạnh âm thanh lạnh lùng nói đồng thời đem cung kéo căng chờ đợi những cái kia huyết tộc đã đến vận sức chờ phát động để cầu một mũi tên bên trong một du tại tóc đỏ nữ hoàng cho tư liệu của mình bên trên từng đã từng gặp huyết tộc là một loại trong huyết mạch trong truyền thừa huyết biến dị năng lực một đám người bọn hắn phần lớn là nhất mạch kế thừa cho nên thành tộc nói cách khác loại năng lực này hầu như là đại đại truyền thừa cho nên huyết tộc lực ngưng tụ tuyệt đối là toàn cầu mạnh nhất, tuy nhiên không phải toàn cầu trí cường năng lực giả liên minh, nhưng không ai dám trêu chọc, một khi trêu chọc sẽ gặp lọt vào huyết tộc quân công. Huyết tộc dùng tốc độ tăng trưởng, tốc độ mang đến đương nhiên cũng có tương đối lực lượng tăng thêm, tu luyện tới trình độ nhất định sau còn có thể phi hành. Vẹo, tại cái thứ nhất huyết tộc bay ra bọn hắn chỗ con đường xuất hiện tại chỗ tụ hợp bên trong trong ngáy mắt liền bị lệnh đón đầu một mũi tên, lệnh cái kia dùng khỏe ứng mệnh một mũi tên, mang theo quỷ dị quỷ đạo trực tiếp bắn trúng cái thứ nhất huyết tộc ở giữa lên trên cổ. Cái kia huyết tộc phát ra bén nhọn gầm rú, hai tay gắt gao bắt lấy đính tại trên cổ mũi tên, trong miệng răng nanh bắn ra hiện, trong mắt chảy ra hào quang kinh người. Nhưng mặc hắn dễ dỗ như thế nào, cuối cùng nhất cũng không cách nào đem mũi tên ngăn cản được, trực tiếp bị đinh đã đến chỗ tụ hợp trên vách đá. Mũi tên đâm thủng cổ của hắn, màu đen lánh huyết chảy ra mà ra. Hắn gầm rú, nhưng hắn không dám nổ mũi tên, một khi nổ mũi tên, huyết dịch sẽ ngăn không được, khiến cho chảy khô, hiện tại hắn hai mắt bắn ra hào quang, chờ đợi đồng bạn của hắn đem hai người kia giết chết, sau đó tới giải cứu mình. Chỉ là lạnh nhưng không có lại để cho hắn như nguyện, bắn chúng huyết tộc mũi tên lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành hào quang về tới lạnh trong tay, cái kia huyết trong động vô tận lánh huyết ném bắn ra ngoài, lại tìm không thấy biện pháp cầm máu, chờ đợi hắn là tử vong. Châu Á cung tiến thủ, người tại tìm chết. Theo sát phía sau bên trên hai cái huyết tộc, mặt mũi tràn đầy trắng non cùng thường nhân không có khả năng co tà khí, một người trong đó ăn mặc một bộ đỏ cả hô phục nam nhân nhìn về phía lạnh, hướng phía một ngụm người ý chỉ mới có mỹ âm thanh cường điệu nói ra. "Zắc bác tiên sinh, xem ra ngươi trên chân thương tốt lắm rồi sao?" Lạnh không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp người quen hơn nữa là thế bất lưỡng lập người quen người lệnh nói châu á cung tiễn thủ tiểu nhân 7 năm trước một mũi tên mũi thủ cùng hôm nay nợ mới cùng nhau trả lại đi hoàng âu phục huyết tộc mặt mũi tràn đầy sát khí sau lưng phốc xé mở lộ ra một đôi mang theo tơ máu cánh bằng thịt hình dáng sự khủng bố đột nhiên một cái thúc giục tốc độ cực nhanh hướng phía lệnh trực tiếp vọt tới lệnh giọng âm cực lạnh mà lại mang theo treo tức hướng phía bay tới huyết tộc cải chính không phải một mũi tên là hai mũi tên khốn nạn lệnh khiến cho huyết tộc thân thể có chút dừng lại một chút trên mặt sắc mặt giận dữ đầm đặc đã đến cực hạn mà cái này trì trệ khiến cho lạnh phát ra mũi tên trải qua trực chỉ chót mũi, huyết tộc liền vội vươn tay ngăn trở, một tay bị bắn phá. Dào hoạt hoa hạ cung tiến thủ, huyết tộc gào giận dữ một câu, như trước dùng lấy tốc độ cực nhanh phóng tới lạnh, lần này hắn chuyên tâm rất nhiều, vẽ ra trên không trung nguyên một đám đường vòng cung, không cho lạnh tập trung. Mặc dù thấy vậy, thiếu chút nữa cười ha ha, thì ra mặt này có cấp cũng là sẽ ẩn dấu người a, tuy nhiên hắn ẩn dấu rất lạnh, lạnh đến một cái ẩn giấu phế đi đối phương một cánh tay. Thời gian bảy năm hồng âu phục huyết tộc hóa cánh thành công, cái kia với tư cách đã từng đã cho hắn hai mũi tên lạnh đâu này. Thất tinh liên châu bắn, lệnh sẽ đem làm dương cung, thân thể tự chủ chậm rãi trên không trung được đưa lên, chỉ lên trời liên xạ bảy mũi tên, bảy mũi tên cũng không mà đứng, luyện thành một đường. Đột nhiên tuôn ra bảy đạo hào quang, vạn trượng hào quang rơi xuống, rơi vãi nhập lệnh trước mặt trong không gian, không gian như thế nộ hải liền sóng chấn động, đem bay vào trong không gian hồng âu phục huyết tộc bao phủ tại trong đó, huyết tộc tốc độ thoáng cái chậm lại, cơ hồ bị như ngừng lại trong không gian. Bạo, lệnh đột nhiên vừa quát, bầu trời luyện thành một đường bảy mũi tên, như tinh thần rơi dụng, toàn bộ đã rơi vào hùng âu phục huyết tộc trên người phát ra ầm ầm tiếng nổ vang, vân sáng tan mất, hồng âu phục huyết tộc liền hồng âu phục tàn ra đều không có để lại, hết thảy hóa thành một mịn. cái này hai mũi tên đâu rồi, người kiếp sau báo sao? lạnh, lạnh lùng nói. chương 268, không thể không chết. Mộc du vẫn cho là mặt lạnh mặt có quắp lạnh chỉ biết cười lạnh, thật không ngờ hắn còn có ưu lãnh lặng yên, càng là trực tiếp gặn giấu mất đối phương một cánh tay, đằng sau tên bắn lén càng là trực tiếp đem một cái hóa cánh huyết tộc cho bắn trở thành cho tàn. không thể không nói vừa rồi lạnh thất tinh liên châu bắn mang ra huy thế liền mục du đều có chút run sợ. Tại loại này bị toàn bộ trói buộc chặt trong không gian, mục du không biết mình trong cái kia bảy mũi tên sẽ là bộ dạng gì. đương nhiên, không gian kia trói buộc không nhất định có thể trói buộc chặt có tinh thần chi lực cùng nhất bản chi hỏa cái này hai loại hầu như bỏ qua mà lại áp chế hết thể năng lượng thể mục du. Còn lại chính là cái kia huyết tộc thấy mình hai một trưởng bối cư như vậy bị bắn chết, hai chân nhịn không được đánh bảy. Có thể xông qua đệ nhất chỗ tụ hợp là toàn bằng bá tức cùng hầu tức đại nhân công lao, hắn chỉ là một cái năng lực thức tỉnh không đến năm năm huyết tộc tử tức mà thôi. Bé trai tức đối mặt hai cái đến từ thần bí nhất quốc gia hoa hạ năng lực giả. Hắn làm sao có thể không sợ run? Đem có được đồ vật gì đó giao ra đây, sau đó ở chỗ này chờ thánh lực chuyển tống đi ra ngoài. Lãnh đạo nhạt nhìn về phía cái này sóng năng lượng rõ ràng yếu đi rất nhiều huyết tộc. Tiến vào thánh sơn người bị đánh bại hoặc là đầu hàng không đi lên trước nữa người, tại không giống giai đoạn đã qua đối ứng với nhau thời gian sau sẽ bị thánh sơn tự động chuyển tống đi ra ngoài, đồng thời cũng vì ngăn chặn có chút năng lực giả tiến vào thánh sơn sau chậm chạp không tiến tiến vào các loại phía trước chém giết không sai biệt lắm sau đó đột nhiên xuất hiện cái cường thế thu hoạch an giang hành vi. Mục du nghe vậy dở khóc dở cười nói ra. Đừng dọa hù tiểu hài tử rồi, thứ đồ vật toàn bộ tại cái đó hồng y phục ra hỏa trên người, hiện tại toàn bộ không có. Lạnh nghe vậy lông mày cao lại một chút, suy đoán Mộc Du có cái dạng gì bí thuật có thể cảm ứng được bảo vật hướng đi, cũng liền không nói thêm lời, quay người liền xuống cái địa phương tiến lên, cũng không đi làm soát người cái này, đợi chỉ có Mộc Du mới có thể làm có sai lầm cao thủ thân phận sự tình. Sau đó tiếp tục đẩy mạnh một cái chỗ tụ hợp, Mộc Du dùng lấy xuất kỳ bất ý thủ đoạn dùng lấy không thể tưởng tượng đường tắt thông qua ác liệt cảnh chi khảo nghiệm. Sau đó tại chỗ tụ hợp lệnh thể hiện ra tuyệt cường sức chiến đấu đem đến từ bờ ra dị quốc một nhánh rừng nhiệt đới quân đoàn bắn ra không còn sức đánh trả. Lệnh đem chiến khí hệ năng lực giả trời sinh vì là chiến đấu mà sinh chiến đấu tiên phú bảy ra phát huy vô cùng tinh tế, hắn đủ loại chiến đấu thủ đoạn. Mặc dù là một du tại bên cạnh nhìn cũng nhiều có cảm nộ. Có như vậy một cái bạo lực đồng đội, một du vui cười gặp kỳ tài ngồi thu hắn thành, theo rừng nhiệt đới quân đoàn chỗ đó đã nhận được không ít bảo vật. bọn hắn lúc trước hai cái chỗ tụ hợp đạt được không ít thứ tốt, đan dược cái gì đó, một du hầu như đều cho lệnh có thích hợp lệnh dùng mục du cũng đều cho hắn. mục du lộ vẻ cầm một ít nhìn về phía trên cổ quái kỳ lạ không có gì dùng đồ vật. lệnh thấy vậy cũng đều chiếu đơn toàn bộ thu. lệnh lùng trừ đi một tí tư liệu phải cùng mục du giảng bên ngoài, không có nói lời gì. mục du đây này tất nhiên là vui tươi hớn hở vui với ăn như vậy thiệt tội. những này vật ly kỳ cổ quái, tại mục du trong mắt có thể lộ vẻ bảo vật, có xem xét hệ thống tại mục du còn có thể lại để cho thứ tốt trốn thoát rồi hả? duy nhất lại để cho mục du tiếc nuối chính là nhiều như vậy đan dược cùng nhiều như vậy bảo vật vậy mà không có một kiện có thể gia tăng tinh thần cường độ. Dù là một món đồ như vậy, chính mình phục dụng về sau hơn nữa cái kia biển sâu lục diễm cũng có thể lập tức mở ra khoa học kỹ thuật hệ thống đệ tứ chỗ tụ hợp lần này không phải lạnh nhạt đến người quen mà là một du gặp được người quen quang chi tử nước mỹ đệ ngũ số chiến lực. đương nhiên quang chi tử là nhận không ra một du bởi vì hiện tại một du sớm đã biến thành này cái xuất trần đạo sĩ bộ dáng đứng ở quang chi tử bên người ngoại trừ hai cái ít minh người bên ngoài còn có ba cái đầu trọc ga tam cùng hai cái á châu người tướng mạo người một chuyến tám người rất có men ngông cuồng cuồng khí thế ít minh ba người. Cái tiêu thẹn là đại hán là chiến lược sắp xếp thứ tư hiệu sở. Sắp xếp hệ bên trái chính là chiến lược sắp xếp đệ ngũ quang chi tử. Cờ. Quang hệ bên phải người da đen kia người trẻ tuổi là xếp hạng thứ tám phụ lạng sở đại địa hệ. Thiên trúc quốc ba tên hòa thượng chỉ có trong đó đầu lĩnh ngoại hiệu gọi là phục hồ la hán chiến khí hệ côn, còn lại năng lực điểm xấu. Mặt khác hai cái á châu người là đảo quốc cơm dương sư năng lực triệu hán thức thần, lạnh rất nhanh đem đối diện tám người tin tức nói cho một du. Cuối cùng rơi xuống kết luận nói khó giải quyết. Một du đối với tám người này tổ hợp lại kết luận là nhìn xem cam tức bất kể là nước mỹ hay vẫn là đảo quốc, mục du phần lớn là không có hảo cảm gì, mà ngày đó chủ a tam, mục du vốn là không có cảm giác, nhưng suy đoán ra a công khi còn sống đi qua thiên trúc quốc đi lại tâm sự, liền cũng liền có hơn chán ghét cảm rất rồi. châu á chủ nhà bằng hữu sao? sức chiến đấu xếp hạng ít minh thứ tư cơ sở chứng kiến mục du cùng lệnh hai người về sau lệnh lùng sướng sốt một chút, sau đó xa xa liền chào hỏi nói ra, chúng ta cũng là vì người năng lực giả kia đại hội mà đi, không bằng kết bạn đồng hành đi, làm gì chém chém giết giết đâu rồi. Thiên chúc quốc các trưởng lão cùng đảo quốc bằng hữu liền chính là như vậy ôm hòa bình người tâm thái cùng chúng ta đi cùng một chỗ đấy. Lựu Sở dùng chính là tiếng Hoa, hơi một điểm không lưu loát, thực sự đủ đem ý tứ đều biểu đạt tinh tưởng, chỉ là nghe vào một du trong lỗ tai cảm giác, cảm thấy là lạ, không đơn thuần là ngữ điệu, liền nội dung đều là những cái kia giả tạo. Đều nói Lao Mỹ không khách sáo rất trực tiếp, cái này gọi là cái sở gia hỏa rõ ràng không phải điện hình Lao Mỹ. Lệnh nghe vậy lạnh lạnh nở nụ cười, trực tiếp hỏi, thứ đồ vật làm sao chia? Lựu Sở tám người chậm rãi đến gần, Lựu Sở vừa cười vừa nói, Dọc theo con đường này, đồ vật đều là vật quý hiếm. đương nhiên là ai có cần liền cho ai. Chúng ta là rất công bình đấy. Thế nào mới xem như cần? Nếu như là rất nhiều người đều cần đâu này? Lạnh lẽo này xì mũi có thường. Diệu sơ vừa đi vừa nhún vai nói, nếu như rất nhiều người cần, vậy cũng chỉ có thể bỏ phiếu tuyển, được phiếu vẽ người nhiều nhất được bảo vật. Chúng ta nước Mỹ từ trước đến nay là coi trọng nhất dân chủ đấy. Mục Du cười nhạt nói, thật đúng là dân chủ. Các ngươi tám người hai người, người chúng ta, các ngươi cái này dân chủ thật đúng là đủ triệt để đấy. À đúng rồi. Như bên cạnh hai người này đảo quốc âm dương sư đến bây giờ có lẽ vẫn không có dân chủ đến cái gì đó đi. Tám người tới gần hình thành vây quanh xu thế đem một du cùng lạnh chắn nhập gấp chết, trên người sát cơ gợn sóng. Nước Mỹ Ích Minh, Thiên Trúc Quốc Phật vực, cùng với Bắc Âu cự nhân chiến minh trải qua kết thành công thủ liên minh, lần này tới tham gia năng lực giả đại hội có thể không đơn thuần là tham gia, mà là muốn chủ đạo, mục tiêu cuối cùng là cướp lấy châu Á trong tay ba cái truyền thống danh ngạch cùng mở ra châu Á cái này quạt cửa lớn. Mà đảo quốc còn có mấy cái tiểu liên minh, đều chỉ là bọn hắn phụ thuộc mà thôi trên đường gặp được cũng không công thủ liên minh, đặc biệt là châu á năng lực giả. nhiệm vụ thiết yếu là toàn lực chém giết. diệu sở cười lạnh châm chọc nói, làm sao biết chứ, chúng ta thế nhưng mà rất ôn gần đấy. thứ tốt làm sao có thể không cùng bằng hữu chia sẻ đâu rồi, cũng không giống như các ngươi châu á như vậy đóng kín. các ngươi năng lực giả vòng tròn luận quần cùng các ngươi internet đồng dạng, cũng không dám hướng ngoại giới cởi mở. à đúng rồi, giống như các ngươi hiện tại liền facebook đều không có chứ. rất rõ ràng, không hài lòng sát cơ nhiều. mục du nói, facebook là không có. Nhưng chúng ta có một dạng cùng Facebook rất giống đồ vật có thể là ngươi bây giờ phi thường nguồn đấy. Cái gì đó? Diệu Sở hơi có nghi ngờ nói. Không thể không chết. Mục Du đột nhiên quát lạnh, thân thể đột nhiên ra tốc đã đến cực hạn, hướng phía tám người vị trí vọt tới. Như thế một đầu mánh hổ xuống núi, dùng lấy Fox Jesu thế bàn tay lớn giơ lên thẳng hướng tám người vồ tới. Xuất thủ trước người vì là mạnh, như vậy rõ ràng tình thế. Mục Du cũng không muốn rơi vào bị động. Ba ca, ngu ngốc. Vừa rồi Mục Du bị kích thích không thể nghi ngờ là đảo quốc hai cái âm dương sư lúc này một người trong đó thức thần triệu hoán cùng võ sĩ đạo cùng tu âm dương sư nhảy dựng lên trong tay nhiều hơn một thanh võ sĩ đao chiếu vào một du thân thể đâm tới tìm đánh một du bàn tay chụp được theo tại cái kia võ sĩ đao mũi đao phía trên cái thanh này được gọi là yêu đao võ sĩ đao đụng phải một du bàn tay trực tiếp đứt đoạn thành từng tấc một du hôm nay giao phó tinh thần chi lực lực đạo lớn biết bao vô nghệ yêu đao sau tổi cổ lạp hủ liên quan đem âm dương sư thân thể vỗ tới trên mặt đất mặt đất hám sâu hơn mười mét liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có bị trục thành thì nát còn lại bảy người thấy vậy Trong mắt đều bắn ra tinh quang. Mục Du ra tay giết địch thủ đoạn vô cùng tường hãn, lại để cho bọn hắn hơi có giật mình. Khí lực không tệ, tới đón ta một quyền. Cái kia ít minh thanh niên người da đen trước tiên nhảy dựng lên, thừa dịp Mục Du lực đạo dùng hết, trên nắm tay tản ra trầm trọng đại địa khí tức, hướng phía Mục Du đầu lâu bạo đánh tới. Tại giữa không trung Mục Du thấy vậy, eo một chuyến, dùng lấy một cái trái với lực tính chất quỷ dị phương thức thân thể lộn một vòng, nắm đấm vung mạnh đến, hướng phía cái kia không nhớ được tên gọi là gì cái gì đó xếp hạng thanh niên người da đen quét ngang tới. Ẩm. Đông dạng thế không thể lỡ. Mộc Du một quyền đem thanh niên người da đen quét đến bên cạnh trên vách tường. Cái này Uy Minh chiến lược xếp hạng thứ 8 đại địa hệ năng lực giả phụ là sở mượn nhờ đại địa bùa nguyên đem hai chân sắp nhập vào trong vách đá, thế cho nên không có bị thương. Nhưng đấy lòng lại quả thực lại càng hoảng sợ. Nhìn thoáng qua Jun dầy không thôi mà lại bị trọng kích được trải qua cốt đều đoạn một cánh tay, trước mắt hoảng sợ, cái này cần là bao nhiêu lực lượng à? Siu siu siu. Ba đạo núi tên ánh sáng theo quang chi tử trên người tuôn ra, bắn thẳng về phía Mộc Du, cho đến ngăn cản muốn đuổi theo giết thanh niên người da đen phụ là sở Mộc Du. Mộc Du thấy vậy, không để ý chút nào. Dưới chân tinh thần chi lực hóa thành luồng khí xoáy liên truyền, mang theo thân thể hóa thành một kia sáng hướng phía thanh niên người da đen vọt tới, chân như thế đạn đạo dẫm nghi thanh niên người da đen. Siu siu siu. Mộc Du sau lưng sớm có ba mũi tên bắn ra, đem đạo này mũi tên ánh sáng toàn bộ cản trở lại, lại để cho Mộc Du thông suốt đi giết thanh niên người da đen. Lệnh mở lại chín mũi tên, mỗi một mũi tên khiến cho đối diện sáu người động tác chỉ hoãn một chút, mà còn lại nhiều ra đến ba mũi tên, trực tiếp đâm vào Thiên Trúc Quốc một vị năng lực giả trên thân thể, đem bắn thủng. Tên bắn lén như điện, sát nhân vô ảnh. Quang Chi Tử thân thể hóa thành một ánh hào quang, trực tiếp xuất hiện tại Mộc Du bên người, chân lên một đạo linh mang, trực tiếp bổ về phía Mộc Du thắt lưng, cho đến đem Mộc Du chặn ngang đá gãy. Hừ! Mộc Du lạnh nở nụ cười, như thế không nhìn thấy Quang Chi Tử đá tới linh mang giống như vậy, chân hung hăng giấm nát thanh niên người da đen trên cổ, lòng bàn chân đồng thời diễn sinh ra niết bàn chi hỏa cùng tinh thần chi lực đem thanh niên người da đen buồn nguyên ngăn chặn ở, khiến cho không cách nào mượn nhờ đại địa buồn nguyên trốn chạy. A! Bên kia thanh niên người da đen truyền đến hét thảm một tiếng, đoạn gáy cổ mà chết. Mà Quang Chi Tử đá trúng Mộc Du lẫnh mang trực tiếp đem Mộc Du chặn ngang chặt đứt, chỉ là rất nhanh cái kia chặn ngang mà Đức Mộc Du lại lần nữa ngưng tụ, hoàn hảo không chút tổn hại, vừa rồi cái kia bị đá bên trong như thế bóng dáng mà thôi. Trong chốc lát, tám người tổ hợp trong ba người bỏ mình. Ít Minh, Phật Vực, Đao Dương Sư tất cả chết một người, Mộc Du cùng lệnh nói cho bọn hắn cái gì đó mới gọi là công bình chân chính. Đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh cho còn lại 5 người vẻ mặt, so với bị 5 nhân bánh trung thu đánh ra bay lượn đến còn muốn cho bọn hắn cảm giác phẫn nộ. Chương 269, Thứ Phương đại chiến. Đây rốt cuộc là người là quỷ? Quang Chi Tử trước mắt hoảng sợ, chính mình rõ ràng trải qua đá chúng một du eo thậm chí đã đem hắn chém thành hai nửa rồi, như thế nào hắn có phục hồi như cũ? Chẳng lẽ người này cũng cùng bất tử điệu giống nhau là có phục sinh năng lực? Chỉ là, lợi dụng tàng hình năng lực giả tránh thoát lệnh mang một du cũng không có hảo tâm như vậy lưu cho hắn quá nhiều thời gian cân nhắc vấn đề, mũi chân điểm một cái, thân thể bắn ngược đi qua, bàn tay lớn lại lần nữa như là tử thần trong tay hướng phía Quang Chi Tử vỗ tới, thế cùng che trời. Quang Chi Tử thân thể hóa thành hào quang cực nhanh tối lui. Chúng tay liền có năm đạo mũi tên ánh sáng hướng phía Mộc Du và tới, Mộc Du đột nhiên vỗ tới, đem mũi tên ánh sáng chụp diện, đồng thời bị bắt được Quang Chi Tử, liền vách được Quang Chi Tử thân thể liên chiến. Rơi xuống còn lại 4 trong đám người, khóe miệng tràn ra một ít máu huyết, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Người này có quái lực, tuyệt đối đừng lại để cho hắn cận thân. Quang Chi Tử nhắc nhở bốn người nói, lòng còn sợ hãi, "Ta đi kiểm chế người này, các ngươi trước đi giết cái kia bắn tên ra hỏa, lại hợp lực dùng đánh xa đánh lén cái này đại lực khí ra hỏa." Lữ Sơ rất nhanh làm ra quyết định, giật lời hai tay hướng phía hư không liên phách Từng đạo mang theo lãnh cảm sắt thép mâu hướng phía một du bay vụt đi. Bốn người thấy vậy trước tiên hướng phía cái kia bắn tên lạnh mãnh liệt nào tới. Quang chi tử dẫn đầu, một cái khác đảo quốc âm Dương sư theo sát phía sau, hai cái đầu cho cá A Tam ở sau. Một người trong đó A Tam trong miệng đọc không biết tên chú ngữ, Nguyên một đám tiết phụ lục hình thành ánh sáng rốt vào ba thân thể con người bên trong sự được tốc độ của bọn hắn động nhiên gia tốc không ít. Lệnh thấy vậy, hết sức chăm chú, tay Dương cung cải tên, bất động như trung, như thế pho tượng, ánh mắt nhưng lại ngưng tụ lạnh lùng tới cực điểm. Một du song tay vồ một cái, như thế long chảo thủ thiên. Đem từ sở phóng tới mấy cái sắt thép mâu nắm ở trong tay, chờ bàn tay ném một cái, liền hướng phía bên kia bức ép hướng lạnh bốn người bàn tới. Một cây sắt thép mâu đánh đến đó cái âm dương sư trên người, thẳng mang theo bay ngược đi. Lệnh thấy vậy phát ra một mũi tên, trực tiếp đem mang đi. Vang. Cái kia sưng là phục hổ la hán một người đầu chọc cá tam trong tay nhiều hơn một cái dài ước chừng 3 mét cây gậy, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, đại bổng vung dậy, đem một du phóng tới còn lại sắt thép mâu đều đánh rớt. Người này là chiến khí hệ bổng năng lực giả, dù là vì là chiến đấu mà sinh hẳn. Tại làm mất một du ném đến sắt thép mâu cũng hiểu được miệng hổ sinh chậm chạp, suýt nữa văng tung toé mở. Người này lực lượng quá kinh khủng, phục hổ la hán không khỏi liễu lưỡi, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đem làm sức mạnh lớn tới trình độ nhất định về sau, không thể nghi ngờ chính là dốc hết toàn lực, có thể phá vật pháp. Trước cái này chiến khí hệ cung năng lực giả, lại nghĩ cách giết quái được người, phục hổ la hán lớn tiếng tiêu lên, đồng thời nhưng lại không thể không đi bảo hộ bên người một cái khác năng lực giả. Người này là có thể cung cấp tất cả loại sức mạnh hoặc là tốc độ tăng thêm năng lực giả, nổi lên rất lớn phụ trợ tác dụng nếu đổi lại là trong trò chơi người này là chiến trường bờ UFF cung cấp, mà loại này cũng tuyệt đối là thấp sức đánh thấp phòng tồn tại, các không thể lại chết rồi. Đối thủ của ngươi là ta. Dịu sờ cánh tay biến thành một cái sắt thép hình rồng hướng phía Mộc Du của tới đối phương đang cùng mình trong tranh đấu còn dám tranh thủ lúc rảnh rỗi giết một người, điều này làm cho hắn cực độ phẫn nộ. Ngươi phối, ta thật không biết tự tin của ngươi là nơi nào đến đấy. Mộc Du cười lạnh, dơ lên nắm đấm đối với đánh út lại sắt thép và hình rồng đâm vào nhau trong thân thể không gian vũ trụ bên trong tinh thần chi lực liên tục không ngừng vọt tới Mộc Du trên năm đấm. Hiện ra hào quang, khiến người ta không dám nhìn gần. Loại này thần kỳ sóng năng lượng, lại để cho đối diện cái sở đấy lòng nhịn không được run lên một hồi, đến từ chính bổn nguyên bên trên sợ hãi. Ầm! Mục Du nắm đấm thẳng đem sắt thép hình rồng đầu lâu đập trở thành sắt vụn vẩy ra nhập giữa không trung, mà bay tung tóe nhập không trung sắt vụn rất nhanh lại lần nữa tổ hợp, biến thành một thanh sắt thép súng. Bất quá lần này nó trưởng khống giả không phải dịu sở, mà là Mục Du. Mục Du dùng kim bổn nguyên đem sắt vụn toàn bộ đã không chế ở, không chế hắn vào trong tay, tiến về phía trước một bước, xoay vòng sắt thép súng, đâm thẳng hướng dịu sở hừ liệu sở thấy đối phương rõ ràng cùng mình bắt đầu chơi sát thép, Cười lạnh, trên đời này sát thép hệ năng lực giả ngoại trừ long tông long vương thật sự là khó hơn nữa tìm có thể chạm trán người liệu sở bay thẳng đến sát thép mâu tóm tới cho đến đem khống chế được đem sát thép năng lượng rót vào sát thép súng do đó đem nắm sát thép súng một du tạo thành trọng thương lại không nghĩ rằng cương trảo đến sát thép súng còn không có đợi hắn đem năng lượng rót vào trong đó ngược lại có một cổ năng lượng cường đại đối với năng lượng của hắn tiến hành cắn trả lại còn một loại đặc thù lực lượng rõ ràng tại dù sao lấy khống chế hắn sát thép bùn nguyên điều này làm cho hắn mồ hôi lạnh thẳng xông ra. cái này kim bùn nguyên thật là là đồ tốt, không biết có thể hay không trực tiếp đem cái này lao mị trực tiếp hóa thành sắt thép khối lỗi. một du thân thể liên tục về phía trước, một bên dùng lấy sức lực lớn phụ giúp ghi sơ lùi ra ngoài, một bên đem vũ trụ quyết thúc đã đến cực hạn, hỗn hợp có kim bùn nguyên liên tục không ngừng lấy xông vào cái kia ghi sơ trong thân thể, đại bộ phận vẫn không có chuyển thành thể rắn năng lượng nguyên vòng xoáy dùng lấy phá vỡ cổ hủ su thế đem ghi năng lượng từng khúc tăng dã, mà lại toàn bộ đưa vào kim bùn nguyên bên trong, khiến cho kim bùn nguyên liên tục rung động thể tích tăng nhiều hào quan sáng. Hơn sóng năng lượng càng mạnh hơn nữa. Đây là cái gì năng lượng? Đây là muốn đem năng lực của ta toàn bộ đều hóa giải mất sao? Diệu sở đấy lòng tiêu to, toàn thân dùng sức, lại như thế nào cũng không cách nào đem một du sơ đẩy mở. Một du lực lượng khiến cho là quá lớn, lớn cái này thiết cương chiến sĩ chỉ có gọi phần như thế con kiến lay đại thụ. Cho ngươi thêm thêm đem hỏa đi. Một du cười lạnh, đem một ít miết bản chi hỏa xông vào cơ sở trong thân thể. Lập tức, diệu sở trong cơ thể dòng máu toàn bộ đều sôi trào lên, rất có bước hơi su thế. Một khi bước hơi, như vậy hắn đem chỉ còn lại có một bộ bộ xương đây là buồn nguyên sao. Mộc Du tại Thiên nhãn hệ thống dưới rất nhanh liền đã tìm được cử sở nguyên bản chỗ. Lúc này một số gần như khô héo, hao tổn chi hầu như không còn. thấy vậy, Mộc Du vô nhẹ nhẹ một trường, trực tiếp đem kim buồn nguyên đánh vào cử sở trong thân thể. Kim buồn nguyên rơi thẳng đến hắn buồn nguyên phía trên. Kim buồn nguyên hiện ra hào quang trực tiếp đem buồn nguyên hạch tâm toàn bộ đều hút vào, sau đó phóng xạ ra liên tục không ngừng kim loại nguồn năng lượng kết nối ở cử trong thân thể tất cả lớn kinh mạch. cái này không chế được chưa? Mộc Du hiếu kỳ, liền trong nội tâm nhớ kỹ kim buồn nguyên điều khiển phương pháp quả nhiên cái kia cái sở dùng lấy ý nghĩ của mình giơ một chút tay phải. ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì đó? vì cái gì ta không có thể khống chế tự chính mình rồi hả? Diệu sở trong mắt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thân thể nắm quyền trong tay đột nhiên đánh mất, lại để cho hắn sợ hãi sợ hãi đồng thời có chút nhớ nhung muốn khóc. xem ra tuy nhiên khống chế được thân thể lại không cách nào khống chế ở ý thức, xem tới vẫn là tiểu ali những cái này thủ đoạn ưu tiên. một du thì thào nói một câu, hoàn toàn không để ý tới cái sở là to, mà là khống chế được cái sở thẳng hướng lấy ba người kia vây quét lạnh người bay đi. bỏ đi, bỏ đi. Dịu sợ thấy vậy kêu to liên tục, nhưng năm đấm nhưng lại như trước không nghe hắn lời nói hướng phía cái kia đi theo phục hổ La Hán bên người đầu chọc gá tam cách không đập tới. Một cây sắt thép súng liền bắn ra ngoài. Vàng. Cái kia đang tại muốn tới gần lãnh phục hổ La Hán không thể không trở lại đem Dịu sợ sắt thép súng một gậy gõ bay, bảo hộ ở có thể thêm trạng thái A tam bên cạnh, khiến cho lãnh cùng Quang chi tử đi vào một trọi một trong chiến đấu. Dịu sợ tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Phục hổ La Hán có chút tức giận, thêm nữa, là nghi hoặc. Thân yêu đại sư, đây không phải ta muốn làm, thân thể của ta bị khống chế ở Diệu sở vội vàng giải thích nói, nhưng vừa nói xong, hắn chạy qua hướng phía phục hổ la hán vọt tới, nắm đấm không lưu tình chút nào hóa ra dòng lũ bằng sắt thép hướng phía phục hổ la hán chút xuống đi. Phục hổ la hán ung mạnh bồng bên trên treo trọng, cái tuyết như là thần vật cây gậy trực tiếp đem thiết cương nước lũ tung bay đi, đồng thời thân thể liên tiếp lui về phía sau. Người hoa này có sức mạnh vô địch cùng quỷ dị thủ đoạn, chúng ta khẳng định đánh công lại. Ngươi cùng hàn cỡ trốn mau đi phía trước phương cùng những người còn lại hiệp lại đến cho chúng ta báo thù. Diệu sơ kêu to. Được. Phục hổ la hán thập phần quyết đoán nói một câu. Liên triển khai tốc độ cực nhanh hướng chỗ tụ hợp bên trong vào tới, không còn dám có bất kỳ dừng lại. người hoa này bày ra thủ đoạn quá mạnh mẽ, không phải trí cường giả chỉ sợ là khó có thể chiến thắng hắn. Châu Á tại sao lại đi ra như vậy thứ một cái quái vật? Quang Chi Tử thấy vậy cũng là toàn cảnh là kinh ngạc, nếu không cùng lệnh đánh nhau, thân thể hóa thành hào quang, lập loè mà đi. chạy đâu? Thất Tinh liên trẩu bắn, lệnh thân thể bỗng nhiên bay lên, ngưỡng không bảy mũi tên bắn ra, gắn vào Quang Chi Tử rời đi phương hướng. nay kỹ hắn công tác chuẩn bị cực lâu, chỉ đợi một cái cơ hội phong thích. Lúc này là tuyệt hảo cơ hội. Thất tinh Liên Châu, hào quang hắn vậy, đem quang chi tử chỗ không gian đều bao phủ ở, khiến cho tốc độ chậm lại. Thất tinh như lưu tinh truy rơi, quanh sập muôn đời. Ta muốn đi, không người có thể lưu lại ta. Quang chi tử trong miệng máu huyết mạnh liệt phun, hao tổn bổn nguyên, thân thể hóa thành quang. Dùng lấy hầu như tốc độ ánh sáng tốc độ tránh thoát khỏi Thất tinh Liên Châu trói buộc, chợt lóe lên rồi biến mất tiến vào chỗ tụ hợp bên trong. Cái này là quang năng lực giả cực hạn tốc độ sao? Lệnh thấy vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Gia hỏa này sức chiến đấu giống như vậy nhưng trốn chạy để khỏi chết công phu nhưng lại nhất lưu rất nhanh thu thập hết muốn chạy trốn A Tam Mộc Du chứng kiến Quang Chi Tử tốc độ cũng là có chút ít xuất thần chắc không được liền cái kia tốc đỏ nữ hoàng đều giết không chết ra hòa này có tốc độ như vậy như không hảo hảo bố trí một phen nghĩ phải bắt được thật đúng là liền khó chúng ta nhanh lên đuổi theo mau đi miễn cho phía trước đồ vật đều bị cái này Quang Chi Tử cho cầm Mộc Du đem tám người này cho siêu sạch sành sanh đem đồ đạc của bọn hắn cùng cái này tụ hợp chỗ đồ vật cùng lệnh phân ra về sau nói ra cái này ngược lại không cần lo lắng hắn là hao phí bổn nguyên bỏ chạy, tuyệt đối đi không xa lắm, thậm chí có khả năng tại hạ một cảnh bên trong trốn ở chỗ thật xa chữa thương, chờ chúng ta thông qua được cảnh khảo nghiệm về sau mới phải xuất hiện. nếu không hắn đang tiếp thụ cảnh khảo nghiệm thời điểm hội phát ra cực động tĩnh lớn mà bạo lộ hành tung, cái này cảnh khảo nghiệm đều căn cứ tiến vào bên trong năng lực giả xuất hiện không giống khảo nghiệm, cái này quang chi từ tốc độ mau nữa cũng tuyệt đối không thể chỉ bằng vào tốc độ mà thông qua khảo nghiệm. lệnh kiên nhẫn giải thích nói, dừng lại một lúc lâu sau, nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn à? như thế nào liền khôi lỗi không chế thuật cũng sẽ biết. Cái gì đó đều cũng tạm được biết một chút thôi, ta không phải năng lực giả cho nên sẽ không bị trói buộc tại một loại năng lực bên trên. Mục Du ha ha cười nói một câu. Nhưng những lời này lại để cho lãnh cảm sờ thật lớn, chẳng lẽ mỗi một thời đại hiên viên kiếm chủ đều bởi vì không phải năng lực giả mà cường đại như vậy sao? Thông qua cảnh khảo nghiệm về sau, Mục Du cùng lạnh cùng với cái kia biến thành khôi lỗi mà lại được Mục Du phong bế miệng khi sợ xuất hiện tại cái thứ 5 chỗ tụ hợp, mà cái này chỗ tụ hợp cùng trước đó đều không giống với, rõ ràng có 4 cái phân nhánh kh cũng là nói ngoại trừ Mộc Du cùng Lệnh còn sẽ có mặt khác ba phe thế lực xuất hiện, là địch là bạn, ai cũng không biết. Thứ phương đại chiến, có thể xuất hiện tại cái thứ năm chỗ tụ hợp, thế tất đều là rất mạnh người. Mộc Du lẩm bẩm nói, đệ tứ chỗ tụ hợp bảo vật là hai kiện linh phẩm bảo vật cùng ba viên ngũ phẩm thực vật hạt giống và năm bình phẩm chất vượt qua 80 đan dược, cái này cái thứ năm chỗ tụ hợp đây. Chương 270, thường đôi chiến giết. Cái thứ năm chỗ tụ hợp, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết nối lấy bốn con đường. Tuyệt đối bộ phận đều là hai hai tụ hợp. Trong lịch sử đã từng từng xuất hiện ba con đường tụ hợp, nhưng bốn con đường ít từng nghe nói qua. Dù cho có từng từng xuất hiện, đoán chừng cũng không có ai sẽ nói đi ra. Bởi vì, ba con đường liên kết chỗ tụ hợp mỗi một lần đều từng xuất hiện nghịch thiên bảo vật, tất nhiên sẽ phát sinh huyết chiến đến cùng chết tranh giành, là đồng đội tầm đó cuối cùng cũng có thể xuất hiện kết đoạn. Đạt được loại bảo vật này người, đang không có trở thành trí cường giả trước đó căn bản sẽ không nói ra, một khi nói ra tuyệt đối sẽ lọt vào toàn cầu năng lực giả dò mồm mún. Như vậy bốn con đường chỗ tụ họp đâu này? Khi bốn con đường bên trên năng lực giả nhìn thấy là như thế này chỗ tụ hợp về sau, biết rõ cái này chỗ tụ hợp đủ loại bí mật người, có một nửa trong ánh mắt sáng lên hung mang, mà đổi thành bên ngoài một nửa người hai chân không được đánh bại, bọn hắn biết rõ một hồi chém giết không thể tránh được, không chết không ngất. Bốn con đường bên trên năng lực giả, hầu như cùng một thời gian xuất hiện ở chỗ tụ hợp, không biết là trùng hợp hay vẫn là đây hết thảy bản thân liền là thánh sơn lực lượng thần bí thao túng. Lại tốc độ cực nhanh đem có quan hệ với bốn con đường liên kết chỗ tụ hợp đủ loại thuyết pháp nói cho mục dù Sau đó nhìn về phía bên trái con đường kia đi ra mấy người đối với Mộc Du nói ra, đây là hai quốc gia liên minh tổ hợp, Ít Minh cùng Bắc Âu cự nhân Chiến Minh, coi chừng cái kia hút thuốc trọm dâu dê, hắn là Ít Minh số 3 chiến lực giờ Đu Lát, hỏa hệ yên năng lực giả. Còn có cái kia trên người hiện ra kim quang cự nhân, là đương đại cự nhân hoàng người con. Bên trái thứ hai con đường bên trên cũng là hai quốc gia liên minh tổ hợp, Thiên Trúc quốc cùng Anh quốc. Đứng ở đầu trọc ở giữa nhất cái kia đỉnh đầu hỏa vân hòa thượng rất lợi hại, là Thiên Trúc quốc Phật, Phật vực hai đại Bồ Tát phía dưới đệ nhất nhân. Được xưng Hỏa Vân Kim Cương, năng lực không rõ gặp qua hắn người xuất thủ đều đã bị chết. Anh quốc cái này mấy cái kỵ sĩ năng lực đều rất đồng dạng, nhưng thuật hợp kích không thể coi thường. Nghe nói anh quốc mấy năm gần đây ra một cái có khả năng trưởng thành là kinh ngạc sựa nam nhân, nhưng không ở tại trong. Bên phải chính là ba quốc gia liên minh tổ hợp, nước nga la sát thánh địa, ả dập thánh chiến liên minh, còn còn lại cái kia mấy người nữ nhân chưa từng thấy. Thánh chiến liên minh năng lực cũng không có có nhu cầu gì chú ý đấy. La sát thánh địa phải chú ý một chút phía trước cái kia hai nam nhân, khôi ngô chính là đương đại lang vương người con, kiện tráng chính là đương đại hùng vương người con. ít minh tự nhân chiến minh, Phật vực, La sát thánh địa. Hơn nữa lệnh, lục đại liên minh ngoại trừ Hy Lạp chư thần quốc gia, xem như toàn bộ ra sân. Ngươi xác định Khôi Ngô chính là Lang Vương con trai. Kiện tráng ngược lại là Hùng Vương con trai. Đối với lệnh cuối cùng giới thiệu, Mộc Du có chút cầm thái độ hoài nghi, muốn thực là nói như vậy, có phải hay không cái kia hai cái vương đem con của bọn hắn nghĩ sai rồi, hoặc là nói lẫn nhau giúp đối phương đeo lục. Lệnh rất là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, không có chút nào phát hiện Mộc Du khỏe mắt cái kia ác thú vị nhìn cái kia đứng ở La Sát Thánh địa cùng Thanh Chiến Liên Minh này một đám đám ông lớn bên trong ba cái xinh đẹp không gì sánh được nữ nhân nhịn không được nói ra không biết cái này ba nữ nhân lai lịch ra sao tựa hồ cái kia Thanh Chiến Liên Minh đối với các nàng rất là kính trọng cái kia mấy người nữ nhân đấy cẩn thận một chút đi một du tự nhiên đã sớm chứng kiến cái này ba nữ nhân mà cái này ba nữ nhân hắn cũng nhận biết thậm chí rất thuộc chính là ma quỷ ở trên đảo tóc đỏ nữ hoàng cùng yêu cơ y y, -y cũng đúng như vậy thịnh hội đại sự nữ nhân này làm sao có thể không đến đây Chỉ là không nghĩ tới thì ra yêu cơ cùng ý, ý ý cũng đều là năng lực giả, trước đó cũng không từng nhìn không ra. Về phần tại sao cái kia ả dập thanh chiến liên minh người sẽ đối với các nàng như thế kính trọng, Mộc Du cũng vô tâm đi nhiều suy đoán. Mộc Du cùng lệnh đang đánh giá mặt khác ba đạo nhân mã thời điểm, mặt khác ba đạo nhân mã cũng tương tự tại quan sát lẫn nhau. Ít minh, cự nhân chiến minh, thiên trúc quốc phật vực người chứng kiến lẫn nhau thời điểm đều là nhịn cười không được một chút, chứng kiến la sát thánh địa cùng thanh chiến liên minh cùng với ba nữ nhân tổ hợp hơi nhíu mày một hồi mà chứng kiến một du cùng lạnh cùng với rượu sở cái này kỳ quái tổ hợp càng là khẽ ồ lên một tiếng giờ du lát nhìn về phía rượu sở hiếu kỳ hỏi rượu sở hai người kia là ai những người khác đâu rượu sở nghe vậy trong ánh mắt lộ vẻ hận ý cùng nổi giận chỉ là như thế nào cũng không mở ra được miệng nói lời nói thân thể càng không cách nào không chế dại ra tại đâu đó không thể động đậy rượu sở ngươi làm sao vậy giờ du lát bọn người nhìn ra một ít khác thường nước nga la sắt thánh địa mấy người cũng là hơi nghi hoặc một chút nếu nói là thiên hạ quốc gia nào liên minh nhất cùng châu á không đối phó Không phải ít mình không còn ai, mà mang theo mặt nạ tóc đỏ nữ hoàng đường Ketterina nhìn thoáng qua Mộc Du, trong mắt lóe ra một ít ánh sáng nhạt. Tiếp theo khoẹt miệng hơi động một chút, đồng thời cái kia yêu cơ cùng Y Y đều cũng lộ ra mỉm cười. Mộc Du thấy vậy, liền biết chắc được tóc đỏ nữ hoàng nhìn ra mánh khoẹt, nàng này màu vàng nóng con mắt cực kỳ thần bí, liều sợ được người hoa này không chế rồi. Lúc này Mộc Du cùng lãnh chỗ đằng sau một thanh âm kêu lớn lên, đồng thời một ánh hào quang sệt qua, hướng phía giở đu bọn người bay đi. Đợi ngươi đã lâu rồi. Mộc Du quát lạnh, bàn tay lớn giơ lên hướng phía phía sau đánh ra, này trong lòng bàn tay đã bao hàm Mộc Du công tác chuẩn bị thật lâu tinh thần chí lực, lập tức toàn bộ đường hầm bên trong tràn đầy tràn ngập Mộc Du tán phát ra tinh thần chí lực, khiến cho không gian chấn động như thế biển động sóng lớn. A, cho dù là Quang Chi Tử có lại tốc độ nhanh trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể lẽ tránh lấy đám người đứng ngoài xem phạm vi công kích, lập tức hét to một tiếng, hiện ra thân hình, may mà chính là cái này phạm vi công kích tương đối uy lực muốn cân đối ít đi một chút, Quang Chi Tử đột nhiên phun một cái huyết, lại bị thương không nặng. Ta nói rồi trên đời này không người có thể đuổi đến bên trên tốc độ của ta. Quang chi tử lại lần nữa hao tổn bổn nguyên, thân thể lại đột nhiên gia tốc, hóa thành hào quang. Mục Du thấy vậy, lạnh lùng một chút, tay lại lần nữa dơ lên, lại làm một trường, khí lãng như dời núi lấp biển mà ra, hầu như đem không gian đoạn tuyệt ra, đem Quang chi tử cùng ít minh bọn người toàn bộ cách mở. Hướng bên trái đi thôi. Mục Du quát nhẹ một tiếng, hai tay như thế che trời bàn tay lớn, liên tục phát, doanh sập không gian sức mạnh bình thường, là xa xa người cũng đều cảm thấy lực lượng chấn động, tất cả đều là hoảng sợ vẻ. Quang Chi Tử hóa thành Vệ hào Quang kia, không dám tiếp tục quên nửa phải bước. Nếu không không phải được một du sức mạnh kinh khủng này được trụ thành thịt nát không thể, chỉ phải hướng bên trái mà đi. Muốn muốn xẹt qua bên trái La Sắt Thánh Địa bọn người chỗ giao lộ hướng chính giữa chỗ tụ hợp mà đi. Thậm chí muốn trực tiếp đem tận cùng bên trong nhất cái kia chút ít phát ra hào Quang Bảo vật bỏ vào trong túi. Người này dũng tâm bất lương. Tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy biết rõ một du đem Quang Chi Tử hướng bên trái đuổi là vì lại để cho tự mình ra tay. Thấp giọng mắng một câu, rất là quyết đoán ra tay hướng phía Quang Chi Tử chỗ không gian đánh ra một trường. Tốc độ kia có thể so với tia chớp quang chi tử chỗ sẹt qua không gian tựa như là đi ra giống như vậy, hóa thành một thế giới, đem quang chi tử bao khỏa ở, khiến cho cùng cái thế giới này cách ly đi ra. Cái này mang mặt nạ nữ nhân thần bí một trưởng vỗ ra một cái không gian, đem quang chi tử đều túi tại bên trong, khiến cho mọi người ở đây đều là hơi ngây ra một lúc lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, loại thủ đoạn này tuyệt không phải là không gian hệ năng lực giả có thể có. Đừng nói bọn hắn, Là Mộc Du thấy vậy đều là có vẻ kinh ngạc, đây là Mộc Du lần thứ nhất chính thức gặp tóc đỏ nữ hoàng sử dụng không gian năng lực. Ngươi cựu nhân gặp lại, hết sức bỏ mắt. Chớ nói chi là lại một lần bị nữ nhân này giam giữ lại ở. Lần trước hắn trạng thái đầy tràn, tuy nhiên bị nhốt trong không gian, lại hóa thành hào quang ngay tiếp theo rú lị không gian trốn chạy đi. Mà lần này hắn buồn nguyên có thể là bị lại nhiều lần hao tổn. Giờ đủ lát, nữ nhân này chính là lần trước tại không tổ chức liên minh bên trên quấy rối không gian hệ năng lực giả. Quang Chi Tử hướng phía ít Minh người bên kia kêu to. Mộc Du nghe được Quang Chi Tử những lời này, ha ha nở nụ cười, hắn muốn là kết quả này kéo lên cái này nữ hải tặc, chính mình liền nhiều hơn một phần phần thắng. Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng quan hệ rất là cổ quái, Nói là lợi dụng lẫn nhau cũng tốt, nói là lẫn nhau kiên kỵ cũng thế, bất kể như thế nào tại giờ này khắc này, nhiều một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ đích tốt. Mộc Du là nghĩ như vậy, mà tóc đỏ nữ hoàng lựa chọn không thể nghi ngờ phù hợp Mộc Du nghĩ cách. Sứ mạng của ngươi hoàn thành. Có thể đi. Mộc Du tay làm kéo cung hình, thúc giục tinh thần chi lực tiến vào xạ phá trong bầu trời, liên phát bảy mũi tên cùng cái kia lệnh thất tinh liên châu xạ không có sai biệt, mà ở năng lượng phẩm chất bên trên Mộc Du tinh thần chi lực muốn càng tốt hơn, mang đi ra uy áp cùng uy lực cũng tự nhiên không thể so với lệnh yếu. Chuyện này, nhất bị kích thích cùng rung động không thể nghi ngờ là lệnh. Không nghĩ ra chính mình thất tinh liên châu xạ Mộc Du, như thế nào sẽ. Phụt. Cái kia hiệp giờ Du Lát thấy vậy, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, quang chi tử khối này không gian quanh thân trong hư không sinh ra quần quần khói đặc, những này xương mù như thế thực chất ngưng tụ thành một khối cực lớn tâm chắn chắn quang chi tử trước mặt. Cái kia trên tâm chắn có quỷ đầu, quỷ đầu tăng vọng hóa thành một cái mặt quỷ hướng về kia bảy mũi tên há mồm gầm rú một tiếng cắn tới phá siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu bảy mũi tên mũi tên trên đầu hào quang lập lòe tinh thần chi lực kích động mà ra đụng một cái đến sương mù tựa như là liệt dương ánh sáng gặp được âm mai giống như vậy trực tiếp thúc tản đi mở Sương mù năng lượng tại tinh thần chi lực xuống dễ dàng sụp đổ quỷ đầu cùng tâm chắn được bắn thủng trở thành cái sàng mà tóc đỏ nữ hoàng rất có an ý ở bảy mũi tên bắn tới rú lị không gian lập tức đem không gian rút lui đi quang chi tử bao phủ tại bảy mũi tên tán phát ra ánh sáng bên trong ầm Không gian bạo phá, đất dung núi chuyển. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được quang chi tử năng lượng bổn nguyên dùng lấy bay tốc độ nhanh phai nhà xuống, tiếp theo, singer đều không có. Ít Minh thứ 5 số chiến lực dùng tốc độ tăng trưởng thành danh đã lâu quang chi tử cứ như vậy đem làm nhiều người như vậy mặt bị giết, Ít Minh số 4 chiến lực sắt thép hệ cường giả kia sở càng là trực tiếp bị khống chế trở thành khối lỗi, Ít Minh số 4 chiến lực giở đu lắc từ trước đến nay sở hướng vô địch xương mù năng lực lúc này càng là liền bảy miếng mũi tên đều ngăn cản không nổi. Người nam nhân này rốt cuộc là ai? Châu Á lại Giang dịch thiên yêu nghiệt nhân vật, hay vẫn là ra hết ầm lúc này bắc âu cự nhân chiến minh cái kia màu vàng lóng thân hình cự nhân đột nhiên bẻ xuống một tảng đá lớn hướng phía chỗ tụ hợp tận cùng bên trong nhất tập tới đem một cái khôi ngô thân thể nhưng tốc độ cực nhanh nam nhân cho cản trở lại tại đây ban thưởng cũng không phải là ai đều có thể cầm đấy cự nhân hoàng con trai màu vàng cự nhân ồm ồm nói Khôi ngô vô cùng sói con vương thân thể ngưng lại gặp toàn trường người đều nhìn sang ngượng ngung nở nụ cười rất là vô lương núi mai nói ta chỉ là muốn xem xem rốt cuộc là thứ gì tốt nói cho các ngươi biết cho các ngươi đánh nhau chết sống Ta biết ta chút năng lực nhỏ nhoi ấy nhất định là mang không đi những vật này đấy. Dứt lời, mặt không chân thật đáng tin lui về phía sau một ít. Hắn cũng không muốn hiện tại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái kia Châu Á cùng ít Minh có dừng lại lắp xong ngắt, hắn ngấm lại còn chưa phải muốn cướp bọn hắn danh tiếng tốt. Nhưng rõ ràng đồng bạn của hắn không phải muốn như vậy. Cái kia kiện tráng dáng người tiểu hùng vương âm thanh như thế tiếng sấm giống như vậy, đối với cự nhân chiến minh ít Minh người bên kia lạnh giọng nói ra, đều nói ít Minh bạo quân cùng bất tử địa phía dưới không cao thủ, xem ra quả là thế. Ngươi la sát thánh địa là muốn cùng chúng ta ít Minh là gì sao? Quang Chi Tử bị giết, Diệu Sơ bị khống chế. Được nghe lại lần này bỏ đá xuống giếng, Giờ Đu Lát cả người hỏa cọ phủ tới, trên người một tia khói đen lưu tràn ra ngoài, thoạt nhìn như là đến từ vực sâu hắc ám một đầu ma quỷ. Ngươi đại biểu được ít minh, Tiểu Hùng Vương lạnh giọng trâm trọng, một bước cũng không ngượng. Giờ Đu Lát trong ánh mắt lộ vẻ sắc khí, tức giận nói, ở chỗ này giết ngươi, phụ thân ngươi có thể không tra được. Tại bốn con đường liên kết chỗ tụ hợp gặp được, chẳng lẽ ngươi vẫn không có làm tốt không chết không nứt chuẩn bị sao? Tiểu Hùng Vương ánh mắt kiên định, Đu Lát tiên sinh, con này tiểu gấu đen giao cho ta. Người Hoa mới là tử địch của ngươi. Cái kia tiểu cự hoàng đối với lửa giận ngút trời bên trong giở đu lát nói một câu về sau, nhìn về phía tiểu Hùng Vương nói ra, lần trước không có đánh qua nghiện, hôm nay lại đánh qua. Đừng. Đừng. Đừng. Tiểu cự hoàng di chuyển thân thể to lớn như là di động ngọn núi hướng phía tiểu Hùng Vương mà đi. Tiểu Hùng Vương tuy nhiên thân thể kiện tráng nhưng mỗi một bước bước ra lại là có thêm thiên quân lực lượng, trên mặt đất để lại nguyên một đám dấu chân thật sâu. Đều nói Bắc Câu cự nhân là nhất ngay thẳng tộc đàn, cái này tiểu cự hoàng cũng không phải là a. Cự nhân Chiến Minh cùng Ít Minh cùng với chúng ta Phật vượt hợp thành công thủ đồng minh, lúc này trước tiên chọn lựa Tiểu Hùng Vương mà chiến, xem ra là muốn đem còn lại sói con vương cùng châu Á năng lực giả còn có cái kia nữ nhân thần bí giao cho chúng ta rồi. Đầu kia đỉnh hỏa vân hình dáng trang sức hỏa vân kim cương đối với bên người hòa thượng năng lực giả nhẹ nhàng nói ra, đợi hạ các ngươi tận lực lui ra phía sau, đối diện hai phe thế tất là muốn kết thành đồng minh, lực lượng không thể khinh thường, các ngươi ở phía sau cho ta thêm cầm Phật quang là được, không muốn gia nhập chiến trường. Sau đó nhìn về phía bên người anh quốc kỵ sĩ bàn tròn, The Honourer Zạ Lệ Klytor đám bọn họ nói ra, các ngươi đi lấy bên trong bảo vật, ta đến điểm hộ các ngươi. Kỵ sĩ bàn tròn, giờ họ u nờ giờ tạ lệ kỳ tất. đám bọn họ nghe vậy, trong mắt đều tuôn ra tinh quang cùng hương phấn vẻ, chỉ là có một ánh mắt bên trong là ảm đạm đấy. bốn con đường chỗ tụ hợp bảo vật là ai đều có thể cầm lấy được sao? mặc dù là có cái này, hai đại bồ tát phía dưới đệ nhất nhân điểm hộ cũng rất khó, còn nữa ai biết cái này hỏa vân kim cương có phải hay không muốn nhóm người mình làm bịa lỡ đạn đâu này? thấy bên kia đã có động tĩnh, mục du đối với lệnh nói ra, ta đi lấy bảo vật, người giúp ta xạ ở đầu trận tuyến cái này cục sắt sẽ thủ hộ ngươi, đừng lo người khác cẩn thân. dứt lời, liền triển khai tốc độ hướng phía chỗ tụ hợp mà đi. tao ít minh lợi, cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện giết. giờ này khắc này, giờ du lát trong nội tâm là đối với Mộc du có ngàn vạn kiên kỵ cũng phải đứng ra. hôm nay ít minh trải qua mất hết thể diện, là chết trận còn muốn bảo vệ vinh dự. đối với bên người năng lực giả phân phó lại để cho bọn hắn đi đoạt bảo vật, liền phóng xuất ra từng đạo khói đen hướng phía Mộc du vào tới, muốn muốn đem hắn ngăn lại. hắc ám chỉ dùng để đến xua tan đấy. Mộc Du rất là trang 13 nói một câu không biết từ nơi này xem ra danh ngôn, trên đầu ngón tay tản mát ra từng đạo ánh sáng, tia sáng này phía dưới còn mang theo một tia ánh lửa, hướng phía những khói đen kia hô tới. Hào quang một bắn tới khói đen phía trên, khói đen tựa như là thấy thiên địch giống như vậy, liên tục bại lui. Đây rốt cuộc là cái gì có thể lượng? Vì cái gì của ta khói đen năng lượng sẽ e sợ như thế thậm chí còn sợ run. Giờ Đu Lắc trước mắt hoảng sợ, năng lượng của mình giờ này khắc này hầu như không có bất cứ tác dụng gì, thật sự là lại để cho hắn bị thụ thiên đại đả kích. Thật tinh không biết một du cái kia tinh thần chi lực cùng biết bản chi hỏa vốn là khắc chế thiên hạ vạn chủng năng lượng thể, chúng chi tinh thần chi lực vốn mà có thể khắc chế khói đen đấy. Kim cương tiên sinh, người này năng lượng có thể khắc chế của ta khói đen, người này giao cho ngươi rồi, ta đi lấy sói con vương cùng cái kia nữ nhân thần bí. Giờ du lát hướng phía hỏa vân kim cương nói ra, hỏa vân kim cương thấy vậy, nhẹ gật đầu, thân thể lói lên, toàn thân toát ra ám màu đỏ ánh sáng, đứng ở một du phía trước, cái gì cũng không nói, trực tiếp một trưởng hướng phía một du đánh ra, một vệt kim quang lập lòe trưởng ấn như thế giống như núi cao thu hướng phía một du ép tới núi lớn uy nga ẩm một du đối với cái này cự sơn liền cũng là một trưởng cũng đánh ra một cái trưởng ấn, như thế ngũ chỉ sơn cùng cái kia núi lớn va chạm vào nhau trong nháy mắt hảo quang bốn phía tôn ra khí lãng khiến cho quanh thân đá vụn toàn bộ đều bay của lên bốn phía bay loạn hôm nay hoa hạ năng lực giả đều đang chết hỏa vân kim cương chắp tay trước ngực đầu ngón tay phía trên ngưng ra một tòa màu đỏ thắt ngọn núi tràn đầy chảy máu tanh khí tức ngọn sơn phong này như thế trăm vạn thây người nằm xuống cốt nhục xây mà thành giống như vậy dày đặc khí tức tử vong tràn ngập ra đều nói Phật gia lòng dạ từ bi, xem ra cũng không hẳn vậy. Mộc Du thấy vậy, cười lạnh, hướng phía này tòa màu đỏ thẫm ngọn núi như trước hay vẫn là một trường, một trường này bên trong tận đủ tinh thần chi lực cùng một đạo niết bàn chi hỏa. Mộc Du trong cơ thể niết bàn chi hỏa không nhiều lắm, đến bây giờ cũng mới thu cùng mình tu luyện ra năm đạo, đem bên trong một đạo câu nhập trong đó, có thể tưởng tượng uy lực sẽ lớn đến bao nhiêu. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ta hôm nay là muốn độ ngươi. Hoa vân kim cương đỉnh đầu đạo kia hình dáng trang xuất hiện ra một đạo hư ảnh, bắn vào xích trong núi, khiến cho xích phong đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Đỉnh núi cẳng có một đạo hỏa vân hắt vây hạ vô tận ánh sáng, khiến cho xích trên đỉnh huyết nhục hải cốt đều nhuyễn bắt đầu chuyển động. Trong mơ hồ cẳng có thể nghe địa ngục tu la thanh âm. ầm, xích phong đụng vào một du nắm đấm, liên tục lắc lư, một kia vết nứt dần dần hiện ra, xoẹt, khiến cho xích phong từ trung gian vỡ ra trở thành hai nửa, mà một du nắm đấm cũng vỡ vụn thành từng mảnh mỡ. Càng có một kia tia ti tinh lực hế khí xông vào thông qua nắm đấm miệng vết thương, xông vào một du trong cơ thể, thật lớn lực lượng, ngay cả ta hất lạ sơn đô là đánh vỡ. Cái kia hỏa vân kim cương rút lui một bước khẽ miệng chảy ra một ít máu đen, trong mắt có bao nhiêu kinh ngạc cùng hưng phấn điên cuồng. Ngươi không lạ ưa thích không con người làm giả khôi lỗi sao? Hoa Vân Kim Cương nhìn thấy một du năm đấm vỡ vụn một tia lệ khí xông vào trong đó, cười lạnh, chắp tay trước ngực, trong miệng nhắc tới nổi lên từng câu khô hối không hiểu kinh văn. Hoa Vân Kim Cương sau lưng A Tam thấy vậy, cũng đều chắp tay trước ngực nổi lên tay, đi theo hắn cũng miệng, có thể thấy được từng đạo mang theo Hoa văn âm tiết vẫn còn như thực chất đi vào Hoa Vân Kim Cương trong cơ thể. Chương 271: Thiện tay binh khí. Cái thứ năm chỗ tụ hợp, bốn con đường, tám quốc gia liên minh. Vượt qua 20 năng lực giả, lúc này hội tụ nơi này, một là vì trước thủ, hai là vì là đoạt cự bảo, lúc này trải qua hôn chiến tại một chỗ, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, sát khí tràn ngập. Bắc Câu cự nhân chiến minh tiểu cự hoàng cùng nước Nga là sát thánh địa tiểu hùng vương chiến lại với nhau, hai cái đều là dùng lực lượng nổi danh trên đời cường giả, tuy nhiên cũng còn không thành chân chính hoàng cùng vương, nhưng mơ hồ đã có vương giả khí thế. Hai người đánh nhau là đúng nghĩa dùng bạo chế bạo, lúc này trải qua va chạm nhau không dưới 100 lần, quanh thân sân bãi quần quật lực trùng kích bạo phát đi ra khí lãng, khiến cho không người dám đơn giản tới gần đất sụt trăm mét, dần dần thành lao tù cuộc chiến, không chết không nứt. Anh quốc kỵ sĩ bàn chọn, giờ hoa ưu nở giờ tạ lệ nghỉ tân, thành sông trận hướng chỗ tụ hợp bên trong mà đi, đưa cả dập thành chiến liên minh chặn giết xuống dưới. Một bên là thói quen đấu tranh anh dũng kỵ sĩ bàn chọn, giờ hoa ưu nở giờ tạ lệ nghỉ tân, một bên là từ trước đến nay tử chiến mà sặc sỡ thành chiến tử sĩ, đánh nhau cùng một chỗ, vạm vỡ nhất, mỗi một lần ra tay đều là hướng phía đối phương tử huyệt mời đến. Bên trong hỗn chiến, ai cũng cực kỳ nguy hiểm, từng quên thấy máu, kiếm kiếm đâm thịt, chính thức không thể buông tha dũng sĩ thắng, mỗi người đều giết đỏ cả mắt chưa từng có từ trước đến nay. Được Mộc Du hết khắc Dở đu lát hướng phía sói con Vương cùng nữ nhân thần bí giết tới mà đi, sương mù đầy trời, hình thành từng con từng con màu đen bản tay khổng lồ, âm ầm chúc được, khí diễm trùng thiên. Mà ở cái này trong sương khói, Dở đu lát có thể tùy ý lập lòe, sương mù đến mức Dở đu lát nắm đấm liền có khả năng giấu kín phía sau, khó lòng phòng bị. Sói con Vương thấy vậy, đối với thần bí tóc đỏ nữ nhân nói một câu ta đi giết mặt khác ít minh người liền liền xông ra ngoài, đem so với cách Du lát lưu cái thần bí tóc đỏ nữ nhân. Tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy, cũng không nhiều lời. Chỉ ý bảo lại để cho dược tề cùng ý ý lìa lui ra phía sau, liền phất tay cắt từng đạo hư không vết nước, cùng giờ đu lắc chiến đã đến một chỗ. Bác Âu cự nhân chiến minh còn lại mấy người, hướng phía châu Á cùng tiền thủ giết tới đi, chỉ là lại bị Nguyên Ít Minh số 4 chiến lực kia sở hiện Mộc Du khôi lỗi cản trở lại, lạnh thấy vậy ở phía sau bắn tên, vô cùng nhất thành hơi. Bắn chết ngoài còn tranh thủ thời gian nhìn xem xem Mộc Du tình huống, cùng với cái kia chỗ tụ hợp tận cùng bên trong nhất phương hướng. Ai nếu là trộm đạo lấy vào bên trong mà đi, lại tuyệt không keo kiệt trong tay mình mũi tên. Một quên phá cái kia ạt thưa lạ xích núi Mộc Du, tương tự nắm đấm cũng bị thụ phi thường thương nặng từng khúc vang tung toé một du hiện tại thân thể cương lôi tối thể về sau tăng thêm siêu cấp trái tim cùng huyết mạch tiến hóa cường độ thân thể biến thái đã đến cực hạn nhưng như trước có chút khó có thể chịu tại toàn lực bộ phát tinh thần chi lực xem ra cường độ thân thể còn chưa đủ phải nghĩ biện pháp tiếp tục tối thể một du thúc dược nhất bàn chi hỏa đã đến trên nắm đấm sắp sụp nứt nắm đấm rất nhanh chữa trị đồng thời đem rót vào trong cơ thể lệ khí hế khí toàn bộ hóa giải chỉ là Cái tia hỏa vân kim cương cùng với mấy cái đầu chọc gã tam trong miệng đọc lên kinh văn khiến cho một du hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau. Những này từ nào đó cổ cái năng lượng tạo thành phụ lục âm tiết liên tục nhảy vào trong đầu của mình, không cách nào ngăn cản. Bắt đầu dần dần đang mơ hồ tinh thần của mình, thậm chí là muốn không chê ý thức của mình. Thời gian dần qua xuất hiện một tia hoang hốt. Nghe đồn rằng Phật hiệu độ người, chẳng lẽ nói là cổ năng lượng này sao? Những cái tia âm tiết phụ lục mang theo cực độ hơi thở thần thánh, sự được ý thức của mình bắt đầu thời gian dần trôi qua mất phương hướng mình. Đã có một cổ dáng vóc tiểu tụy tâm tư. Ba ý cùng giác quan thứ sáu bên trong dần dần xuất hiện Phật Đà bóng dáng, tam hồn lục phách ở bên trong cũng bắt đầu diễn sinh ra một loại bông quy y lìa quy hướng. Chiến ý dần dần được san bằng khó hơn nữa nhất tới. Sát khí chậm rãi được độ hóa khó hơn nữa thô bạo, tâm một tia bình thản xuống dưới như thế nước động, có một loại kỳ lạ tín ngưỡng lực tại ý đổ lấy khống chế cùng chói buộc chính mình căn bản bản tính. Chiến ý về không, tâm như chết thủy. Quy y ngã Phật vì là Phật vượt hộ pháp đi. Hòa vân kim cương đem một phần độ thần kinh niệm song gặp Mộc Du không tiếp tục chiến ý mừng rỡ trong lòng, nâng tay lên niết một cái phật chỉ có một cái một số gần như hư ảnh chữ vạn ký hiệu theo hắn trong lòng bàn tay trực tiếp đánh vào một du trong mi tâm. ta sao có thể mất phương hướng mình? là lại cao hơn tín ngưỡng cũng không có thể. một du cái kia một số gần như nước động trái tim. đột nhiên được một ánh hào quang nhen nhóm, đạo tia sáng này không là đến từ mặt khác đồ vật, mà là một du nội tâm chỗ sâu nhất bổn nguyên, lửa cháy lan ra đồng cỏ su thế. cái gì đó tín ngưỡng, cái gì đó quy y thì cũng chỉ là cổ năng lượng này đang tắc quái mà thôi. một du tinh thần lực như thế được kích đang sống, giống như hồ thủy điện xả lũ mãnh thú thướng phía cái kia chữ vạn ký hiệu vào tới hiên viên kiếm châu niết bàn thánh khải giúp ta mục du đem cái này hai kiện trên người trí bảo thuốc bắt đầu chuyển động hiên viên kiếm châu bên trong bắn ra một đạo diện sạch chui vào mục du trong biển ý thức mà niết bàn thánh khải bên trong càng là vẽ ra một đạo thần hỏa sắp nhập vào mục du tinh thần lực bên trong đinh ký chủ thôn phệ đặc thù năng lượng tín ngưỡng lực tinh thần cường độ gia tăng 3 điểm đến 74. chữ vạn ký hiệu được đều tan rã mục du trong óc khôi phục một mạnh thanh minh đồng thời vang lên một tiếng gợi ý của hệ thống âm điều này làm cho mục du hương vấn đã đến cực hạn Mộc Du chiến ý đột nhiên ngập trời mà lên, trên người càng là mơ hồ xuất hiện một ít niết bản Thánh Khải hư ảnh, có một con thần hoàng tại một sau lưng hiện ra. Mộc Du giống như thiên thần, thần thánh không thể xâm phạm. Lần này vây ra niết bản Thánh Khải bên trong cái tia đạo thần hỏa, khiến cho Mộc Du lần thứ nhất đã có cùng niết bản Thánh Khải huyết mạch liên kết cảm giác, nguyên bản chỉ có thể dùng tinh thần lực xâm nhập niết bản Thánh Khải bên trong tu luyện. Hôm nay trong óc lập lòe ra một tia về niết bản Thánh Khải phương pháp sử dụng, rốt cục cùng miết bản Thánh Khải bổn nguyên đã có một ít cấu kết. Thần hoàng hư ảnh rất nhạt, nhạt đến cơ hồ nhìn không ra. Chỉ vẹn vẹn có một cái hư vô mở mịt nhạt như không có gì hình dáng, nhưng chính là cái này hầu như nhìn không tới hình dáng, lại mang theo không gì sánh kịp uy áp, đem Hỏa Vân Kim Cương bọn người đọc lên phụ lục âm tiết toàn bộ ép trở thành một phấn. Phốc phốc phốc. Đầu chọc ga tam đám bọn họ riêng phần mình trong miệng phún ra máu tươi, nhận lấy thật lớn cắn trả. Trong khoảng thời gian ngắn Mộc Du như thế hành tẩu ở trong trần thế thần vương, mỗi một bước hướng phía Hỏa Vân Kim Cương bọn người đi đến, cũng như là giẫm tại trong lòng của bọn hắn. Chỉ là không đến lập tức, Mộc Du trên người Niết Bàn Thánh Khải cùng Thần Hoàng Hư ảnh liền tặn đi đi. Mộc Du không cách nào khiến cho dừng lại lại lớn lên thời gian, nhưng đã đầy đủ mộc du tới gần Hỏa Vân Kim Cương bọn người rồi. Long Thụ Bồ Tát tụng niệm 7 năm mà ngưng hóa đi ra chữ Vạn Phụ Lục, hắn làm sao có thể có thể ngăn cản được? Còn có vừa rồi vẻ này vì thế rốt cuộc là cái gì đó, so về Long Thụ Bồ Tát khí thế đều không thua bao nhiêu, người này rốt cuộc là ai? Hỏa Vân Kim Cương trước mắt hoảng sợ, bờ môi không ngừng run rẩy, tinh thần cực độ sụp đổ, chuyện trước mắt thật sự rất khó khăn lại để cho hắn đã tin tưởng. Đạo kia chữ Vạn Phụ Lục thế, nhưng mà Long Thụ lưu cho hắn hộ thân bảo vật là trí cường giả cũng không có khả năng nhanh như vậy liền luyện hóa, không nghĩ ra trước mắt cái này người trẻ tuổi đạo sĩ là làm sao làm được, mà mắt khác đầu chọc ga tam càng là không chịu nổi, được vẻ này thần hoàng uy thế trực tiếp ép tới linh hồn vang tung toé, ngất đi, là cứu sống cũng là cái xác không hồn, lớn trưởng che xuống, một du một trưởng đem hỏa vân kim cương kinh mạch toàn thân đập nát, đem sách trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi cái kia chữ vạn phù lục còn có hay không, nếu như mà có, đều lấy ra độ hóa ta, hiện tại tinh thần cường độ lại muốn gia tăng thật sự là thật quá khó khăn rồi, vừa rồi gia tăng lên ba điểm lại để cho Mục Du thiếu chút nữa nhảy dựng lên. 80 tinh thần cường độ trải qua ở trước mắt chờ đợi mình rồi, chỉ cần có thể tìm một chỗ yên tĩnh đem biển sâu lục diễm luyện hóa, chính mình liền có thể mở ra chờ đợi đã lâu khoa học kỹ thuật hệ thống rồi. Cái này chữ vạn phù lục đại biểu tín ngưỡng lực có thể gia tăng tinh thần cường độ, Mục Du làm sao có thể không nghĩ nhiều muốn. Nghe được Mục Du, Hỏa Vân Kim Cương thiếu chút nữa ngất đi, người này đến cùng là dạng gì biến thái tồn tại, rõ ràng còn muốn chữ vạn phụ lục độ hóa hắn, đây chính là long thụ Bồ Tát 7 năm năng lực ngưng hóa đi ra bà bối. Chưa, đã không có Hỏa Vân Kim Cương đầu lơi thắt. Đó là vật gì? Ngươi còn có thể hay không thể làm ra đến? Mục Du chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Đó là Long Thụ Bồ Tát ngưng hóa đi ra bảo vật. Hỏa Vân Kim Cương không cách nào không làm rõ được người này đối với chữ Vạn Phù Lục như vậy có hứng thú là vì cái gì. Cầm cánh mạng của ngươi, có thể thì tới cái gì kia Long Thụ Bồ Tát đổi một đạo chữ Vạn Phù Lục không? Mục Du rất là chăm chú hỏi. Hỏa Vân Kim Cương trầm ngâm thật lâu, gặp mục Du trong hai mắt sát khí chẳng ngập, chậm chậm nhẹ gật đầu. Người này lại để cho lấy chính mình đi uy hiếp Long Thụ Bồ Tát Quá nghe rợn cả người rồi. Trên đời này có mấy người dám uy hiếp Long Thụ Bồ Tát, bất quá cũng tốt, người này như thế tuyệt đối là tìm chết. Vậy còn lưu ngươi hữu dụng. Mục Du đem túi áo có chút kéo ra một cái khé hẹp, liền có một ánh hào quang lập loè mà ra, đem vô lực dãy rùa hỏa vân kim cương xoáy lên đã thu vào trong túi áo. Mục Du rất là coi chừng đem túi theo như tốt. Hào quang lập loè mà qua, hỏa vân kim cương phát hiện mình xuất hiện ở một cái trong lồng giam. Sau đó, cả người thiếu chút nữa được tại chỗ hủ chết. Cái này lao tụ trong không gian, có hai đầu siêu cấp thế lực bá chủ quái vật. Một đầu là chiếm cứ thân thể giao long, dài đến mấy chục thước, nanh vuốt sắc bén hiện ra hàn quang. Sau lưng cắm thủy hỏa hai đạo nhan sắc rõ ràng cánh khổng lồ, đầu mang một cái tản da hoàng sợ khí tức gấp gồng, cái kia giác như thế có thể đem thương không địch phá. Hắn trên người tràn đầy lấy từng đạo thần khí lực lượng hình dáng tráng sức, khiến người ta không dét mà run. Mặt khác chính là một đầu cực lớn đến chính mình nhìn một chút thiếu chút nữa xem không toàn bộ con cua. Toàn thân áo giáp màu đen hiện ra ánh sáng lạnh, cứng rắn vô cùng. Áo giáp màu đen phía trên có một đạo đạo thương cổ man hoang hoa văn, khiến người ta xem xét có một loại đặc mình trong hùng hoang cảm giác. Không thể nhìn dê, n mà nhất gây cho người chú ý không thể nghi ngờ là cái kia một đôi lớn vô cùng gọng kim lớn, phát ra lanh mang hầu như như thế cắt đã đến trên cổ của mình, khiến người ta hít thở không thông. Hai cái quái vật trùng thiên yêu khí, khiến người ta như đoạn kiểu u. mà đang ở cái này hai đầu đại quái vật bên trong, lúc này có một cái đáng yêu cực hạn tinh xảo vô cùng xinh đẹp như thế trò chuyện bên trong đi ra đến công chúa bộ dáng bé gái tại hai cái quái vật trên người qua lại chạy tới chạy lui, thoáng cái giật nhẹ dao long chầm dâu, thoáng cái vu vu con cua lớn cái kia dựng thẳng lên cực lớn diêm đầu trong mắt khiến cho rất vui cười hồ. Cái này là một bộ đối lập mãnh liệt đến cực điểm mà lại cực độ quỷ dị hình ảnh. Hòa Vân Kim Cương trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Vậy đáng yêu bé gái đối với hai cái đại quái vật biểu môi ba nói ra, Tiểu Long Kaka cùng tiểu giải của Kaka hai người các ngươi lớn lên thật là đáng sợ, đem người hù chết cổ. Cố Tư lệnh cùng Tiểu Long liếc nhau một cái, rất là bất đắc dĩ, thầm nghĩ, hẳn là bị người hù chết đi. Lần này tới tham gia người năng lực giả này đại hội, mục dù mơ hồ cảm thấy không có đơn giản như vậy, cho nên đem ba tên này toàn bộ đều mang tới. Thu nhỏ lại tại Tù Thiên Lao Lung bên trong đặt ở trong túi áo, vạn bất đắc dĩ đến làm cho ba tên này xuất chiến. Mộc Du có thể không sẽ không hề làm gì chuẩn bị liền ngây ngốc chạy tới tham gia người năng lực giản này đại hội. Từ trước đến nay bình thường an toàn là số một, đánh người thứ hai cái này vĩ đại tinh thần. Đồng thời đây cũng là trên đường đi Mộc Du vô dụng thôi Tù Thiên Lao Lung cái này đại sát khí nguyên nhân, Mà mắt khác từng đôi chém giết người, sớm đã cảm thấy bên này kinh thiên động tĩnh. Người hoa này rốt cuộc là ai? Rõ ràng đánh bại hỏa vân kim cương, hơn nữa đem bắt sống. Người này lực lượng hầu như là nhân vật vô địch. Hòa vân kim cương cái kia viết đục hải cốt xích núi khủng bố như vậy, rõ ràng được thứ nhất quyền đánh vỡ. Chỉ sợ tinh thần lực của hắn cũng là nhân vật khủng bố, Long thụ bồ tát luyện chế chữ vạn phù lục đều không làm gì được hắn cả. Mục Du cũng không rảnh rỗi đi quản bọn họ kinh ngạc, Mục Du thân thể liền một đường chốt qua, không ít người đều liên tiếp lui về phía sau, như tránh ôn dịch, không dám cùng Mục Du một trận chiến. Mà mặc dù có không sợ chết muốn ngăn trở Mục Du, cũng nhất thời không dám kinh thường, bởi vì vì là đối thủ của bọn hắn còn ở bên cạnh họ nhìn chăm chăm. Cái kia Anh Quốc kỳ sĩ bằng tròn, giờ ho giờ tạ lệ nhị Mặc dù không có tọa kỵ đơn như trước hay vẫn là dùng lấy chắc chắn vô cùng sông trận cùng thực lực cường đại, đem Ả Dập Thánh chiến liên minh cho áp chế ở, dần dần hướng phía chỗ tụ hợp bên trong bảo tàng chỗ đẩy mạnh. Mục Du thấy vậy, giơ bàn tay lên, năm ngón tay như thế ngũ nhạc đại sơn, mang theo mở địa đoạn biển lực lượng hướng của bọn hắn đánh ra, vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đem kỵ sĩ bàn tròn, ZOR UNZOR tạ tơ, các tiên sinh lấy được bay ngược ra ngoài, thân thể rắn nước, được mấy cái thánh chiến liên minh năng lực giả đuổi theo chạm ở dưới ngựa. Gặp Mục Du hướng chỗ tụ hợp ở chỗ sâu trong bảo tàng chỗ đi đến sở hữu tất cả từng đôi chém giết người, toàn bộ đều vô cùng có ăn ý rừng động tất lại, cũng đội sát một du sau lưng mà đi. Bọn hắn liều sống liều chết, liền là vì lấy sau cùng đến bốn con đường liên kết chỗ tụ hợp bảo vật. Khi mọi người tới gần bảo tàng chỗ thời điểm, tựa hồ cái kia bảo tàng chỗ có cái gì đó kết giới được mọi người đến mà kích hoạt, bảo tàng chỗ liên tục chấn động, theo mặt đất bay lên mười mấy bảo vật, phát vây ra kim quang vạn trượng. Ba miếng tản ra mảnh liễu sóng năng lượng đang dược. Chín miếng nhan sắc khác nhau, chỉ có một trường lớn lên ngọc kiếm. Còn có một cây dài ước chừng hơn 3m một điểm, toàn thân màu bạc. Đơn giản phong cách cổ xưa đến cực điểm lư kích. Cái này lớn kích phát ra ánh sáng nhất thịnh, hầu như đem đan dược cùng ngọc kiếm ánh sáng trẻ phụ lên. Mộc Du chứng kiến cái này lư kích thời điểm, tâm đột nhiên phủ phù hơi núp núc một chút, trong mắt tuân ra tinh quang. Cái này lư kích mặt trên có khắc tên của ta. Lần đầu tiên chứng kiến cái này lư kích, Mộc Du liền thích nó. Cho tới nay Mộc Du phần lớn là dùng nắm đấm đánh người, là có diễm tuyệt kiếm cũng chỉ là lấy nó đến cho người khác xuất kỳ bất ý một kích mà thôi, không phải Mộc Du không thích dùng vũ khí, thật sự là không, có tiện tay đấy. Mộc Du chứng kiến cái này lư kích Có một loại trên người nó viết chính mình danh tự cảm giác, tựa hồ chính mình cho tới nay đều là đang đợi xuất hiện đồng dạng. Cách không mục du nhịn không được đối với hắn sử dụng một cái xem xét, giám định ra đến kết quả lại để cho mục du càng là càng phát ra yêu thích, vô luận như thế nào nhất định đem bỏ vào trong túi, cái này là mình đợi lâu một kiện tiện tay binh khí. Chương 272: Thế binh. Giám định kết quả. Tên: Thí thần tấn kích. Phẩm chất: Hiệu quả. Kèm theo: Khí phách, có thể áp chế đối thủ sức mạnh bản nguyên. Thí thần tấn kích. Thí thần, thất bá đạo danh tự nhưng lại rất hợp ta cái này siêu thần hệ thống siêu thần hai chữ, không hổ là có khắp tên của ta tốt bảo vật. Phẩm chất. Đại biểu cho vật ấy phẩm chất nhất định tại linh phẩm trở lên, Mục Du cũng không lo lắng hiệu quả không biết, dù sao đều có thể kiểm tra xong đến, mà cuối cùng chính là cái kia kèm theo càng làm cho Mục Du có chút bất tranh, khí hít sâu một hơi. Áp chế Bồn Nguyên, đây không thể nghi ngờ là một cái nghịch thiên đến bờ bug kèm theo hiệu quả. Bà bối, ngươi là của ta. Mục Du hầu như là đỏ hồng mắt như thế gặp được trên đời này xinh đẹp nhất gợi cảm nhất chọc người nữ nhân nào tới. Trong miệng giống như phát tình thấp giống lên. Trước kia Mộc Du không hiểu có người vì ưa thích một kiện đồ vật mà không tiếc vung tiền như rác, hiện tại hắn đã hiểu. Vèo một tiếng, Mộc Du sau lưng có người đột nhiên ra tốc, vọt tới Mộc Du sau lưng hướng phía Mộc Du cổ một trường hoàng sợ vồ đi. Mà cái này cái thứ nhất hướng Mộc Du người xuất thủ, không phải Uýt Minh Dở lát, cũng không phải Cự Nhân Chiến Minh Tiểu Cự Hoàng, mà là trước kia một mực biểu hiện sợ hãi rụt rè sói con vương. Sói con vương chưa bao giờ hội tại tầm thường chỗ thật lãng phí một ít khí lực, chỉ có tại thời điểm mấu chốt mới có thể bộc phát toàn lực, một chiêu chí mạng, đưa người vào chỗ chết tất cả mọi người nhìn ra cái này lớn kích bất phàm, tất cả mọi người con mắt cũng đều đỏ lên. tuy nhiên bọn hắn không biết cái này lớn kích danh tự không biết hắn cụ thể tác dụng. xuất hiện tại bốn con đường liên kết chỗ tụ hợp bảo vật, hơn nữa là hào quang nhất thịnh bảo vật, có thể không địch thiên sao? mục du cảm giác được sau lưng có cường hãn trưởng phong đánh tới, chưa có trở về thân, mà là trước sau như một hướng phía thí thần thánh kích nào tới. ầm, sói con vương toàn lực một trưởng vô đã đến mục du trên cổ, trực tiếp đem mục du thân thể làm bay, nhưng mục du thân thể không có rơi xuống, không có thay đổi bất luận cái gì phương hướng. Ngược lại là ra tốc hướng phía cái kia cán lớn kích nào tới. Khói đen quanh quẩn, lớn kích chỗ không gian đột nhiên có vô tận khói đen bắn ra phát ra rồi, đúng là giờ đu lát cái gọi là khói đen đem có lên, cho đến che đậy kín do đó xử tất cả mọi người tìm không thấy nó hướng đi. Cùng lúc đó, lớn kích chỗ không gian lại liên tục chấn động lên, đem vô tận khói đen bài xích đi ra ngoài. Không gian đã nứt ra một ít vết nước, vết nước mở ra, cái kia cán lớn kích được vết nước hấp tới. Đây là tốc độ nữ hoàng xuất thủ, muốn thông qua vết nước không gian đem lớn kích hút vào trong đó mà tốt đi. Tiểu Cự Hoàng Tiểu Hùng Vương cùng với các năng lực giả cũng toàn bộ ra tay, thể hiện ra đủ loại thủ đoạn, thế tất yếu đoạt lớn kích. Mọi người ở đây chỉ cần còn có một kia lực lượng đều tại hao phí toàn lực đi tranh đoạt lớn kích, tất cả mọi người lực lượng đều tập trung vào lớn kích chỗ trong không gian, hầu như muốn đem không gian ép sờ. Ta đấy, Mộc Du trong mắt hung quang tuôn ra, đột nhiên há to. Ẩm, Mộc Du trên người lại lần nữa hiện ra niết bàn thánh khải hư ảnh, sau lưng trương hiện ra thần hoàng một ít hình dáng, thần hoàng như thế thần minh buông xuống, khoảng cách gần như vậy, làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên thất thần. Linh hồn như bị đè nức, buồn nguyên toàn bộ đều run lên một hồi. Lần này Niết Bản Thánh Khải cùng Thần Hoàng Hư ảnh xuất hiện thời gian ngắn hơn, hầu như lóe lên một cái rồi biến mất. Mà như vậy lóe lên một cái rồi biến mất đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người kinh ngạc thất thần. Đồng thời cũng đầy đủ Mộc Du bộ phát ra tinh thần chi lực cùng với toàn bộ Niết Bản chi hỏa tướng tóc đỏ nữ hoàng hư không cùng những người còn lại năng lượng đều phá mở. 3. Mộc Du chọ tay đánh vỡ hết thể ngăn cản, đem thí thần thánh kích nắm trong tay. Trước hết nhất theo kinh ngạc cùng trong sự sợ hãi phục hồi tinh thần lại tiểu cự hoàng sói con vương tiểu hùng vương cùng với Dudu la toàn bộ trong mắt tàn nhẫn vẻ, toàn lực hướng phía Mộc Du sau lưng đánh ra. Đồng dạng hồi phục thần trí, tóc đỏ nữ hoàng gặp Mộc Du đem cái kia cán lớn kích nắm trong tay, trong mắt lập vẻ đã qua một đạo tinh quang. Sau đó dùng lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía cái kia chín miếng ngọc kiếm vọt tới. Không có ngay đầu tiên dùng vết nước không gian đem lớn kích thu vào trong lòng bàn tay. Liên nếu không có thể cùng người nam nhân này tranh giành, người nam nhân này rất dào hoạn. Lúc này chứng kiến thực lực tuyệt không phải là hắn sở hữu tất cả át chủ bài. Tại tóc đỏ nữ hoàng trong mắt, Mộc Du phát triển tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh đến đã thành đại khí. Trừ Phi đã đến phải nội tình ra hết vào cái ngày đó, vàng không mà nói, chỉ có thể giao không thể chiến. Mà từ đầu tới đuôi đều không muốn qua cùng một du tranh giành thậm chí bắt đầu sinh lòng phụ tá tâm ý lệnh. xa xa chạy đến, gặp tóc đỏ nữ tử thần bí xông về chín miếng ngọc kiếm, liền quyết đoán lùi lại mà cầu việc khác xông về cái kia tam viên thuốc. Như tái sinh tranh đấu, không có khả năng đạt được toàn bộ đan dược. Dâm dâm dâm ẩm, tiểu cự hoàng sói con vương tiểu hùng vương cùng giờ đu lát toàn lực một trường. Lúc này một du muốn tách rời khỏi là không thể nào, chỉ phải đem trong cơ thể không gian vũ trụ bên trong tinh thần chi lực toàn bộ vận đến sau lưng miễn cương bị thụ cái này bốn trưởng. Ẩm, bị thụ bốn người hợp lực trọng kích về sau, mục du thân thể như thế đạn pháo đập lấy bên cạnh nhám bích, hám sâu tiến vào trong đó. Món bảo vật này ta không muốn, chỉ cầu giết người này. Giờ du lắt toàn thân khói đen quanh quẩn, kêu to liên tục, hai tay không ngừng hướng phía mục du hám sâu phương hướng vỗ tới, từng đạo khói đen ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ điên cuồng phát lực. Châu Á năng lực giả liên minh thì ra liền ép chúng ta một đầu, tuyệt không có thể lại lại để cho người như vậy lớn lên. Tiểu cự hoàng nói một tiếng, bên ngoài thân bên ngoài hoàng kim quang mang tụ thành một cái cửa cầu cũng hướng phía Mộc Du uy ép tới. Cái này cự cầu bên trong ẩn chứa lực lượng thật lớn, như thế tinh cầu nghiền ép. Sói con Vương cùng Tiểu Hùng Vương liếc nhau một cái, cái gì cũng chưa nói, cũng hướng phía Mộc Du phát khởi công kích. Bọn hắn không tin Dở đu lát nói tới không muốn thu bảo vật vật nhưng bọn hắn càng nhận đồng tiểu cự hoàng. Toàn cầu năng lực giả cách cục vốn là một siêu rất mạnh, mà siêu là chỉ châu Á, siêu trải qua lại để cho bọn hắn không thể chịu đựng được rồi, càng không thể khiến nó biến thành không thể ngăn chặn không cách nào chế ước. Lệnh rất nhanh thu cái kia ba viên đan dược về sau, gặp bốn người vây công Mộc Du mà mục du càng là sâu lâm vào trong vết đá, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị tuyệt hạ. Mi tâm chỗ hiện ra một văn màu đỏ như máu ấn ký, hào quang diễn xạ mà ra, hóa thành một tấm màu đỏ như máu cung thần nắm chặt trong tay. Thiên thương. Lạnh thốc giọng uy quát to một tiếng, đem cung thần kéo ra như trăn trọn, dây cung bên trên ngưng hiện ra một vũ lợi kiếm, toàn thân huyết hồng, ẩn có tơ máu hình thành hoa văn. Phúc. Dây cung kéo đến mức tận cùng, lạnh một ngụm máu tươi phun đi ra. Vẹo. nhẹ buông tay, dây cung chấn động, đem máu tươi bắn ra ngoài. Thẩm thiết thiên hám địa, hư không đường đường vị thần tránh chi không kịp. mũi tên tên thiên thương có thể thí trời xanh, chính là lệnh hao tổn buồn nguyên một kích. mũi tên chui vào hư không, chớp mắt đã tới tập trung mục tiêu sau lưng, tránh không chỗ nào tránh, bắn trúng tiểu cự hoàng phần lưng, thẳng mang theo tiểu cự hoàng cái kia thân thể cao lớn đính tại vách đá bên trên, thân hình phá vỡ một cái độ lớn, máu chảy ồ ạt, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. lệnh hai mắt đỏ thắm, trong miệng lại phun một đoàn máu huyết, muốn phải tiếp tục rất cùng. vừa rồi một mũi tên là tên bắn lén, hôm nay còn lại ba người đều nhìn về chính mình, khó hơn nữa bắn chết nhưng chỉ cần có thể đem ba người bọn họ chú ý lực dẫn tới cạnh mình tới cũng liền đầy đủ giá trị được. Thu Chín Chui Ngọc Kiếm Tóc Đỏ Nữ Hoàng hai mắt hiện lên một ít kim quang hướng phía một du bên kia nhìn thoáng qua, khẹt miệng hơi khẽ nhăn một cái, như là Lang Ba Tiên Tử lập loè đã đến lạnh trước mặt, ngăn lại loại người như hắn giết địch một ngàn tự tổn 800 cử động, lạnh nhạt nói ra, người nam nhân kia cũng không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Tóc Đỏ Nữ Hoàng gặp cái này mà không biểu tình nam nhân như trước tay nắm chặt cung tiễn, cũng không nhiều lời, trực tiếp lui ra, đem thân thể lập loè đã đến yêu cơ cùng Y ở bên lời, chính mình đã hảo tâm ngăn trở, muốn chết muốn sống. Cái kia liền chính là chuyện của hắn. Lại từ nơi này cái thần bí tóc đỏ nữ nhân trong lời nói, cùng với Mộc Du trước đó từng đối với cái này nữ đánh giá, biết rõ hai người tất nhiên là nhận biết. Bất quá, Lãnh Như trước hay vẫn là nắm chặt cung kéo dây cung thành trăng rằm, nhìn chăm chú lên bên kia ba người. Đồng thời ánh mắt như ừng, cho đến xem thấu cái kia nham bích bên kia vô tận khói đen cùng còn lại công kích tạo thành ánh sáng, xác nhận Mộc Du tình huống. Đột nhiên kia sang kia cùng khói đen quanh quần lấy trong hỗ loạn, vang lên to vô cùng tiếng cười. Ha ha ha. Bảo bối tốt a, bảo bối tốt. Nghe thế dạng tiếng cùng thiếu Lạnh suýt nữa lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mình ở tại đây liều sống liều chết, mà người này rõ ràng còn như thế sinh long hỏa hổ. Thu hồi đạo này buồn mặt cung, lui về sau và bước. Hướng tóc đỏ nữ hoàng chúng nữ đã đến gần một ít, quyết định không bao giờ nữa lãng phí một điểm khí lực đi chiến đấu. Mà sói con vương tiểu hùng vương cùng giở đu lát cùng với cái kia bị đinh tại vách đá bên trên nương tựa theo cường hãn sinh mệnh lực như trước còn sống tiểu cự hoàng nghe được một du một tiếng này to đến cực điểm âm thanh, lông mày toàn bộ nhanh nhũ lại, người này chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Càng phát ra tăng lớn công kích độ mạnh yếu cùng cường độ tuyệt đối không thể dùng lại để cho người này tránh ra. Hào quang cùng khói đen trong hỗn loạn mộc du, nhẹ lau một chút khóe miệng dòng máu, trong ánh mắt bạo lộ ăn quả quả vẻ mừng như điên, chưa nhỏ máu nhận chủ mộc du liền cùng cái này thí thần thánh kích có huyết nhục liên kết cảm giác, hiện đang chảy máu nhận chủ sau càng là có thêm một loại người kích hợp nhất cảm giác. Năm phong cách cổ xưa đơn giản kích thân, lớn kích cũng không biết là chất liệt gì chế thành, mật độ thật lớn độ cứng cực cao, như thế nặng đến tuyệt đối cân, nhưng mộc du lại cảm giác không thấy sức nặng, có chỉ là cái loại này trầm trọng cảm giác cùng thật sự cảm giác. Cái này không hề chỉ là một cây lớn kích một món binh khí đơn giản như vậy, mà là thân thể của mình kéo dài. Mộc Du nắm chặt thí thần thánh kích kích thân phần đuôi, tay vừa lộn, hướng phía cái kia tiểu cự hoàng uy áp mà đến cực lớn quang cầu đâm tới, như thế giao long xuất hải, mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ. Ẩm, thí thần thánh kích đâm một cái đến quang cầu phía trên, quang cầu rồi đột nhiên làm lỗ mở, như thế khí cầu được đâm phá. Đột nhiên dương kích, như thế gió thu cuốn hết lá vàng đem hai người khác anh đến công kích toàn bộ đánh vỡ, không có có thể kháng cự lấy. Tuyệt đối cân chi kích, như thế xoay vòng một ngọn núi lớn một kích xuống, muốn đem hư không oanh sợ. tinh thần chi lực cùng nhất bản chi hỏa bắn ra phát ra, đem bốn phía khói đen toàn bộ xua tán. Công, một du thu kích thả tại mặt đất, nặng như tuyệt đối cân thí thần thánh kích khiến cho mặt đất sâu luôn xuống dưới, chấn động không thôi. Chỉ cần cái này lớn kích sức nặng, liền đầy đủ một du triệt để thích. Từ khi tu luyện vũ trụ quyết về sau đã có sức lực lớn về sau, một du sử dụng hạng gì binh khí đều cảm thấy có chút khó, cho nên đều ưa thích cầm nắm đấm đi oanh tạm. Như thế bảo bối, ta nếu không vì ngươi tới binh, há có thể không phụ lòng ngươi xuất thế? Một du đem thí thần thánh kích ngất tới. Một tay hành kích, chỉ hướng sói con vương tiểu hùng vương giờ đu lát ba người, lớn kích chi tiêm phát ra hàn quang lênh mang. Hay dùng máu của các ngươi đi. Chương 273, Thánh sơn bí mật. Bốn người hợp lực đập bay Mộc Du, thậm chí dụng hết toàn lực đi đánh chết, không nghĩ tới Mộc Du rõ ràng còn còn sống thiên long đùa giỡn giang hồ. Mộc Du sinh mệnh lực cùng với cường độ thân thể làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng, mà khi hắn hành kích thời điểm, tất cả mọi người càng là cực kỳ chấn động. Đâm một cái liền đem tiểu cự hoàng được bắn bay trước đó dùng bổn nguyên tuân ra quả cầu ánh sáng đâm rách. Quét ngang đem còn lại ba người công kích như lá rụng quét bay, dừng lại khiến cho đại địa liên chiến, người này đến cùng hạng gì lực lượng, này kích đến cùng hạng gì sức nặng. Nghe được trước mắt hành kích người nói muốn lấy chính mình ba người huyết đến tế binh, sắc mặt toàn bộ đều ngưng trọng lên, người này sức lực lớn vô địch, thủ đoạn quỷ dị, hơn nữa lớn như thế kích, ba người trong nội tâm đều rất là không đáy. Giờ Du lắc thân thể thối lui, năng lượng của hắn tại một du tinh thần chi lực cùng miết bản chi hỏa hạ liên tục run dậy, rất là áp lực. Nhưng nhưng lại không thể không nhắc tới khí thế, lớn tiếng kêu lên, không nên bị hắn hù sợ một người chẳng lẽ còn có thể chạm ta ba bên liên minh? Tiểu Cự Hoàng đã ở hai cái cự nhân dưới sự trợ giúp đã ngừng lại đổ máu, theo vách đá bên trên rơi xuống đến, bực lấy miệng vết thương tức giận nói: Châu Á năng lực giả, hôm nay phải đều phải chết. Sau đó nhìn về phía sói con vương cùng tiểu hùng vương, nói ra: hai người các ngươi cùng chúng ta cùng với ít minh liên thủ đã diệt hai người này Châu Á năng lực giả, cho chúng ta báo thủ, cái này lớn kích quy các ngươi sở hữu tất cả. Hơn nữa sói con vương ngươi là người thứ nhất hướng người này ra tay, nếu không liên thủ, ngươi nghĩ đến đám cấp ngươi có thể ngăn cản được hắn sao? Sói con vương cùng tiểu hùng vương hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Tuy nhiên giờ du lát năng lực toàn bộ được hành kích nam tử khắc chế, tiểu cự hoàng cũng là bị trọng thương, nhưng tăng thêm bọn hắn còn lại đồng bọn cũng là một sự giúp đỡ lớn. Cái này lớn kích nhất định phải ở lại la sát thánh địa, hơn nữa còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là tuyệt đối không thể để cho một du còn sống rời đi tại đây. Bằng không đợi hắn quen thuộc cái này lớn kích về sau, châu á đem sẽ xuất hiện lại một cái trí cường giả. La sát thánh địa ba người, ít minh ba người, cự nhân chiến minh ba người, cộng lại chín người. Toàn bộ nhìn chằm chằm nhìn về phía Mục Du, thậm chí ngay cả cái kia thanh chiến liên minh mấy người cũng đều là dục dịch. Chỉ cần bọn hắn có cơ hội, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua, càng sẽ không nương tay. Các ngươi ngu xuẩn hành vi, kiên định ta tất giết lòng của các ngươi. Mục Du hành nắm lớn kích, theo trong vách đá đi ra, đi nhanh bước ra, đất dùng núi chuyển. Muốn giết chúng ta 9 người liên thủ, ngươi đem ngươi là trí cường giả sao? Khôi Ngô sói con vương trong tay nhiều hơn một thanh chỉ có dài 3 tấc dao găm, cái kia dao găm bên trên lục quang u nhưng lập lòe mà hắn bên cạnh kiện tráng thân hình tiểu hùng vương lúc này trong tay cũng nhiều hơn một thanh nước chừng hai người cao bự lớn cùng thân hình của hắn cùng với bên cạnh sói con vương hình thành sự trên lệch rõ ràng vừa rồi chính là ngươi cái thứ nhất hướng ta ra tay đấy Liên từ ngươi bắt đầu đi mục du dâm trận tại chỗ phi yến đột nhiên ngẩng lên đem thí thần thánh kích giơ lên hướng sói con vương bổ xuống như thế trụ trời nghiêng một thế giới sụp xuống ta đi giết cái kia châu á cung tiến thủ giáo du lát rất không muốn cùng mục du đánh năng lượng toàn bộ bị áp chế ở đánh như thế nào cho nên hắn rất là quyết đoán hướng phía lạnh vọt tới muốn trước hết giết cái này châu á cung tiến thủ Dung đoạt hắn vừa rồi lấy được đan dược thiên thủy dây xích ít minh một người trong năng lực giả dưỡng tay mà lên một đạo thủy hệ năng lượng dây xích cho đến đem nhảy trên không trung một du chói buộc chặt cùng này cái kia hai cái cự nhân cũng đem lưng quần bên trên khóa sắt thời xuống chiều bái lấy một du thả tới khóa sắt như thế linh xà trên không trung vòng quanh vòng tròn luận quẩn đem mộc du quay trúng quanh đều phá cho ta rầm rầm rầm ngày đó thủy dây xích cùng huyền sắt chế tạo khóa sắt đụng một cái đến thí thần thánh kích liền đều bạo liệt ra trở thành bụi mịn Thí thần thánh kích phá vỡ phía trước chói buộc về sau, chưa từng có từ trước đến nay như trước hướng phía sói con vương mà đi, mũi kích bên trên hàng quang bắn ra, đem sói con vương vị trí bao phủ ở từ trước đến nay dùng tốc độ cùng sức bật tăng trưởng sói con vương mạnh nhưng nhoáng một cái thần, chỉ cảm giác mình lực lượng bản nguyên hơi hơi run dày lên, tốc độ rất rõ ràng chậm lại. Tia sáng này rốt cuộc là cái gì đó, vì sao có thể ngăn chặn của ta buồn nguyên? Sói con vương bờ môi có chút phát run lên. Buồn nguyên bị khắc chế, cái này là bực nào bị kỹ, Hả? Đối với sói con vương rất là quen thuộc Tiểu Hùng Vương thấy vậy, nghi hoặc sói con vương tốc độ như thế nào chậm rất nhiều, đồng thời dùng lấy tốc độ nhanh nhất đứng ở sói con vương trước mặt. Đem cự phủ giơ lên, hướng phía rơi xuống lớn kích cách cả lại. Cong! Thí thần thánh kích rơi xuống Tiểu Hùng Vương cự phủ lên, trực tiếp đem dập đầu trở thành mảnh bữa, dư thế không giảm, chỉ là một du thoáng vòng vo một chút báng kích sử mũi nhọn hành đi qua. Dung độn mặt nện vào Tiểu Hùng Vương trên bờ vai, trực tiếp như thế đóng cọc đem gõ vào mặt tiền cửa hàng, Tiểu Hùng Vương nửa người vỡ vụn ra từng đạo xẻo sâu. Mục du cái kia năm thí thần thánh kích tay vừa lộn, Khiến cho thí thần thánh kích vòng vo một vòng tròn, lại lần nữa hướng phía sói con vương mà đi, lần này là đâm, như thế ra biển giao long, liên nối lấy từng trận tiếng xé gió, đến mức hư không nhường đường. Lượn vòng lưỡi kích mang theo hư không lưu chuyển, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, thí thần thánh kích mang theo cái này cổ cường đại sức lực, lưỡi kích còn chưa tới sói con vương trên người, sói con vương y phục trên người liền hết lần này tới lần khác hóa thành cho tàn, trên thân thể huyết nhục cũng từng khúc vang tung toé, cả người bay ngược ra ngoài, đụng vào vách đá bên trên bất tỉnh nhân sự. Đứng ở bên cạnh hắn một cái la sát thánh địa năng lực giả, cũng bị thay hóa nửa người được lực lượng xé nát. Đây là vạn vạn cân như cự sơn khoáy lên lực lượng. Một du đem thí thần thánh kích hướng phía những người còn lại quét ngang mà đi. Một cổ lực lượng khổng lồ đem hư không ép đã đến cực hạn, liền hư không đều gần muốn vỡ tan có chút không chứa được cổ lực lượng này. ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Ba cái cự nhân cùng hai cái ít minh năng lực giả, toàn bộ được này cố khí lãng đụng vào cũng ngược lại bay đi trong vách đá. Mỗi người lồng ngực sụp đổ, ánh mắt hoảng sợ. Thậm chí có một cái cự nhân chịu không nổi cổ lực lượng này bại xích lực ép tới trong mắt nhớ lại hốc mắt. Cái này là đúng nghĩa dọa đến tròng mắt rơi ra đến. Tam kích, bại tám đại năng lực người, trong đó ba cái là trí cường giả con trai. Điều này sao có thể? Người này rốt cuộc là quái vật gì, cái này kích rốt cuộc là cái gì đó hung vật. Cái kia nguyên bản dục dịch thành chiến liên minh người thấy vậy, toàn bộ cũng nhịn không được rút lui mà đi, không dám tới gần một du vị trí, trong mắt bên trong lộ vẻ hoảng sợ, hai chân không được run rẩy lên. Càng có một cái thậm chí co quắp ngồi trên mặt đất, không hề năng lực giả cao thủ bộ dáng. Cứ như vậy đều thất bại. Vậy còn không đuổi tới mặt lạnh trước giờ Du Lát thấy vậy, Hàn Theo lòng bàn chân lên lại không có bất kỳ nghĩ cách, dùng lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía thì ra lộ bay ra ngoài. người này không thể chiến thắng, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. mục dù thấy vậy, cười lạnh ba nước chi tranh giành thiên đoạt đất toàn bộ phương độc. đứng tại chỗ bất động, thằng đợi đến lúc cái tiêu dở đu lát trốn vào lúc đến đường hầm bên trong thời điểm, đột nhiên cầm trong tay thí thần thánh kích bay ném ra ngoài. xì xì xì, thí thần thánh kích tại giữa không trung bay qua, phía dưới đại địa toàn bộ vỡ vụn ra, lớn địa không thể chịu đựng cổ lực lượng này lũy áp. ẩm, thí thần thánh kích phi tốc mang theo lực lượng. Như thế dòng lũ bằng sắt thép hướng phía ấp giỡ Du Lát Chô chính là cái kia đường hầm bên trong mà tới, ép tới hư không xuất hiện chính thức vết nước, toàn bộ đường hầm nên sập. Trở về, Bảo bối tốt, mặc du tay khẽ vẫy, cái kia vành sập đường hầm bên trong gỗ đá bắt đầu khởi động, cái kia cán thí thần thánh kích bay về tới Mộc Du trong tay, lưỡi kích bên trên mang theo một ít máu đen. Hơi chấn động một cái, lưỡi kích bên trên dòng máu bay ra đi ra ngoài, như thế đạn pháo đụng vào trong vết đá, vang ra nguyên một đám hang lớn. Lần thứ nhất sử dụng thi thần thánh kích, hiệu quả lại để cho Mộc Du rất là thỏa mãn, mang theo nó liền như thế huy động vạn vạn cân như núi lớn đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không người có thể đem làm, cái này đúng lúc là hoàn toàn phù hợp bạo lực của Mục Du. Toàn bộ chỗ tụ hợp lâm vào một mảnh yên lặng tĩnh mịch bên trong, hoặc chết hoặc hôn mê người tự không cần phải nói, mà người sống trong ánh mắt đều là hoảng sợ, liên tục hít một hơi thanh khí. Mục Du đã có cái này lớn kích sau sức chiến đấu, thật sự là khiến người ta rung động, vô cùng rung động. Lanh hồi phục thần trí, đột nhiên đắp cung, dẫn dây cung một đạo mũi tên nhọn hướng phía Thánh Chiến Liên Minh mấy cái năng lực giả bạo tới. Ngươi làm gì? Tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy bắt ra thủ lớn một đạo hư không chi chạm cùng mũi tên nhọn đập lấy một chỗ, lạnh nhạt xem trước lạnh. Lạnh lẽo lấy một du nói ra, này cán lớn kích can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể dùng lại để cho người ngoài biết rõ ngươi tại bốn con đường chỗ tụ hợp đã nhận được bà bối. Phải đưa bọn chúng đều giết chết diệt khẩu. Lạnh vừa nói sau, tất cả mọi người lâm vào lại lần nữa tĩnh mịch cùng trong khủng hoảng. Chỉ có tóc đỏ nữ hoàng như trước thần sắc lạnh nhạt, liền yêu cơ cùng y y đều là sắc mặt nghiêm túc. Cái này lớn kích uy lực, tất cả mọi người nhìn ra lợi hại, mặc kệ ai là được, diệt khẩu là nhất không quá tự nhiên sự tình. Mục Du đi đến lạnh bên cạnh, nhẹ vỗ một cái bờ vai của hắn, sau đó nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng tam nữ có chút nợ nụ cười, nói ra: Các ngươi như thế nào cũng tới tham gia người năng lực giả này tụ hội rồi hả? Đến xem. Tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt nói ra, mà vẫn đứng tại bên cạnh câm như hến y y thì nhịn không được mở miệng nói ra: Mục đại ca, ngươi sẽ không thật sự muốn giết chúng ta diệt khẩu chứ? Ngươi mục đại ca ta cũng không phải là người hiếu sát. Mục Du nghe vậy, sơ soạn một chút cái mũi, cái kia tóc đỏ nữ hoàng thần kỳ con mắt xem ra thật sự là có thể nhìn thấu rất nhiều thứ đông nhiên thần sắc xiết chặt, nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng chăm chú hỏi, đường, tại tiến đến thánh sơn báo cắt bên trong, ngươi có thể phát hiện cái gì đó? nghe được một du, tóc đỏ nữ hoàng ánh mắt thu vào, đẹp mắt lông mi cao lại một chút, trong mắt sáng tắt không hiểu, nhẹ gật đầu, xem ra ngươi cũng phát hiện. nói thật với ngươi đi, ta đến ngọn thánh sơn này là muốn tìm hiểu ngọn nành, bởi vì này thánh sơn cùng ta cái kia ma quỷ đảo có quan hệ. a, cái gì đó? nghe được tóc đỏ nữ hoàng bất thình lình một câu, đột nhiên cả người tóc gáy bắt đầu dựng ngược lên, lầu đầu nói, chẳng lẽ hiện tại còn không biết? Mặc dù là tiến vào ngọn Thánh Sơn này ta cũng còn chưa phải xác định. Tóc đỏ nữ hoàng lắc đầu nói ra, không biết tiến vào hội trường về sau, có thể hay không tìm ra một ít dấu vết để lại. Mục Du đong nhiên cười nói, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, là muốn làm gì? Hợp tác. Tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt nói, ta có chỗ tốt gì? Mục Du cười hỏi. Tóc đỏ nữ hoàng cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Mục Du, nói, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, có lẽ do so chỗ tốt gì đều trọng yếu hơn chứ. Kỳ thật, ta hiện tại càng hiếu kỳ chính là về ma quỷ đảo bí mật. Mộc Du ánh mắt như rót nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng. Đã đến lúc cần thiết, ta sẽ nói cho ngươi bên đấy. Tóc đỏ nữ hoàng cam kết. Mặc dù nhưng cái hứa hẹn này rất không như hứa hẹn. Chúng ta đây cùng đi trong hội trường đi. Mộc Du nhẹ gật đầu. Cái này tóc đỏ nữ hoàng tuy nhiên mỗi lần đều rất lừa người, nhưng danh dự vẫn phải có. Tuy nhiên cùng cái này nữ nhân thần bí hợp tác, lại để cho Mộc Du thật là có chút không lấy, nhưng cuối cùng là không chịu nổi đáng sợ kia rất hiếu kỳ tâm. Lệnh cùng yêu cơ cùng với Y Y Y đứng ở bên cạnh nghe lời của hai người đều là như lọt vào trong giấc ngủ không chút nào rõ ràng hai người đang nói cái gì cùng tóc đỏ nữ hoàng nói chuyện định về sau Mộc du nhìn về phía lạnh nói ra yên tâm đi lớn kích sự tình trong lòng ta biết rõ cái này lớn kích Mộc du yêu thích không buông tay tự nhiên là không hy vọng bị người dòm mong muốn đi qua đem cự nhân chiến minh, ít minh la sát thánh địa những cái kia thế trên mặt đất người toàn bộ đều cầm lên đến ném vào trong túi lão kể cả cái kia bị trọng thương tiểu cự hoàng sói con vương cùng tiểu hùng vương còn có cái kia được mục du không chế thành khôi lối sắt thép dịu sở không muốn chết liền ngoan ngoãn cho ta đừng núp đít Mộc Du bàn tay lớn giơ lên, thẳng hướng lấy cái kia ả dập thành chiến liên minh người đánh ra. Ả dập thành chiến liên minh thấy vậy, đều là câm như hến không dám núp lít. Tùy ý Mộc Du đưa bọn chúng cầm lên đến ném đến trong túi áo. Chúng ta đi thôi. Mộc Du phủi tay đối với tóc đỏ nữ hoàng đám người và lạnh nói ra, liền hướng bên trong mà đi. Mộc Du tuy nhiên nhiều lần ra tay đều hung mạnh đến cực điểm, nhưng cũng tuyệt không phải người hiếu sát, là ban đầu nghĩ muốn giết bọn hắn cuối cùng vẫn là không có xuống dưới sát thủ. Đem những người này ném đến tù thiên lao lung bên trong, một là đưa bọn chúng lấy được bảo vật đều cởi xuống đến hay là lại để cho tiểu Ali đưa bọn chúng về vừa rồi phát sinh ý thức toàn bộ xóa đi. Về phần tóc đỏ nữ hoàng bọn người nhà, Mục Du tin tưởng tóc đỏ nữ hoàng cách cục không có nhỏ như vậy, còn yêu cơ cùng ý ý nhà, tự nhiên là đối với tóc đỏ nữ hoàng nói gì nghe nấy. Lệnh thấy vậy, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Cảnh khảo nghiệm đã có tóc đỏ nữ hoàng bọn người gia nhập, qua phi thường thuận lợi, Mục Du cũng thấy được tóc đỏ nữ hoàng một ít không gian năng lực thủ đoạn. Đi ra cảnh khảo nghiệm về sau, Mục Du bọn người là hơi ngây ra một lúc, bởi vì phía trước không có chỗ tụ họp, mà là một tòa cửa lớn. Đây là có chuyện gì? Mặc dù chỉ phải nhìn về phía cực kỳ có kinh nghiệm lạnh. Lạnh thấy vậy cũng là lắc đầu. Nói ra, mỗi một lần năng lực giả đại hội Thánh Sơn khảo nghiệm đều sẽ xuất hiện thay đổi, thay đổi liên tục, ai cũng không rõ rõ cụ thể quy tắc, nhưng ta chưa từng nghe qua không có chỗ tụ ở đấy. Ta từng tại một ít trên tư liệu đã từng gặp loại tình huống này. Tóc đỏ nữ hoàng nói ra, có ghi chép, từng có một lần các năng lực giả chia làm vài con đường đi vào hội trường. Ngọn Thánh Sơn này biến hóa, ai cũng đoán không ra. Không cần dây dưa, chúng ta vào đi thôi. Xem ra lần này Thánh Sơn trong hội trường sẽ phát sinh đại sự, lần trước loại tình huống này là đã xảy ra không được sự tỉnh, chỉ là những tài liệu này toàn bộ đều bị người có ý chí lao đi. Bất kể như thế nào đi vào trước đi, Mộc Du cùng lệnh thần sắc hơi có một ít quái dị. A công chết, đoán chừng sẽ là một người trong đó nguyên nhân, cũng không biết ngọn Thánh Sơn này đến cùng là dạng gì tồn tại, đồng thời, đến nay không gặp được long tông người. Đối với Mộc Du mà nói, lo lắng nhất không thể nghi ngờ là Hồng Tượng Thiên, Hồng Tượng Thiên nói nhất định sẽ tại ngày 2 tháng 2 cùng mình gặp lại, có thể đến nay chưa từng gặp được. Hy vọng giống như trời đã ở bên trong đi à nha. Mục Du dẫn đầu, lệnh cản phía sau, tóc đỏ nữ hoàng tam lự trung tâm, hướng phía môn phương hướng tiếp tục đi. Xuyên qua môn, năm người đều là trước mắt lóe lên, lọt vào trong tầm mắt chính là một vùng sao trời to lớn e rằng bên cạnh bao la bất ngát. Mục Du bọn người là đứng ở tinh không ven, một khi bước ra vạn kiếp bất phục. Nơi này chính là chỗ mục đích, được xưng là Thánh Sơn hội trưởng, cũng có người gọi hắn Thánh Không. Dứt lời một cước giẫm đi ra ngoài, như giẫm trên đất bằng, nhìn về phía trên người lơ lửng trong tinh không. Mỗi lần năng lực giả đại hội Các năng lực giả quá quan trọng tướng, vì là tới đây thánh không, thánh giữa không trung nổi lơ lửng một ít năng lượng bổn nguyên. Nếu có hạnh nhận được, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trừ lần đó ra, lục đại liên minh người cầm lái cầm trong tay truyền tông cái chìa khóa, có thể ở chính giữa một chỗ phù đảo bên trên đạt được rất nhiều năng lượng bổn nguyên. Đây cũng là lục đại liên minh một mực cường thịnh không suy kiệt một cái nhất trọng yếu nguyên nhân. Lệnh dứt lời, hướng phía trong tinh không một cái tản ra vô tận hào quang địa phương mà đi. Chỗ đó là phù đảo, cũng được xưng là thánh đảo. Trong núi có đủ loại hoàn cảnh, càng là tàng có bên mông như vậy một vùng sao trời. Ngọn thánh sơn này rốt cuộc là vật gì? Năm người tiến lên trong quá trình, Y Y, -y may mắn đã nhận được một đoàn năng lượng bổn nguyên. Y, y Y trên người tản ra hào quang, sau lưng thư giãn ra một đôi thủy năng lượng cánh, linh động phiêu diện, như thế tiên nữ lâm thế. Thì ra y, y Y cô nương là thủy hệ năng lượng giả, giấu giếm ta rất lâu. Mục Du cười nói, y, y Y ánh mắt hơi có lập lòe, thu hồi đoàn này năng lượng bổn nguyên, nói ra, kỳ thật ta không có giấu giếm một Đại ca á, điều này có thể lực ta cũng là sơ thức tỉnh không lâu, thức tỉnh không lâu. Mục Du nghi hoặc nhìn thoáng qua Y, -y, -y trong cơ thể bổn nguyên có chút không tin, nàng lực lượng bản nguyên cũng không giống như thức tỉnh không lâu đấy. Đồng thời nghi hoặc nhìn thoáng qua yêu cơ, nàng cũng như thế. Phanh, phanh, ẩm. Một dù bọn người cách đó không xa một chỗ không gian, tuôn ra tiếng đánh nhau. Là cự nhân chiến minh cùng chư thần quốc gia đã đánh nhau, hai người này liên minh, từ trước đến nay là không đối phó vô cùng. Lệnh nhìn thoáng qua, nói ra, xem ra lần này tiến vào tinh không sẽ có không ít người, chúng ta đi trước phù đạo đi lên, hy vọng có thể chiếm một chỗ tốt. Lục đại liên minh trí cường giả tại sở hữu tất cả qua cửa năng lực giả đến về sau sẽ dùng truyền tông cái chìa khóa đi dẫn động bổn nguyên, đến lúc đó chúng ta có thể tranh đoạt một ít rơi xuống năng lượng bổn nguyên. Mục Du quay đầu lại nhìn thoáng qua chư thần quốc gia năng lực giả, cái này là trước kia chưa từng gặp được đại liên minh. Phu đảo bên trên, bất kể là núi hay vẫn là thủy hay vẫn là cây cối, toàn bộ đều là xanh ngọc, cho dù nói vốn chính là ngọc cũng sẽ có người tin tưởng, một mảnh vầng sáng vẻ. Tiến vào phu đảo, Mục Du lần đầu tiên liền thấy được trung ương chỗ phân đứng thành 6 cái phương vị năng lực giả, ngoại trừ phía đông nhất một phương đứng 3 người bên ngoài, đúng là Long Vương, Phượng Lai Nghi còn có. Hầm Tự Tiên Những vị trí khác đều là một người, mỗi người đều là địa cầu bên trên năng lực giả bên trong trí cường giả. Mỗi người bọn họ trong tay đều nắm một quả ngọc chất cái chìa khóa, có một mét chiều dài. Long Vương cùng Hồng Tượng Thiên nhìn thấy Mộc Du đến, có chút nghi ngờ một chút, bởi vì Mộc Du hiện tại bộ dáng là xuất trần đạo sĩ, bất quá chứng kiến lệnh về sau, liền cũng nhận ra được, đều là trong mắt vui vẻ, chỉ là hơi khẽ gật đầu một cái ý bảo, nhưng cũng không nói gì, tựa hồ đang lấy trong tay cái chìa khóa đi nắm trong tay hoặc là chế ước lấy cái gì đó đồng dạng. Mà Phượng Lai nghi nhìn thấy Mộc Du về sau, không có bất kỳ biểu lộ gì. Đó đỏ nữ hoàng ánh mắt lóe ra từng đạo kim quang, tập trung vào những người này, ngọc trong tay chất cái chìa khóa, đối với một Du nói khẽ, nếu như có thể đem tám miếng cái chìa khóa hợp lại, có lẽ những này là có thể cởi bỏ kia cái mê mâu chốt. Chương 274, cướp đoạt cái chìa khóa. Một mảnh xanh ngọc, như thế tiên cảnh, theo sơn thủy đến cây cối, thậm chí ngay cả mặt đất đều là ngọc chất xây thành, đây là một mảnh tràn đầy ngọc cấm sinh hương thế giới. Làm cho người kinh ngạc chính là cái này, một phiến thế giới chính là một tòa lỡ lửng trong tinh không hoàn đảo. Càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng chính là cái này, một mảnh tinh không lại là tại một ngọn núi lớn bên trong, để cho nhất người không tưởng tượng được tòa này cự sơn vô cùng có khả năng không trên địa cầu. Theo lý thuyết, như vậy một tòa thần kỳ thánh sơn không trên địa cầu cũng có thể thông cảm được, nhưng hôm nay vùng thánh sơn này bên trong lại đã đến một đám người địa cầu. Mục Du nghĩ đến đây trong đó đủ loại liên hệ, não nhân liền nhịn không được có chút nợ. Nghe được tóc đỏ nữ hoàng nói phải đem 8 chiếc chìa khóa tụ tập hợp lại, càng là nhức đầu. Cái này ngọc chất cái chìa khóa là có thể trực tiếp truyền tống vào thánh sơn chi bảo hơn nữa có thể đem lượng lớn năng lượng bổn nguyên dẫn ra nói lên được là tất cả đại liên minh là tối trọng yếu nhất bảo vật ai sẽ đem loại bảo vật này giao ra đây còn đọt nha đúng cũng chỉ có đã đoạn một du trong mắt sáng ngời, chỉ là đối thủ là trí cường giả chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn từ từ sẽ đến ngươi xác định cái kia cái chìa khóa có thể cởi bỏ bí ẩn một du hay vẫn là nhịn không được hỏi một câu âm thanh rất nhẹ chỉ có hai người có thể nghe được tóc đỏ nữ hoàng nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua ở trên không trâu á ba người nói khẽ xem ra ngươi tại châu á năng lực giả bên trong địa vị có lẽ rất đặc thù chỉ cần ngươi đạt được châu á cái kia ba miếng cái chìa khóa ta liền nói cho ngươi biết về ma quỷ đảo sở hữu tất cả bí mật mục du nghe vậy nhẹ nhàng cười cười nói đợi ta lấy được cái kia ba miếng cái chìa khóa ngươi lại nói cho ta biết ma quỷ đảo bí mật sau đó câu dẫn ra lòng hiếu kỳ của ta có phải hay không kế tiếp muốn dứt dây ta chém giết mặt khác năm miếng cái chìa khóa tóc đỏ nữ hoàng chi tiết lạnh nhạt gật đầu nói năng lực giả đại hội sau khi chấm dứt ta cùng đi với ngươi chặn giết những này cái gọi là trí cường giả hơn nữa chờ sau đó sẽ phải có một trận đại chiến có lẽ hôm nay chúng ta có thể đạt được một lượng miếng chán giết trí cờ giả mục du khép cười một cái cũng không nói thêm gì nữa cái này tóc đỏ nữ hoàng xem ra thật sự là dấu giếm rất sâu mục du cho là mình trải qua đủ tự tin cố tình chém giết cái chìa khóa không nghĩ tới nữ nhân này mạnh hơn trực tiếp đưa ra muốn chán giết về phần đợi chút nữa sẽ có một trận đại chiến mục du lạnh nhạt nở nụ cười con mắt hơi híp lại ngọn thánh sơn này rất là cổ quái cầm cái chìa khóa người được truyền tống vào đến thẳng đến vũ đảo phải dùng ngọc chất cái chìa khóa duy trì ở trong tinh không rội rơi xuống dưới lực lượng thẳng đến bên trong ngọn thánh sơn mặt khắc năng lực giả toàn bộ tiến vào phù đảo cùng những cái kia kẻ bại đã đến giờ toàn bộ được truyền tống đi ra ngoài lại vừa tự do hành động phù đảo trên không một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện hất vây ra vô tận tinh quang đem trọn tòa phù đảo bao phủ tại trong đó rất nhanh hào quang lại tán đi mà những cái kia đứng ở trên không cầm cái chìa khóa tám người cũng theo bay rơi xuống đứng ở phù đảo bến trên một tiểu tử đoạn đường này có từng thuận lợi long vương cùng hồng tượng thiên hướng phía mộc du đi tới. Mà cái kia nữ nhân thần bí phượng lai nghi thản nhiên nhìn nhìn một chút, liền đứng qua một bên, hôm nay khôi phục bộ dáng nàng, đẹp như tiên nữ, trên người tản ra cường đại sinh cơ. Mộc Du gật đầu nói, "Khá tốt." Hồng tượng Thiên về phía trước cùng Mộc Du đã đến một cái gâu ôm, cười khúc khích, cũng không nói gì. "Ta nói sao như thế nào trên đường đi đều không gặp được ngươi?" "Thì ra tiểu tử ngươi sớm được truyền tống đến nơi đây rồi." Mộc Du đối với Hồng tượng Thiên nói ra. Hồng tượng Thiên chất chìa khóa cầm lên nói ra, "Ta sau khi xuất quan, ra ra để cho ta đi lấy cái này rồi." Mộc Du nghe vậy, Thò tay vuốt một cái hồng tượng thiên bà vai, không nói thêm gì, A Công rời đi là hai người chỗ sâu nhất đau nhức. Long Vương, chúng ta Long Tông Phượng Miếu hiên viên mộ người làm sao đều nhìn không tới. Mộc Du nhìn thấy đối diện những cái kia liên minh, đều hoặc nhiều hoặc ít có người thông qua mặt khác lộ tiến vào trong hội trường đến, nhưng chưa từng gặp lại Châu Á những người khác. Lần này trừ chúng ta năm người, sở hữu tất cả Châu Á năng lực giả đều chưa từng tiến vào thành sơn. Toàn bộ lưu tại Châu Á bên trong. Long Vương nói những lời này thời điểm, ánh mắt hơi có ngưng trọng. Cùng A Công có quan hệ chứ? Mộc Du ánh mắt hơi liễm. Long Vương nhìn đối diện mấy cái đi cùng một chỗ liên minh, nói ra, Lão Tiền bối rời đi tin tức bọn hắn có lẽ cũng biết rồi, bọn hắn nhất định sẽ có dị động. Châu Á một mình có được lấy 3 miếng cái chìa khóa, thì sẽ bị mặt khác 5 đại liên minh ghen ghét. Nhưng bởi vì có Hiên Viên Kiếm Chủ tồn tại, xử cho bọn họ đều trong lòng còn có kiên kỵ, mặc dù có lòng mơ ước, nhưng không dám có hành động. Hiện tại Hiên Viên Kiếm Chủ rời đi nhân thế, đợi mới Hiên Viên Kiếm Chủ càng là không nghe thấy kỳ danh chưa phát triển. Cái này để những người khác liên minh tâm đều lung lay, nhiều một quả cái chìa khóa không thể nghi ngờ là nhiều một phần nội tình trong đó dung ít minh phật vực cự nhân chiến minh vô cùng nhất xuất ruột trải qua ôm đoàn thành công thủ liên minh dưới mắt tất có một trận chiến ta vì là bảo trì châu á năng lực giả nội tình không có khiến người khác đi vào nữa đồng thời cũng là vì phòng ngừa cái này mấy cái liên minh hội ở bên ngoài có hành động long vương chăm chú nói ra lần này cho ngươi tìm đến phần lớn là cho ngươi quan sát những này trí cường giả thủ đoạn ngươi tuyệt đối không thể quá sớm bạo lộ thân phận của mình chờ sau đó cũng không thể xúc động gia nhập trí cường giả ở giữa chiến đấu thiên phú của ngươi rất tốt tốc độ phát triển cũng rất nhanh tin tưởng ngươi có thể rất sắp trở thành chính thức hiên viên kiếm chủ đến thủ hộ hoa hạ đại địa long vương âm thanh nhẹ vô cùng chỉ có một du có thể nghe phu đảo bên trên rất rõ ràng phân làm 4 cái phương trận châu á là một phương la sát thánh địa là một phương chư thần quốc gia là một phương nước mỹ ít minh thiên trúc quốc phật vực bắc âu cự nhân chiến minh là một phương còn lại những cái kia tiểu liên minh năng lực giả toàn bộ đều hoặc nhiều hoặc ít bám vào cái này tứ phương chính giữa la sát thánh địa hai đại vương hùng vương cùng lan vương bên người có mấy cái còn sống đến cuối cùng đến tại đây thủ hạ nhưng chỉ riêng không thấy tiểu hùng vương cùng sói con vương không biết sinh tử, điều này làm cho cái kia hai đại vương ánh mắt có sát khí tràn ngập. Đồng thời gặp Ít Minh, Phật Vực, Cự Nhân Chiến Minh tụ hợp lại một nơi, nhiều ít cũng biết là vì là châu Á mà đi đấy. Hai đại vương nhìn nhau nhìn một chút về sau, hướng phía Chư Thần Quốc gia phương hướng nhìn sang, lúc này thời điểm Chư Thần Quốc gia Thần Vương vừa vận cũng nhìn lại. Hai người này liên minh đều quyết định không tham dự trận tranh đấu này bên trong, đương nhiên, nếu như có cơ hội để lợi dụng được, bọn hắn cũng tuyệt không nương tay. Ít Minh, Phật Vực, Cự Nhân Chiến Minh ba cái chí cường giả, trong ánh mắt cũng đều tràn ngập nhàn nhạt sát khí, Ít Minh số 3 Số 4, số 5 chiến lực cũng không từng đã đến, Phật vực liền cái kia hai đại Bồ Tát bên dưới đệ nhất nhân hỏa vân kim cương cũng bại trên đường, cự nhân hoàng tức giận nhất bởi vì hắn không thấy được con của hắn. Tam đại liên minh liên thủ trên đường đi chỉ cần một cái chỗ tụ hợp liên thủ không thể nghi ngờ sẽ dùng ưu thế tuyệt đối tiến vào thánh sơn, không nghĩ tới nhiều người như vậy đã thất bại. Đồng thời cũng đã hỏi thủ hạ, thế mới biết trên đường đi bọn hắn đều chưa từng gặp được châu Á năng lực giả, nguyên bản muốn đem châu Á năng lực giả một mẹ hốt gọn nghĩ cách thất bại. Khoảng cách tiếp đón năng lượng bổn nguyên còn có thời gian nửa tiếng chúng ta những năng lực giả này khó được gom lại một chỗ các vị có cái gì đó muốn nói đấy sao Bác âu cự nhân chiến minh cự nhân hoàng đứng dậy thân cao chừng có 10 em m bắc thịt toàn thân hở ra như thế một cái ngọn núi ta có chuyện muốn nói lúc này đứng ra một cái mái tóc màu vàng óng nam nhân khuôn mặt anh tuấn khí chất cao quý như thế trò chuyện bên trong đi ra vương tử chúng ta anh quốc kỵ sĩ bàn tròn, giờ ho un giờ tạ lệ nghỉ tật đoàn lần này tới này duy nhất mục đích là đạt được một quả truyền tông cái chìa khóa hy vọng châu á có thể đem ba miếng bên trong một quả cho chúng ta châu á năm người nghe vậy biết rõ nên đến tổng thể là muốn tới đấy. Long Vương tiến lên một bước, lạnh giọng nói ra, ta nghe nói các hạ cực có hy vọng trở thành đời mới kinh à xưa, trở thành trí cường giả bên trong một thành viên. Chỉ là ngươi hôm nay chưa trưởng thành là kinh à xưa, ngươi có gì tư cách yêu cầu truyền tống cái chìa khóa? Vậy ngươi Châu Á lại có tài cán gì duy nhất ủng ba miếng cái chìa khóa? Nam tử tóc vàng âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh như băng, sát khí hiện ra. Muốn truyền tống cái chìa khóa, ngươi cứ đến đoạt là được. Hồng Tượng Tiên trợn mắt tròn xoe, nhìn về phía Nam tử tóc vàng, khí thế ngọc trời sau lưng mơ hồ hiện ra một phương cực lớn nữa tỷ bên trên điêu ma thần có thể sợ đáng sợ ít minh bên trong đi ra một người nam tử hỏa mái tóc màu đỏ vẻ mặt kiêu căng khó thuần đúng là những năm gần đây này rất nhanh lớn lên trẻ tuổi nhất một cái trí cường giả thụy tư dậy mẩn bất tử điểu bất tử điểu nhìn về phía châu á một phương nói ra châu á duy nhất ủng ba miếng cái chìa khóa trải qua mấy chục năm rồi cũng là thời điểm nên lấy ra rồi hôm nay năng lực giả cách cục có thể thực sự không phải là người châu á một nhà độc đại ta đã suy tính ra hiên viên kiếm chủ lão nhân đã rời đi nhân thế rồi các ngươi châu á chỉ có long vương cái này một vị trí cường giả rồi truyền tống cái chìa khóa các ngươi tối đa có thể giữ lại một quả còn lại hai quả xin giao ra đến đây đi thiên chúc quốc phật vượt bên trong đi ra một cái thần tăng đỉnh đầu có phật quang sau lưng càng là mơ hồ có thể thấy được một mảnh duy nhất thuộc về hắn tinh không đúng là hai đại bồ tát bên trong tinh tượng bồ tát nhất tự ý suy diễn chính là một cái tiên tri người chư thần quốc gia trí cao thần thấy vậy lạnh lùng nói một câu các ngươi muốn tranh giành muốn trước vậy thì nhanh lên cũng không nên làm trễ mà tiếp đón buổi nguyên thời gian dứt lời liền lui về phía sau đi tỏ vẻ không tham gia trận này cái trẻ khóa chi tranh giành chúng ta đối với cái này cũng không có hứng thú có được lấy hai vị trí cường giả hùng vương lang vương la sát thánh địa cũng lui về sau một bước cùng chư thần quốc gia người đứng ở một chỗ ai cũng không làm rõ ràng được bọn hắn cái này hai đại liên minh là bảng quan hay là muốn tỏa sơn quan hộ đấu kỵ sĩ bàn tròn, giờ un giờ tạ lệ nghi tất tương lai kinh ngạt xưa ít minh bất tử điểu phật vực tinh tượng bồ tát cự nhân chiến minh cự nhân hoàng bốn đại cường giả mang lấy thủ hạ gần mười cái năng lực giả hướng phía châu á năng lực giả phương hướng bức bách tới mỗi người khí thế ngập trời mà phía sau của bọn hắn còn có hai cái trí cường giả lạnh lùng nhìn xem, ở vào một mảnh phật quang long thụ bồ tát cùng như thế núi cao đứng ở bên cạnh bảo quân. Mộc Du thấy vậy cười lạnh, vừa rồi chính mình vẫn cùng tóc đỏ nữ hoàng thương lượng muốn đi đoạt những này trí cường giả cái chìa khóa, không nghĩ tới nhanh như vậy bọn hắn là muốn cướp chính mình phương cái chìa khóa rồi. Tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy, nhìn thoáng qua Mộc Du, lần này rất là nghĩa khí không có lựa chọn lui ra phía sau rời đi trận này sắp chiến đấu, chỉ là ý bảo Y Y cùng yêu cơ hướng bên cạnh tối lui. Long Vương trong tay nhiều hơn một cây trường đường, hùng tượng thiên trong tay nâng lên một phương lớn tỷ. Hai người ánh mắt đều là cực nhiệt, chiến ý ngập trời. Phượng Lai nghi như trước vẻ mặt lạnh như băng, chỉ là trong mắt dần dần ẩn hiện ra sắc cơ. Đợi một chút, đột nhiên, Mục Du đi nhanh đi phía trước đi vài bước, đứng ở phía trước nhất, vẻ mặt treo tức nhìn về phía đối diện trải qua thế lực. Chương 275, chương 275 số mệnh. Tam đại liên minh cộng thêm kỵ sĩ bàn tròn, The HONOR Zatarle Pluton, đoàn, cộng lại ba vị trí cường giả cùng hơn 10 mét năng lực giả cao thủ, hướng phía châu Á năm người cùng một cái mang theo mặt nạ nữ nhân uy bức bách tới, mỗi người khí thế mãnh liệt khí thế ngập trời. Đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, được Châu Á bên trong một người tuổi còn trẻ đạo sĩ mở miệng đánh vỡ. Như thế nào, quyết định trực tiếp đem cái chìa khóa giao ra đời sao? Bất tử điều ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Mục Du nhìn cái này, chính mình rất sớm liền nghe nói qua còn có tâm muốn đi tìm hắn đoạt lại Niết Bàn Thánh Khải một bộ phận nam nhân, treo tức nợ nụ cười, nói ra, cái chìa khóa nha, chỉ muốn các ngươi có năng lực chi bằng đoạt đi, chỉ là tại đấu võ trước đó, ta cái này có vài nét bút chướng cùng các ngươi tính toán. Tính sổ. Nghe thế người trẻ tuổi đạo sĩ, không phải là bốn cái liên minh người hơi ngây ra một lúc là Long Vương Hồng Tượng Thiên Phượng lai nghi bọn người có chút chán vắng, cũng chỉ có lệnh cùng tóc đỏ nữ hoàng khoe miệng hơi nhảy một cái, đoán được người nam nhân này muốn làm gì. Trên đường đi, ta gặp được không ít năng lực giả, bọn hắn vì mạng sống nói bắt bọn họ có thể đến đầu của bọn hắn đầu vậy cũng đổi đến một ít bảo vật, ở trong đó có không ít là mấy người các ngươi người trong liên minh, không biết các ngươi có thể hay không quỳ nợ. Nghe được một du, mọi người ở đây đều là trong ánh mắt bắn ra từng đạo hào quang kinh người, đây không thể nghi ngờ là tại vãi mặt. Không nói đến người này có thể hay không cầm những cái kia bị bắt người đến áp chế cạnh mình. Liền chỉ cần là trong miệng hắn nói tới vì cầu mạng sống mà đổi bảo vật tuyết pháp là sâu sắc rơi xuống chính mình phương sĩ khí nếu là đổi liền rơi vào bị động nếu không phải đổi là không tí đỉnh ngươi không ai đừng tưởng rằng như vậy là được gáp chế chúng ta cự nhân hoàng âm thanh lạnh lùng nói thánh sơn thí luyện vốn là cựu tử nhất sinh bọn hắn đã tiến vào thí luyện đó chính là đã làm xong cái chết chuẩn bị ngươi cho rằng ngươi cầm mấy cái tiểu năng lực giả là được lúc này để cho chúng ta nhường đường ngươi thật sự quá ngây thơ rồi ngươi cao to ngươi có thể chờ hay không nhìn đều có ai nói những thứ này nữa xinh đẹp Một du lạnh nợ đủ cười, cái thứ nhất đem Tiểu Cự Hoàng theo Tù Thiên Lao Lung bên trong đem ra. Lúc này Tiểu Cự Hoàng tại Tù Thiên Lao Lung bên trong được ba cái quái vật đã sợ đến có chút xin lốc, khí lực từ lâu đều không có, một đem ra, trực tiếp có quắc ngồi trên mặt đất. Cũng không dấy rủa, ánh mắt sững sờ nhìn chung quanh, chỉ có đang nhìn đến phụ thân hắn Cự Nhân Hoàng thời điểm trong ánh mắt mới lọe ra một ánh hào quang. Khốn nạn, lập tức đưa hắn thả, nếu không ta nhất định sẽ đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Cự Nhân Hoàng gào thét liên tục, trong ánh mắt lộ vẻ sát khí. Cự Nhân Hoàng không cần tức giận, chỉ cần giết bọn chúng đi, là được giải cứu quý công tử. Tinh tượng Bồ Tát nói ra, một du cởi gạn, đem hỏa vân kim cương trực tiếp đem ra, cũng ném trên mặt đất. Đối với Tinh tượng Bồ Tát nói ra, ngươi thế nhưng mà lòng thụ. người này nói cầm mạng của hắn có thể đi tìm ngươi đổi một đạo chữ vạn phù lục, ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Thế vậy, Tinh tượng Bồ Tát não phía sau cửa Phật quang loạn run lên, nhất thời nói không ra lời, như thế nào cũng không nghĩ ra hỏa vân kim cương rõ ràng đều bị bắt. Hỏa vân kim cương thế nhưng mà Phật vượt hai đại Bồ Tát phía dưới đệ nhất nhân, hắn sức chiến đấu là trí cường giả muốn bắt lấy hắn cũng cần hao tổn chút ít khí lực. Liên bên kia bên trên đứng đấy, Long Thụ Bồ Tát đều có chút sốt thần. Nhìn thấy Hỏa Vân Kim Cương về sau, mấy lớn người trong liên minh toàn bộ đều có chút sửng sợ. Vừa rồi một cái tiểu cự hoàng khả năng còn có chút trùng hợp hoặc là nói không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng Hỏa Vân Kim Cương sau khi đi ra, tất cả mọi người không hề đối trước mắt cái này người trẻ tuổi đạo sĩ xem thường. Nếu như những người này đều là hắn bắt lấy, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ cường đại đến cùng bố. Giờ này khắp này ai đều không dám nói chuyện, không phải sợ một dù, mà là sợ trước mắt cái này người trẻ tuổi đạo sĩ đợi chút nữa lại lấy ra một cái liên minh bọn họ người. Ít Minh số 3, chiến lược số 4, số 5, bọn họ đều là cứng rắn hảo hán cận kề cái chết cũng bất khuất, hoặc là cũng có thể là là Ít Minh không có vật gì tốt có thể đổi cánh mạng của bọn hắn. Mộc Du hơi có tiếc hận cười nói, "Muốn chết?" Bất Tử điều thấy vậy, đột nhiên nổi lên, nâng tay lên hướng phía Mộc Du hung hăng đánh ra, một đạo cực nóng ngọn lửa bắn ra phát ra. Trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy nóng hổi. "Không có Ít Minh người, ngươi còn thật sự không phải không kiêng dè gì a?" Mộc Du cười lạnh, cũng giơ tay lên, hướng phía cái kia đạo hỏa diễm vô đi. Ầm. Đoàn này ngọn lửa trực tiếp được Mộc Du trục diệt, bất tử điều thấy vậy. Lông mày cao lại một chút, đi nhanh về phía trước, chỉ là được cự nhân hoàng cùng tình tượng bồ tát ngăn lại. Đem người cùng cái chìa khóa lưu lại, chúng ta có thể tha các ngươi châu á một đám bình yên vô sự rời đi tại đây. Cự nhân vương đứng ở bất tử điều trước mặt, đem bất tử điều cạn lại. Hướng phía Mộc Du nói ra. Mộc Du nghe vậy, cười ha ha, đem hai người cầm lên đến trực tiếp chứa vào trong túi quần, nói thẳng, các ngươi đã không có chuộc người ý định, chúng ta đây đấu đi v Thiên Trúc quốc người cùng Cự Nhân Chiến Minh người cũng không nghĩ tới một Du hội có hành động như thế, vốn cho là hắn là lấy này đến áp chế, xem ra cũng không phải là như thế, hắn là vì đả kích cạnh mình người sĩ khí, không, hắn là vì chọc giận cạnh mình, thậm chí nói, hắn chính là vì khiêu khích hoặc là vì dễ cận. Người muốn chết? Bên cạnh cái kia tóc vàng Anh Tuấn tương lai kia gạt sửa trong tay một cây cực lớn kỵ sĩ súng bay thẳng đến một Du bay bàn tới, hắn và bất tử điệu đồng dạng không kiên kỵ, vì không cho Thiên Trúc Phật Vực cùng Cự Nhân Chiến Minh người có chỗ do dự, hắn quyết định trực tiếp một chút đốt chiến đấu. Ẩm. Kỵ sĩ súng được lao tới Hồng Tượng Tiên một cước đá bay, trong tay hấn tỷ đột nhiên tăng vọt, như thế giống như núi cao hướng phía tương lai kinh mà xô ép tới. Hai người chiến đã đến một chỗ. Mục Du gặp Hồng Tượng Tiên chiến đấu thủ đoạn, đồng thời trên người mơ hồ mà ra đại địa hệ thuần khiết năng lượng, biết rõ Hồng Tượng Tiên bế quan bên trong cộng thêm đoạn thời gian trước ra ngoài, đã nhận được cơ may to lớn, hắn sức chiến đấu có thể so với Long chủ Đại Hoa yếu, tăng thêm cái kia bảo vật trong tay hấn tỷ, đuổi sát chí cường giả. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Ở phía sau lệnh, liền mở 40 tên, mang đi cái này mấy phương trong liên minh một cái năng lực giả cánh mạng. Tiên hạ thủ vi cường, châu á năng lực giả, có lẽ không không ý kỵ bất luận cái gì thế lực khiêu chiến, tại lệnh thân phận cũng không phải là cao quý lại dám như thế quyết đoán kéo cũng có thể nhìn ra một, hai. Long Vương thở dài một hơi, vốn là muốn muốn cho Mộc Du tại bên cạnh nhìn xem, hiện tại xem ra là không thể nào, biết rõ Mộc Du người này có thể làm ầm ĩ, nhưng không nghĩ tới như vậy có thể làm ầm ĩ, tại nhiều như vậy trí cường giả trước mặt cũng dám như thế, đồng thời cũng kinh ngạc Mộc Du phát triển tốc độ, thậm chí ngay cả Hỏa Vân Kim Cương đều cho cầm xuống rồi, liền là mình muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Đợi xuống, người sau này điểm cắt không thể cùng trí cường giả chiến đến một chỗ. Long Vương giận dò một tiếng về sau, tiến lên một bước, đem cự nhân hoàng đập tới năm đấm cho đó lấy. Người Hoa chính là ngu xuẩn mất hồn, lúc này còn dám phản kháng. Liền do ta độ hóa các ngươi đi. Tinh tượng Bồ Tát đỉnh đầu Phật quang loạn chiến, giương tay mà lên, một đạo Phật quang hắt vây mà ra, thẳng hướng Hoa Hạ người chào tới. Người này giao cho ta. Tóc đỏ nữ hoàng tay nghiết một đạo không gian chi nhận hướng phía Phật quang phách chẳng tới, đem Phật quang từng khúc xé rách, đối với Mộc Du nói ra, đó là của ta thành ý. Mộc Du thấy vậy sờ lên cái mũi cái này tóc đỏ nữ hoàng thật đúng là càng ngày càng nhìn không thấu, lại có thể chiến trí cường giả, nàng đến cùng còn có bao nhiêu nội tình a? nếu không muốn chết, liền lui ra phía sau. phượng lai nghi đối với mục du lạnh lùng nói ra, đi lên phía trước một bước. mục du lông mày cuốn rồi siết chặt, quay người nhìn về phía phượng lai nghi, nói ra, một ta không có thiếu nợ ngươi tiền, hai ta không có thiếu nợ ngươi tình, ngươi nói chuyện có thể hay không khách khí một chút? cái kia mấy thứ gì đó phượng nữ muốn phụ trợ hiên viên kiếm chủ, ngươi coi thành gió bên tai là được. ngươi là phượng nữ cũng tốt, nữ nhân bình thường cũng thế. Ta căn bản sẽ không nghĩ tới muốn làm ngươi cái gì đó nam nhân, ngươi cũng đừng lo về sau sẽ trở thành nữ nhân. Còn ngươi nữa cái gì kia ước hẹn ba năm, cái kia đều là cái gì đó cùng cái gì đó, ta đều không tin ngươi còn tin. Nói xong chưa? Phượng Lai nghi ngay vậy, mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt lạnh như băng đường mũi. Mục Du rất chân thành lắc đầu nói, nói xong rồi, nhưng không có nói rõ ràng. Các loại thu thập bọn này giá hầu tử về sau, ta sẽ thật tốt cùng ngươi nói rõ ràng đấy. Ta đã có lao bà rồi, ta cũng không thể chậm trễ ngươi xinh đẹp như vậy lại lợi hại như vậy cô đương. Từ khi nghe Long Vương nói Phượng Lai Nghi là thế hệ này phượng nữ, mà đợi mới phượng nữ tại Hiên Viên Kiếm Chủ vì là lớn lên trước đó muốn phụ trợ Hiên Viên Kiếm Chủ hơn nữa nhất định trở thành Hiên Viên Kiếm Chủ nữ nhân cái này hóa hơi chứng quy củ về sau. Mộc Du đối với nữ nhân này liền không có nhiều như vậy ghét hận, ngược lại có chút đồng tình. Đồng tình nàng loại này sinh ra được liền có rất nhiều số mệnh cùng trói buộc. Nói đủ chưa? Phượng Lai Nghi ánh mắt hơi liễm, ngữ khi đã có một ít phập phồng. Xem ra thật sự rất khó nói không rõ ràng. Mục Du bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ba năm kỳ hạn vừa đến, ta định giết ngươi. Phượng Lai Nghi ngữ khí lạnh như băng, Mục Du con mắt hiếp mắt một chút, âm thanh lạnh lùng nói, "Cái này là ngươi đối với số mệnh phản kháng sao?" Phượng Lai Nghi ngay vậy, ánh mắt chấn động, lập tức sát khí bắt đầu lan lộn. Hai người các ngươi nhau nhau đã xong chưa, nếu như nhau nhau tốt rồi, vậy thì đến nhận lấy cái chết đi." Sau lưng cái kia bất tử điểu nhìn thấy cái này, một đôi nam nữ trên chiến trường rõ ràng còn nhau nhau, nhịn không được dễ cận. Mục Du như thế không có nghe được bất tử điểu, con mắt chằm chằm nhìn xem Phượng Lai Nghi, không hề lui sợ, chăm chú nói ra, "Cô nương, ngươi căn bản là không có cái này số mệnh, bởi vì Ta căn bản không cần ngươi phụ trợ." Dứt lời, khí thế ngập trời mà lên, toàn thân tinh thần chi lực kích động, ẩn có niết bàn chi hỏa, kích động ra vô số khí lãng, trong tay nhiều hơn một cây như thế thần ma đồ vật thí thần thánh kích, mục dù để kích hướng phía bất tử điệu đột nhiên đông tới. Vạn vạn cân nặng thí thần thánh kích mang theo lực lượng cùng luồng khí xoáy, trực tiếp đem cái kia bất tử điệu đụng bay ra ngoài. Mục dù chân đạp phi yến, đột nhiên tăng tốc, vùng lớn kích hướng phía bay rất ra ngoài bất tử điệu phách chạm mà đi. Cái kia tại bộ Ly ạt rãnh biển người là ngươi." Bất tử điệu cảm giác được niết bàn chi hỏa, lập tức cả người kích bắt đầu chuyển động, toàn thân cao thấp giấy lên vô cùng tần hỏa, bất tử điều quật khởi tất cả đều là dựa vào bộ lì hạt rãnh biển bên trong khối cự thạch này, hắn tại khối cự thạch này chỉ ở bên trong lấy được một khối do phượng hoàng hóa thành miếng hộ tâm, cho nên đã lấy được hỏa hệ năng lực cùng không chết năng lực, mới đứng ở hôm nay đỉnh phong vị bên trên. khối cự thạch này đại biểu cho cái gì đó, hắn rất rõ, mà cái này cũng theo cự trong đá đã nhận được kỳ ngộ, hôm nay càng là đã có được nghiệt bản chi hỏa, điều này làm cho ánh mắt của hắn lửa nóng đã đến cực hạn, nhất định phải giết người này, đưa hắn theo cự trong đá có được đồ vật gì đó đọ lại. Chương 276, bất tử bất diệt. Mục Du hôm nay trên người niết bàn Thánh Khải là không trọn vẹn, Phượng Hoàng Ngọc Bội cùng Niết Bàn Chi Khải tổ hợp lại, còn vẫn còn kém trong Khải giáp ở giữa miếng Hộ Tâm. Thượng cổ đồ đằng Phượng Hoàng hóa thành ba bộ phận, hôm nay máu huyết cùng hồn phách cũng đã được Mục Du đạt được. Khối này Phượng Hoàng hình dạng miếng Hộ Tâm, Mục Du suy đoán có khả năng là Phượng Hoàng cốt cách biến thành. Miếng Hộ Tâm tại bất tử Diệu Thụy Tư dậy mẩn trên người, Mục Du cho tới nay thậm chí nghĩ lấy muốn đi tìm bất tử Diệu cầm lại miếng Hộ Tâm đem Niết Bàn Thánh Khải chấp vá nguyên vẹn, hôm nay gặp được cũng không muốn lại bỏ qua. Mà bất tử điệu cảm nhận được một du trên người phát ra nhất bản chi hỏa về sau càng là đối với một du nổi lên ý quyết giết bất tử điệu trên người ngọn lửa dấy lên sau lưng hóa thành một đôi hỏa dược đột nhiên vũ đem thân thể ngừng ở cái kia ngược được thí thần thánh kích mang theo luồng khí xoáy bị đâm cho sụp đổ chỗ ngay lập tức khôi phục một quyền đào ra ánh lửa tỏa ra bốn phía hóa thành một đầu ngọn lửa cự ứng hướng phía một du đụng tới phá thí thần thánh kích tại một du trong tay đụng tới lực lớn vô cùng một kích đem ngọn lửa cự ứng đâm thành văng tứ phía ngọn lửa thí thần thánh kích màu bạc kích thân phát ra tia sáng trắng nhấp nháy. Vạn pháp bất xâm, cái kia cực nóng ngọn lửa thậm chí không cách nào ở tại trên người lưu lại một tia dư ôn. Xích luyện bạo viêm, bất tử điều thấy vậy, có chút kinh ngạc, hai tay hợp lực đánh ra hai đám lửa, ngọn lửa hợp hai làm một, hóa thành một cái màu đỏ cự mãng, giăng sáng lên, lưới liền nhả, nổ ra từng đoàn từng đoàn cực nóng đến mức tận cùng ngọn lửa. Bạo viêm như thế viên đạn phóng ra, từng khỏa hướng phía một du vào tới, cực nóng lửa khói tiêu nướng không gian, khiến cho hư không đều có chút bắt đầu mơ hồ, có thể thấy được cái này độ âm cao đến loại trình độ nào. Bất kể là làm bằng vật liệu gì, đều không thể ngăn cản bạo viêm. Hoà tan đi, bất tử điểu vỗ ngọn lửa, càng trợ ngọn lửa. Mộc Du như trước mạnh mẽ thoải mái, cầm kích hướng phía xích luyện cự mãng dập đầu đi, đem dập đầu đoạn bạo viêm vẩy ra mà ra, như thế dài ra con mắt giống như vậy, thẳng hướng lấy Mộc Du bay đi, đập vào mặt cực nóng, khiến cho được Mộc Du có chút đỉnh trệ thân hình. Nay có nhiệt lượng độ ấm rất cao, Mộc Du không thể không chất lọc nhất bàn chi hỏa phòng hộ quân thân, nhất bàn chi hỏa cùng ngọn lửa này có cùng nguồn gốc, lại để cho Mộc Du thoải mái dễ chịu rất nhiều, thậm chí cái kia nhất bản chi hỏa đang chậm chậm đem bạo viêm hút vào trong cơ thể, chuyển hóa thành bản thân năng lượng điều này làm cho Mộc Du cao hứng không thôi. Xem ra ngươi thật là đã nhận được hỏa hệ nhất năng lượng bản nguyên. Bất Tử Điệu vũ cánh lửa khiến cho thân thể liên tục bay lên, nhìn về phía Mộc Du, ánh mắt hưng phấn vô cùng, nói: ta đang lo lấy chi không xuất ra, xem ra ngươi giúp ta một đại ân. Bất Tử Điệu trong mắt tinh quang một chuyến, những cái kia vây quanh Mộc Du bạo viêm đột nhiên phát lực, cho đến đêm vừa rồi vẫn còn đồng hóa chúng nhất bản chi hỏa mút vào đến, đem luyện hóa đưa về Bất Tử Điệu bổn nguyên bên trong. Chê cười, Mộc Du quát lạnh một tiếng. Niết bản chi hỏa như bất tử điểu mong muốn như vậy trực tiếp theo trong cơ thể nổ bắn ra đi ra, đem bên ngoài cơ thể những cái tiêu bạo viêm đều sông nát tan. Đột nhiên cuốn một cái, đem đều hấp thụ đã đến niết bản chi hỏa quyên thân. Muốn chết, bất tử điểu thấy vậy lại hỉ, ngược chỗ, một hỏa diễm phượng hoàng hình dạng hiện ra, phượng hót một tiếng, to do kéo dài, đãng phá trời xanh, như thế thần âm tiên khúc, khiến người ta thần hồn điên đảo, hồn phách chấn động. Đạo kia bắn ra một du bên ngoài cơ thể niết bản chi hỏa, lập tức bị thụ tiết đón, liên tục rung động, muốn muốn tránh thoát mở một du chói buộc hướng bất tử điểu bay đi hừ, mục du hừ lạnh một tiếng, trên người hiện ra thần hoàng hư ảnh, thần hoàng vừa ra, ai có thể chẳng chán? niết bàn chi hỏa không hề rụt dịch, ngược lại là bất tử điểu trước ngực cái kia vượng hoàng hình dạng miếng hộ tâm có chút bất ổn, cảm ứng được buồn nguyên quy tước, cho đến hướng phía thần hoàng bay đi. chỉ là mục du khống chế cái này thần hoàng hư ảnh không đến một lát, lại lại lần nữa tan đi, lực không thể bằng. thần hoàng hư ảnh cùng niết bàn chi hỏa đồng thời đã thu vào mục du trong cơ thể, niết bàn chi hỏa cắn nuốt bạo viêm về sau, có chút lớn mạnh một ít. thần hoàng hư ảnh, bất tử điểu nhìn thấy cái kia đạo hư ảnh. Toàn thân kích động run rẩy lên, ha ha cười lớn. Ngươi đã không thể hoàn toàn khống chế cái này thần hoàng hư ảnh a? Như vậy nó nhất định là ta đấy. Ta muốn đem thân thể ngươi mở mạnh, nhìn xem ngươi đến cùng còn chiếm được bảo vật gì. Dứt lời, vỗ cánh lửa thẳng hướng Mộc Du phóng đi, không hề cùng Mộc Du chơi cách không bắt lấy trò hề này. Dám cẩn thân, muốn chết! Mộc Du gặp bất tử điệu đánh nút lại, cười lạnh, đem tinh thần chi lực thúc dụ, nắm chặt thí thần thánh kích quét ngang mà đi. Cái này một kích như thế hàng tỷ ngôi sao hợp lực làm một tuyến, sức mạnh cuồng bạo khiến cho hư không đều vài lần run rẩy toàn bộ hư không lực lượng như thế được một kích cho tháo nước. Ẩm. Thí thần thánh kích đâm tới bất tử điểu đánh tới hợp trên lòng bàn tay, trực tiếp đem song trưởng đâm thủng, xuyên thấu qua song trưởng càng là ngay tiếp theo đem bất tử điểu lồng ngực đâm thủng, đem bất tử điểu xuyên lên. Trên đời không thể giết ta người. Bị đâm lạnh thấu tim bất tử điểu vẫn còn cười ha ha, bay tới thân thể mang theo dư lực theo thí thần thánh kích lưới kích kích thân trọng tới, cái kia bị đâm mặc song trưởng một mực xuống theo như, trực tiếp bắt được mục du cái kia nắm chặt cái tay. Sức mạnh lớn thì có ích lợi gì, khả năng nhịn ở nhiệt độ cao. Theo bất tử điểu tiếng cười kia trưởng tuân ra dừng rực lửa kèm theo lửa đốt sáng tại mộc du trên tay, cho đến đem mộc du tay đốt nứt nướng đoạn. Mộc du đem nhét bàn chi hỏa rất nhanh chuyển rời đến trên bàn tay, đồng thời dùng sức đem thí thần thánh kích vung, hung hăng vung, đem bất tử điệu vứt ra ngoài. Nhét bàn chi lửa dập tắt rừng rực lửa lúc, cái kia được ném ra không trung bất tử điệu ngực cùng với trên sóng trừng miệng vết thương từ lâu hồi phục xong, mượn nhờ hỏa dược đỉnh trệ tại bầu trời, lạnh lùng quan sát mộc du. Ta có bất tử chi thần, thiên hạ không người có thể giết ta. Bất tử điệu vỗ hai cánh lại lần nữa hướng phía mộc du túi vọ xuống tới dùng cái này hoàn toàn bất kể phòng ngự phương thức vọt xuống tới. Mộc du nắm lấy thí thần thánh kích phách chắn tới, đem chém thành hai nửa, chia làm hai nửa thân hình như trước rơi xuống, một chân cùng một cái chân khác đạp đã đến mộc du thí thần thánh kích bên trên. Mộc du đem thí thần thánh kích chấn động, đem bất tử điểu cái kia hai nửa người dù sao bắn đi ra, mặt đất sâu lún xuống dưới. Bất tử điểu thân thể lại lần nữa khôi phục, lại lần nữa vọt tới. bất kể là chém thành hai khúc, hay vẫn là đâm thành chuỗi, là mộc du toàn lực đem thân thể hình thành nguyên một đám động, hắn như trước lập tức khôi phục như lúc ban đầu, sau đó bất kể hết thảy kết quả đánh trúng mộc du khiến cho được Mộc du không có một thân khí lực tuy nhiên có thể đem nổ nát cũng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương ẩm bất tử điểu cùng thí thần thánh kích lại lần nữa đanh đụng vào nhau đột nhiên thế thì lui ra ngoài bất tử điểu đột nhiên gia tốc thân thể ngay lập tức khôi phục về sau trước tiên lại hướng phía Mộc du vào tới trên thân thể ngọn lửa so về trước đó càng tăng lên ngọn lửa trùng tiên bất tử điểu trong tay hóa ra một cái ngọn lửa trùng thương đâm thẳng Mộc du hai người mấy mươi lần qua lại chiến đấu bất tử điểu tất cả đều là dựa vào không muốn sống đuổi lại để cho một du đâm thủng như thế qua lại là muốn tê liệt một du thần kinh Hiện tại một phát này đâm tới, nhưng lại bất tử điệu dùng toàn lực lực lượng, hơn nữa này ngọn lửa trường thương chính là hắn bổn mạng binh khí, lợi hại vô cùng, một khi đâm chúng liền đốt cháy tại chỗ hóa thành cho tàn. Vừa lúc đó, Mộc Du để kích như trước đó như vậy đâm chúng không chết thân thể loài chim, cái tay còn lại, rũ tay tới đột nhiên đem ngọn lửa trường thương bắt ở. Cho dù ngươi có niết bàn chi hỏa, ta nhìn ngươi làm sao có thể đủ ngăn cản được ta cái này bổn mạng một thương. Bất tử điệu gặp Mộc Du đem hỏa diễm của chính mình trường thương bắt lấy, cười cười một tiếng, thanh trường thương kia bên trên ngọn lửa nổi lên, quấn quanh ở Mộc Du trên cánh tay. Ta đây ngược lại muốn xem xem ngươi lần này như thế nào trốn. Mộc Du quát lên một tiếng lớn, chờ đợi bất tử điệu một kích toàn lực trải qua thật lâu rồi. Như trước đó đồng dạng đã đâm trúng bất tử điệu thân hình thí thần thánh kích, một đạo kia sáng trắng sáng lên, mộc du trước đó một mực thu liễm lại kèm theo hiệu quả khí phách đột nhiên mở ra. Khí phách, áp chế lực lượng bản nguyên. Mộc Du mặc cho cái tay còn lại cánh tay được đốt sắp vỡ vụt, mộc du mạnh kích, xoẹt, đem bất tử điệu nửa người chằm ra. Lần này chém ra không còn là trước đó chỉ là đem kia làm hai nửa, mà là chân chính chém ra, máu chảy ồ ạt. Điều này sao có thể ta làm sao có thể sẽ đổ máu? Vì cái gì hắn có thể áp chế lực lượng bản nguyên? Bất tử điểu hai mắt bạo liệt, vừa đau vừa sợ, lại đoạn người một tay, một du để kích mà lên, trực tiếp đem bất tử điểu cầm súng cánh tay chạm gãy xuống, như trước thấy máu. Bất tử điểu vứt bỏ hạ một cánh tay cùng cái kia bùn mạng binh khí nắm bụng liên tục rút lui đi, sau đó dùng lấy tốc độ nhanh nhất thúc giục bùn nguyên đem thân thể hồi phục xong, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả cánh tay đều dài đi ra, nhưng lần này là dựa vào hao tổn bùn nguyên khôi phục lại đấy, bất tử năng lực. Dùng lấy lực lượng bản nguyên đem thân thể hết thể có cách, huyết, dịch, kinh mạch, da thịt tổ chức thậm chí là tế bào đều liền lại với nhau, như là chuyên trở trở lại như cũ tinh linh đồng dạng, vô luận bị phá hư thành cái dạng gì, đều có thể một khóa trở lại như cũ. Có thể vừa rồi, bất tử điểu buồn nguyên được ngăn chặn ở, không cách nào nữa đem thân thể hết thể liền cùng một chỗ, như thế ngay lập tức tháo dỡ mất trở lại như cũ tinh linh, được chạm cánh tay cùng mất đi dòng máu, lại không cách nào trở lại. May mà chính là không chết buồn nguyên còn có huyết ngục tái sinh năng lực, nếu không, bất tử điểu là được tàn phế người. Dù là như thế, cũng làm cho bất tử điểu phế bỏ rất nhiều buồn nguyên người đó là cái gì binh khí lại có thể áp chế của ta buồn nguyên khôi phục buồn nguyên về sau bất tử điểu vung tay lên hắn cái kia kiện buồn mạng binh khí liền biến thành hào quang về tới trong tay của hắn nhìn về phía mục du trong tay thí thần thánh kích hai mắt lửa nóng đồng thời mục du một kích này lại để cho hắn bị thương cũng khơi dậy toàn bộ lửa giận mục du tay chấn động đưa trên cánh tay cháy đen chấn động mất âm thanh lạnh lùng nói chim con gia tại đây có thể không còn có trăm loại thủ đoạn khất chế ngươi buồn nguyên có dám tái chiến kỳ thật Mộc Du nhìn thấy bất tử điệu lại lần nữa khôi phục, cũng là kinh hãi. Cái này bất tử năng lực quả thật là bất tử bất diệt, trừ phi đem bổn nguyên toàn bộ phong ấn, nhưng này làm sao hàn khó? Bên kia bên trên đang xem cuộc chiến chư thần quốc gia cùng la sát thánh địa người thấy vậy, đều là kinh hãi. Cái này châu á khi nào ra nhân vật như vậy, lại có thể cùng bất tử điệu như vậy trí cường giả đại chiến, nhưng lại chiếm được bên trên, càng là trọng thương bất tử điệu. Bạo quân cùng Long thụ Bồ Tát hai người cũng kinh hãi, lẫn nhau liếc nhau một cái, đều xác định Mộc Du là đợi mới hiên viên kiếm chủ, gần như cùng lúc đó nói, tuyệt đối không thể lại để cho người này lớn lên. Chương 277, Chương 277 cường giả lĩnh vực Châu Á bên trong đột nhiên toát ra một cái có thể đủ nặng thương bất tử điệu ra hỏa, tăng thêm người nam nhân này cùng nữ nhân kia không hiểu thấu cái lộn. Bạo quân cùng Long thụ bồ tát xác định người nam nhân này là đời mới Hiên Viên Kiếm Chủ, quen biết nhìn một chút về sau, lại bình tĩnh không được. Trước tiên hướng phía một du vào tới, cho đến đem đánh gục, đoạn không thể để cho hắn còn sống sót. Hiên Viên Kiếm Chủ, bốn chữ này đối với bọn hắn thật sự mà nói là có thêm quá nhiều hoàng sợ qua lại, đại biểu cho cái gì đó bọn hắn cũng thật sự quá rõ ràng rồi mặc kệ bất tử điệu cùng người này lớn bao nhiêu mối hận cũ, một mình đấu, tử chiến cũng hoặc mặt khác, hai người đều phải cường thế nhúng tay. Long thụ bồ tát một trường vỗ ra, phật quang hắt với mà ra phổ chiếu muôn đợi, hư không chấn động, tiếp theo đưa về bình thản, liền không khí như thế thành tính quy y để mà bạo quân nắm đấm chém ra, ngàn tỷ hào quang bắn ra, tiếng vang mấy ngày liền như thế tiếng sấm bên thai không dứt. Một cái là lại để cho chúng sinh quỳ bái ta đây Phật đến thế gian, một cái là làm cho vạn vật trái tim băng giá sợ run báo từ quân chủ, một bạo một đù, gậy sắt trời xanh. Long thụ bồ tát cùng bạo quân ra tay. Dẫn động tinh không dung dùng, phù đạo liền chấn động, uy lực lớn đến mức tận cùng, không phải là trước kia Long Vương, Tinh tượng Bồ Tát, cử Nhân Hoàng cùng với Bất Tử Điểu có thể so sánh. Chí cường giả cũng chia mạnh yếu, như vậy hai người này là trong đó đứng ở đỉnh phong bên trên người. Hai người ra tay đưa tới chú ý của mọi người, nhao nhao nhìn sang, muốn nhìn rõ ràng đến cùng là hạ người gì hoặc là vật dẫn tới hai người sớm như vậy ra tay. Hai người uy áp tới, mục dung ngạo nghễ mà đứng, để kích đốn đấy, kích động mở một tầng khí lãng chống đỡ, ánh mắt như rốt chằm chằm nhìn xem hai người đánh úp lại năng lượng, hồn nhiên không sợ. Thử tại mục du cho đến để kích đối mặt thời điểm sau lưng truyền đến hử lạnh thanh âm một tầng ánh sáng màu xanh theo phượng lai nghi trên người bắn ra phát ra khởi động một cái kết giới đem hết thể uy áp cùng thế công toàn bộ hóa đi tại kết giới này bên trong sinh cơ rải rào vạn vật sinh trưởng lĩnh vực là lĩnh vực cảm thụ kết giới kia phía trên kích động đi ra lực lượng ở đây tất cả mọi người năng lực giả toàn bộ hoảng sợ như thế đã gặp quỷ như thần nhìn về phía như thế tiên nữ lâm thế phượng lai nghi châu á rõ ràng còn có tu thành lĩnh vực năng lực giả tồn tại điều này sao có thể Tất cả mọi người cho rằng Châu Á Hiên Viên Kiếm Chủ lão nhân về phía sau chỉ đơn lưu Long vương cái này một cái trí cường giả rồi, vì vậy khi dễ, bước bách Châu Á giao ra truyền tống cái chìa khóa. Đánh chết cũng không nghĩ đến Châu Á rõ ràng còn có một cường giả lĩnh vực tồn tại. Nếu là biết rõ nói như vậy, cự nhân chiến minh chắc chắn sẽ không tham dự đến trận tranh đấu này bên trong cung ít minh, Phật vực kết minh, bởi vì bọn họ không có cường giả lĩnh vực. Cường giả lĩnh vực, toàn cầu không cao hơn 5 người, trước đó mọi người biết rõ chỉ có bà quân, Long Thụ Đồ Tát cùng với Chư Thần quốc gia chí cao thần. Hiện tại Nhiều hơn châu Á cái này nữ nhân thần bí, xem ra chúng ta hay vẫn là khinh thường châu Á nội tình rồi. Long thụ Bồ Tát ngắt một cái Phật chỉ, một đoàn kim quang lập lòe, lập tức chiếu dọi ngàn dặm, Phật hiệu phù thế, cũng khởi động một cái lĩnh vực, tên là Đại Thiên Thế Giới. Thì tính sao, hôm nay liền muốn đem châu Á nổ tận gốc. Bạo quân ngạo nghễ mà nói, hai mắt thay đổi liên tục. Hai đạo báo tử kích động mà ra, tại bên người tạo thành một cái to như vậy từ trường, tên là hỗn loạn chi đô. Ẩm. Phượng Lai nghi khởi động vạn vật thánh cảnh cùng Phật trối Đại Thiên Thế Giới cùng với báo tử liên tục hỗn loạn chi đô đập lấy. Tam đại cường giả lĩnh vực đụng nhau, khiến cho phủ đảo ầm ầm chấn động. Tinh không loạn chiến, cường giả lĩnh vực đại biểu trên địa cầu mạnh nhất chiến lực. Những cái kia chiến đến một chỗ trí cường giả toàn bộ đều ngừng lại, liên tiếp lui về phía sau. Ba cái lĩnh vực giao thủ, ai cũng không dám được cuốn vào, liền cái kia bất tử điệu cũng trong mắt lóe ra tinh quang lui về phía sau đi. Nhưng một du lại ngược lại đi phía trước bước dài ra, đứng ở phượng lai nghi trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: Ta nói rồi không cần ngươi phụ trợ, ngươi lui ra phía sau. Dứt lời, dám trận tại chỗ hướng phía cái kia hai đại lĩnh vực vọt tới, ngươi trở lại. Phượng Lai nghi thấy vậy, ánh mắt phẫn nộ. Dưới cái nhìn của hắn, Mộc Du về phía trước, không thể nghi ngờ là muốn chết. Trên đời này cường giả lĩnh vực hầu như chính là vô địch đại danh tử, không người có thể xúc phạm hắn mũi nhọn. Muốn chết. Bạo quân cùng Long Thụ Bồ Tát thấy vậy đại hỉ tại sắc, thúc giục lĩnh vực cho đến đem cái này chịu chết một đời mới hiên viên kiếm chủ ách giết tử trong trứng nước. Muốn chết chính là bọn ngươi. Mộc Du trên người hai đạo yêu khí phóng lên trời, một trái một phải, vọt thẳng hướng về phía Bạo quân cùng Long Thụ Bồ Tát lĩnh vực. Đây là cái gì? Triệu Hoan thu sao? Mọi người thấy bên trên bầu trời đột nhiên ngưng hiện ra hai cái quái vật to lớn, toàn bộ đều lâm vào kinh ngạc bên trong. Một đầu dài đạt mấy chục thước giao long, một đầu cực lớn như thế một phương di động thế giới con cua, yêu khí ngập trời, như là thật, khiến người ta linh hồn chấn động. Đây là cái gì cấp bậc triệu hoàn thu à? Sóng năng lượng có thể so với trí cường giả, huyết khí lăn lộn so trí cường giả cũng mạnh hơn mấy chục lần. Cái này Châu Á nam nhân lẽ nào thật sự là thế hệ này Hiên Viên Kiếm Chủ sao? Lão một đời Hiên Viên Kiếm Chủ vừa mới chết đi, đời mới là được dài như vậy, quá kinh khủng. Người này cộng thêm 2 đầu triệu hoán thú, tuyệt đối có thể chấn thủ châu Á, lại lần nữa lại để cho trên đời năng lực giả không dám tự ý nhập châu Á, châu Á nội tình thật sự quá mạnh mẽ, trên đời không tiếp tục quốc gia nào có thể so sánh. Nguyên Lai tưởng rằng châu Á chỉ lưu lại một trí cường giả rồi, hiện tại xem ra, châu Á chừng 5 cái trí cường giả tọa chấn, hoa hạ chi phong, không người có thể xúc phạm. Cường giả lĩnh vực cũng không phải là vài đầu triệu hoán thú có thể so sánh với đâu rồi, nếu là đem bạo quân cùng long thủ Bồ Tát bức nổi giận bất kể tổn thất, châu Á hôm nay hay là muốn được nổ tận gốc. Ai biết được, chúng ta xem kịch vui là. Mỗi người nói một kiểu, sở hữu tất cả chiến đấu dừng lại, toàn bộ nhìn về phía một Du Bạo Quân Long Thụ cùng với cái kia hai đầu quái vật bên này. Chính là Triệu Hoán thú mà thôi, cũng dám bong xỏm. Long Thụ Bồ Tát đỉnh đầu Phật quang loạn chiến, tức giận mà nói, kết một cái thủ ấn, hướng phía bay hướng mình giao long bắn ra đi. Tuyệt không thể để cho người này lớn lên, hôm nay tất sát hắn. Bạo Quân rất là quyết đoán, hỗn loạn chi đô chấn động lên, khiến cho một đạo báo từ hướng phía hướng chính mình lĩnh vực khe hở đụng lên đến khổng lỗ con cua vào tới. Nho nhỏ năng lực giả, không biết chỗ sợ. Đầu kia dài đến mấy chục thước giao long, miệng há hở nổ ra tiếng người, lại để cho mọi người ở đây toàn bộ sợ hãi đều lên một cái. Yêu thú nói tiếng người, đại thành gây nên. Song Minh Kim giao cùng cua tư lệnh từ lúc mấy ngày trước trải qua tại mục du dưới sự trợ giúp, đi vào đại thành kỳ, mạnh hơn mấy lần, càng là lĩnh vực đủ loại thần kỳ truyền thừa trí nhớ. Song Minh Kim giao đỉnh đầu chi kia góc bùng lóe ra kim quang, như thế thiên thần ánh sáng, trực tiếp đem Long Thụ Bồ Tát thủ ấn đánh nát, liên đới lấy đem lĩnh vực đã phá vỡ một góc, vô thủy hỏa hai cánh xông vào trong đó, trên người thủy hỏa hai loại bản nguyên nhất lực lượng kích động mà ra, tất cả thanh âm dương, ôm hư hợp nhất. Như thế hai cái âm dương ngư giao xoa hóa thành bát quái hình dạng, cẳng có một cái kim quang hóa ra long mã hư ảnh bắn vào trong bát quái. Âm dương kính, bát quái đổ. Song minh kim giao như thế thần long đến thế gian, kim quang lập lòe, cùng đại thiên thế giới cái này lĩnh vực chống đỡ lại với nhau. Đại thiên thế giới, Phật quang phổ thế. Long thụ Bồ Tát ánh mắt hơi liễm, đỉnh đầu Phật quang hắt vơi mà xuống, vào đại thiên thế giới bên trong, thúc đã đến cực hạn. Nho nhỏ nghiệt xúc, đền tội đi. Long trụ Bồ Tát tay nâng lên, hóa thành ngũ chỉ sơn, văng ép mà xuống, Phật quang lệnh lệnh, vạn pháp chúng diệu. Hừ. Yoga chính tông Phật hiệu áo nghĩa sớm đã theo năm tháng đi xa, trên đời không tiếp tục thánh nhân. Ngươi một ít tiểu năng lực giả, lấy cỡ này bằng môn tà đạo ngộ một ít Phật hiệu ra lông, cũng dám xưng Bồ Tát. Thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Song Minh Kim giao miệng nói tiếng người, chữ chữ châu ngọc, ẩn có chứa đạo thuyết minh, chấn động một phách. Cự trảo nâng lên, ngưng hóa ra một cái ngũ trảo cư ấn, hướng phía ngũ chỉ sơn vô đi. Ẩm. Vênh tạc động tĩnh, khiến cho Long thụ Bồ Tát đại thiên thế giới lĩnh vực đều chấn động lên, có 8 nơi đã phá vỡ vết nứt. Ầm. Ầm. Ầm mà một mặt khác càng là luân phiên phát ra nổ mạnh, Cua Tư lệnh cái kia như thế ngọn núi cự kim cùng bạo quân dẫn xuất báo tử liên tục đụng vào nhau, dùng lực kháng lực, dùng bạo chế bạo, thành tựu đại thành kỳ Cua Tư lệnh trên lực lượng lại lần nữa vượt xa mục du, mà thân thể độ cứng rắn càng là đạt tới muôn đợi bất hủ trình độ, mặc cho bạo quân báo tử vành đến cũng chỉ là lưu lại dấu vết mờ mờ, lại sức mạnh cường hãn cũng không cách nào nhập nó áo giáp màu đen nửa phần. Bạo quân hai tay hướng phía hư không nắm đi, một đạo bạo tử chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng phía Cua Tư lệnh phách chầm đi, hư không bị phách chém thành hai nửa mang theo rất mạnh cuồng bạo lực lượng bắn ra hướng của tư lệnh nho nhỏ từ trường lĩnh vực cũng dám xưng hỗn loạn chi đô xem ra thế đạo này quả nhiên là thay đổi cua tư lệnh một đôi cự kìm đối với va vào một phát vô tận hơi thở hồng hoang ngập trời mà ra như thế thiết cường nước lũ nghiền ép cua tư lệnh vốn là hồng hoang dị trùng viễn cổ hồng hoang hạng gì hỗn loạn hơn nữa tại cua tư lệnh chuyển thừa trong trí nhớ thật là có về cái kia lâu dài kỷ nguyên hỗn loạn chi đô trí nhớ vì vậy đối với cái này xì mũi co thường hơi thở hồng hoang nghiền ép lên đi khiến cho bạo quân trong tay báu tử chiến đao liên tục phát run hầu như cầm không được. Cua Tư lệnh Cự Kìm tùy theo tới, gõ tại báo từ Chiến trên đao, bạo quân khó hơn nửa năm giữ, Chiến Đao bay ngược ra ngoài, báo Tử ảm đạm rất nhiều. Hai bên chiến đấu, khiến cho mọi người toàn bộ dại ra tại chỗ. Cái này hai đầu triệu hoán thú cũng quá cường hắn đi, chiến cường giả lĩnh vực, còn chiếm bên trên, cái này là bực nào dũng mãnh? Nếu là hai đầu triệu hoán thú hợp lực, chẳng phải là vô địch thiên hạ? Tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy cũng là âm thầm kinh hãi, cái này hai đầu đại quái vật nàng gặp qua không ít lần, nhưng mỗi một lần gặp đều có một loại cảm giác kinh hãi, hơn nữa trước đó chưa bao giờ thấy qua hai đầu quái vật chính thức ra tay cụ thể sức chiến đấu như thế nào, liền nàng đều không đáy, mà phượng lai nghi thấy vậy, càng là trong mắt tinh quang lập lòe, hoảng sợ liên tục. nhớ tới mộc du nói tới bông hoa, càng là mắt mặt liên chiến, không biết là kinh hay vẫn là nộ. chính là liền mộc du thấy vậy, cũng có một chút kinh ngạc, tấn thăng làm đại thành kỳ yêu thú cái này đại gia hỏa thật đúng là cường hãn rất nhiều, không biết lại thăng một cấp lại sẽ là bộ dạng gì, sẽ không thực đúng là cái gọi là tiên thú, thành thú, thần thú đi à nha. đợi nơi đây sự tình về sau, liền tìm một chỗ đem biển sâu lục diễm ăn hết, bước vào tám đại quan mở ra khoa học kỹ thuật hệ thống. Không biết hối đoái liệt biểu liệt ở bên trong có thể hay không thật sự đổi mới ra tiên thu đến. Mục Du Nhịn không được hưng phấn thầm nói. Nguyện súc, đi vào lĩnh vực của chúng ta bên trong, các ngươi cho rằng thật có thể cậy mạnh được rồi sao? Bạo quân hét to, cái kia Long Thụ Bồ Tát cũng là vẻ mặt rất lạnh. Chương 278, Thánh Sơn cũng có thể nhỏ máu nhận chủ. Lĩnh vực, năng lực tu luyện tới cực hạn thời điểm lại vừa diễn sinh ra đến, tại trong lĩnh vực bình chọn người làm phép là nắm giữ. Song Minh Kim Giao cùng Cua Tư lệnh xâm nhập Bạo Quân cùng Long Thụ Bồ Tát trong lĩnh vực đã đến một phen tùy ý làm bậy, thậm chí mơ hồ áp chế hai người. Hai người này phẫn nộ đã đến cực hạn. Trong lĩnh vực ta là nắm giữ, há có thể cho phép ngươi làm cản? Bạo Quân cầm lên, trên người bắn ra bão tử như thế điện xả mùa tung, phân tán đến toàn bộ trong lĩnh vực, sau sẽ cua tư lệnh bao quanh vây lại, dẫn phát ra vô tận tụ năng lượng báo tử, trong khoảng thời gian ngắn bạch quang trùng thiên, như thế vũ trụ nổ lớn giống như vậy, là phóng tầm mắt nhìn người cũng nhịn không được lui về phía sau mà đi, vẻ này năng lượng sông khiển trách thái quá mức khủng bố. Cua tư lệnh cái kia thân thể cao lớn rất nhanh liền bị giìm ngập tại một mảnh báo tử bên trong, báo tử âm thanh như chức không ngớt không ngừng bên tai không dứt. Hả? còn sống đối với trong lĩnh vực hết thảy đều hiểu rõ bạo quân tại báo từ tiếp tục cực lâu về sau khẽ nhíu mày một cái đón lấy miệng há mở một ngụm tinh huyết phun tới đem buồn nguyên thúc bắt đầu chuyển động lập tức cái kia cua tư lệnh trên không một đóa toàn bộ do báo từ tạo thành đám mây hiện ra những cái kia báo từ điện xả như thế trời mưa giống như cùng rơi xuống suy sụp không hết không dừng mỗi một đạo báo từ đều tràn ngập sức mạnh kinh khủng mang theo một ít hỗn loạn khí tức hầu như muốn đem cua tư lệnh xé nát mà long thụ bồ tát cũng phun ra một ngụm buồn nguyên đi vào đại thiên thế giới bên trong phật quang luận chiến phủ hàng mà xuống Mỗi một đạo Phật quang cũng như là diễn hóa ra một thế giới, mỗi một phe thế giới đều diễn xạ ra vô cùng cường đại lực lượng, dập dạp trở thành một tấm vông lớn, đem Song Minh Kim giao cả thân thể quấn quanh. Phật quang bắn ra, tách ra từng đóa sen vàng, quấn quanh ở Song Minh Kim giao trên người thần thánh vô cùng, chỉ là cái kia kim liên dễ cây miễn cưỡng đâm vào Song Minh Kim giao trong thân thể, giống như tại hấp thu tánh mạng của nó năng lượng, khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Mặc kệ ngươi cái này hai đầu triệu hoán thú là bực nào phẩm giai, hôm nay đều phải chết, ngươi cũng giống vậy. Vất tử điệu thấy vậy, lạnh lùng cười to. Một lần nữa mua hỏa dự, hướng phía Trô đứng cực trước Mục Du vào tới. Trong tay cái kia cán bổn mạng trường thương lại lần nữa xuất hiện, tán mát ra so với trước càng muốn sức mạnh kinh khủng, lần này bất tử điệu đem bổn nguyên thúc vào đến bổn mạng trong binh khí, Lửa Phượng Hoàng Miếng hộ tâm hiện ra, muốn muốn chém giết Mục Du, dùng đoạt được cái kia thần hoàng hư ảnh. Ba cái lĩnh vực xuất hiện, cực độ đã kích thích lòng của hắn, hắn quyết định chém giết Mục Du cấp lấy thần hoàng hư ảnh, để cầu diễn sinh ra lĩnh vực, hắn vốn là nửa bước bước vào lĩnh vực cường giả. Ngươi phải chết, ta sao lại, há có thể ngăn đón ngươi. Mục Du để kích trực tiếp lên đón tiếp lấy Lần này không che giấu nữa thì thần thánh kích khí phách hiệu quả, đột nhiên xuất hiện tới một lần thu hoạch được lớn nhất hiệu quả cũng liền đã đủ rồi. Còn con con bốn, con. Mục Du hành kích phát sau mà đến trước, hợp với tại bất tử điệu ngọn lửa trường thương bên trên phách trạng ba lượn, mục Du sức lực lớn tăng thêm khí phách hiệu quả, khiến cho bất tử điệu liên tục lùi ra ngoài ngọn lửa trường thương bên trên ngọn lửa cũng hơi có ảm đạm. Ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Bất tử điệu lạnh lùng gầm lên luân phiên áp chế, mục Du quái lực lại để cho hắn thần nhảy. Lực Phượng hoàng miếng hộ tâm đột nhiên nổ bắn ra hào quang, hiện ra một đạo Phượng hoàng hư ảnh rót vào bất tử điệu mi tâm chỗ trong khoảng thời gian ngắn bất tử điệu lực lượng tăng vọt ngọn lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ mà lên khí thế ngập trời đã đến giờ rồi tiếp đón năng lượng buồn nguyên cái lúc này phù đảo trên bầu trời chậm dãi chóng mặt mở một cái màu trắng vân động năng lượng buồn nguyên khí tức tràn ngập toàn bộ tinh không đây chơi ánh sáng thông qua phù đảo bên trên ngọc thạch phản xạ trở thành ổn định khiến cho cả phiến thế giới như là tiến cảnh cái kia giống như hỗn độn về năng lượng buồn nguyên vừa xuất hiện ở đây tất cả năng lực người buồn nguyên đều liền du lên bầu trời năng lượng đó buồn nguyên là không có khác hệ không có năng lực khác nhau một khi hấp thu là được tùy ý chuyển hóa thành năng lực cần thiết, kiếm giữ cái chìa khóa trí cường giả trước tiên theo phù đảo bay lên, xông về bầu trời kia hỗn độn vân động, cầm trong tay cái chìa khóa rơi lên cao mà lên. cái kia ngọc chất cái chìa khóa phía trên trống mặt mở một cái vòng xoáy, hỗn độn vân động rơi xuống một cái dòng nhỏ, đem năng lượng bổn nguyên rót vào ngọc chất cái chìa khóa bên trong. chư thần quốc gia trí cao thần, la sát thánh địa hùng vương, long tông long vương cùng hồng tượng thiên cùng với vượng lai nghi, cự nhân chiến minh, cự nhân hoàng sáu người này nắm lấy sáu miếng cái chìa khóa, toàn bộ đều xông vào bên trên bầu trời dùng lấy lớn nhất năng lực đi đón dẫn năng lượng bổn nguyên long thụ Bồ Tát cùng bạo quân thấy vậy vẻ mặt nghiêm túc liếm mày trong miệng tất cả phun ra một ngụm tinh huyết thúc nhập trong lĩnh vực đem lĩnh vực củng cố được cực kỳ ngưng thực lúc này mới chạy ra khỏi lĩnh vực hướng phía bầu trời bay đi dùng cái chìa khóa đi đón dẫn năng lượng đó bổn nguyên ầm ầm cái kia hai cái trong lĩnh vực cùng lúc đó phát ra vang trời nổ mạnh hai cái lĩnh vực liên tục chấn động hào quang ảm đạm cua tư lệnh một đôi cử kìm vạch tìm tỏi bao tử hoàn hảo không chút tổn hại từ trong đó đi ra trên người so về trước đó càng là nhiều hơn một tầng cương lôi vẽ Hơi thở hùng hoàng cuồn cuộn mà ra, cuồn bạo không thôi, có thể sợ đáng sợ. Cua Tư lệnh cái kia thân thể cao lớn tại tám cái như thế lưỡi dao giống như chân đạp một cái dưới, toàn bộ bay lên. Cua Tư lệnh cái kia một đôi như thế cực lớn diêm đầu trong ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo huyền quang, bắn tới lĩnh vực phía trên. Cái kia lĩnh vực như thế khối băng gặp được liệt diễm, ngay lập tức hóa mở. Mà Song Minh Kim dao đột nhiên mở to mắt, trong mắt sáng tối chập chờn, ánh sạc ra hai tia sáng trong mặt, một tăm một dương, trong nháy mắt thúc mở tinh không vật lý, như thế nhật nguyệt giữa trời cái tia cắm dễ tại song minh kim dao trên người đẹp đẽ đến cơ hồ sung huyết kim liên lập tức héo rũ xuống dưới biến thành cô héo rơi xuống trên mặt đất muốn độ hóa ta song minh nhất mạch, trừ phi phật đả tái thế dùng ngươi điểm ấy mỏng manh vật hiệu si tâm vọng tưởng song minh kim dao trước mắt hai tia sáng trong mặt một chuyến lập tức lĩnh vực phật quang đều chui vào trong đó hóa thành hư không huy động thủy hòa hai cánh đột nhiên hướng phía long thụ Bồ tát tống tới mà cua tư lệnh càng là không đánh một câu đem khổng lồ thân thể hướng phía bạo quân đụng tới lĩnh vực bị phá dưới đáy người cử kinh Kết nối với phương cầm cái chìa khóa tiếp đón năng lượng bổn nguyên trí cường giả cũng là rất là kinh ngạc, có thể phá lĩnh vực, điều này thật sự là nghe giận cả người. Bọn hắn thì như thế nào muốn lấy được cái này hai đầu triệu hoán thú lai lịch, một đầu chính là thượng cổ thần thú di mạch, một đầu càng là hồng hoang dị trùng, bực này tồn tại há khả năng được lĩnh vực hạn chế. Vừa rồi hai gia hỏa tại trong lĩnh vực ngây ngốc lâu như vậy, một cái là tại dùng báo từ tôi thể vững chắc mới vào yêu thú đại thành kỳ cảnh giới, một cái càng là dù sao hấp thu cái kia Phật quang lực lượng để kích thích ra song minh chi luân thấy kia hai cái chi cường giả cho đến dẫn năng lượng bổn nguyên lúc này mới bất đắc dĩ chạy ra khỏi lĩnh vực, cho đến ngăn trở hai người. hai cái lớn sợ vật xông vào bên trên bầu trời, là mặt khác chi cường giả cũng là có chút sợ hãi, chúng chi đứng núi chịu sào long thụ bù tất cùng bạo quân, không thể làm gì phía dưới khởi động cái chìa khóa huyền cách đỉnh đầu tiếp tục hấp thu, mà bản thân buông tay buông chân cùng hai cái quái vật chiến đã đến một chỗ. bạo quân báo từ lực lượng cực lớn lực phá hoại rất mạnh, nhưng đáng tiếc gặp được cua tư lệnh cái kia háo giáp màu đen, bất luận cái gì công kích đều không thể lưu lại dấu vết gì, mặc dù là lưu lại cũng đều rất nhanh biến mất mà trái lại quơ tư lệnh cái kia một đôi cự kiếm, lại làm cho bạo quân chịu khổ không thôi. vô luận tại cứng rắn cùng trên lực lượng, cự kiếm đều thắng không chỉ một bậc, làm cho hắn luyện một chút rút lui. tiểu long âm dương song minh trì luân chuyển động, đem long thụ bồ tát phật quang đều tan mất, mặc hắn hạng gì phật hiệu đều không thể khiến cho đình trệ. bằng hắn kim liên mọc lan tràn phật quang loạn chiến đều không thể ngăn chặn đắc lực lượng, chính thức như thế hành tẩu ở thế gian thần long, cái đuôi rút đánh tới đem long thụ bồ tát trên người ngưng tụ thành phật quang thuẫn cũng chụp thành vỡ vụn, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi lại vạn pháp bất xâm. Bên cạnh những cái kia trí cường giả gặp Long Thụ Bồ Tát cùng Bạo Quân bị buộc đến loại tình trạng này đều là hoàn hốt, đồng thời càng thêm dốc sức liều mạng đem cái chìa khóa thúc bắt đầu chuyển động, cho đến đem nguyên vốn thuộc về Bạo Quân cùng Long Thụ Bồ Tát cái kia phần năng lượng bổn nguyên cũng thu nhập trong đó. Thế vậy, cái kia tinh tượng Bồ Tát vội vàng cũng bay lên, trợ trận Long Thụ Bồ Tát giáp công song minh kim dao. Giấy mẩn trợ là giết này nghi súc, người nam nhân kia, chúng ta hạ tuyệt không dung tha. Bạo Quân gầm lên, thành danh đến nay, cùng chịu được qua như thế cảnh ngộ. Chờ một chốc một lát, ta chu sát kẻ này, liền tới giúp ngươi. Bất Tử Diệu lại không thèm điều nghĩa đến hắn. Đối với năng lượng đó, bổn nguyên thần hoàng hư ảnh càng có thể hấp dẫn hắn, mặt mà lại là trí mạng hấp dẫn. Bất Tử Diệu thúc giục Phượng Hoàng miếng Hộ Tâm quanh thân lộ vẻ niết bàn chi hỏa, liên tục thúc giục bổn nguyên, cho đến làm liều chết đánh cược một lần. Hôm nay hai đại quái vật được Long Thụ Bồ tát cùng Bạo Quân kiềm chế lại, nếu không là giết Mộc Du, ngày sau liền khó hơn nữa có cơ hội còn nữa. Ai biết người này tốc độ phát triển như thế nào? ầm ầm ầm. Bất Tử Diệu liền sẽ ba phát, dùng bùn nguyên thúc giục bùn mạng trưởng thương, tại Mộc Du quanh thân bố trí xuống tam chồng chất thần hỏa đem Mộc Du nhốt ở bên trong, thân thể đột nhiên hóa thành hư vô, chia làm tam đạo quang mang tán nhập thần hỏa bên trong thần hỏa đại thịnh, đủ loại cực nóng cùng hỏa độc diễn sinh mà ra cho đến thiêu đốt chết Mộc Du, mà lại thân thể giấu kín trong đó, xuất quỷ nhập thần, liên tục lập lòe, khiến cho Mộc Du đã mất đi công kích đối tượng, mà hắn còn có thể tùy thời cho Mộc Du một kích chí mạng. Ta có thiên nhãn, hết thảy hào giác cùng giấu kín đều là vẩn vẹn. Mộc Du đem thiên nhãn hệ thống mở ra, lập tức liền đã tập trung vào bất tử liệu thân ảnh, thí thần thánh kích đâm tới, mang theo vô tận lực lượng, quanh sập hư không. Ngươi lại có thể bị bắt được thân ảnh của ta. Như vậy, hiện tại, bất tử điệu thân thể đột nhiên nổ bùng, hóa thành ba đạo thân ảnh, phân ba cái góc độ, đều cầm bổn mạng trường thương, hướng phía một du hợp kích mà đi. Ẩm, một du để kích thẳng hướng trong đó một bóng người đâm tới, đem khí phát hiệu quả thuốc đến mức tận cùng, tinh thần chi lực cầm ẩm tuôn ra, trực tiếp đem bất tử điệu thân thể hình thành mảnh vỡ, máu chảy đầy đất. Sấu ta một đạo phân thân, ngươi cũng phải chết. Còn lại hai cái thân ảnh hung hăng hướng phía một du trên thân thể đâm tới, một cái gai hướng tâm bẩn, một cái gai hướng đầu lâu. Lại chưa từng liệu Mộc Du thân thể đột nhiên cất cao, lớn hơn gấp 10 lần, hai cây bổn mạng trưởng thường cũng chỉ là đâm tới trên bàn chân mà thôi, đâm ra một hai cái hang lớn cũng là máu me đồng địa, nhưng nhưng không cách nào làm bị thương Mộc Du căn bản. Mộc Du cố nén đau đớn, hoành kích mà đi, đem bên trong một đạo phân thân chặn ngang chặt đứt, một cái khác phân thân thấy vậy quyết đoán rút súng mà đi, chưa từng làm bị thương. Người này làm sao có thể đủ biến lớn? Bất tử điệu như thế nào cũng nghĩ không thông, cái kia tất sát hai phát, Mộc Du rõ ràng thông qua này các loại thủ đoạn nảy ra. Chính mình vốn chỉ muốn là liều mạng một đạo phân thân đem Mộc Du đánh chết. Không nghĩ tới rách nát rồi một đạo phế đi một đạo, nhưng chỉ là tại Mục du trên người lưu lại hai cái động mà thôi, mà cái kia thúc nhập trong đó, nhất bản chi hỏa cũng bị rất nhanh ép đi ra, đánh chết một đạo phế đi một đạo bất tử điểu phân thân Mục du lại không có nửa điểm vui sướng, mà là được trong đầu truyền đến điện tử thanh âm nhắc nhở triệt để cho bị khiếp sợ. Xin hỏi ký chủ phải trang xác định đối với Thánh Sơn tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Chương 279, chém giết bất tử điểu. Được bất tử điểu đâm trúng bắp chân phá vỡ hai cái hang lớn, lại kèm theo lửa đốt sáng lên bất tử điểu chi hỏa, trong lúc nhất thời khó có thể khép lại máu me đồng địa, máu chảy ồ ạt, nhỏ giọt phù đạo bên trên, lại thật không ngờ rõ ràng vang lên như thế làm người ta giật mình gợi ý của hệ thống âm. Đinh, xin hỏi ký chủ phải trang đối với Thánh Sơn tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Hệ thống lần thứ hai thanh âm nhắc nhở vang lên, Mộc Du vẫn còn ngọng mới tỉnh, không chút do dự gật đầu xác định. Đinh, ký chủ tinh thần cường độ không đủ, nhỏ máu nhận chủ thất bại thất bại nhắc nhở vừa mới rơi xuống, hệ thống bởi vì Mộc Du dòng máu nhỏ quá nhiều mà tiếp tục chỉnh tự thức nhắc nhở liên tục. Đinh, xin hỏi ký chủ phải trang đối với Thánh Sơn tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Rình. Mộc Du liên tục xác định, cái kia trong óc liên tục truyền đến nhận chủ thất bại thanh âm nhắc nhở trong óc thanh âm nhắc nhở yên tĩnh trở lại, mộc Du tâm lại vô cùng sôi trào lấy. Gợi ý của hệ thống âm đại biểu cho cái gì đó. Thánh Sơn là một kiện bảo vật. Thánh Sơn có thể được nhận chủ. Hơn nữa hiện đang không có chủ nhân. Nguyên nhân thất bại là tinh thần cường độ không đủ nói rõ Thánh Sơn món bảo vật này phẩm giai vượt xa linh khí, tuyệt đối cao hơn cái kia Cửu Thiên Lao Lung phẩm chất biểu hiện. Tinh thần cường độ không đủ mà không thể nhỏ máu nhận chủ, đó chính là chỉ cần tinh thần cường độ đề cao là có thể nhận chủ có thể diễn sinh ra nhiều như vậy ảo giác mà lại có thể cung cấp nhiều như vậy năng lượng bổn nguyên cùng bảo vật còn không trên địa cầu ngọn thánh sơn này đến cùng sẽ là dạng gì bảo vật một khi nhỏ máu nhận chủ sau khi thành công này sẽ được cái gì dạng chỗ tốt một dù cả cái nhân tinh thần liên chiến không dám tưởng tượng từ trước không biết bao nhiêu người tại cái này bên trong ngọn thánh sơn ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết lại không người có thể biết rõ ngọn thánh sơn này có thể nhỏ máu nhận chủ xem ra ngọn thánh sơn này cùng ta hữu duyên a may mắn mà có siêu thần hệ thống tồn tại nếu không là cái tia gợi ý của hệ thống âm la làm sao có thể đủ cảm thụ được ngọn thánh sơn này có thể nhỏ máu nhận chủ. Mộc Du đấy lòng vô cùng mình cảm giác hài lòng lớn tiếng gầm thét. "Tiểu tử, chạy chết." Mà đồng dạng cái kia bất tử điểu cũng đang lớn tiếng gầm thét, đầu đội lên Phượng Hoàng Miếng Hộ Tâm, ngàn vạn niết bàn chi hỏa vẽ ra tí tí rủ xuống, đem đạo kia rách nát rồi phân thân thu vào hướng phía Mộc Du lại một lần nữa vọt tới. Hoặc là niết bàn sống lại, hoặc là hồn phi phách tán bất tử điểu rơi xuống không để đường rút lui quyết định. Lam Nổ Miếng Hộ Tâm cùng Mộc Du cùng bình tại tận. Thừa dịp Miếng Hộ Tâm cùng thần hoàng hư ảnh hợp hai làm một thời điểm, nếu như có thể bắt lấy một ít thời cơ, niết bàn sống lại, thành tựu vô thượng. nếu là không được, như vậy như vậy hồn phi phách tán, hóa thành cao phấn. tại bất tử điệu trên con đường tu hành, từ trước đến nay là chưa từng có từ trước đến nay, tuyệt không cho mình vẫn giữ lại làm gì đừng lui. còn nữa, như không như thế quả quyết không có cơ hội theo mục du trên người đoạt được thần hoàng hư ảnh thành tựu vô thượng. nếu không thể thành tựu vô thượng, vậy đối với bất tử điệu mà nói so với người còn có thể thống khổ, hoặc là một con đường đi đến hắc, hoặc là từ trong bóng tối đi ra ánh sáng. ầm, cả tòa phù đảo chấn động lên. Ngọc Lâm Ngọc Sơn bay ngang ra ngoài, hết thảy đều bao phủ tại một cái biển lửa bên trong cực nóng vô cùng có thể đem Ngọc Thạch hòa tan thành nước. Phu Đảo dùng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang bị hòa tan, bởi vậy có thể tưởng tượng cái này Phượng Hoàng Miếng Hộ Tâm Kiếp nổ đi ra lực lượng mạnh như thế nào, lớn bao nhiêu. Nguyên bản những cái kia tại Phu Đảo bên trên năng lực giả, toàn bộ đều nhảy lên bay vào trong tinh không, mà những cái kia ở trên không hoặc toàn lực tiếp đón năng lượng bổn nguyên hoặc là ra đấu bên trong trí cường giả cũng đều nhìn sang, ánh mắt hoảng sợ. Một Du trước tiên đem tù thiên lao lung đem ra, đem chính Minh Cháo, tù thiên lao lung được hòa tan. Từ trước đến nay lực phòng ngự vô địch, cứng rắn vô cùng Tù Thiên Lao Lung tại ngay lập tức được hòa tan một nửa nhiệt lượng quần cuộn mà đến lao thẳng tới Mộc Du. Mộc Du thấy vậy chỉ phải đem Tù Thiên Lao Lung thu vào, ánh mắt ngưng trọng. Mộc Du thân hình vỡ vụn thành từng mảnh, như thế trở thành đất khô cạn. Mộc Du lại một lần đem Thần Hoàng hư ảnh kêu gọi ra, lúc này đây gần kề lóe lên liền trực tiếp tản đi đi. Mộc Du không cách nào không chế. Mà tại lúc này cái kia bất tử điệu cao dọn phá lên gậy, hào tinh vạn trượng, chí khí ngất trời. Bất tử điệu cái kia nghiền nát thành cao phấn thân thể tái hiện ngưng tụ, tại trong ngọn lửa dần dần cất cao. Khí thế đột nhiên bay lên, không phá thì không xây được đem tính mạng dồn đến điểm tới hạn. Ta rốt cục lại lần nữa niết bàn tu thành lĩnh vực, bất tử điểu như thế phát điên làm cuồng, cả buổi trưa trên thân người ngọn lửa kích động, như thế hỏa to lớn tổ, tại trong ngọn lửa hành tẩu tự nhiên đi chết. Bất tử điểu não ngẽ lớn dích đảo, thò tay thẳng đến một du. Đồng thời trên thân thể diễn sinh ra đạo đạo hỏa quang, đem chọn cái phù đảo bao phủ tại một tầng trong ngọn lửa, đúng là hắn tu thành lĩnh vực, gọi là niết bàn thánh cảnh. Thần hoàng hư ảnh, ta mới được là ngươi chính thức quy tột. Bất kể là phù đảo bên ngoài hay vẫn là trên không người đều kinh ngạc rồi, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng cái này bất tử điệu rõ ràng tại bậc này dưới tình huống tân chức tu luyện ra lĩnh vực, thật sự là quá mức nghe giận cả người rồi, có được bất tử năng lực người, thật là càng đánh càng hang ấy ư, mỗi lần cuộc chiến sinh tử đều có thể đi thêm đột phá. Nếu thật như thế, chuyện này quả là thật là đáng sợ, trên đời thật sự liền không có có thể giết hắn người rồi. Trên đời này không thể giết ta người. Bất tử điệu thúc dục hỏa dục tới gần một Du, lạnh giọng hét lớn, cùng lúc đó đem một hết sức lượng hướng phía Mộc Du nhanh tiếp tới. Ngươi thật sự cho rằng trên đời này không thể giết ngươi người sao? Ngươi là tu thành lĩnh vực, thì tính sao? Mộc Du hồn nhiên không sợ, trên người đột nhiên bốc lên một đạo hắc quang, hắc quang nổ bắn ra đi, ở tại đỉnh đầu diễn xạ ra một vùng không gian, đúng là Mộc Du trong cơ thể vũ trụ quyết tiến vào giai đoạn thứ 3 tu thành không gian vũ trụ. Không gian vũ trụ xuất hiện, một ngôi sao bắn ra hào quang và trượng, đem hết thể ngọn lửa dập tắt, chúng chi đem bất tử điểu vừa mới tu luyện được lĩnh vực đã phá vỡ hàng lớn. Tiểu Long, cho ta mượn bổn mạng máu huyết. Mộc Du thí thần thánh tích rơi lên cao. Tại trong trời cao duy nhất chiến tinh tượng Bồ Tát cùng Long Thụ Bồ Tát Tiểu Long há mồm một ngụm tinh huyết phun đến thí thần thánh kích phía trên lưới kích ánh sáng phát ra rực rỡ. Một du thúc dụng mau lệ năng lực đem tốc độ đột nhiên gia tốc 10 lần một kích đâm thẳng bất tử điểu trái tim ngươi đâm chúng ta thì như thế nào ta đã bất tử bất diệt bất tử điểu không quan tâm một súng thẳng hướng một du đỉnh đầu đâm tới chỉ là đâm đến một nửa liền ngừng lại bất tử điểu trên thân thể vô tận thiêu đốt ngọn lửa dần dần ảm đạm dập tắt đi toàn bộ thân hình như thế hóa thành vôi không thể động đậy nửa phần đây là cái gì huyết dịch làm sao có thể dội tắt của ta bổn nguyên ngọn lửa bất tử điệu kêu to, hai mắt bạo liệt, tiếp theo thất thần. thế có tương khắc phương pháp, long phượng tương tiếp, trên đời này có thể khắc chế long chỉ có phượng, khắc chế phượng cũng chỉ có long. mà ngươi cái kia không tinh khiết phượng hoàng chi huyết làm sao có thể đủ chống lại nội song minh kim dao bổn mạng máu huyết, lại thêm ta ngăn chặn ở ngươi bổn nguyên ta nhìn ngươi như thế nào còn có thể lại trọng sinh nứt bàn. mục du một ngụm tinh huyết phun tới, trên người lại lần nữa hiện ra một đạo thần hoàng hư ảnh, thừa dịp hắn chưa từng sáng tắt trước đó, mục du thúc dục khí phát hiệu quả, một kích quấy lên đem không chết thân thể loài chim quấy trở thành nát bể. Đồng thời cưỡng ép thúc dục Niết Bàn Thánh Khải xuyên thủng trên người đem bất tử điệu trên người miếng hộ tâm câu đi ra, dung hợp tại một chỗ. Ầm. Bất tử điệu hóa thành cao phấn, mà Mộc Du cả người cũng co quắp ngồi trên mặt đất, sau đó trực tiếp hôn mê rồi. Cưỡng ép thúc dục Niết Bàn Thánh Khải cùng thần hoàng hư ảnh cùng với đem không gian vũ trụ quan bán ra, khiến cho Mộc Du bất kể là trên thân thể lực lượng hay vẫn là trên tinh thần lực lượng toàn bộ hư thoát đi. Tại Mộc Du hôn mê một khắc này, Mộc Du trên người sáng lên một ánh hào quang một cái đáng yêu bé gái hiện ra tại Mộc Du bên người. Tiểu Ali thiếu đi bình thường tinh nghịch đáng yêu mà là nhiều hơn một ít ngưng trọng cùng với lệnh như băng canh giữ ở một du bên người vẫn không núc đích trên người bắn ra ngập trời yêu khí khiến người ta không dám tới gần cảm giác không thấy bất tử điều khí thế rồi hắn đã chết bất tử điều tu thành lĩnh vực hầu như bất tử bất diệt nhưng rõ ràng liền trong nháy mắt liền đã mất đi sở hữu tất cả khí thế biến thành phấn loại này trên lệnh lại để cho tất cả mọi người chút ít không tiếp thu được người hoa này thật là đáng sợ hôn mê trước đó lại triệu hồi ra một đầu đáng sợ triệu hoàng thú Đáng yêu bé gái trên người phát ra yêu khí khiến người ta không dám kinh thường. Sợ đây cũng là một đầu có thể chiến cường giả lĩnh vực yêu thú, không thể nào tưởng tượng được châu Á người nam nhân này đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Lúc này là biết rõ mục dù trên người có vô tận bảo vật, cũng không có người dám có dò xét dù tâm, thật sự là thật là đáng sợ. Đáng yêu bé gái trong ánh mắt ánh sáng tím lập lòe, sau lưng hiện ra lục vị yêu hồ bốn tướng, một tia sáng tím theo trong mắt của hắn bắn ra bắn ra ngoài giao không chui vào tình tượng bổ tắt trong thân thể, khiến cho thân thể đột nhiên đỉnh trệ không thể không nâng lên tinh thần lực đi chống đỡ đạo này ánh sáng tím. Mà song minh kim giao thừa này, một cái đuôi quét tới, đem tinh tượng bồ tát bay ra ngoài, đỉnh đầu góc vương hào quang bắn ra đem một tay chém đung dụng. nếu không có long thụ bồ tát đau khổ lẫn nhau, Song minh kim giao tất đuổi theo đem chém chết. mà lúc này cái kia vẫn luôn đang toàn lực hấp thu năng lượng bổn nguyên cầm trong tay cái chìa khóa xưng đến viên mãn phượng lai nghi đột nhiên ra tay, một trưởng vỗ ra mang theo trầm trọng sinh mệnh lực hóa thành một bàn tay lớn, như thế phá vỡ cổ lạm hủ giống như rơi xuống tinh tượng bồ tát trên người đem bắt lấy, không cần thiết một lát liền biến thành một viên kim sắc hạt giống, đã thu vào trong túi. phượng lai nghi thủ đoạn đồng bình như tiên rồi lại lộ ra quỷ dị liên tục. Không người có thể nhìn thấu. Yêu nữ làm càn, Long thụ bồ tát gặp tinh tượng bồ tát được hóa thành một hạt giống, rất là khiếp sợ, tránh thoát khỏi Song Minh Kim Giao thẳng đến Phượng Lai Nghi mà đi. Song Minh Kim Giao thấy vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên nảy lên, một ngụm đem lơ lửng ở Long thụ bồ tát đỉnh đầu cái kia miếng cái chìa khóa nuốt vào hắn trong bụng. Long thụ bồ tát đỉnh đầu Phật kiếp rung động, sắc mặt màu đỏ tím, lại không một chút thần tăng bộ dáng, như thế nội cơn điên. Có thể tại Vượng Lai Ngụy cùng Song Minh Kim Giao hai người này thực lực cũng có thể chiến lĩnh vượt một người một thú tầm đó lại được cái này mất cái khác nhất thời không biết làm sao như thế đại trí tuệ dùng hết Long thụ Bồ tát như cha mẹ chết bạo quân gặp Long thụ Bồ tát truyền tống cái chìa khóa bị cướp Phượng Lai nghi cái này cường giả lĩnh vực lại lại ra tay nữa vẻ mặt nghiêm túc không dám tiếp tục tùy ý cái chìa khóa huyền cách đỉnh đầu đi hấp thu năng lượng bổn nguyên đem đã thu vào trong cơ thể chuyên tâm cùng cua tư lệnh đại chiến chỉ chờ cái kia tiếp đón năng lượng bổn nguyên thời gian vừa đến được truyền tống ra Thanh Sơn đại thế đã mất không tiếp tục tâm ham chiến ầm hấp thu năng lượng bổn nguyên một mặt khác đột nhiên phát ra một tiếng hư không tiếng bạo liệt nhưng thấy cự nhân hoàng bên người hư không đột nhiên chấn động lên, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, từ đó hư không trong cái khe chém ra vô số lần tiền trạng kích, lực lượng mạnh mẽ như thế cường giả lĩnh vực bạo phát đi ra, đem cự nhân hoàng đột nhiên bất lui. Cùng lúc đó một cái xinh đẹp thanh ảnh như thế theo trong hư không đi tới, xuất hiện ở cự nhân hoàng trên không, một tay lấy cự nhân hoàng cái chìa khóa đã thu vào trong tay, lại dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong hư không, ngay lập tức xuất hiện ở châu Á Long Vương Hồng Tượng thiên Phượng Lai nghi bên người. Đúng là tốc độ nữ hoàng cái này ai cũng nhìn không thấu hư thật nữ nhân. Chương 280 trùng kích 80 đại quan. Nhỏ máu nhỏ rợ phù đảo bên trên, thằng đợi đến lúc chuyển đến nhỏ máu nhận chủ thất bại về sau mới xác định mới vừa rồi không phải một giấc mộng, ngọn thánh sơn này quả nhiên là một kiện bảo vận, có thể thu phục bảo vận. Ta hận a, ta thể diện hoa hạ. Long tụ Bồ Tát, bạo quân, cự nhân hoàng ánh mắt toàn bộ đều phẫn nộ đã đến cực hạn, âm thanh quanh quần tại phù đảo trên không, thân thể lại sớm đã cũng bị truyền tống ra ngoài, thánh sơn lực lượng thần bí không người có thể ngăn. Hoa hạ một đám toàn bộ đều truyền tống đã đến đôn hoàng bên ngoài sa mạc bên trên, tiểu quốc liên minh đều xuất hiện ở hỉ mã lệ ạ núi chân núi phía nam. Năm đại liên minh trực tiếp được truyền tống đã đến chính mình thánh địa trước cửa dùng cái chìa khóa vẽ phát thảo đi ra truyền tống trận. Long Thụ Bồ Tát cùng cự nhân Hoàng Đồng thời nhìn về phía dần dần ảm đạm dần dần tan ra truyền tống trận, nào xấu hổ lại ra, hai người trước tiên theo chính mình thánh địa xuất phát hướng nước Mỹ ít mình tổng bộ mà đi. Hùng Vương Lang Vương mở mắt, liếc mắt nhìn nhau, ngưng trọng nói, chúng ta đi một chuyến thư thần quốc gia, tìm kiếm trụ thần ý. Được truyền tống đến hí Mã Ứa Sơn nam lục tóc đỏ nữ hoàng, thản nhiên nhìn nhìn một chút quanh thân tiểu quốc liên minh năng lực giả, cầm trong tay cái viên này trải qua hấp đầy năng lượng bổn nguyên cái chìa khóa thu vào mang theo yêu cơ cùng y y đi trực tiếp rời đi những cái kia tiểu quốc liên minh năng lực giả tương vọng mà hoảng sợ thì ra nàng này không phải châu á năng lực giả đạt được tràn đầy năng lượng buồn nguyên cái chìa khóa ma quỷ đảo bên trên cái kia chút ít dùng tán tu năng lực giả năng lượng buồn nguyên làm lời dẫn cưỡng chế thức tỉnh đám hải tặc sẽ triệt để lớn lên lại có tóc đỏ nữ hoàng cái này một nhìn không tấu hư thật bạo phát có thể so đo cường giả lĩnh vực nữ nhân tồn tại ma quỷ đảo thế tất trở thành cùng lục đại liên minh nang nhau thế lực thậm chí chỉ có hơn chớ không kém lần trước không tổ chức liên minh đại hội được dẫn tới ma quỷ đảo bên trên tán tu năng lực giả Tóc đỏ nữ hoàng dùng năng lượng của bọn hắn bổn nguyên dùng lấy thần bí thủ đoạn khiến cho giống nhau số lượng đám hải tặc đã thức tỉnh năng lực, hầu như như là phục chế giống như vậy, một cái tán tu năng lực giả phục chế ra một hải tặc năng lực giả, mà tán tu năng lực giả ngoại trừ bổn nguyên tạm thời bị hao tổn chi ngoại giả không có tổn thương. Lúc này ma quỷ đảo bên trên năng lực giả số lượng đã sớm vượt quá tưởng tượng, yêu cơ cùng y y năng lực cũng như thế, này mới khiến một du cảm giác được năng lượng của các nàng bổn nguyên có chút quái dị. Đôn Hoàng bên ngoài xa mạc bên trên, một du tại tiểu ali nằm dưới đứng lên, một đầu ngươi không có việc gì. Hồng Tượng Thiên ân cần hỏi, đồng thời có chút tò mò nhìn về phía Mộc Du bên người ba đầu yêu khí trùng Thiên Triệu hoán Thú, vô cùng nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận hay vẫn là Tiểu Ali cái này đáng yêu bé gái. Không có việc gì, chính là có chút ít hư thoát, nghỉ ngơi một hồi liền hết chuyện. Mộc Du cười lắc đầu, Hồng Tượng Thiên nhẹ nhàng cho Mộc Du một quyền, nói ra, một đầu, những này Triệu hoán Thú cũng quá manh nữa ba, ngươi là từ đâu lấy được a? Mộc Du nghe vậy cười ha ha, mà cái kia xoay quanh tại bên trên bầu trời Tiểu Long thấy vậy rơi xuống, một cái đuôi đem Hồng Tượng Thiên cuốn lên. Phát ra có chút non nớt người bởi vì như đồng điệu ra Tiểu Nam Hải giống như nói ra, ngốc đại cá tử, ngươi liền Tiểu Long cũng không nhận ra sao? Cái gì đó, ngươi là Tiểu Long. Hồng Tượng tiên có chút khó có thể tưởng tượng nửa năm trước còn chỉ có dài một thước Tiểu Long rõ ràng thành dài đến loại này trình độ kinh khủng, nhưng Tiểu Long biểu hiện ra ngoài thân mật lại để cho Hồng Tượng tiên không thể không tin. Qua không bao lâu, cái này đối với bên người người luôn luôn thần kinh không ổn định Hồng Tượng tiên cùng Tiểu Long liền tư tại một chỗ. Tiểu Long, về sau ngươi cần phải nhiều theo giúp ta khung. Hồng Tượng Thiên cười ha ha, ngu đần mười phần. Tiểu Long nghe vậy chỉ vào cua tư lệnh đối với đứa thích hắn khẽ cười nói, "Ngươi cái này ngốc đại cá tử, ta về sau lại để cho thằng ngốc kia lớn cái nhiều cùng ngươi." "Được." Hồng Tượng Thiên rất là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Cái này ham võ thành si ngốc đại cá tử, trong mắt tinh quang vừa ra, tương đối mà nói hắn càng ưa thích cùng cái này tràn đầy cảm giác mạnh mẽ con của lớn." "Chỉ sợ hắn không bằng đánh." Cua tư lệnh ồ ồ nói, "Mục, mục tiểu tử, lần này may mắn mà có ngươi, không nghĩ tới của ngươi phát triển tốc độ nhanh như vậy." Long Vương rất là cao hứng, vốn tưởng rằng lần này năng lực giả đại hội là châu Á một lần lớn tiếp. Không nghĩ tới luôn luôn thần bí vượng nữ tu thành lĩnh vực, mà cái này đời mới hiên viên kiếm chủ càng là dũng mánh như vậy, tăng thêm cái kia ba đầu triệu hoàn thú, nói là vô địch ở thiên địa ở giữa cũng không đủ. Mộc Du nở nụ cười, chỉ chỉ chính mình hư thoát thân thể nói ra, "Long Vương tiền bối, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi." Đôn Hoàng có chuyên cơ có thể trực tiếp về Đế Đô, có thể tại trên máy bay nghỉ ngơi, hoặc là trước tiên ở Đôn Hoàng nghỉ ngơi một buổi tối, đều được." Long Vương nói ra. Mộc Du cười chỉ chỉ Tiểu Long, nói ra, "Các ngươi trước về Đế Đô, ta ngủ ở chỗ này một giấc trở về đi." Tốt lắm. Hồng tiểu tử ngươi lưu lại cái một tiểu tử cùng đi." Dứt lời, Long Vương liền dẫn lạnh hướng phía Đôn Hoàng đã bay đi. Long Vương nóng vội hôm nay tình thế, biết rõ cái kia phật vực cùng Ít Minh cùng với cự nhân chiến minh tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, nhất định phải tốc độ nhanh nhất trở lại Long Tông bên trong cùng Long chủ thương lượng đối sách, sau đó đi Hiên Viên mộ tìm những lão gia hỏa kia thương lượng, đương nhiên, cuối cùng vẫn là phải xem một du cùng Phượng Miếu. Về Đế Đô về sau, đến Phượng Miếu lấy đi Hiên Viên kiếm. Phượng Lai nghi thần sắc lạnh nhạt nói một câu, liền đồng bệnh như tiên rời đi sa mạc. Ta trước ngủ một giấc. Mộc Du hướng phía Hồng Tượng Thiên nói một câu, liền trực tiếp té xuống, ở dưới bóng đêm sa mạc trên gành bãi ngủ đi. Hồng Tượng Thiên thấy vậy, im lặng đến cực điểm. Cua Tư lệnh phún ra một cái bong bóng tạo ra một cái kết giới, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, trong đó ôn hòa như xuân cùng đêm đông ở dưới sa mạc gành rét lạnh tạo thành rõ ràng đối lập. Mộc Du cái này một giấc ngủ đến thời gian thật dài, thẳng đến ngày kế tiếp buổi sáng 8-9 điểm mới tỉnh lại. Thường ngày chỉ cần ngủ ba h liền tinh thần vô cùng phân chấn, Mộc Du lần này trọn vẹn ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, cũng không phải Mộc Du bị thương nặng bao nhiêu. Mà là Niết Bàn Thánh Khải ba cái lồng toàn bộ tổ hợp lại với nhau phí hết lớn nhiều thời giờ. Giám định kết quả. Tên: Niết Bàn Thánh Khải, thượng cổ đồ đằng phượng hoàng biến thành đồ vật. Phẩm chất: Hiệu quả: Kèm theo. Niết Bàn Thánh Khải tổ hợp sau khi hoàn thành giám định ra đến kết quả hầu như không có gì không giống, như trước hay vẫn là tử dãy. Hiệu quả mặc dù không cách nào biểu hiện, nhưng một Du nhiều ít cảm nhận được biến hóa rất nhiều, không nói đến cái kia phượng hoàng trong ngọc bội ngọn lửa so về trước đó đầm đặc rất nhiều cũng tinh thuần rất nhiều, lại càng không nói cái kia phượng hoàng ngọc bội, Niết Bàn chi khải miếng hộ tâm tổ hợp thành niết bàn thánh khải ân cần săn sóc lấy mục du thân thể mang đến các loại chỗ tốt chỉ cần là niết bàn thánh khải cùng mục du đã có một loại huyết nhục liên kết cảm giác liền lại để cho mục du được kích lợi không nhỏ điều này làm cho mục du đối với thần hoàng hư ảnh triệu hoán bí quyết khống chế thuần thục rất nhiều tiếp tục thời gian cũng có rõ ràng gia tăng một đầu ngươi đã tỉnh à chứng kiến mục du mở to mắt hồng tượng thiên lập tức đưa tới mà cái kia quan tư lệnh cùng tiểu long cũng theo quanh thân phòng hộ vị trí về tới mục du bên người tiểu ali càng là trực tiếp nhảy vào mục du trong ngực. Mộc Du thấy vậy ha ha mà cười, "Làm gì đó đây là, ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi, cần long trọng như vậy hoan nên ta tỉnh ngủ sao?" Hồng Tượng Thiên các loại nhẹ nhàng thở ra, "Thật sự là Mộc Du trong lúc ngủ động tĩnh quá lớn, trên người ánh sáng bắn ra bốn phía, khiến người ta trong lòng run sợ. Mục đầu, chúng ta trước về Đế Đô, Thánh Sơn một chuyện không có đơn giản như vậy chấm dứt." Hồng Tượng Thiên nói ra. Mộc Du lắc đầu, nói ra, "Bây giờ còn chưa được, lại cho ta vài phút ba." Đối với tinh thần cường độ 80 đại quan, Mộc Du trải qua có chút không thể chờ đợi được rồi. Chương 281 Trong lịch sử nhất ra sức nhân vật tuyến ban thưởng Bởi vì cắn nuốt chữ vạn phù lục, mục du tinh thần cường độ gia tăng 3 điểm đã đến 74, cho nên mục du quyết định luyện hóa Thâm Hải lục diễm vọt thẳng kích 80 đại quan, do đó mở ra khoa học kỹ thuật hệ thống. Khoa học kỹ thuật hệ thống tại cực sớm trước đó là mục du khát vọng mở ra hệ thống, trong đó liên quan đến mục du quá nhiều muốn biết sự tình, ví dụ như quỷ thần mà nói, ví dụ như năng lực giả năng lực thức tỉnh tế bào học nói, còn có cái kia trong đại não cái gọi là thượng đế cấm điệu các loại. Hơn nữa sông 80 đại quan về sau, còn có thể đổi mới các loại hồi đoán danh sách thậm chí có khả năng giám định ra cao hơn linh phẩm bảo vật, nhất lại để cho Mộc Du trong lòng còn có nghị cách là tinh thần cường độ gia tăng đi lên về sau đi đem ngọn Thánh Sơn kia cho thu rồi. Đợi một chút trước, ta đem như vậy thập xuyên mất trước. Mộc Du lấy ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lục, đối với Hồng Tượng Thiên dùng ôn thủy thổ ngữ nói ra. Hồng Tượng Thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhưng các loại tiểu long cua tư lệnh cùng một chỗ thủ hộ tại Mộc Du bên người, mặc dù biết mặc dù là cái kia Bạo Quân Long tụi Bồ Tát lúc này cũng không dám đến hoa hạ đánh lén, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Mộc Du dùng tinh hỏa chi lực đem Thâm Hải lục giẫm bao vây lại nuốt tiến vào, vận chuyển vũ trụ quyết tương kỳ luyện hóa. Thâm hải lục diễm, sau khi luyện hóa tăng cường 8 điểm tinh thần cường độ, không có hạn chế. Ước chừng đã qua một phút đồng hồ sau, Mục Du liền cảm thấy tinh thần cường độ tại liên tục cất cao dâng lên, bay thẳng 80, trọn vẹn đến 82 điểm lúc này mới ngừng hạ luôn. Từ lúc vọt tới 80 thời điểm, Mục Du trong óc trải qua liên tục vang lên gợi ý của hệ thống âm, giống như tiên nhạc tiếng phạn, khiến người ta tinh thần vô cùng phấn chấn. Đinh. Ký chủ tinh thần cường độ đạt tới 80, tự động kích hoạt khoa học kỹ thuật hệ thống, xin hỏi phải trang lắp đặt. Vâng. Mục Du chờ đợi thật lâu, điện tử âm rốt cục vang lên, làm sao có thể không kích động. Đinh. Khoa học kỹ thuật hệ thống lắp đặt hoàn thành. Mục Du trong óc lóe ra mỗi loại chiều dài làm cho người ta sợ hãi bị tít, như là mã hóa, cuối cùng đưa về trong óc, sắp nhập vào mục Du thần kinh đại não bên trong. Đinh. Ký chủ tinh thần cường độ đạt tới 80, tự động đổi mới hệ thống hối đoán danh sách, gia tăng khoa học kỹ thuật hối đoán danh sách. Đinh. Ký chủ tinh thần cường độ đạt tới 80, tự động đổi mới hệ thống hối đoán danh sách đặc thù vật phẩm hối đoán danh sách. Đinh. Ký chủ tinh thần cường độ đạt tới 80, tự động soạt nhiệm vụ mới danh sách, gia tăng có thể nhận nhiệm vụ. Đinh. Ký chủ tinh thần cường độ đạt tới 80, tự động điều chỉnh vật dụng thực tế hối đoái điểm tích lũy tỷ lệ vì là 1.8. Đinh. Ký chủ tinh thần cường độ đạt tới 80, tự động điều chỉnh tất cả từ hệ thống số liệu yêu cầu. Mở ra hệ thống trang web. Ký chủ, mục du tinh thần cường độ, tháng 12, điểm tích lũy, 589, 200. Mở ra khoa học kỹ thuật hệ thống. Nói rõ, có thể nghiên cứu hết thảy khoa học kỹ thuật nghiên cứu số lượng, 0.8. Tiêu Hao, mỗi lần nghiên cứu cần 10 điểm tinh thần cường độ kèm theo hiệu quả, không. Mục Du thấy được khoa học kỹ thuật hệ thống tải xuống sau khi hoàn thành, trước tiên nhìn về phía khoa học kỹ thuật hối đoán danh sách. Khoa học kỹ thuật hối đoán liệt trong ngoài rầm rạp chẳng chít khoa học kỹ thuật tên, hối đoán điểm tích lũy từ nhỏ đến lớn, khoa học kỹ thuật hàm lượng theo thấp đến cao xếp đặt, khoảng chừng 99 loại khoa học kỹ thuật, Mục Du nghe nói qua chỉ có 5 loại không đến, hơn nữa những này khoa học kỹ thuật đều là hiện tại chưa từng thành tục khoa học kỹ thuật, thậm chí nói không cách nào chính thức đưa vào sử dụng khoa học kỹ thuật. Ví dụ như nhân bản Hiện tại nhân bản kỹ thuật tuy nhiên tại đưa tin bên trên đều nói ngày càng thành thủ nhưng đến nay chưa từng chính thức đưa vào sử dụng bên trong cũng chỉ cùng xem xét mà thôi. Mặc du không biết phía trên này nhân bản kỹ thuật đạt tới cái loại gì trình độ độ nhưng tưởng tượng nhất định không phải mình cái này. Khoa học kỹ thuật ngu ngốc có khả năng tưởng tượng đấy. Mà đối với một du cực kỳ có lực hấp dẫn tuyệt đối là tương quan gen học khoa học kỹ thuật. Bất quá, một du cái này khoa học kỹ thuật ngu ngốc tại đây chút ít khoa học kỹ thuật tên bên trong thật đúng là nhất thời không tìm ra được cái gì là tương quan gen, chỉ có rảnh rỗi chụp đầu đi mảnh độc danh sách bên trong khoa học kỹ thuật. Những này khoa học kỹ thuật nhu cầu hồi đoán điểm tích lũy lại để cho mục du lưu lười không thôi, mặc dù là rẻ nhất một loại đều muốn 50 vạn điểm tích lũy, trước mắt cho thấy đến cao nhất cao tới 500 vạn. Mà cái này khoa học kỹ thuật danh xưng liền để cho người nghe được danh tự tiếp theo giả nước tiểu tốc độ ánh sáng nghiên cứu. Từng có người nói qua hôm nay hạn chế địa cầu phát triển chỉ là tốc độ cùng tài liệu mà thôi, chỉ cần tốc độ cùng tài liệu đối kịp rồi, như vậy thăm dò vũ trụ liền không còn là vấn đề. Mục du nhớ tới những lời này về sau, lại tìm một vòng, thật đúng là đã tìm được tương quan tài liệu nghiên cứu khoa học kỹ thuật hạn mục. Đối đoái cần thiết điểm tích lũy cũng làm cho người lưu lơi 300 vạn. Tại khoa học kỹ thuật hối đoái danh sách phía dưới cùng không phải khoa học kỹ thuật nghiên cứu hạng mục, mà là ba loại người máy, nghiên cứu y hình người máy, thao tác y hình người máy, phục vụ y hình người máy. Mỗi một chủng người máy cần thiết hối đoái điểm tích lũy cũng làm cho Mục Du có chút nhức cả trứng, đặc biệt là cái kia nghiên cứu y hình người máy rõ ràng cùng cái kia tốc độ ánh sáng nghiên cứu đồng dạng cần 500 vạn. Mà cái này đối lập dưới, thao tác y hình người máy cần 50 vạn cùng phục vụ hình người máy 80 vạn liền lộ ra như vậy giá rẻ. Mục Du liên tục tắc lung ấy sau đó thuận đường nhìn về phía những thứ khác hối đoái danh sách, sùng vật hối đoái danh sách, lại lần nữa nhiều thêm 10 con yêu thú, hối đoái điểm tích lũy nhu cầu càng ngày càng nhiều, mục du tỏ vẻ, gieo trồng hối đoái danh sách, vũ khí hối đoái danh sách, võ học hối đoái danh sách hầu như cũng là như thế, không tiếp tục ra tăng sản phẩm mới giai đồ vận, ngược lại là đặc thù vật phẩm hối đoái danh sách lại để cho mục du liên tục kinh hỉ, đặc thù vật phẩm hối đoái liệt trong ngoài nhiều thêm rất nhiều lại để cho mục du hận không thể lập tức cùng có thứ, năng lực xuất hiện cấp hai năng lực, có thể đối với trước đó năng lực tiến hành thăng cấp. Còn thăng cấp về sau hiệu quả mục du trước mắt không cách nào biết rõ, bởi vì cái kia điểm tích lũy yêu cầu khiến người ta thẳng hồ khang đa. Mỏ trong đá cũng nhiều hơn rất nhiều không giống giống tinh luyện thạch, còn có ba loại cấp 2 đấy. Cấp 2 toàn bộ đều muốn 100 vạn điểm tích lũy. Đặc thù vật phẩm hối đoái liệt trong ngoài cũng có người máy hối đoái, nhu cầu tự nhiên cũng giống như vậy. Cùng lúc đó, rõ ràng còn có các loại phối trí khoa học phòng thí nghiệm, thậm chí ngay cả xưởng đều có. Chỉ là những cái kia bình bình lọ lọ cùng máy tiện cái gì đó, mục du là nửa điểm xem cũng hiểu, muốn nghi muốn hiểu rõ, đoán chừng phải lại lần nữa gầm sách đây đối với Mộc Du ngược lại là không có vấn đề gì hôm nay đại não cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi điểm tích lũy điểm tích lũy điểm tích lũy Lão Tử muốn điểm tích lũy Mộc Du quyết định Thánh Sơn sự tình qua đi muốn toàn lực thúc đẩy đi xóa phân xóa phân chuyện này Mộc Du trải qua nổi lên thật lâu khổ nổi một mực không có thời gian đi mở bắt đầu Đinh ký chủ tinh thần cường độ đạt tới 80 mà lại tại xuống khoa học kỹ thuật hệ thống thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3, đạt được phía dưới bát thưởng cấp hai linh thạch mười viên nghiên cứu y hình người máy một đài thao tác y hình người máy hai bệ chấn động số khoa học phòng thí nghiệm một chỗ. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3, tự động mở ra nhiệm vụ chính tuyến 4. Tinh thần cường độ đạt tới 100, ban thưởng. Cái này cũng quá nhân tính hóa đi à nha. Mục Du nghe được nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng về sau, nhịn không được kêu lớn lên, dĩ nhiên là bất chấp nghe xong mặt nhiệm vụ nhắc nhở rồi. Cả người tại sa mạc bên phía trên hoa chân múa tay vui sướng, như là tiên điên, thấy hồng tượng tiên các loại đều trừng trong mắt không biết nên nói cái gì. Lần này nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng thật sự là quá ra sức rồi, cộng lại giá trị tuyệt đối vượt qua 1000 vạn. Không nói cái này 10 viên không cách nào dùng điểm tích lũy đi cân nhắc cấp 2 linh thạch, người máy ba cái giá trị là 560 vạn, mà cái kia chấn động số khoa học phòng thí nghiệm càng là vượt qua hối đoái danh sách chính giữa đắt tiền nhất giá trị 500 vạn siêu cấp loại khoa học phòng thí nghiệm. Điều này làm cho là Mộc Du đến nay đạt được vừa ý nhất nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng, những phần thưởng này độ vật, tuyệt không phải là Mộc Du hiện tại có thể dùng điểm tích lũy đi mua được, cho nên thất thố như thế thậm chí biến thái. Một Đầu, ngươi không sao chớ? Hồng Tượng tiên tiến đến Mộc Du trước mà hỏi, thần sắc cân cận. Ba ba Ngươi được cái gì đó đã kích thích sao? Liên tiểu Ali cũng nhịn không được nữa hỏi. Mục Du ha ha mà cười, nói ra, không có việc gì không có việc gì, thật là vui mà thôi. Chúng ta đi đế đô đi. Đối với khoa học kỹ thuật hệ thống có thể mang cho mình cái gì đó, Mục Du trải qua đại khái trong lòng có một vài, muốn triệt để hiểu rõ vẫn phải là hoa rất nhiều thời gian. Chính thức tại khoa học kỹ thuật hệ thống mở ra về sau, Mục Du cũng không phải nóng lòng, ngược lại chấn định lại. Tu Thiên lao lung rách nát rồi một nửa, muốn sửa tốt, phải cần một khoảng thời gian nên cần săn sóc cùng với dùng hệ thống vũ khí rèn, vì vậy. Tiểu Long cái kia dài đến mấy chục thước thân hình nếu không muốn gánh vác lấy một du hồng tượng thiên Tiểu Ali bên ngoài còn phải treo Cua Tư lệnh cái kia càng thêm thân thể khổng lồ. May mà Tiểu Long lực lượng rất lớn hơn nữa Cua Tư lệnh cũng có được đại năng lực, rất nhanh cũng liền đã đến Bôn Hải Vịnh. Dỡ xuống Cua Tư lệnh về sau, tại Cua Tư lệnh cái kia ai hoán trong ánh mắt Tiểu Long lại lần nữa mang theo một du cùng hồng tượng thiên đi đến đô. duy nhất đáng giá an ủi chính là Tiểu Ali cái này vẽ ngoan lưu lại cùng với Cua Tư lệnh, nhưng ai biết Tiểu Hổ Ly kế tiếp lại sẽ buộc Cua Tư lệnh dẫn nàng đi nơi nào chơi ở đâu nào đề. trực tiếp đến Hiên Viên mộ trước. Long Vương Long chủ đám người đã tại ở đâu, Mục Du cùng Hồng tượng Thiên rơi xuống về sau, Mục Du đem dùng cua tư lệnh bóng bóng bao vây lại tù binh theo chữ vật trong ngọc giản nói ra. Những này tại bên trong ngọn thánh sơn tù binh đến năng lực giả, Mục Du có thể không có nhiều tâm tư quản bọn họ chết sống lại để cho bọn hắn ngồi tiểu Long đến đâu rồi, trực tiếp ném vào chữ vật trong ngọc giản, bất quá có bóng bóng bao vây lấy bên trong còn có chút dưỡng, khí ngược lại cũng không sợ bọn hắn chết mất. Long Vương Long chủ cùng với những cái kia hiên biên mộ ở bên trong đi ra thế hệ trước cường giả nhìn thấy Hỏa Vân Kim Cương, tiểu cự hoàng, sói con vương Tiểu Hùng Vương cùng với đến từ bốn đại liên minh mười mấy năng lực giả, toàn bộ đều khoẹt miệng hơi núp ních một chút. Vốn muốn bắt bọn họ đổi ít đồ, hiện tại xem ra là không thể nào. Thu tại trên người của ta cũng không có tác dụng gì, hy vọng có thể cho các ngươi mang đến chút ít hỗ trợ. xử trí như thế nào đều có các ngươi làm chủ. Mộc Du nói ra kiếm chủ. Lần này tại Hiên Viên mộ những lao ra hỏa này trước mặt, Long Vương không tốt gọi thẳng Mộc Du vây một tiểu tử, sưng một tiếng kiếm chủ về sau, nói ra năng lực giả đại hội sự tình về sau ba đại liên minh ít phật vực, cự nhân chiến minh tuyệt nhiên là không thể nào bỏ qua. Thậm chí ngay cả cái kia La sắt Thánh địa cùng chư thần quốc gia đoán chừng cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chúng ta hay vẫn là không làm không được một ít chuẩn bị, để tránh trở tay không kịp. Mộc Du chăm chú nói ra, Long Vương tiền bối, ta đối với cái này chút ít từ trước đến nay không hiểu gì, hết thệ nhưng bằng các ngươi làm chủ là, có yêu cầu ta như thế nào cứ nói đừng ngại, ta cái khác sẽ không cũng không hiểu, chỉ có thể xuất lực rồi. Hướng phía Tiểu Long Chiêu một chút tay, cùng Mộc Du có cảm giác trong lòng Tiểu Long há mồm đem theo Long thụ đột tắt cái kia đoạt đến truyền tống cái chìa khóa nổ ra giao cho Mộc Du trong tay. Hơn nữa Ta đối với cái này truyền tông cái chìa khóa rất có hứng thú, là bọn hắn không đến, ta sẽ gặp tìm bọn hắn đem truyền tông cái chìa khóa đều nhuận dùng một chút. Mặc dù chỉ chỉ trong tay này cái hấp thu năng lượng bổn nguyên đến 2 phần ba hơn truyền tông cái chìa khóa đối với mọi người ở đây hỏi, các vị có thể nói cho ta biết tương quan tại Thánh Sơn hết thảy. Cái này chúng ta cũng biết rất ít. Long Vương nói ra, nghe đồn ngọn Thánh Sơn này tại toàn cầu năng lực giả xuất hiện mới bắt đầu liền tồn tại, sau năng lực giả dần dần lớn mạnh thành liên minh về sau, không biết như thế nào từng cái đại liên minh trí cường giả đều chiếm được một quả truyền tông cái chìa khóa. Mới đầu có 8 cái đại liên minh đạt được, sau thời gian dần trôi qua tiến hành thay đổi, thay thế. Nghe nói, 70 năm trước, lao tiền bối một người duy nhất đánh chết hai cái đại liên minh, khiến cho châu á truyền tông cái chìa khóa tăng đến 3 miếng, hình thành trước đó toàn cầu năng lực giả cách cục. Còn chuyện khác, chúng ta liền lại không hay biết, chỉ có các đời hiên viên kiếm chủ mới có thể biết được một, hai. Lúc này hiên viên mộ bên trong đi ra một cái lao giả tóc bạc, chính là trước kia gọi một du đạt được hiên viên kiếm về sau tìm đến hắn nói là lao tiền bối có cái gì giao cho một du mảy kiếm nhập tóc mai lão nhân. Cái này cho ngươi. Mạch kiếm nhập tóc mai lão nhân tay giơ lên, vừa thấy quyển trục bay về phía mục du, nói ra, vốn là chờ ngươi đạt được hiên viên kiếm về sau lại giao đưa cho ngươi, hiện tại xem ra không cần như thế. Mạch kiếm nhập tóc mai lão nhân chính là bên trên hai đời lòng vương, đó là long tông di lão, niên kỷ đã qua trên dưới 100, lai lịch cực lão, uy tín cực cao. Sớm đã biết mục du tại bên trong ngọn thánh sơn biểu hiện, tuy nhiên trên mặt đều không có biểu lộ, nhưng trong lòng thì cao hứng không thôi. Kiếm chủ bàn trước tay, mục du chứng kiến trên quyển trục mặt bốn chữ về sau, hỏi, tiền bối, đây là các đời hiên viên kiếm chủ bút ký sao? Mày kiếm nhập tóc mai lão nhân nhẹ gật đầu, quay người lại lần nữa về tới Hiên Viên mộ bên trong. Hiên Viên kiếm chủ bút ký, Mục Du mặc dù biết không đến mức dâng hương tắm rửa sau mới có thể quan sát, nhưng cũng không tiện ở đây trước mặt mọi người mở ra, liền đã thu vào chữ vật trong ngọc giản. Long Vương tiền bối, ta nghĩ đi xem đi phượng miếu, có thể hay không báo cho nơi đi. Hiên Viên kiếm một chuyện một mực như đâm vào hầu, sớm xử lý là xử lý, muộn xử lý hay vẫn là xử lý. Mục Du quyết định đi phượng miếu một chuyến, vừa là không phụ a công, hai vị là phượng lai nghi. Vậy phân Hiên Viên kiếm chủ danh hiệu này nha, Mục Du cười ha ha. Chương 282, chương 282 ba cái người máy. Nghe được một Du muốn đi Phượng Miếu, mọi người ở đây ánh mắt đều là ngưng tụ. Phượng Miếu cùng Long Tông đồng dạng với tư cách châu Á năng lực giả tổ chức, một cái xuất thế một cái lãnh đời, một cái với tư cách hướng toàn cầu hiện lộ rõ ràng hóa hạ uy lực tồn tại, mà một cái thần bí liền Long Tông cũng không phải quá rõ ràng tồn tại. Đối với Phượng Miếu, mọi người ở đây cũng biết đến không nhiều lắm. Phượng Miếu các đời chi chủ vì là xưng là phượng nữ, Phượng Miếu cao thấp toàn bộ đều là nữ nhân, Phượng Miếu người nói là lãnh đời kỳ thật lại vào đời tu hành chỉ là ai cũng không biết các nàng cụ thể là ai. Phượng Miếu người ngày bình thường ngoại trừ tu hành bên ngoài, ngẫu nhiên là hỗ trợ xử lý một ít phát sinh ở trong nước sự kiện linh dị. Còn có một việc tình đối với Long Tông cùng Hiên Viên Mộ những này người thủ mộ mà nói rất trọng yếu, cái kia chính là Phượng Miếu hàng năm đều có 8 lần vì là hai nơi cung cấp một ít tu luyện chỗ thứ cần thiết, bọn hắn suy đoán Phượng Miếu người thường ngày phần lớn là trên thế gian thế ngoại hành tẩu định long mạch tầm bảo vật. Về phần Phượng Miếu chi chủ phụ nữ, mọi người ở đây liền càng là biết rất kỹ rồi. Đời trước nữa phụ nữ vì là lao tiền bố huân nhan, từng phụ trợ lao tiền bối kinh sợ toàn cầu, toàn bộ hiên viên mộ cũng chỉ có cái kia mày kiếm nhập tóc mai lão nhân gặp qua. Đời trước phượng nữ từ trước đến nay lánh đời không xuất ra, không người gặp qua. Mà thế hệ này phượng nữ, lúc trước cũng không người biết được, không biết hắn tu vi, bất quá ngược lại là nhiều ít nghe thấy hắn tính tình, càng có tương quan cùng thế hệ này hiên viên kiếm chủ ở giữa cái gì đó ước hẹn 3 năm. Đối với cái này cái ước hẹn 3 năm, long tông hiên viên mộ người nghe vậy đều là nhíu mày, nhưng là cũng không có quyền hỏi đến, đồng thời đánh đáy lòng đối với cái này cái ước hẹn. N 3 năm cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Hiên viên kiếm chủ vốn nên liền có cái này các loại năng lực. Khi biết đương đại phượng nữ là cường giả lĩnh vực tu vi về sau, tất cả mọi người tại kinh ngạc ngoài cũng không khỏi vì là Mộc Du lau một cái đổ mồ hôi, nhưng chẳng ai ngờ rằng Mộc Du nhanh như vậy liền trương hiện ra hắn cường đại năng lực, bản thân có thể chém giết mới vào lĩnh vực bất tử điều bên ngoài, càng là có thể triệu hoán ba đầu cường đại đến có thể bức lui cường giả lĩnh vực triệu hoán thú. Lúc này nghe nói Mộc Du muốn đi phủ miếu, mọi người ở đây đều là có chút ngtrọng, âm thầm cầu nguyện cái này châu á hai trụ cột lớn chớ phát sinh cái gì đó xung đột ra. Phượng Miếu ngay tại bên cạnh bên trong tòa thung lũng kia, Long Vương chỉ hướng Hiên Viên Mộ không xa một ngọn núi nói ra. Long Tông nguyên bản đã ở Hiên Viên Mộ bên cạnh, sau bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân tại trong đô thị thiết lập đại viện. Phượng Miếu vốn là cùng Hiên Viên Mộ, Long Tông láng giềng mà cư, mà đã là như thế, Hiên Viên Mộ người thủ mộ cùng Long Tông người cũng đúng chi biết rõ không nhiều lắm, có thể thấy được Phượng Miếu sao mà thần bí? Cái kia ta đi một chút sẽ trở lại. Một du nhẹ gật đầu, ngồi trên tiểu Long hướng phía ngọn núi kia đã bay đi. Phượng Miếu trốn núi cùng loại người bình thường không không có cùng, tiểu Long rơi xuống thời điểm. Cái kia núi trước đột nhiên hiện ra một người phụ nữ, tướng mạo thanh lệ như thế nước chảy bồng sen, trên người ẩn có sóng năng lượng, đối với Mộc Du gật đầu mỉm cười nói: kiếm chủ, mời tới bên này." Thanh lệ nữ tử dẫn Mộc Du đi vào bên trong, bước chân kỳ lạ đạp vào trong núi, lập tức trước mắt tràng cảnh biến hóa, một cái sơn cốc xuất hiện ở Mộc Du trước mắt. Không cốc cú thanh, mắt có thể thấy được cỏ cây xanh nhạt, mũi có thể nghe ngàn hổng hương thơm, hay có thể nhập bách điệu thanh minh. Hai bên có hai con luyện không chút xuống, cánh thành một vòng ngày mai đẫm, trong rễ liềm trì, có thể thỉnh thoảng thấy suối cá nổi lên mặt nước một cái huấn lượn tiểu hai bên đường phần lớn là trăm năm gốc cây giả, có thể thỉnh thoảng thấy ngọc thạch tùy ý chiếu vào bên cạnh. một đường đến cùng, lọt vào trong tầm mắt chính là từng tòa tinh xảo nhà gỗ nhỏ mơ hồ tại trong núi rừng, chính giữa chính là một tòa thanh nhã lại không mất trang nghiêm miếu thờ, có ngạch biển lên lớp giảng bài phượng miếu hai chữ. phượng miếu môn tự động mở ra, nói là một tòa miếu thờ kỳ thật cùng bình thường gian phòng không hề khác gì nhau, không có vàng son lộng lẫy, không có giường cột chạm trổ, ít đi một phần thần thánh nhiều hơn một ít thần bí. kiếm chủ, đó chính là hiên viên kiếm. Thanh lệ nữ tử chỉ vào treo ở phượng miếu trung ương nhất một thanh phong cách cổ xưa kiếm nói ra. Theo nhập môn bắt đầu, nữ hiên viên kiếm châu mà bắt đầu đã có phản ứng. Mộc du đem gỡ xuống bỏ vào trong tay, lập tức hiên viên kiếm châu bay ra mộc du bàn tay, hướng phía hiên viên kiếm đã bay đi, khảm nạm vào kiếm cần điều khiển bên trong, hiện ra hào quang. Không lâu sau, kiếm đã bay mộc du trong lòng bàn tay. Tên, hiên viên thần kiếm phẩm chất, hiệu quả. Kèm theo, xem xét về sau, không ngoài sở liệu chính là liên tiếp dấu chấm hỏi. Ba, đinh, hiên viên thần kiếm hệ vật vô chủ. Xin hỏi ký chủ đối với hắn tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Mục Du trong óc vang lên gợi ý của hệ thống âm. Hay không? Mục Du lạnh nhạt nhổ ra một chữ, đây là Mục Du lần thứ nhất cự tuyệt gợi ý của hệ thống. Thu hồi hiên viên thần kiếm về sau, Mục Du quay đầu lại nhìn về phía thanh lệ nữ tử hỏi, các ngươi phượng nữ đâu này? Thanh lệ nữ tử thành thật trả lời, phượng nữ để cho ta mang ngươi tiến đến cầm hiên viên kiếm, chỉ nói cho ngươi nhớ rõ ước hẹn 3 năm. Mục Du khẽ nhíu mày một cái, hỏi, chúng ta bây giờ nói chuyện, phượng nữ mới có thể nghe được chứ? nghe được một du bất thình lình khiến người ta sờ không tới ý nghĩ thanh lệ nữ tử nhất thời không biết trả lời như thế nào cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu một cái một du thấy vậy hướng phía phượng trong miếu địa phương âm thanh có chút để cao tức giận nói ra ngươi có bị bệnh không cần chết như vậy tâm nhàn sao ta không phải đã nói không cần ngươi cái gì đó phụ trợ sao ta càng không có đáp ứng cùng ngươi cái gì đó ước hẹn ba năm ngươi muốn cảm thấy ngươi làm những chuyện như vậy chỉ là đối với ngươi số mệnh tiến vào chống lại cái kia thỉnh ngươi xem một chút tin tưởng ngươi đến cùng có hay không cái gọi là số mệnh chi hai lần trước chuyện đã xảy ra ta hiểu ngươi bởi vì cái gọi là số mệnh phải gả cái một cái lạ lẫm kẻ yếu tâm tình cũng dễ tính nhưng sự tình bất quá ba phượng lai nghi chống lại số mệnh mục du không phải là không chán ghét thứ này có lẽ đây mới là hắn không ghi hận nữ nhân này nguyên nhân chủ yếu Mộc du dứt lời hướng phượng miếu đi ra ngoài cái kia thanh lệ nữ tử sắc mặt bất thiện lại cũng không nói gì thêm đi theo ở Mộc du bên người đem đưa đến ngoài sân gốc trở lại thời điểm gặp phượng nữ vẻ mặt lạnh như băng đứng ở phượng miếu trước đó thanh lệ nữ tử hôn một câu phượng nữ về sau túi đầu đứng ở bên cạnh không dám thở mạnh. Ra Phượng Miếu về sau, Mục Du lại lần nữa cùng Tiểu Long về tới Hiên Viên Mộ, Long Vương, Long chủ Hồng Tượng Thiên bọn người như trước vẫn còn Hiên Viên Mộ bên ngoài, nhìn thấy Mục Du trở lại đều là thở dài một hơi. Mục Du trực tiếp đi vào núi đá tầm đó, đã qua đường hầm, Mục Du dùng Hiên Viên thần kiếm mở ra Hiên Viên Mộ đi vào trong đó. Đem Hiên Viên kiếm châu theo Hiên Viên thần trên thân kiếm tháo rỡ xuống dưới, sử cái này hai kiện thật vất và tổ hợp tại một kiện bảo vật lại lần nữa phân ra mở. Mục Du sắc mặt nghiêm túc đem Hiên Viên kiếm hướng phía Hiên Viên Mộ bên trong tinh không lỗ đen bắn đi, khiến cho Hiên Viên kiếm lơ lửng tại trong tinh không a công quan tại phía trên. A công, hiên viên kiếm ta lấy được, bất quá, ta muốn đem nó ở tại chỗ này. Mục Du ngồi xuống trên mặt đất, hướng phía tinh không phương hướng A công quan tài nói ra, ta không phải là vì muốn trốn tránh hiên viên kiếm chủ trách nhiệm này, từ nơi này sau khi ra ngoài, bọn hắn y nguyên đã cho ta hay vẫn là hiên viên kiếm chủ, mà ta cũng sẽ biết đi làm ta vốn là việc. Ta không biết ta làm như vậy đến cùng vì cái gì đó, càng không biết là đúng hay sai. Có lẽ ta vốn là hay vẫn là nông dân cá thể dân tư tưởng, tâm trên có như vậy vẫn sáng cảm thấy ngoan ngoãn a có lẽ, chỉ là vì lại để cho trong lòng mình thoải mái một chút đi. Có lẽ vốn là sĩ diện đi, có lẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, a công ngài nói tuyển định ta vì là hiên viên kiếm chủ nguyên nhân hơn phân nửa hay là bởi vì tính tình của ta, cũng chính vì như thế, ta mới sẽ làm ra quyết định như vậy đi. bất quá, bất kể như thế nào, ta hay vẫn là sẽ đem cái này hiên viên kiếm chủ nên gánh trách nhiệm đều đảm đương lên, đồng thời cũng sẽ biết đi tìm một đời mới hiên viên kiếm chủ phù hợp người chọn lựa. mặc dù đi ra hiên viên mộ, người ở bên ngoài xem ra như trước hay vẫn là hiên viên kiếm chủ, chính hắn cũng không đi phủ nhận. Có thể hết lần này tới lần khác lại đã xảy ra cái kia sĩ diện một đoạn lẩm bẩm lồ lộ. Có lẽ, cái này xem như hắn đối với cái gọi là số mệnh làm ra một tia chống lại đi, tuy nhiên kết quả đồng dạng không khác nhau gì cả, nhưng tối thiểu nhất Mộc Du trong nội tâm thoải mái chưa rất nhiều. Thở ra một hơi thật sâu. Kiếm chủ. Long Vương bọn người gặp Mộc Du theo Hiên Viên mộ đi ra, cũng không nên đến hỏi hắn đi vào làm gì, tự nhiên cũng không biết Mộc Du ở bên trong nói cái kia lời nói. Về mặt các năm đại liên minh, Mộc Du cười nói, Long Vương tiền bối, các ngươi hay vẫn là bảo ta Mộc tiểu tử hoặc là Mộc đầu a? Còn năm đại liên minh, ta muốn nghe xem ý kiến của các ngươi. Ta cùng chư vị tiền bối hiệp thương qua, cảm thấy hay vẫn là để ngựa thủ làm chủ. Ta sẽ chờ tăng cường châu Á biên cảnh tuần tra, đồng thời tổ chức một nhánh đặc chiến đội. Một khi phát hiện từ bên ngoài đến năng lực giả, trước tiên tiến hành tiêu diệt. Chúng ta cũng biết đây là chỉ ngọn không chỉ gốc, hết thề còn phải chờ ngươi triệt để trở thành trí cường giả thậm chí cường giả lĩnh vực về sau mới có thể một cách chân chính uy hiếp ở bọn hắn. Long Vương nói ra, ta châu Á cho tới bây giờ chưa từng phái năng lực giả ra ngoài chinh chiến. Chúng ta cho rằng đây cũng là nhất biện pháp thỏa. Long chủ cùng còn lại người thủ mộ gật đầu tán thành. Phượng nữ bên kia nói như thế nào? Mục Du hỏi. Long Vương nói, "Phượng nữ đồng ý đề nghị này, nói sẽ phái khiến Phượng Miếu năng lực giả gia nhập tuần tra bên trong." "Được, liền quyết định như vậy đi." Mục Du gật đầu nói, "Ta cũng sẽ phái ra vượt qua 30 năng lực giả gia nhập biên cảnh tuần tra, ta hiện tại liền lại để cho tiểu Long đưa bọn chúng mang đến tiến hành đăng ký, để tránh năng lượng đó còi báo động xuất hiện tắc loạn." "Đương nhiên, những năng lực giả này cũng không phải buồn cốt người, cho nên ta cũng sẽ không biết đưa bọn chúng sắp xếp Long Tông bên trong." càng sẽ không lại để cho bọn hắn tùy ý ra vào hoa hạ, chỉ để bọn họ tại bên cạnh. đây là đương nhiên. long vương bọn người nghe vậy đều là gật đầu. mục du mặc dù đối với tại long vương bọn người cái gọi là để ngựa thủ làm chủ chiến lược không phải rất đồng ý, nhưng vẫn đồng ý. một là tình hình trong nước như thế, hai là cũng không nên thật sự đem châu á năng lực giả toàn bộ đều kéo đến nam đại liên minh châu quốc ra đến một phen nghiêng trời lệ đất. đương nhiên, mục du chính mình hay vẫn là sẽ đi tìm bọn hắn. hôm nay nam đại liên minh còn có được lấy bốn miếng truyền tông cái chìa khóa, đó là mục du nhất định phải có được đồ vật gì đó. không lâu sau. Tiểu Long đem Long cung bên trong năng lực giả 41 người toàn bộ đều dẫn tới châu Á đã tiến hành năng lượng còi báo động đăng ký, sau đó biên một nhánh 30 người đội ngũ, giao cho Long Vương với tư cách tuần tra sử dụng. Long Vương tiền bối, những năng lượng này còi báo động đều là ai chế tạo ra đó a? Mục du quan sát một hồi lâu năng lượng đó còi báo động, hỏi, những điều này đều là Hoa Gia người chế tạo, Hoa Gia bên trên mười mấy đời đều là năng lực nhân viên nghiên cứu, đối với năng lực nghiên cứu rất là có tâm đắc. Năng lượng còi báo động là Hoa Gia 60 năm trước đó chế tạo ra. Đây đối với châu Á năng lực giả quốc phòng làm ra không thể thiếu tác dụng. Hoa gia là châu Á năng lực giả vòng tròn luẩn quẩn bảo hộ trọng điểm đối tượng, bọn họ là châu Á công tử nhà. Long Vương nói: "Hoa gia, Long Vương có thể hay không tìm không an bài một chút để cho ta gặp thấy bọn họ?" Mục Du nghe vậy trong lòng hơi động. Long Vương nghe vậy, gật đầu nói: "Cái này không có vấn đề." Hoa gia mặc dù bình thường đều là lãnh đợi nghiên cứu năng lực, nhưng là có phái tộc nhân đi theo Long Tông bên trong, đây cũng là thuận tiện bọn hắn nghiên cứu năng lực đặc tính. Bất quá, hiện tại nơi này người không tại Long Tông bên trong. Về Xuyên Nam rồi, nghe bảo là muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Nếu như ngươi có yêu cầu, ta cái này liền khiến người ta đi xuyên Nam tiếp hắn trở lại. Mộc Du khoát tay nói, ngược lại không gấp, nếu như hắn trở lại rồi, phiền báis tiền bối cùng ta nói một câu. Ngươi cũng biết, ta không phải năng lực giả, cho nên đối với năng lực giả năng lực rất là hiếu kỳ, muốn hiểu rõ thêm một ít. Chờ đến 41 cái Long cung năng lực giả toàn bộ đều đăng ký hoàn tất về sau, cũng là Mộc Du chuẩn bị trước tạm cách đế đô thời điểm, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện nghiên cứu một chút mới mở ra khoa học kỹ thuật hệ thống. Dù sao có tiểu Long tại, đến về Đế Đô Lâm An cũng rất nhanh. Tượng Tiên, Mục Du đi đến hồng Tượng Tiên bên cạnh, hỏi: "Ta muốn trở về tại Đại Khanh Sơn bên trên vì là ác công lập cái mộ trôn quần áo và di vật, ngươi muốn cùng một chỗ trở về sao?" Hồng Tượng Tiên nghe vậy, trong mắt hào quang lóe lên một cái, đột nhiên híp mắt bắt đầu cười ngây ngô, lắc đầu nói ra: "Không được, ra ra một mực trong lòng ta." Mục Du nghe vậy, thân thể chấn một chút, nhẹ gật đầu. "Cái kia ta đi trước, về sau thời gian gặp mặt hơn nhiều." Nói thật, năm này đến bây giờ phát sinh nhiều chuyện như vậy, đối với Mộc Du mà nói rất mệt à đặc biệt là tâm một đầu qua một thời gian ngắn ta mang tây tây đi lâm an xem các người sau đó chúng ta cùng nhau về nhà quét dọn quét dọn tam phong tự cũng nhìn xem cha nuôi mẹ nuôi hồng tượng tiên nói ra tây tây có phải hay không cái kia cùng ngươi giam chung một chỗ cô nương hà muốn dẫn nhìn ba mẹ ta nghe được hồng tượng tiên một du trong mắt sáng ngời chụp hồng tượng tiên bả vai lớn tiếng cười nói tiểu tử ngươi đưa nàng quyết định à nha hồng tượng tiên ha ha cười ngây ngô nhẹ gật đầu một du cười hắc hắc đưa ngón trỏ ra chọc lấy một chút hồng tượng tiên eo nói Thì ra tiểu tử ngươi bế quan lâu như vậy cũng là bởi vì cái này cô nam quả nữ tuổi khô lửa bức không bỏ được đi ra nguyên nhân a. Không tệ, không tệ. Đúng rồi, ta lần kia đưa cho ngươi vui mừng đại Phật côn hữu dụng hay không mất ạ? Hồng tượng tiên mặt già đỏ lên, lắc đầu liên tục. Mộc Du thò tay ôm lấy Hồng tượng tiên cổ, nói, nếu không như vậy, ngươi trở về cùng ngươi cái kia Tây Tây thương lượng một chút, ta cũng trở về cùng nhà của ta cái kia cọp cái thương lượng một chút, ta ca hai tướng cùng một chỗ xử lý hồ lễ. Hồng tượng tiên cười khúc khích gật đầu, ha ha cười không ngừng vậy dạng này ta có thể cho ngươi đem làm phụ rể, ngươi cũng có thể cho ta đem làm phụ rể rồi. dạng gì? Mục Du hướng phía Hồng Tượng Thiên vẫy tay từ biệt, đồng thời nói, đúng rồi, hết bận đi xem nghiên nghiên cô nàng kia đi, có lẽ liền mấy ngày qua đế đô, chào ngươi chút thời gian không gặp nàng đi. Nhìn qua Mục Du ngồi trên tiểu long bóng lưng rời đi, Hồng Tượng Thiên nhẹ gật đầu, người chết đã chết rồi, người đến có thể theo đuổi. đối với Gia Gia chết, Hồng Tượng Thiên không phải không bi thống, mà là lựa chọn dùng cười đi đối mặt, không phải hắn thắc cờ, mà là hắn có đôi khi tình nguyện chính mình ngu một chút đặc biệt là mặt đối với thân hữu của mình cùng mình thời gian về tới Lâm An về sau Mục Du lại để cho Cua Tư lệnh cùng Tiểu Long đem dị thú quân đoàn mang về Long Cung đồng thời đem còn sót lại 10 cái năng lực giả chia làm hai đội đội thứ nhất năm người đội thứ nhất sắp xếp siêu thần giông binh đoàn với tư cách thủ hộ Lâm An đồng thời cũng vì đánh bóng siêu thần giông binh đoàn tác dụng một đội khác đi vào Long cung tiến hành bế quan tu luyện cái này hai đội 7 ngày một vòng đội lao động nhàn hạ kết hợp Mục Du chuẩn bị đem 10 người này thật tốt huấn luyện một chút thành là chân chính có thể chống lại cường giả tồn tại nếu như có thể đem Long Cung toàn bộ đều đem đến Lâm An Vịnh đến thì tốt rồi. Một du thở dài một hơi, một mực qua lại Long Cung tuy nhiên tốc độ nhanh nhưng cũng là một kiện tốn thời gian ở giữa công việc. Trở lại Mân Thôi Hoa Viên về sau, Đồng Viện Viện còn chưa tan tầm, liền cùng Tiểu Ali trong nhà chuẩn bị, lên lầu xuống lầu đốt đi một bàn không biết có thể ăn được hay không đồ ăn. Như thế gia đình luộc phu đồng dạng chờ đợi Đồng Viện Viện trở lại. Tại Đồng Viện Viện liên tiếp ghét bỏ nhà trong máng, một nhà ba người vui tươi hớn hở cơm nước xong xuôi, cãi nhau ầm ĩ vui cười tức giận mắng bên trong, một buổi tối liền như thế vô cùng đơn giản đã qua đi. Ngày kế tiếp. Tiễn đưa đồng viện viện sau khi vào sở, Mộc Du đi biệt thự phòng huấn luyện, chỗ này lớn, cũng thanh tĩnh, rốt cục có thể bắt đầu tay tại khoa học kỹ thuật hệ thống nghiên cứu. Ngài chủ nhất tốt, ta là nghiên cứu hình người máy, đánh số Z 0001 không Mộc Du ấn mở phần thưởng kia có được nghiên cứu y hình người máy về sau, trước mắt xuất hiện một người, tướng mạo bình thường, người trung niên bộ dáng, ăn mặc rất có tương lai cảm giác quần áo và trang sức. Đối với Mộc Du tất cung tất kính nói, âm thanh hơi từ tính, không có bất luận tâm tình ba động gì. Nhìn thấy người máy này hầu như cùng người không hề khác gì nhau. Mộc Du cũng là sửng sốt một chút, nếu không chỉ dùng để thiên nhãn hệ thống nhìn một chút, thật đúng là không cách nào nhìn ra trước mắt người máy này cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào. Người có thể làm gì? Mộc Du hỏi. Nghiên cứu hình người máy trong mắt sáng lên hai tia sáng mang bắn ra mà ra kết hợp với nhau tại Mộc Du trước mặt phóng ra một cái màn hình ảo. Nói ra, ta có thể giúp chủ nhân nghiên cứu các loại khoa học kỹ thuật, chỉ cần chủ nhân hối đoái khoa học kỹ thuật hạng mục, ta là được đưa nó nghiên cứu ra thích hợp với từng cái lĩnh vực vật dụng thực tế. Con mắt khác có thể làm một chuyện, đều ở đây cái màn ảnh ở bên trong. Một Du nhìn xem cái kia trên màn hình liệt đi ra tương quan tại nghiên cứu y hình đủ loại công năng chữ, trong nội tâm hoảng sợ, chắc không được cái này nghiên cứu y kiểu người máy cần điểm tích lũy nhiều như vậy, đây cơ hội chính là tương đương với mời một cái tương lai nhà khoa học, đã có hắn về sau, cái kia khoa học kỹ thuật hệ thống liền có thể phát huy ra tuyệt đối công năng, hơn nữa mình cũng không cần lại đi nhìn chút ít nhức đầu số liệu cùng các loại khoa học lý luận. Ngài chủ nhất tốt, ta là thao tác hình người máy, đánh số C0001. Ngài chủ nhất tốt, ta là thao tác hình người máy đánh số C Hai cái thao tác hình người máy đứng ở mục du trước mặt, tự báo ra môn. Các ngươi thì sao, có thể làm cái gì? Chúng ta chỉ làm một việc, vi chủ nhân chế tạo khoa học kỹ thuật thành quả." Hai người máy cùng kêu lên nói. Mục du nhẹ gật đầu, cái này thao tác hình người máy xem ra chính là tương đương với công nhân tồn tại, còn bọn hắn thao tác năng lực chỉ sợ là thần cấp. Tại đây ba máy người quanh thân quân A quân, Mục du rất là chăm chú hỏi, các ngươi sẽ lây virus sau đó làm phản sao? Không phải, với tư cách không có tình cảm trình tự trí tuệ nhân tạo người máy là sẽ không có phản biến thành." Ba quá người máy lắc đầu nói. Cái này an tâm. Mục Du ha ha nở nụ cười, xem ra chính mình thật sự là phim khoa học viễn tưởng đã thấy nhiều, rõ ràng hỏi như vậy hiếm thấy vấn đề. Đúng rồi, không phải đổi mới nhiệm vụ ấy ư, nhìn xem có hay không tương quan tại khoa học kỹ thuật hệ thống nhiệm vụ, những cái kia khoa học kỹ thuật hạng mục đều đặt mã quá mắc. Mục Du mở ra nhiệm vụ hệ thống, bên trong quả nhiên nhiều hơn mấy thứ có thể nhận nhiệm vụ, một món trong đó là tuần hoàn nhiệm vụ. Chương 283, dùng khoa học kỹ thuật xả phân. Nhiệm vụ hệ thống bên trong, ngoại trừ nhiệm vụ chính tuyến, tuyệt đối thuộc tuần hoàn nhiệm vụ, vô cùng nhất có thể kiếm được điểm tích lũy. Mộc Du trước đó ra sản, có thể nói mà vượt toàn bộ đều là hành y tế thế nhiệm vụ này vùng nơi đến, công hiến không giới trăm vạn điểm tích lũy. Đối với Mộc Du mà nói tuyệt đối là một số người giàu có. Cho tới bây giờ Mộc Du chỉ thấy qua ba cái tuần hoàn nhiệm vụ hành y tế thế, cứu vớt địa cầu cùng với hiện tại nơi này mới xoát đi ra cái này khoa học kỹ thuật hướng bang. Tuần hoàn nhiệm vụ khoa học kỹ thuật hướng bang, dùng khoa học kỹ thuật hệ thống ảnh hưởng nhân loại sinh hoạt, gia tốc nhân loại tiến bộ. Ban thưởng, xem hiệu quả mà định ra. Ó, lại là lớn như vậy cái mũ, hơn nữa cái này bang còn không đơn chỉ hoa hạng rõ ràng kể cả toàn bộ địa cầu đối với siêu thần hệ thống xuất hiện tuần hoàn nhiệm vụ hơi một tí dùng thế giới toàn cầu nhân loại là điều kiện tiên quyết lại để cho một du cái này có chút nông dân cá thể dân tiểu thị dân tư tưởng gia hỏa có chút nhất đầu bất quá thần kinh không ổn định hắn cảm thấy chỉ cần là có thể xoát phân cũng liền không có gì đa tưởng trước đó cứu vớt địa cầu một du nhiều ít lục lọi đến đi một tí hoàn thành phương pháp xử lý mà bây giờ cái này khoa học kỹ thuật hưng bang nhưng lại không có gì đầu mối bất quá dưới mắt có cái này và cái trí tuệ nhân tạo người máy tại ngược lại cũng dù sao cũng hơi ngọn nguồn đánh số zet Mục Du nhìn về phía ba cái người máy mở miệng nói phân nửa dừng lại một chút, nói ra, cái kia, về sau ngươi đã kêu thao nhất, hai người các ngươi đã kêu thao nhất cùng thao nhị đi. Các ngươi thì sao, cũng đừng gọi ta là chủ nhân, gọi ông chủ là được. Tuy nhiên cái này mấy cái danh tự đều nghe là lạ, nhưng tối thiểu so về trước đó cái kia đánh số dùng ít sức. Đinh. Nghiên cứu hình người máy đánh số Z0001 mệnh danh là thao nhất, mệnh danh thành công. Đinh. Thao tác hình người máy đánh số C0001 mệnh danh là thao nhất, mệnh danh thành công Đinh. Thao tác hình người máy đánh số C0002 mệnh danh là thao nhị, mệnh danh thành công. Trong đầu truyền đến gợi ý của hệ thống âm, Mộc Du càng nghe càng cảm giác mình lên danh tự hiếm thấy, một cái toàn nhất cái thao, thật là kiểu như châu bò. Vậy cũng là Mộc Du đối với mặt khác ký thác tốt đẹp mong ước cùng kỳ vọng cao đi, hy vọng bọn họ về sau bày ra năng lực cùng tên của bọn hắn đồng dạng kiểu như châu bò. Toàn nhất, ngươi cảm thấy ta hiện đang nghiên cứu cái gì đó khoa học kỹ thuật dễ dàng nhất đạt được tối đa điểm tích lũy Mộc Du tại nghiên cứu hình người máy cũng là toàn nhất làm ra đến màn hình ảo bên trên từng chứng kiến ra hỏa này có thể giúp chính mình phân tích một vài vấn đề, cho nên trực tiếp hỏi hắn. Xin mời ông chủ cung cấp có thể nghiên cứu khoa học kỹ thuật danh sách. Hiện nay ông chủ có được điểm tích lũy, ông chủ có thể đạt được điểm tích lũy nhiệm vụ điều kiện cùng với ông chủ chỗ quốc gia hoặc là tình cầu cơ bản tin tức tình huống. Toàn nhất dùng hơi từ tính em thanh rất có cảm giác tiết tấu nói. Mộc Du sờ lên cái mũi, nói ra, có thể nghiên cứu khoa học kỹ thuật danh sách cùng điểm tích lũy nhiều ít cùng với điểm tích lũy nhiệm vụ điều kiện ngược lại là dễ dàng nói cho ngươi biết chỉ là địa cầu bên trên cơ bản tin tức tình huống cái này nói xong được bao lâu à? Xin mời ông chủ chờ một chút. Toàn nhất đầu ba trăm độ trên cổ quay vòng lên, con mắt bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục đối với toàn bộ biệt thự tiến hành quan sát, thấy được một nổ kẹp đục sau ngừng ở, sau đó ánh sáng xanh lục chui vào trong đó. Máy tính dùng lấy bay tốc độ nhanh tự động khởi động máy vào mạng internet mà lại mở ra các loại tìm tòi động cơ, nguyên một đám trang web nhanh chóng mở ra liền đóng lại. Một du như là mắt thường có thể chứng kiến máy tính lao ra từng tổ từng tổ từng dãy nhiều bó dấu hiệu cho toàn nhất con mắt cho hấp thu vào đã hiểu rõ cái tinh cầu này tình huống căn bản, thỉnh ông chủ báo cho có thể nghiên cứu khoa học kỹ thuật danh sách cùng với vốn có toàn bộ điểm tích lũy cùng nhiệm vụ yêu cầu. rất nhanh xuyên vừa hoàn thành số liệu chuyển, nhìn về phía Mộc Du nói ra, cái này đều được, cũng quá trâu bỏ đi a nha. Mộc Du tắc lưu hới một chút, sau đó đem khoa học kỹ thuật hối bái danh sách ở bên trong khoa học kỹ thuật hạng mục đều nói cho toàn nhất, cũng nói cho hắn mình bây giờ có được gần 60 vạn cái điểm tích lũy. nghe xong Mộc Du về sau, xuyên trong khi liếc mắt liên tục lặp lẹ qua hào quang, từng chuỗi dấu hiệu tin tức theo trong con mắt hắn rất nhanh lướt qua. Số liệu phân tích hoàn tất. Ông chủ hiện có điểm tích lũy có thể hồi đoái khoa học kỹ thuật hạng trong mắt, đề cử giá trị nghiên cứu 50 vạn cơ bản ô nhiễm môi trường xử lý kỹ thuật, trong đó kể cả nước ô nhiễm xử lý kỹ thuật cùng thể dẫn ô nhiễm xử lý kỹ thuật, tính giá sẽ bay, mà lại ông chủ có thể đồng thời đạt được khoa học kỹ thuật hưng bang cùng cứu vất điệu cầu hai nhiệm vụ song trọng ban thưởng. Đồng thời, vì là ông chủ có thể nghiên cứu về số lượng hạn cân nhắc, hạng mục này cùng ngày sau khả năng xuất hiện trung cấp ô nhiễm môi trường xử lý kỹ thuật có thể tiến hành xác nhận, không nhiều lắm dành chỗ. Mặc dù trước đó cũng là đã từng gặp hạng mục này chỉ là không biết cái kia cái gọi là trụ cột chỉ chính là cái gì đó tăng thêm còn có mấy cái cũng là rất mê người hạng mục cho nên nhất thời không cách nào lựa chọn xem qua cái này toàn nhất bày ra một ít năng lực về sau biết rõ phân tích của hắn nhất định có thể mang đến cho mình tối đa điểm tích lũy liền lập tức hối đoái rồi cơ bản ô nhiễm môi trường xử lý kỹ thuật đinh ký chủ hối đoái cơ bản ô nhiễm môi trường xử lý kỹ thuật thành công hoàn toàn nắm giữ này khoa học kỹ thuật hạng mục cần 10 lần nghiên cứu mỗi lần tiêu hao mười tinh thần cường độ xin hỏi ký chủ phải trang bắt đầu nghiên cứu nghe được cái hệ thống này thanh em nhấp nhở Mộc Du quyết đoán đem ném cho Toàn Nhất, Toàn Nhất cho Mộc Du trả lời thuyết phục là mở giờ, lại để cho Mộc Du xấu hổ vô cùng. Cái này choáng nha nghiên cứu hình trí tuệ nhân tạo người máy cũng quá kiểu như châu bò rồi, không lạ lấy giá trị 500 vạn, không biết tiểu biết cái gì nghịch thiên tồn tại. Đón lấy Toàn Nhất nói nếu có khoa học phòng thí nghiệm phụ trợ, có thể đối ứng với nhau cấp bậc giảm thiếu thời gian. Mộc Du nói chấn động cấp bậc khoa học phòng thí nghiệm về sau, Toàn Nhất cấp ra 10 phút đáp ứng. Cái này lại để cho Mộc Du đối với chấn động số khoa học phòng thí nghiệm phát ra một hồi lưỡi lôi, cái đồ vật này cũng là nhân vật nguy tiên. Rút ngắn 6 lần thời gian, hiện tại khả năng nhìn không ra cái gì đó, nhưng ngày sau một ít hạng mục lớn đã có thể cực kỳ khủng khiếp rồi. Đã qua sau 10 phút, một mực tại chấn động số khoa học trong phòng thí nghiệm phân tích cơ bản ô nhiễm môi trường xử lý kỹ thuật ở bên trong các loại số liệu xuyên vừa đi ra khỏi phòng thí nghiệm, nói ra, đã nắm giữ nên kỹ thuật so sánh địa cầu vốn có chế tạo tài liệu, có thể chế tạo như sau vài loại xử lý máy móc. Dứt lời, trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục tại một du trước mặt tạo thành một cái màn hình, trên màn hình đều là các loại các loại ô nhiễm nước hoặc là thể rắn ô nhiễm xử lý máy móc. Quanh thân trang bị chúng cần có tài liệu, chỉ cần đem những tài liệu này gom góp về sau, liền có thể chế tạo ra những này máy móc sao?" Mục Du hỏi. Toàn Nhất nói ra, "Bản vẽ ta đã hòa được, số liệu cũng đều nguyên vẹn, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, do thao nhất cùng thao nhị đến chế tạo, rất nhanh sẽ có thể hoàn thành." Như vậy mọi sự đã chuẩn bị, chỉ kém tài liệu. Mục Du có chút tiểu hứng phấn, nhưng còn không đến mức lên người, truy vấn, Toàn Nhất, ngươi cảm thấy trước chế tạo loại nào năng lượng cơ giới đủ nhanh nhất tối đa kiếm được điểm tích lũy?" So sánh địa cầu châu Á tình huống mà nói thể rắn ô nhiễm thu thập trình độ quá thấp đề nghị trước chế tạo thích hợp với dòng sông cỡ lớn ô nhiễm nước máy xử lý cùng thích hợp với tất cả xí nghiệp loại nhỏ ô nhiễm máy xử lý toàn nhất hồi đáp cũng đúng nếu là xử lý thể rắn ô nhiễm thật đúng là có chút ít phiền toái loại này rác rưởi phân tán quá lớn cũng không ai siêu tập muốn muốn thông qua thể rắn ô nhiễm rất nhanh đạt được điểm tích lũy là kiện chuyện rất khó không cách nào cùng nước ô nhiễm so sánh với, đến lúc đó chỉ cần đem những này máy xử lý hướng trong nước trong sông ném đi liền ok rồi một du nhẹ gật đầu cái này toàn nhất còn không nắp nhanh như vậy hiểu được châu á tình hình trong nước đúng rồi thao nhất cùng thao nhị các ngươi muốn chế tác hai loại khí giới thiết bị cần muốn thời gian bao nhiêu mục du nhìn về phía cái này hai quá thao tác kiểu người máy cỡ lớn ô nhiễm nước máy xử lý hợp lực hoàn thành một đại cần thiết cơ bản thời gian là 6 giờ loại nhỏ ô nhiễm nước xử lý hợp lực hoàn thành một đại cần thiết cơ bản thời gian là nửa giờ nếu có công nghệ cao sưởng hội đối ứng với nhau cấp bậc giảm thiếu thời gian thao nhất cùng thao nhị đồng thời hồi đáp xem ra sau này còn phải vì bọn họ làm cho cái sưởng mục du thỏa mãn nở nụ cười nói ra ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ tìm tài liệu rất lời, đem ba máy người toàn bộ đều đã thu vào trữ vật trong ngọc giản, bọn hắn là người máy, mục dù ngược lại không lo lắng bọn hắn sẽ bị muôn chết. mục dù đi ra cửa gom góp tài liệu thời điểm là 11 điểm, lúc này nước mỹ ở vào đêm khuya, mà bắc âu ở vào hoàng hôn, đều là trong đêm tối, hầu như là đồng thời, bắc âu cự nhân chiến minh cùng nước mỹ ít minh có tất cả một chỗ căn cứ bị phá hủy, tử vong năng lực giả cộng lại vượt qua năm cái, tại thủ lĩnh của bọn hắn cự nhân hoàng cùng bạo quân đội tới, cái kia tập kích người hai đại yêu thú tới chiến mấy hiệp sau bình yên rời đi, thời gian không sai biệt nhiều. Thiên chúc quốc Phật vượt một chỗ miếu thờ cũng bị tập kích, một cái La Hán một cái Kim Cương bị giết, đợi thủ lĩnh của bọn hắn Long Thụ bổ tát đuổi tới thời điểm, người tập kích kia sớm đã rời đi, lưu lại đầy đất vết thương. Mục Du không phải ngồi chờ chết người, càng không có cái loại này dùng khỏe ứng mệnh tình cảm sâu đậm, sao lại há có thể thực cùng đợi ba đại liên minh đánh tới cửa. Mục Du chuẩn bị tại Lâm An nhàn nhã độ qua ít ngày quen thuộc khoa học kỹ thuật hệ thống, nhưng không có hảo tâm như vậy lại để cho ba đại liên minh cũng an tâm chuẩn bị, Tiểu Long cùng cô tư lại vượt qua Dương tập kích năng lực cũng không phải là chừng cho đẹp, trên biển bá chú ý danh cũng không phải thôi tại trên địa bàn của bọn hắn cũng có thể tới lui tự nhiên, mà tóc đỏ nữ hoàng tập kích thiên trúc quốc là chính cô ta đưa ra. Kỳ thật cái này mới phe thế lực bên trong, tóc đỏ nữ hoàng ma quỷ đảo nhất cần phải thời gian, cái này tinh thông tính toán nữ nhân muốn cho mình tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ an bài, để cầu trong tương lai mưu đến lợi ích lớn nhất, thu được tiểu long cùng quơ tư lệnh truyền đến về luồng thứ nhất tập kích thành công truyền âm, một du ha ha đoạn nụ cười, sau đó lên xe thẳng đến siêu thần tập đoàn. Đối với cần có những này tình vi tài liệu. Mộc Du có thể không có gì ngon nguồn, cho nên lại rất không chân chính đem chủ ý đánh tới Diệp Thắng Nho trên người. Diệp Thắng Nho chứng kiến Mộc Du cái này vung tay trưởng quẩy thoáng qua một cái đến chính là tìm chính mình hỗ trợ, hơn nữa còn là mấy cái này là tinh vi tài liệu, cũng không có hỏi nhiều cái gì đó, đánh cho mấy điện thoại, lại để cho đối với mấy cái này hiểu người đi tìm. Ta có người bằng hữu nói hắn có bằng hữu là bán những tài liệu này, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thắng Nho đối với Mộc Du nói ra: Diệp đại thúc, gần đây thân thể này còn tốt đó chứ? Mộc Du ân cần hỏi. Chính mình cái gì đó đều mặc kệ, siêu thần tập đoàn hầu như chính là Diệp Cha con cùng Trình làm chống đỡ lên, điều này làm cho Mộc Du có chút thật không tiện. Lần trước ngươi cho ta mát xa về sau, ta cái này thân thể hiện tại có thể không thể so với hai mươi mấy tuổi chàng trai chính lệnh. Diệp Thắng Nho cười nói, Mộc Du nghe vậy sờ lên cái mũi sau thò tay đặt tại Diệp Thắng Nho trên bờ vai, đem nhất bản chi hỏa ngưng hình xâm nhập đã đến Diệp Thắng Nho trong cơ thể, trợ giúp hắn rèn luyện thân thể, đồng thời cười nói, "Ta đây về sau rảnh rỗi tới liền đấm bóp cho ngươi." Diệp Thắng Nho cười ha ha nói, Xem ra trên đời này cũng là ta cái này công nhân hạnh phúc nhất rồi, ông chủ cho mát xa. Lúc này vừa vặn diệp thắng nho cái này cửa phòng được đẩy ra, vào được một cái xinh đẹp giai nhân, chỉ là sắc mặt có chút mỏi mệt Cháu gái lớn, đến, thúc thúc cũng cho người xoa bóp. Mục Du hướng phía vào Diệp Bạch chỉ cười nói. Chương 284, chương 284 mới gặp gỡ hiệu quả. 3. Nghe được Mục Du, Diệp Bạch chỉ trực tiếp thối lui ra khỏi văn phòng, tay cài cửa lại, phát ra tầng tầng tiếng vang. Cái này khế nữ. Diệp Thắng Nho thấy vậy, cười khổ một cái, nói ra Mộc Tiểu Ca đừng để ý, cái này khuê nữ đoán chừng vẫn còn ta bởi vì ta tối hôm qua uống đến say không còn biết gì trở về mà tức giận đây. Mộc Du nghe vậy, sờ lên cái mũi, ngượng ngập nở nụ cười, tự nhiên là biết rõ Diệp Thắng Nho đang vì mình giải vây, thầm nghĩ, chính mình ông chủ cũng quá không bị người chào đón đi à nha. Cũng không nên nói thêm cái gì, tiếp tục vì là Diệp Thắng Nho mát xa dùng nhiệt bản chi hỏa vì hắn rèn luyện thân thể. Đợi đến lúc mát xa sau khi kết thúc, cái kia Diệp Thắng Nho điện thoại cũng vừa mới văng lên. Diệp Thắng Nho tiếp điện thoại xong về sau, đối với Mộc Du nói ra, bằng hữu gửi điện trả lời rồi đang lấy nhanh nhất thời gian kiếm đủ tài liệu vận chuyển về bên này, ước chừng cần chừng một giờ. Mục Du nhẹ gật đầu, nhìn một chút trong văn phòng treo đồng hồ báo thức, nói ra, "Diệp Đại thúc, hiện tại vừa vặn giữa trưa, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi, ta vẫn còn công ty chúng ta trong nhà ăn ăn cơm xong đây." "Được, không có vấn đề." Ta kêu lên chỉ nhi. Diệp Thắng Nho cười nói một câu về sau, mang theo Mục Du hướng phía Diệp Bạch chỉ văn phòng tiếp tục đi. Cơm trưa, liền tại siêu thần tập đoàn phòng ăn giải quyết, tại Diệp Thắng Nho chuyện trò vui vẻ bên trong, tại Diệp Bạch chỉ cái kia không chào đón bên trong. Sau khi ăn cơm tối, Mộc Du đem sớm đã chuẩn bị cho tốt vài phần cách điều chế đưa cho Diệp Bạch Chỉ. Linh Ngọc nói: Cháu gái lớn, ta có thể cầm những này cách điều chế đổi cho ngươi cái khuôn mặt tươi cười không? Nếu không, Diệp Đại Thúc đã cho ta đối với ngươi làm cái gì đó tội ác tại trời sự tình đây. Diệp Bạch Chỉ theo Mộc Du trong tay đem cách điều chế trực tiếp rút ra, tùy ý nhét vào trong túi áo, tức giận nói: Cầm những này cách điều chế lại phải thức đêm bận việc, ta có cái gì đó có thể cao hơn đấy. Mộc Du cười nói: Cháu gái lớn, ngươi làm sao có thể đem ta nói như một hấp huyết quỷ ông chủ đồng dạng đâu rồi? Ngươi đã nói như vậy rồi, ta đây về sau liền cũng không cho ngươi nặng như vậy việc cùng nhiệm vụ, hôm nay phần này ta cũng thu hồi lại đi." Dứt lời, thò tay đi lấy Diệp Bạch Chỉ cách điều chế. Diệp Bạch Chỉ thấy vậy dùng chiếc đua gõ một cái mộc du rối tới tay, hừ một tiếng, nói, dám không để cho ta cung cấp cách điều chế, hôm nay ta liền từ trước, ai mà thèm tại ngươi cái này phá công ty đi làm." Nghe nói như thế, Diệp Thắng Nho cúi đầu đối ra cơm, giả bộ như cái gì đó đều không nghe thấy. Mộc Du ha ha nở nụ cười, cũng là không thèm để ý Diệp Bạch Chỉ, biết rõ cái này khuê nữ liền cái này phá tính tình hơn nữa mình cũng hoàn toàn chính xác có không đúng cái này vung tay trưởng vậy làm được quá tiêu dao rồi đem sự tình gì đều ném cho bọn hắn cha và con gái cùng trình Lam. cháu gái lớn ngươi thật sự rất ưa thích đi dược học sao một du đột nhiên rất chăm chú hỏi Mắc mớ gì tới ngươi diệp bạch chỉ gặp một du đột nhiên trở nên rất là đứng đắn có chút không thích đứng một du cười nói nếu như ngươi lợi hại ưa thích đi dược học ta chuẩn bị qua vài ngày tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật ai mà thèm đồ đạc của ngươi chẳng phải lại là một ít phá cách điều chế sao diệp bạch chỉ chế nhạo nói một du lắc đầu Nói ra, lần này cũng không phải là cách điều chế, mà là một gian dụng cụ tốt đến cho ngươi không thể nào tưởng tượng được, thiết bị tối thiểu nhất vượt lên đầu hiện đại 100 năm đã ngoài phòng thí nghiệm. Đã có gian phòng này phòng thí nghiệm, ngươi về sau có lẽ có thể nghiên cứu chế tạo ra chính thức thuộc về ngươi dược vật của mình rồi. Đương nhiên, ngươi không thích nha, ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi, để tránh ngươi còn nói ta tại nghiền ép ngươi. 100 năm đã ngoài. Nghe được mục du, Diệp Bạch chỉ suýt nữa trực tiếp theo trên bàn cơm đứng lên, như vậy phòng thí nghiệm đại biểu cho cái gì đó, với tư cách nàng như vậy nhà nghiên cứu mà nói quá rõ ràng rồi. Cụ thể cũng không rõ ràng lắm, ta đối với cái đồ vật này không hiểu, 100 năm là phỏng đoán cẩn thận nhất đi." Mục Du cười nói. Diệp Bạch chỉ bỗng nhiên khôi phục trấn định, lạnh nhạt nói ra, "Nếu quả thật có như vậy phòng thí nghiệm, như vậy ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi rồi, về sau gặp ngươi tận lực cho ngươi lộ nửa cái khuôn mặt tươi cười." "Tha thứ? Cháu gái lớn à, ta thì ra là làm vung tay trưởng quậy làm tối quen mà, còn dùng tha thứ như vậy căm thủ đến tận xương tủy từ sao?" Mục Du lại lần nữa sở lên cái mũi cười nói, "Ta nói tha thứ chính là tha thứ, cái đó nhiều như vậy lý do thoái thác." Diệp Bạch chỉ tự biết nói chênh lệch lời nói rồi, may mà chính là cái này, mộc đầu không có nghe được mà truy vấn, liền giận một câu, đứng người lên chập Trần Mỹ lệ dáng người đã đi ra bàn ăn. Vừa rời đi bàn ăn về sau, liền trước tiên cầm cách điều chế đi tìm nàng mấy cái đạo sư đi, vừa ý mặt cách điều chế tên rất là hư phấn, trong ốc đã sớm không mặt khác, tất cả đều là các loại dược vật dược tính số liệu va chạm nhau. Diệp Thắng Nho gặp Diệp Bạch chỉ rời đi, có chút âm thầm thở dài một hơi. Không lâu sau, Diệp Thắng Nho điện thoại vang lên, đối với Mộc Du nói tài liệu hắn cần đã đến dưới lầu rồi. Ngải khỏe Diệp lão ta là Lao Hà bằng hữu, Trần Tân. Vận xe vận tải bên cạnh bên trên một người đàn ông trung niên gặp Mộc Du cùng Diệp Thắng Nho đã đến, lập tức nên đón tiếp lấy, nhiệt tình cùng Diệp Thắng Nho đánh triệu hoán, mà Mộc Du tự nhiên liền trở thành Diệp Thắng Nho trợ lý các loại, bất quá cũng là rất tha thiết bắt tay. Làm phiên Trần tổng tự mình đưa hàng đã tới. Diệp Thắng Nho khách khí nói ra, phải ở chỗ này dỡ hàng hay vẫn là vận đến địa phương khác. Trần Tân rất là thân thiện mà hỏi. Diệp Thắng Nho nhìn về phía Mộc Du, Mộc Du nói ra, tùy tiện tìm phòng trống dỡ hàng đi. Diệp Thắng Nho nhẹ gật đầu lại để cho trong tập đoàn công nhân đem cái kia một xe tài liệu trước thời đã đến một cái tạm thời không đưa trong kho hàng. Trần Tân thấy vậy, có chút sửng sốt một chút, thật sự không nghĩ ra Diệp Thắng Nho bên người người trẻ tuổi này là ai. Ai không biết hôm nay siêu thần tập đoàn lựa nó a, mà cái này siêu thần tập đoàn người cầm lái Diệp Thắng Nho rõ ràng đối với đó trong mơ hồ có nói gì nghe nấy cảm giác. Diệp Lão, mạo muội hỏi một chút, những này tinh vi tài liệu, các ngươi còn lớn hơn lượng cần sao? Nếu như còn cần, ta có thể hạ giá bán cho ngài, thậm chí có thể phối tiễn đưa một ít mặt khác cần. Trần Tân hỏi. Mục Du nghe vậy. Nhìn thoáng qua cái này Trần Tân túi áo, nhìn rõ ràng trên danh thiếp đài đầu về sau, mở miệng hỏi, "Trần tổng, những tài liệu này đều là chế tạo một ít dụng cụ tinh vi dùng, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi chỗ đó có rất nhiều." Trần Tân nghe vậy, từ trong túi tiền lấy ra hai tấm đưa cho Diệp Thắng Nho cùng một Du, nói ra, "Thật không dám đầu giếm, ta là làm nước ô nhiễm xử lý dụng cụ, bởi vì xuất hiện một ít tài chính bên trên lộ hồng, tăng thêm sản phẩm cũng hoàn toàn chính xác không tốt bán, thật sự không có biện pháp dưới, ta lúc này mới đem những này giá cao vào tinh vi tài liệu ngược lại bán đi, coi như là báo cáo cuối ngày rồi." Hôm nay lão Hà nói với ta siêu thần tập đoàn người cần những này lần tài liệu, cho nên lúc này mới mạo muội hỏi có phải hay không các người còn cần. Nói như vậy, người bên kia chế tạo dây truyền sản xuất cũng có. Mục Du hỏi. Trần Tân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hỏi vội: Vị tiên sinh này, ngài đối với dây truyền sản xuất cũng có hứng thú sao? Nếu như ngài cần, ta tuyệt đối giá thấp đóng gói cho ngài. Vì làm cho sự này, Trần Tân hầu như đem cả đời tích chữ đều căng tiến vào, không nghĩ tới không có dạy vò một năm liền gặp phải phá sản. Trần Tấn biết rõ điều này cũng thật sự là được tự trách mình bán bực này sản phẩm nếu như không có tại trong chính phủ có người hỗ trợ ra sân khấu một ít đối với chính sách, hiện tại cái nào công ty sẽ lượng lớn mua sắm ô nhiễm nước máy xử lý a. Công ty lớn đâu rồi, chắc chắn sẽ không mua chính mình loại sản phẩm mới, mà công ty nhỏ rường nhỏ ai lại đồng ý mua. Như vậy đi, ta trước cầm những tài liệu này thử dùng một chút, nếu như chất lượng không tệ, ta sẽ phái người đi ngươi cái kia nhìn một chút. Mặc dù nói ra, Trần Tân Liên tục gật đầu, đồng thời lại có chút ít ngượng ngùng nói, nếu như tiên sinh có hứng thú, thỉnh sớm chút phái người, nếu như nửa tháng này bên trong lại quay vòng không được tài chính Đoán trưởng ta thượng kia được thanh bàn đấu giá. Chờ đến Trần Tân lên vận xe vận tải sau khi rời khỏi, Diệp Thắng Nho nghi hoặc hỏi, "Mộc tiểu ca, như thế nào, ngươi đối với cái này có hứng thú?" Mộc Du nhẹ gật đầu, nói ra, "Diệp đại thúc, đoán trưởng lại phải ngươi bận việc rồi, giúp ta tại siêu thần tập đoàn đăng ký một nhà siêu thần khoa học kỹ thuật công ty." "Khoa học kỹ thuật công ty?" Diệp Thắng Nho càng thêm hiếu kỳ rồi. Mộc Du cười nói, "Qua một thời gian ngắn ngươi sẽ biết." Một mình tiến vào cái kia khống chế nhà kho, Mộc Du dùng chữ vật ngọc giản đem bên trong từng rễ tài liệu toàn bộ thu vào sau đó đi ô tô lại lần nữa về tới trong biệt thự. lúc này toàn nhất đã sớm đem bản vẽ toàn bộ hòa được, tài liệu vừa đến về sau, thao nhất cùng thao nhị cũng trực tiếp đầu nhập vào chế tạo bên trong. toàn nhất, những này nước ô nhiễm máy xử lý có không có khả năng tại trong cuộc sống hiện thực trực tiếp chế tạo ra. mục du hỏi, toàn nhất rất nhanh lý giải mục du ý tứ, hỏi ngược lại, ông chủ nói là lại để cho nhân loại trên địa cầu chế tạo sao? mục du gật đầu nói, ta muốn lấy sau những này nước ô nhiễm máy xử lý sẽ nhu cầu rất lớn, nếu như một mực có thao nhất cùng thao nhị đi chế tạo, đoán chừng sẽ theo không kiềm tốc độ cho nên muốn trực tiếp mở một cái nhà máy, làm cho nhân loại tiếp tục sản xuất. Sau đó đem chính mình chuẩn bị thu mua hôm nay gặp được nhà này, nhà máy nghĩ cách cùng toàn nhất nói một chút, hỏi thăm có hay không như vậy thao tác khả năng. Xin mời ông chủ chờ một chút. Toàn nhất con mắt lại lần nữa liên tiếp đến trên internet. Sau đó đối với nhà này làm danh tự ở nhờ vì là rực rỡ hẳn lên ý tứ đổi mới hoàn toàn nước thiết bị công ty hữu hạn đã tiến hành một phen tìm tòi, tiếp thu hết số liệu về sau. Nói ra, liền nhà này tại trên internet biểu hiện dây chuyển sản xuất năng lực làm việc, chỉ cần lại tiến hành một phen điều chỉnh là được trực tiếp sản xuất chúng ta loại nhỏ nước ô nhiễm máy xử lý. Còn cỡ lớn, có chút khó khăn, được có một phen động tác lớn mới được, hơn nữa bọn hắn công nhân thao tác năng lực cũng theo không kịp. Có thể sản xuất cỡ nhỏ là được rồi, ngày mai ta dẫn ngươi đi cái kia cái nhà máy nhìn xem, nhũ hạ tại chỗ nhìn một chút rồi nói sau. Vâng. Mục Du đem toàn nhất đã thu vào chữ vật trong ngọc giản chấn động số khoa học trong phòng thí nghiệm, lại để cho hắn trợ giúp thao nhất cùng thao nhị nhanh hơn thiết bị chế tạo. Hồ Tây tử, Lâm An nổi tiếng nhất cái điểm, nổi danh trên thế giới. Muốn đem Tây Hồ so Tây tử đậm đặc trang nhạt bôi tổng thích hợp. Hồ Tây Tử vẻ đẹp, từ xưa đến nay đều có. Chỉ là theo xã hội phát triển, du khách càng ngày càng nhiều, hoàn cảnh càng ngày càng chuyển biến xấu, nhập hồ dòng sông ô nhiễm, du khách tới đây du ngoạn mang đi dáng tươi cười đồng thời lưu lại các loại rắt rượi, khiến cho Hồ Tây Tử lại không cách nào lại như tranh vẽ vần thơ bên trong cái kia giống như khiến người ta như si mê như say sưa. Có đôi khi càng có thể nghe đến hồ nước tanh tưởi, Hồ Tây Tử ô nhiễm, như cùng là tuyệt thế mỹ nữ đột nhiên trở nên mười năm không tắm rửa như hoa đột nhiên đã có hôi nách, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Sáng sớm, có không ít người đến Tây Hồ luyện công buổi sáng, đều bị tình cảnh trước mắt cho sợ ngây người ở. Hồ Tây tử hồ nước không biết lúc nào trở nên thanh tịnh vô cùng, sóng xanh lộn nhạo. Có thể thấy được đáy hồ đồng cỏ và nguồn nước, lấm cá tiềm mọi nguồn. Đông dạng, cái kia đáy hồ bốn phía có thể thấy được các loại rác rưởi, nhìn thấy mà giật mình. Chương 285, không thể lấy tiền không làm hiện thực. Lâm An hồ Tây tử nước đột nhiên trở nên trong suốt vô cùng, như thế tinh khiết nước giống như vậy, chuyện này phía sau màn hắc tay tự nhiên là một dù. Tối hôm qua hơn 6 giờ, cỡ lớn ô nhiễm nước máy xử lý tại thao nhất thao nhị cùng với toàn nhất hợp lực phía dưới rốt cục hoàn thành. Sau đang đợi đến đồng viện viện tiếp đi về sau. Mộc du lúc này mới dạng sáng hai điểm nhiều lén lút ra mần tôi hoa viên thẳng đến cái này Lâm ăn nổi tiếng cảnh khu. Cỡ lớn ô nhiễm nước máy xử lý. Tuy nhiên tên gọi là cỡ lớn, nhưng thể tích liền cũng không có bao nhiêu khổng lồ, là đài bán kính 10m hình tròn máy móc. Tuy nhiên cũng có giải rộng 20m, lại bất đồng tại những cái kia nổi tiếng đập lớn xuất hiện hơi một tí hơn trăm mét. Máy xử lý được Mộc du phóng tới hồ Tây từ trong hồ về sau ra chữ vật ngọc giản xuyên trong khi liếc mắt cho thấy đã đến một cái màn ảnh mặt trên đều là về máy xử lý tại hồ tây tử như vậy giữa hồ xử lý ô nhiễm nước năng lực một giờ ba trăm vạn nhiều mét khối chứng kiến cái số này một du toàn bộ đầu vóc mơ mơ màng màng căn bản không có khái niệm có thể giảng cuối cùng vẫn là toàn nhất nói cho một du cái này hồ tây tử mùa đông tổng lượng nước ước chừng là 10 triệu nhiều mét khối cũng liền nói đúng là hơn ba cái điểm tiếng đồng hồ có thể trực tiếp đem chọn cái hồ tây tử xử lý hoàn tất khiến cho ô nhiễm nước toàn bộ biến thành khả nhân thể trực tiếp dùng ăn tinh chất nước. Cỡ lớn ô nhiễm nước máy xử lý năng lực làm việc cùng nước thể ô nhiễm trình độ có quan hệ, tương tự cũng cùng nước thể tốc độ chảy có quan hệ. Tại xử lý hồ Tây tử như vậy có nước chảy róc vào nhưng lưu động năng lực không được hồ nước, cỡ lớn máy xử lý có 2/3 công dụng đang tiến hành thoát nước cùng tìm ô nhiễm nước, nếu như là xử lý lớn lưu lượng sông lớn, công hiệu sẽ để cao gấp 3 trở lên, tương đương với mỗi tiếng đồng hồ 1000 vạn mét khối. Đây là toàn nhất về sau cho mục du bổ sung, nghe được mục du như lọt vào trong sương mù, đối với ở trong đó khái niệm cũng không phải hiểu lắm, nhưng rất rõ ràng chính là cái này máy xử lý rất châu tách ra kiểu như châu bảo đến nhất định vì chính mình lợi nhuận rất nhiều điểm tích lũy đại khái nhìn máy xử lý công tác quá trình về sau mục du rất không chịu trách nhiệm vứt bỏ toàn nhất tại hồ tây tử bên cạnh trở. sau đó trực tiếp bay trở về mân côi hoa viên chui vào trong chăn nhuyễn hương trong ngực. các loại cho tới hôm nay đưa xong đồng viện viện đi làm về sau lúc này mới mang theo tiểu ali đã đến hồ tây tử hồ tây tử nước biến hóa hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đến mọi người một bên tại tấp tắc kêu kỳ lạ một bên nhìn xem cái kia đáy hồ đủ loại rác rưởi mà chửi tới không thôi hồ nước như thế nào đột nhiên biến như vậy trong suốt à Ta ngày hôm qua chạm vạng tối tới đây đánh Thái cực thời điểm vẫn là cùng bình thường đồng dạng, không phải là ta tuổi già hoa mắt đi. Hiện tại hồ nước trong suốt trình độ trực tiếp có thể thấy đấy, so với cái kia trên núi suối nước đều muốn trong, điều này cũng quá thần kỳ đi. Chẳng lẽ là đoạn thời gian trước thành phố bảo vệ môi trường cục ai muốn thanh lý hồ tây tử gặp hiệu quả sao? Có người nhịn không được suy đoán. Ta tình nguyện tin tưởng ta là lôi phong tháp ở dưới bạch xà nương nương hiện linh rồi, cũng không tin là những cái kia gọi không làm đám quan chức làm đấy. Đúng đấy, ngày hôm qua còn cùng bình thường đồng dạng, mới trong vòng một đêm biến thành như vậy. Tại sao có thể là những cái kia không có năng lực bảo vệ môi trường cục làm đấy? Lẽ nào thật sự thần tiên hiển linh rồi hả? Nhìn một cái những cái kia rất rưởi, trước kia nước bẩn nhìn không tới, hiện tại nước sạch sẽ có thể xem thực khi thấy người có bao nhiêu bẩn. Cái gì đó đều tới hồ Tây Tử ở bên trong ném, thực đưa nàng trở thành tự nhiên thùng ra sao? Có một lão thái thái nhìn xem đấy hồ có thể thấy rõ ràng rất rưởi, giận không kềm được. Ở đây không ít người tự nhiên cũng đều hướng hồ Tây Tử ở bên trong ném qua thứ đồ vật, nhìn thấy trước mắt như vậy nhìn thấy mà giật mình một màn, đều âm thầm nhút nhát cùng cho dạng in dấu thật sâu nhập trong óc. Âm thầm thề về sau sẽ không lại cho xinh đẹp tây tử này những này rắc rưởi ăn hết, nhưng lại được ngăn đón người khác. Ba ba, những cái kia ném loạn tên vô dụng thật ghê tầm A. Được ôm ở Mộc Du trong ngực tiểu A ly huy động nắm tay nhỏ biểu môi ba nói ra. Mộc Du nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười, trước mắt một màn, cũng là Mộc Du không ngờ giống như đến đấy. Phía đối diện bên trên những người này mà nói lực trùng kích rất lớn, đối với Mộc Du mà nói chưa từng không phải như thế. Mộc Du cũng không phải cái gì đó con người toàn vẹn, tự nhiên đã ở cạnh trong vùng ném qua rưởi. Trước đó đối với bảo vệ môi trường cái này khái niệm cũng hầu như là không có. Hôm nay nhìn thấy một màn này, đối với Mộc Du chính mình mà nói cũng có được rất lớn giáo dục ý nghĩa. "Ba ba, những cái kia đáng giận rác rưởi tại sao không có xử lý sạch đâu này?" Mộc Du thỏ tay méo méo tiểu Ali đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, nói ra, những này rác rưởi liền giao cho bảo vệ môi trường cũng đi, nếu như ngay cả như vậy rõ ràng rác rưởi bọn hắn đều không đi vớt, vậy bọn họ cũng hoàn toàn chính xác nên tàn học đi." Chàng trai nói đúng, lấy trước kia chút ít bảo vệ môi trường cục đều nói vớt hồ tây từ khó. Hiện tại hồ nước như vậy trong suốt cái gì đó đều có thể chứng kiến. Nếu như bọn hắn còn không đi vớt, cái kia chính là cầm tiền của nhân dân không làm hiện thực. Đứng ở một du bên cạnh một cái người ra nghe được một du hai cha và con gái đối thoại, lòng đầy căm phẫn nói: Ta cái này đi tìm lão niên sẽ những lão già kia lão thái thái đến. Chúng ta muốn tại bên cạnh nhìn xem bảo vệ môi trường cục người từng kiện từng kiện đem đáy hồ rác rưởi đều đánh vớt lên. Ừ. Hắn bên cạnh chính là cái kia lão thái thái cũng liên tục gật đầu nói ra. Hồ nước đột nhiên biến thanh, nhất định là trong hồ thần tiên hiển linh đem những này đáy hồ rác rưởi hiện hiện ra chính là bảo chúng ta nhanh lên xử lý sạch. Ai biết hồ nước có thể hay không lại biến trở về đi thành ô nhiễm nước đâu rồi, cũng không biết có thể hay không làm tức giận thần tiên. Một du nhìn xem cái này một đôi vợ chồng già rời đi, sờ lên cái mũi, cười lẩm bẩm nói, lao già này nói đúng, ta cũng không có thể cầm tiền không làm hiện thực. Cái này hồ tây tử trước mắt tuy nhiên biến trong suốt rồi, nhưng nhập hồ dòng sông nước nếu có ô nhiễm, như vậy hồ tây tử sớm muộn sẽ biến trở về đến đấy. Tuy nhiên hồ tây tử ô nhiễm về sau. Mộc Du lại dùng máy xử lý đi xử lý sẽ đạt được lượng lớn điểm tích lũy ban thưởng, nhưng điều này làm cho Mộc Du cảm giác, cảm thấy là lạ, là tốt rồi vì hành y tế thế ban thưởng mà đi cố ý giết người đả thương người đồng dạng. Hệ thống khả năng như trước phán định cho Mộc Du rất nhiều ban thưởng, nhưng Mộc Du đoán chừng sẽ như ăn hết một cái giày thối đồng dạng đi. Lần này hồ tây tử ô nhiễm nước xử lý hoàn tất về sau, hệ thống tổng hợp hồ tây tử lực ảnh hưởng cùng với hồ nước tổng sản lượng tăng thêm khoa học kỹ thuật hưng bang cùng cứu vớt địa cầu song trọng nhiệm vụ cho Mộc Du phần thưởng trọn vẹn ba vạn điểm tích lũy. Đây là mục du đến nay đạt được lớn nhất chỉ bằng vào ban thượng, một cái hồ nước 35 vạn, đây cơ hồ lại để cho mục du nhảy dựng lên kêu to. Tuy nhiên gợi ý của hệ thống nói là tổng hợp hồ tây tử lực ảnh hưởng, nhưng cái này ô nhiễm nước máy xử lý tiền cảnh như trước lại để cho mục du điên cuồng hướng tới. Chuyện tốt làm đến cùng, tiến Phật thì tiến tới Tây Thiên, kế tiếp liền trước xử lý chạy vào hồ tây tử dòng sông đi. Mục du tự nhiên là biết rõ chính thức ô nhiễm đầu nguồn liền cũng không những này dòng sông a cái gì đó, mà là người, thậm chí lòng của người ta. Chỉ là cái đồ vật này Mộc Du không muốn qua muốn đem chính mình biến thành Chúa cứu thế, bất quá, có thể làm thì lại làm đi, đã có một cái ý nghĩ tại Mộc Du trong óc, mặc dù có chút bạo lực. Hết thệ vì điểm tích lũy. Mộc Du ưa thích dùng những lời này đập chết trong nội tâm giấy lên cái kia đoàn gọi là cao thượng vĩ đại ngọn lửa. Ông chủ, toàn nhất theo bên cạnh đã đi tới, trên người trải qua thay đổi một kiện rất bình thường quần áo, cùng người bình thường không hề khác gì nhau, mặc cho ai cũng nhìn không ra đến người như vậy sẽ là người máy. Người ở đây lưu lượng quá nhiều, ta đã không chế máy xử lý đã đến trong khắp ngóc ngách, chúng ta bây giờ đi lấy sao? Mộc Du nói chính mình chuẩn bị xử lý nhập hồ dòng sông nghị cách về sau, Toàn Nhất nói ra, "Ông chủ, tây hồ địa hình gọi là Tả hồ, không, có rõ ràng nhánh sông. Vùng này địa hình chỗ trũng, chuẩn bị chứa nước chức năng, ước chừng hơn 10 nhánh sông hợp lại, mà trong đó đại bộ phận nước đều là bên cạnh sông Tiền Đường lặn xuống nước, xin hỏi là trước xử lý tiểu nhánh sông hay vẫn là sông Tiền Đường?" Nghe vậy, Mộc Du sờ lên cái mũi, đối với cái này hắn còn chưa phải biết rõ, dứt khoát nói ra, "Chính ngươi nhìn xem xử lý đi." "Vâng." Toản Nhất gật đầu, đồng thời đem ý nghĩ của mình nói ra, Hơn 10 đầu tiểu nhánh sông xử lý rất thuận tiện, tổng thời gian không cao hơn 6 tiếng đồng hồ, mà sông tiền đường trước mắt không cách nào xác định chuẩn xác lưu lượng, dự tính thời gian tại một ngày trở lên. Mục Du dặn dò một tiếng lại để cho hắn tuyệt đối đừng bại lộ thân phận của mình, Toàn Nhất liền rời đi, nhưng cũng không lâu lắm sau lại trở lại rồi. Ông chủ, ta đã vì là máy xử lý thiết lập tự động chỉnh tự cùng dù sao trinh sát công năng, hiện tại xin cho ta tiến vào phòng thí nghiệm tiến hành mình bổ sung năng lượng, dự tính một giờ. Toàn Nhất nói ra, Mục Du nhẹ gật đầu, sớm một chỗ ngóc ngách trực tiếp đem Toàn Nhất đã thu vào trong phòng thí nghiệm người máy sử dụng tự nhiên cần hao phí nguồn năng lượng, mà loại này nguồn năng lượng chính bọn hắn thông qua nghỉ ngơi có thể tu bổ, mục Du cũng có thể đi hồi đổi năng lượng bạn cho bọn họ trực tiếp sử dụng, mà đã có chấn động số phòng thí nghiệm, bọn hắn nghỉ ngơi cùng bổ sung năng lượng đều trở nên thập phần đơn giản, không cần mục Du quan tâm. Mục Du tại Hồ Tây Tử dừng lại thời gian không dài, đi rồi không bao lâu tương quan truyền thông người viết báo cùng bộ ngành liên quan nhân viên cũng đều đã đến, Hồ Tây Tử nước đột nhiên trở nên như thế chóng suất, cái này tự nhiên trở thành hạng nhất tin tức, tất cả mọi người tại hiếu kỳ là chuyện gì xảy ra. Tại trước giữa trưa Thao nhất thao nhị chế tạo ra thứ hai thời đại hình nước ô nhiễm máy xử lý, mục du trước tiên ngồi tiểu lòng đem đưa đến Ôn Thụy thành phố, dùng để xử lý quê quán nước ô nhiễm. Cỡ lớn nước ô nhiễm máy xử lý được toàn nhất tăng thêm tự động hướng dẫn cùng dù sao tinh sắt công năng, mục du liền trực tiếp ném vào đại khanh thôn bên ngoài sông nhỏ, khiến nó trực tiếp xuôi dòng mà xuống, tự động xử lý trên đường đi ô nhiễm. Trong nhà ăn cơm trưa về sau, mục du đại khanh sơ lên, cẩn thận đem tam phong tự quét dọn một bên về sau, dùng trong chùa A Công lưu lại quần áo cùng vật phẩm khác, vì là A Công dựng lên một tòa mộ chôn quần áo và di vật, cực kỳ tế bái về sau. Lúc này mới đứng lên. Hai vị đại ca, những này là bên trong ngọn Thánh Sơn hạt giống. Mục Du đem theo những tủ binh kia trên người tìm ra đến hạt giống toàn bộ đều cho hai cái sơn tiêu, hai vị sơn tiêu tự nhiên là biết rõ Thánh Sơn, chứng kiến ước chừng bảy tám hạt giống về sau, rất là vui vẻ. Quy ẩn nhập Đại Khanh Sơn sau hai người, hiện tại lớn nhất hứng thú chính là mỗi ngày đủ loại hoa dưỡng dưỡng cây, lớn nhất chờ đợi chính là chúng nhanh lên kết quả. Mục Thế Hầu hoa lan viên cũng bị Mục Du an bài tại Đại Khanh Sơn lên, hai người mới đầu chỉ là bí mật quan sát, đi sau hiện Mục Thế Hầu đối với gieo trồng rất rất có nghệ liền thời gian dần qua cùng hắn quen thuộc ba người ngược lại là chỗ được vô cùng tốt một thế hầu biết rõ hai người này là thế ngoại cao nhân cũng không quên bên ngoài nói đồng thời cũng thường xuyên gọi thái tuyển bình làm đến chút thức ăn tưởng cùng hai người đối ẩm trở lại lâm an về sau một du chứng kiến khắp thế giới đều tại đưa tin hồ tây tử một chuyện khi thấy một phần đưa tin tên là hồ tây tử nước biến trong bảo vệ môi trường cũng không thể bỏ qua công lao về sau một du lông mày hơi núp ních một chút lao ra tử kia nói đúng không thể để cho những cái thứ này cầm tiền không làm hiện thực chương hai hạn mua đồ vật Hồ Tây Tử nước biến trong, bảo vệ môi trường cục không thể bỏ qua công lao bản này đưa tin mở đầu đại khái nói một chút hồ tây tử nước biến trong tình huống, cùng với đối với một ít dân chúng phỏng vấn nội dung, sau đối với nước biến thành trong biến tốt nguyên nhân đã tiến hành đại khái suy đoán, cuối cùng cũng là trọng yếu nhất là đối với bảo vệ môi trường cục nhân viên phỏng vấn. Bảo vệ môi trường người trong chuyện cũng không phải là từng cái đều là gần đây trên mạng bản tán sôi nổi đầu đỏ cục trưởng cái kia chỉ số thông minh, đương nhiên sẽ không một kia ý thức đem hồ tây tử nước biến trong công lao toàn bộ đều ôm vào chính mình trong túi quần. Nếu như toàn bộ ông đồn không thể nghi ngờ là hướng chính mình trong túi quần nhét quả bùm, hiện tại dân chúng dĩ nhiên không phải dễ gạt như vậy được rồi. Bảo vệ môi trường cục nhân viên gián tiếp nói những năm gần đây gần đoạn thời gian đến bảo vệ môi trường cục vì là hồ tây tử nước chất làm ra một ít cái cử động, cùng với đủ loại cố gắng, hơn nữa liệt ra một loạt số liệu, dùng lấy loại này gián tiếp thuyết pháp đem công lao hướng trên đầu của mình ôm. Đương nhiên, bọn hắn cũng nói sẽ trước tiên điều tra rõ ràng hồ tây tử nước đột nhiên xuất hiện biến hóa các loại nguyên nhân đồng thời lại để cho dân chúng yên tâm trải qua phái ra rất nhiều người viên cùng đội thuyền tiến vào hồ tây tử đối với đáy hồ rác rưởi tiến hành vớt rồi. cuối cùng bảo vệ môi trường cục nhân viên rất là tình cảm dạt dào khiển trách những cái kia ném loạn rác rưởi phá hư hoàn cảnh người mà lại lời nói thâm thiế hô hào dân chúng để cao bảo vệ môi trường ý thức nếu như không phải bản này đưa tin bên trên bảo vệ môi trường cục người mặc dù có dâu ông nọ cắm cẩm bà kia hiểm nghi nhưng coi như nắm chắc tuyến một du đoán chừng một cái khác phiên cử động chuyển động mà không phải chỉ là lại để cho bọn hắn làm chút ít hiện thực đơn giản như vậy ai biết có phải hay không là từ thi đây buổi chiều. Mộc Du mang theo Toàn Nhất đi Trần Tân trô nước thiết bị nhà máy. Toàn Nhất xem qua trong xưởng thiết bị cùng dây chuyển sản xuất cùng với các loại cô máy về sau. Hướng Mộc Du ý bảo gật đầu. Mộc Tiên sinh, xưởng này bên trong tài liệu danh sách. Nếu như ngươi có cái gì đó muốn, ta đều dùng tiến vào giá 80% phần trăm bán cho ngươi. Trần Tân tuy nhiên không biết Mộc Du chính là siêu thần tập đoàn chính thức tổng giám đốc, nhưng có thể làm cho Diệp Thắng nho thận trọng như thế người tự nhiên là rất là khách khí. Mộc Du không có đem danh sách nhận lấy, mà là cười trực tiếp hỏi, Trần tổng, ngươi là có hay không cố ý nguyện đem chọn cái nhà máy đóng gói bán đi? Trần Tân nghe vậy, sững sờ, ngẩn người ở, vốn cho là người trước mắt tới đây chỉ là vì mua tài liệu, lại không nghĩ rằng đối với toàn bộ nhà máy đều có nghi cách. Đây là tuyệt đối chuyện tốt, tại gặp phải thanh bàn phá sản khốn cảnh, có người đồng ý trực tiếp mua đi toàn bộ nhà máy, đây tuyệt đối là cầu còn không được chuyện tốt, Mộc Du quả thực thiên hàng tin mừng. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Trần Tân thiếu chút nữa cả người bổ nhào vào Mộc Du trên người. Mộc Du nói, chúng ta dưới sẽ phái người đến cùng ngươi nói chuyện giá tiền. Trần Tân nghe vậy, liên tục gật đầu, cao hứng phi thường đem Mộc Du cùng toàn nhất tiến đưa tới cửa. Mộc tiên sinh Đông nhiên Trần Tân gọi lại Mộc Du, coi chừng hỏi, có một vấn đề ta nghĩ mạo muội hỏi thăm, không biết có thể không. Hỏi đi. Mộc Du gật đầu nói, "Mục tiên sinh, ngươi mua xưởng này là phải làm gì? Cũng là vì làm nước ô nhiễm xử lý thiết bị sao?" Trần Tân hỏi. Mộc Du cười hỏi lại, "Bằng không thì ngươi cảm thấy ngươi xưởng này còn có thể làm cái gì?" Trần Tân nghe vậy thần sắc khẩn trước hỏi, đã cũng là làm nước ô nhiễm xử lý thiết bị, ta đây có thể hay không có một yêu cầu quá đáng. Trong xưởng công nhân đều là ném đi mất nguyên bản công tác cùng ta đi ra dốc sức làm vốn cho là năng lực đoàn người vùng vẫy tốt tiền đồ không nghĩ tới cho nên thỉnh một tiên sinh cùng nhau đưa bọn chúng cũng ở lại đây đi bọn hắn thao tác năng lực tuyệt đối là nhất lưu bên trong còn có hai cái thạc sĩ văn bằng kỹ sư ta cái này đoàn đội rất không tệ hy vọng một tiên sinh Mục du cười đánh gãy trần tân hỏi cái kia trần tổng đâu này a ta trần tân được Mục du xin hỏi được sướng sốt một chút Mục du chính thức nói ta đến trước từng xem qua trần tổng tư liệu của ngươi trước ngươi là làm thực phẩm về sau chuốt xuống cả đời tích trữ để làm cái này nước ô nhiễm máy xử lý Tựa hồ đối với này rất nóng lòng, hơn nữa ngươi cái kia đoàn đội tựa hồ cũng đều là cùng chung chí hướng người tổ hợp tại ngươi cùng một chỗ, đúng không? Trần Tân nhẹ gật đầu, thần sắc có chút hổ thẹn mà lại có chút sắc mặt giận dữ nói ra, lời nói cao thượng điểm, ta là muốn vì là bảo vệ môi trường làm ra một ít công hiến, không nghĩ tới hiện thực cũng không phải là ta tưởng tượng, mặc dù là có tốt thiết bị cũng không cách nào chứng thực xuống dưới, cũng quá thiếu xí nghiệp đồng ý đi mua sắm lắp đặt rồi. Mục Du lại lần nữa đánh gãy Trần Tân, cười hỏi, nếu như cái này nhà máy bán cho ta về sau, Trần tổng chưa có cái gì đó nơi đi? có nguyện ý hay không cũng lưu lại tạm khuất sưởng phó chức tiếp tục dẫn đầu đoàn của ngươi đội vì các ngươi lúc ban đầu nồng nặc phấn đấu nguyện đồng ý đương nhiên đồng ý trần tân nghe được một du rốt cuộc biết cái gì gọi là như vịt nghe lôi cái gì gọi là theo địa ngục đến thiên đường chỉ trong một ý nghĩ đây tuyệt đối là hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cụ thể đồ vật ta sẽ phái người đến cùng ngươi nói chuyện đấy một du thu mua gian phòng này nhà máy chủ yếu là vì một đám thuần thục công cùng hiện hữu thiết bị thật là nhanh chóng đưa vào sử dụng còn trần tân cùng với bọn hắn cái kia đoàn đội là có hay không là vì bảo vệ môi trường Mộc Du không có quá nhiều hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên, nếu như bọn hắn thật là vì giấc mộng này mà thành lập cùng một chỗ, đó là không còn gì tốt hơn, hiện tại Mộc Du trợ giúp bọn hắn hiện thực mộng tưởng tự nhiên là động động ngón tay sự tình. Đối với chuyện tốt đẹp vật, liền là người xấu đều hy vọng nó có thể đạt thành, huống chi Mộc Du. Ngày kế tiếp buổi chiều, âm lịch ngày mùng ngày 8 tháng 2, dương lịch ngày 20 tháng 3. Siêu thần tập đoàn tổ chức năm mới về sau cái thứ nhất buổi họp báo tin tức, trong ngoài nước phóng viên chen chúc tới, mỗi một lần siêu thần tập đoàn buổi họp báo tin tức đều có thể khiếp sợ cả nước thậm chí toàn cầu cho nên ai cũng không dám bỏ qua như vậy con ác thú thịnh tiến. Hôm nay siêu thần tập đoàn bệnh es thuốc đặc trị sớm đã xa tiêu rễ bán toàn bộ thế giới. Tại ngắn ngủn 2 tháng tầm đó chưa khỏi không giới ngàn người bệnh S, mà mặt khác thuốc đặc trị càng là cho hoa hạ đại địa vô số người bệnh đã đi đến thật lớn tin mừng. Cho nên mỗi lần siêu thần tập đoàn buổi họp báo tin tức không phải là các phóng viên tiêu điểm chỗ, là dân chúng cũng là cực kỳ quan tâm. Buổi họp báo tin tức trên đại hội nghị ngồi một loạt người, Diệp Tra Con cùng trình làm cùng với mới lên ngựa mấy cái bộ ngành liên quan quản lý, mà lần này cũng có chính thức tin tức phát ngôn nhân. Buổi trình diễn thời trang lên. Siêu thần tập đoàn tuyên bố 4 cái tin tức. Thứ nhất, theo tháng sau số 1 bắt đầu, siêu thần tập đoàn sẽ có 3 loại mới thuốc đặc trị đưa ra thị trường, bệnh tiểu đường thuốc đặc trị, sơ gan thuốc đặc trị, bệnh lao phổi thuốc đặc trị. Thứ hai, điều động hạ 5 loại siêu thần sưởng chế thuốc xuất phẩm đã đưa ra thị trường dược vật giá cả. Thứ ba, tuyên bố siêu thần sưởng chế thuốc dược vật toàn bộ cũng sẽ không xếp vào bảo hiểm y tế vi, vị thành niên cùng người già cùng với tiền trợ cấp cho dân nghèo hộ có thể bằng bệnh lịch lĩnh miễn phí siêu thần xưởng chế thuốc xuất phẩm dược vật. Thứ tư, siêu thần tập đoàn cấp dưới công ty con siêu thần khoa học kỹ thuật đem chính thức bằng tên. Nghe xong tuyên bố nội dung về sau, mọi người ở đây toàn bộ đều là lộ ra vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ biểu lộ. Siêu thần tập đoàn tuyên bố quả nhiên mỗi một lần đều bị giật mình không thôi. Đợi đến lúc buổi họp báo tin tức tiến vào vấn đề khâu về sau, toàn trường phóng viên đều nô nước tấp nập vô cùng. Diệp bác sĩ ngại khỏe chứ, ta là thế giới chữa bệnh báo phóng viên mà kệ lần này đưa ra thị trường ba loại thuốc đặc trị, hơn nữa trước đó nhánh khí quản viêm thuốc đặc trị, trải qua chiêu mộ được thế giới thập đại tật bệnh chính giữa bốn loại, kế tiếp là hay không còn có thể nghiên cứu chế tạo thập đại tật bệnh bên trong mặc khác tật bệnh thuốc đặc trị, nói ví dụ như bệnh tim, hô hấp tính, Rất rõ ràng hiện ở thời điểm này, trải qua không ai đi hoài nghi siêu thần tập đoàn nghiên cứu chế tạo đi ra dược vật có thể trị hết hay không tật bệnh vấn đề này rồi, bởi vì siêu thần tập đoàn đến bây giờ trải qua cho thế quá nhiều người kinh hỉ, dù là có một ngày siêu thần tập đoàn đột nhiên tuyên bố trải qua nghiên cứu chế tạo ra trường sinh dược, đoán chừng cũng sẽ có tuyệt đại bộ phận chọn tin tưởng. Diệp Bạch chỉ có chút nở nụ cười, ý bảo phóng viên ngồi xuống, sau đó mở miệng nói ra, ta không cách nào cho ngươi khẳng định đáp ứng, ta cùng của ta đoàn đội sẽ tận năng lực của mình là mối họa người mang đến lớn nhất tin mừng. Đương nhiên, còn muốn nghiên cứu loại thuốc nào? chúng ta vẫn phải là đạt được lao bản của chúng ta chỉ thị. Nghe vậy, tất cả mọi người nở nụ cười, cho rằng đây là cái này toàn bộ thế giới nổi danh nhất xinh đẹp tuổi trẻ nữ tiến sĩ khó được cẩn dấu. Diệp Bạch chỉ một nhà nàng cái kia đoàn đội nghiên cứu chế tạo đi ra quá nhiều khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên dược vật rồi. Đối với bọn hắn nghiên cứu năng lực bên ngoài sớm đã lưu truyền đến mức thần hồ hắn hồ, mà Diệp Bạch chỉ cũng thành hôm nay trên thế giới nổi danh nhất ý dược học giả. Nhưng bất kể như thế nào, nghiên cứu chế tạo dược vật đương nhiên hay là muốn theo rửa vào bọn họ chuyên nghiệp trình độ sao có thể cấp trên ông chủ nói nghiên cứu cái gì đó liền nghiên cứu cái gì đó đấy thật tình không biết diệp bạch chỉ thật sự tại nói thật trinh tổng ngài khỏe chứ ta là hoa hạ dân sinh báo phóng viên lâm phong siêu thần tập đoàn một bên tại hạ điều dược vật giá cả lại cung cấp miễn phí dược vật một bên lại không cho siêu thần sưởng chế thuốc sản xuất dược vật gia nhập bảo hiểm y tế pháp vi đây là vì cái gì trinh lang mỉm cười nói ra siêu thần sưởng chế thuốc xuất phẩm dược vật cho tới nay đều là đại chúng giá cả lại lần nữa điều động hạ giá cả cùng lĩnh miễn phí dược vật cũng biểu lộ siêu thần tập đoàn luôn luôn đi lợi dân con đường Về phần tại sao không xếp vào bảo hiểm y tế phạm vi AU, kỳ thật mọi người cũng đều biết quen được rất tốt bảo hiểm y tế người, căn bản không quan tâm chúng ta dược phẩm giá cả. Trình Lam nói lời rất mơ hồ cũng rất mâu thuẫn, mà cái này biện pháp cũng nhìn về phía trên rất không có quá lớn tất yếu, nhưng là tất cả mọi người nghe rõ ràng hắn muốn biểu đạt ý tứ. Siêu thần tập đoàn vĩnh viễn không đi cao cấp dược vật con đường, siêu thần tập đoàn chủ yếu là vì là bình thường đại chúng dùng. Ngay khỏe chính tổng, ta là liên hợp nhật báo phóng viên gì im ở siêu thần tập đoàn xuất phẩm dược vật ngoại trừ bệnh es trải qua lối ra. Còn lại thuốc đặc trị lúc nào sẽ lối ra đến thế giới các quốc gia. Phải biết rằng hiện tại rất nhiều đến hoa hạ du lịch du khách ngoại quốc, trước khi đi có thể đều sẽ là cố ý mua rất nhiều siêu thần nhãn hiệu đồ vật trở về, ví dụ như ngài cái kia Mộc Lan Khuynh Thành yêu thích không vùng tay trải qua trở thành toàn bộ thế giới nữ tính trông mong dùng trông mong bà bối, nói rõ các nơi trên thế giới nhân dân cũng đồng dạng cần cùng mong mọi siêu thần tập đoàn dược vật. GM, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết những thứ này. Thế nhưng mà ngươi nói cho ta biết đám bọn họ chuyện này về sau ai biết bắt đầu từ ngày mai sân bay có thể hay không bắt đầu số lượng có hạn mang theo siêu thần nhãn hiệu dược phẩm ra kính đâu rồi, tựa như các ngươi lờ vờ, gục xi, si, đủ lạ đạt các loại hàng hiệu đồng dạng. Trình Lam vừa cười vừa nói, đây là sự kiêu ngạo của nàng, là siêu thần tập đoàn kiêu ngạo, càng là hoa hạ kiêu ngạo. Mọi người ở đây nghe được Trình Lam câu này hay nói giỡn, toàn bộ đều nở nụ cười, châu Á các phóng viên đều không hẹn mà cùng mang theo tự hào biểu lộ nhìn về phía quanh thân ngoại quốc những người đồng hành, đồng thời có không ít người tại laptop bên trên viết xuống một hàng chữ. Châu Á rốt cuộc xuất hiện có thể dùng đến hạn mua đồ vật. Chương 287, siêu thần khoa học kỹ thuật. Chính lam, ai cũng có thể nghe được là hay nói giờ đấy. Nghe vào Châu Á phóng viên trong lỗ tai không thể nghi ngờ là âm thanh của tự nhiên, mơ hồ chịu tự hào, sống lưng cũng không khỏi thẳng. Mà đối với ngoại quốc phóng viên mà nói, mặc dù không đến mức là cái tiếng sấm, nhưng khó tránh sinh lòng sầu lo. Dù ai cũng không cách nào xác định Châu Á có thể hay không bởi vì này ra thần kỳ tập đoàn một câu mà thật sự sửa chữa ra kính hạn chế làm cho. Ở đây trải qua có không ít xúc giác nhạy cảm phóng viên tại trong lòng đập vào bảng nháp, nói thẩm lấy có hay không như vậy một loại khả năng bởi vì châu á hạn mua siêu thần nhãn hiệu dược vật do đó phản ứng dây chuyển ra một loạt ngoại giao vấn đề nói thí dụ như vì để cho châu á hủy bỏ hạn mua lệnh một ít quốc gia cũng đối ứng với nhau hủy bỏ nhằm vào châu á hạn mua làm cho đương nhiên không nhất định chính là xa xỉ phẩm dựa vào cái này siêu thần tập đoàn cho tới nay biểu hiện ra ngoài lập trường đoán chừng những này xa xỉ phẩm hạn mua làm cho sẽ càng ngày càng nghiêm dưới trận phóng viên biểu lộ thu hết vào mắt trình lam cũng thật không ngờ một câu nói của mình vui lừa lời nói dẫn xuất những kỳ giả này nhiều như vậy suy nghĩ thò tay ý bảo yên lặng về sau nhìn về phía JEM cùng với các ngoại quốc phóng viên nói ra, bởi vì vốn là tập đoàn sưởng chế thuốc trước mắt năng lực sản xuất nguyên nhân, hiện nay như trước xa kém xa thỏa mãn trong nước thị trường, cho nên cửa ra này sự tình còn không tại vốn là tập đoàn cân nhắc trong phạm vi, trừ đặc thù dược vật bệnh S thuốc đặc trị bên ngoài, những dược vật khác vẫn còn lối ra ý định. Ngay khỏe chứ, ta là đảo quốc kinh đô báo phóng viên xạ cạ tạ dạ nhị ỉ. Được biết, thế giới các quốc gia có không ít xí nghiệp tập đoàn tổ chức đều nguyện ý vì quý tập đoàn cung cấp sản xuất dây chuyển sản xuất cùng với công nhân, như vậy năng lực sản xuất cũng là có thể cùng mà vượt rồi. Chẳng lẽ quý tập đoàn không có ở nước ngoài xây dựng chuẩn bị sao?" Một cái Á Châu phóng viên đứng lên, đẩy một chút con mắt hỏi. Bởi vì vốn là tập đoàn thành lập không lâu, trong cao tầng người quản lý chưa ổn định, mà lại dược vật giám sát nhân viên cũng tạm thời không nhiều lắm, cho nên không cách nào tại hải ngoại xây dựng. Trình Lam nở nụ cười, nói ra, "Đúng rồi, lúc này ta ngược lại thật ra vừa vận có một việc phiền toái các vị, nếu như có thể mà nói, hy vọng có thể đem siêu thần tập đoàn lượng lớn thông báo tuyển dụng công nhân tin tức ghi vào đi, chỉ cần là có chi có thức chi sĩ cũng có thể đến vốn là tập đoàn phỏng vấn." Mọi người nghe vậy đều sẽ là tâm nợ nụ cười, cái này siêu thần tập đoàn ở bên trong người thật đúng là đều là thần nhân. Nếu là tầm thường xí nghiệp để tại đây những này lớn báo chí đăng ký cùng loại với loại này thông báo tuyển dụng tin tức, không biết được bao nhiêu tiền mua trang báo, nữ nhân này một câu, liền không biết đã giảm bớt đi bao nhiêu tiền. Cái gì đó, không ghi vào đi là được. Hay nói giỡn, chẳng lẽ ngươi không biết là siêu thần tập đoàn thông báo tuyển dụng công nhân bản thân liền là một kiện lớn tin tức sao? Hiện tại ai không nghĩ tiếp xúc gần gũi cái này toàn thân tràn đầy thần kỳ thần bí thần hồn hắn hồ sắc thái siêu thần tập đoàn a? Siêu Thần Tập Đoàn thông báo tuyển dụng tin tức không thể nghi ngờ chính là một cái rất lớn tin tức, nếu không ghi vào đi, cái này cần tổn thất nhiều ít báo chí lượng tiêu thụ. Chắc hẳn ở đây những này trong nước lớn báo chí đều ôm như vậy tâm thái toàn bộ ghi vào đi thôi. Cái này không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành trong lịch sử lớn nhất miễn phí thông báo tuyển dụng quảng cáo đi. Có lẽ cái này là nhà này thần kỳ tập đoàn chỗ thần kỳ đi, cũng có thể nói là nữ nhân này chỗ thần kỳ. Chưa hẳn tất cả mọi người có thể tại ngay lập tức kịp phản ứng hôm nay vừa đúng lợi dụng lên cơ hội như vậy đấy. Không ít phóng viên âm thầm không nhịn được cô. Sinh trình ta hay vẫn là nhịn không được cũng muốn hỏi một câu, không biết quý công ty đại khái lúc nào mới có thể đem siêu thần nhãn hiệu dược vật xuất ngoại. Những lời này không đơn thuần là đại biểu cho toàn bộ thế giới hàng tỷ nữ tính hỏi, trong đó cũng kể cả thê tử của ta, thê tử của ta cùng với nàng những tỷ muội kia đều phi thường khát vọng có thể đủ bên trên quý tập đoàn dược vật. Nếu như bắt đầu lối ra rồi, ta cũng sẽ không cần mỗi lần về nước đều cho các nàng mang nhiều đồ như vậy rồi, mỗi một lần của ta túi du lịch ở bên trong đều phải tràn đầy các nàng cần có dược vật. Ta đã được qua loại này tra tấn rồi. Di y mở gặp tuyên bố hảo khí vô cùng tốt lại nhẹ nhõm liên nhịn không được một lần nữa hỏi một câu, vẻ mặt mướp đáng thương, chọc cho mọi người ở đây đều vui, đồng thời mặt khác ngoại quốc phóng viên cũng đều trọng trọng gật đầu, tràn đầy đồng cảm. trình lam nghe vậy mỉm cười nói, liên quan với lối ra sự tình, nếu mà có được cân nhắc, chúng ta sẽ trước tiên nói cho các vị ngoại quốc bằng hữu, thỉnh lý giải công ty của chúng ta thành lập mới bắt đầu nỗi khổ tâm trong lòng. đồng thời vì biểu đạt đối với người phụ nhân cùng với nàng hảo tỷ mỗi đám bọn họ đối với buồn công ty sản phẩm yêu mến, chúng ta sẽ miễn phí tiễn đưa ngươi mười bộ yêu thích không buông tay hy vọng ngươi đừng oán trách ta lại để cho ngươi được tra tấn rồi. thiện lương trình. Ngươi thật sự là một cái khéo hiểu lòng người người tốt. Di Y mở vẻ mặt mướp đáng dạng vừa cười vừa nói. Đồng dạng, chư vị ở đây tại tuyên bố sau khi chấm dứt cũng đều có thể đạt được một bộ siêu thần nhãn hiệu bảo vệ sức khỏe. Tin tưởng các vị cũng đều nghe nói qua cái này mới đưa ra thị trường không lâu bảo vệ sức khỏe công hiệu đi à nha? Xem như các vị cho chúng ta tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức nhận bút phí hết, hy vọng các vị đừng ghép bỏ. Trình Lam cười cười một câu tầm đó lại lần nữa đem miễn phí thông báo tuyển dụng quảng cáo sự tình gõ chết, để tại đây phóng viên đều dở khóc dở cười, đồng thời lại toàn bộ vui vẻ tiếp nhận. Ngay khỏe Diệp tổng. Ta là Hoa Hạ Lý Chiêu Dương. Mọi người đều biết Siêu Thần Tập đoàn là một nhà chế tạo dược vật tập đoàn, lần này tại sao biết lái thiết một nhà khoa học kỹ thuật công ty? Xin hỏi nhà này khoa học kỹ thuật công ty sẽ cụ thể kinh doanh cái gì đó hả ngục? Khoa học kỹ thuật công ty chế tạo ra đồ vật phải chăng cũng sẽ biết cùng sản xuất dược vật đồng dạng thần kỳ? Hoa Hạ phóng viên hỏi mọi người ở đây cũng đều rất muốn biết vấn đề. Diệp Thắng Nho gặp hỏi chính mình, thân thể hơi nghiêng về phía trước tới gần mị dụ phồn, dùng trung khí 10 phần mà lại hùng hậu ngữ khí nói ra, Siêu Thần Tập đoàn cũng không phải là chỉ là một nhà chế tạo dược vật tập đoàn mà tôi Tại tập đoàn thành lập mới bắt đầu là có một số công ty con kết hợp, mà siêu thần sưởng chế thuốc chỉ là đi đầu một bước mà thôi. Đối với mục tiêu ca lần sau còn sẽ có cái gì đó kỳ diệu, ý định liền diệp thắng nho đều không có ngỏ nguồn. Cho nên trước dùng những lời này định vị làn điệu. Siêu thần khoa học kỹ thuật tại tập đoàn thành lập mới bắt đầu liền đã thiết lập đoàn đội bắt đầu tiến hành một ít hạng mục nghiên cứu. Lần này bảng tên siêu thần khoa học kỹ thuật là vì có mấy hạng khoa học kỹ thuật trải qua thành thục nguyên nhân. Hôm nay những này hạng kỹ thuật trải qua đầu nhập vào thí nghiệm, hiệu quả rõ rệt. Siêu Thần Khoa học kỹ thuật kinh doanh cái thứ nhất hạng mục là nước ô nhiễm máy xử lý, hoàn cảnh vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, vốn là tập đoàn cũng muốn vì thế cống hiến một ít chút sức mọn. Còn hiệu quả là hay không cùng dược vật đồng dạng thần kỳ, cái này ta nói không tính. Các loại sản phẩm đưa ra thị trường về sau, mọi người liền sẽ biết rồi. Siêu Thần Khoa học kỹ thuật hiện đã thu mua một nhà nhà xưởng, nước ô nhiễm máy xử lý cũng đã tập trung vào sản xuất, sẽ rất nhanh đưa ra thị trường, dự tính thời gian không cao hơn một tuần lễ. Diệp Thắng Nho tự tin nói. Nghe nói chuyện đó, mọi người ở đây cũng không khỏi lâm vào trong sự kích động. Siêu thần tập đoàn mỗi một lần đi ra đồ vật luôn khiến người ta khiếp sợ, kinh ngạc đã thành thói quen. Tương tự thói quen đem siêu thần xuất phẩm tất nhiên thuộc tuyệt phẩm thật sâu cùng siêu thần tập đoàn buộc chặt lại với nhau. Vì vậy tất cả mọi người chờ mong siêu thần khoa học kỹ thuật dung động tác phẩm. Tuy nhiên ở đây tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ siêu thần tập đoàn đến cùng có được lấy cái dạng gì nội tình có thể chế tạo ra nhiều như vậy thần kỳ thứ đồ vật. Càng thêm hiếu kỳ siêu thần tập đoàn sau lưng ông chủ rốt cuộc là ai, nhưng là cũng không tốt hỏi lên. Làm truyền thông người hoặc nhiều hoặc ít cũng biết về siêu thần tập đoàn sau lưng hết thảy sớm được tất cả ngành đã nhét vào tuyệt mật bên trong. Đối với tất cả mọi người rất là an ý không có đi hỏi nhiều đi mệt mài theo đuổi, mặc dù có người âm thầm điều tra, thực sự rất khó điều tra ra cái gì đó, chỉ biết là cái kia sau lưng ông chủ gọi Mục Du, xuất thân bình thường, trải qua lần trở thành câu đố. Siêu thần khoa học kỹ thuật, nước ô nhiễm máy xử lý. Một vị đến từ bản địa Lâm An phóng viên, rất nhanh liền đem hai cái này cùng gần vài ngày khiến người ta chăm mối vẫn không có cách giải hồ tây tự nước biến trong liên hệ lại với nhau, lập tức nhịn không được đứng lên. Ngài khỏe giám tổng, ta là Lâm An Nhật báo phóng viên Chu Đồng gần đây hồ tây tử nước trong vòng một đêm biến thanh khiến người ta chăm mối vẫn không có cách giải cái này có phải hay không cùng quý tập đoàn sắp đẩy ra nước ô nhiễm máy xử lý có quan hệ xin thứ cho ta mạo muội hỏi như vậy bởi vì hồ tây tử nước trong vòng một đêm biến thanh điều này thật sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng rồi rất nhiều thị dân hiện tại trải qua nhau nhau suy đoán là thần tiên hiện linh rồi nếu như nói cái đó và siêu thần khoa học kỹ thuật có quan hệ như vậy bí ẩn này đoàn cũng là giải quyết dễ dàng rồi ta tin tưởng quý tập đoàn như cùng tên của các ngươi đồng dạng siêu thần siêu cấp thần kỳ Ta cũng tin tưởng vững chắc hồ tây từ nước biến trong khôn. Dê thể nào là quỷ thần là cái gì mà nói, nhất định là khoa học kỹ thuật lực lượng. Ở đây phóng viên nghe vậy, đều cũng ngao ngao nhớ tới việc này, trước sau như thế một đôi so, cũng đều đem liên hệ lại với nhau, đánh ấy lòng đã bắt đầu xác định là cùng siêu thần khoa học kỹ thuật sắp lên thành phố nước ô nhiễm máy xử lý có quan hệ rồi. đều là vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Diệp Thắng Nho, chờ đợi đạt được xác định đáp án. Nếu thật là nói như vậy, cái kia không thể nghi ngờ toàn bộ thế giới sẽ lại lần nữa sôi trào, siêu thần khoa học kỹ thuật đem sẽ trở thành tuyệt đối nhất từ có thể làm cho toàn bộ hồ tây tử nước trong vòng một đêm trở nên như vậy trong suốt, như thế xử lý ô nhiễm nước năng lực sẽ là không thể tưởng tượng tồn tại đối với hoàn cảnh vấn đề chính là một tề thần tiên phương thuốc. Đối với việc này, tại nước ô nhiễm máy xử lý chính thức đưa ra thị trường ngày nào đó chúng ta sẽ tổ chức buổi họp báo tin tức lại vì các vị giải đáp đi. Hôm nay tuyên bố liền dừng ở đây rồi, tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp lại rồi. Diệp Thắng Nho rất là có kỹ xảo đã xong lần này tuyên bố, hắn tin tưởng không trả lời so trả lời sẽ mang đến càng nhiều nữa bàn tán sôi nổi. Bán cái cái nút, chỗ hấp dẫn, là tuyệt đối chuyên tốt. Tại hiện trường duy trì trật tự nhân viên bảo vệ dưới, diệp tra con cùng chỉnh làm cùng với các người liên quan viên toàn bộ tại các phóng viên nóng bỏng truy vấn bên trong đã đi ra tuyên bố hội trưởng. Tuyên bố sau khi chấm dứt không đến 2 giờ, toàn bộ trên mạng cùng với trên phố đối với cái này, lần siêu thần tập đoàn tổ chức phóng viên tuyên bố đã tiến hành nóng bỏng nghị luận, siêu thần tập đoàn lại lần nữa đã trở thành dư luận trung tâm, mà tân sinh danh từ siêu thần khoa học kỹ thuật cũng trước tiên đã trở thành nóng nhất nhân từ. Các loại cộng đồng diễn đàn đã có vô số bạn trên mạng tại Vô Hạn Mơ Màng Siêu Thần Khoa Học Kỹ Thuật sẽ mang đến biến hóa, cùng với siêu thần khoa học kỹ thuật sẽ đẩy ra cái dạng gì trước kia chỉ ở trong tưởng tượng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cái này đủ thấy quốc dân đám bọn họ đối với siêu thần tập đoàn tin tưởng cùng với chờ mong. Mà tạo thành đây hết thảy người giật dây, hôm nay lại cưỡi một đầu dài đến mấy chục thước giao long mang theo một người phụ nữ tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, bước lên cấp lấy Thánh Sơn chuyển tông cái chìa khóa trạm thứ nhất, bác Âu cử nhân chiến minh tổng bộ. Chương 288, chặt đứt bạo quân. Chặt nên rùa nước ở vào Bắc Âu Tư có thể giờ ấy na phía trên dãy núi xanh thảm hồ nước giống như một viên cực lớn lam phỉ thủy đồng dạng khảm nạm nhập cái này suốt một mảnh màu trắng tinh sơn mạch sông băng lên lại cùng cái kia trời xanh hợp thành một đường giống như là thiên quốc rơi dụng thiên hồ nơi đây phong cảnh vẻ đẹp khiến người ta hít thở không thông tại nơi này xinh đẹp như chói mắt bảo thạch giống như hồ nước đằng sau có một tòa rừng rậm từ nào đó từng cây mười người mới có thể ôm hết đại thụ tạo thành cao vút trong mây đầu những cây to này khắp cả người màu đen mà lại hiện ra hắc thiết tính chất ánh sáng Toa này chỉ ở trong thần thoại xuất hiện rạn vân ở tại đằng sau là cự nhân chiến minh nơi đóng quân. Trong khoảng thời gian này đến hai đại triệu hoán thú cùng cái tiên nữ nhân thần bí hầu như mỗi ngày lần thứ nhất tập kích, khiến cho ít minh, phật vực cùng với cự nhân chiến minh nguyên bản tại dãy núi hí mạ Lạ chân núi phía nam tạo thành liên hợp chiến đội sự đẹp đẽ nguyện vọng một mực ở vào gần như sụp đổ trạng thái, chậm chạp không cách nào chính thức thành quân. Hôm nay ít minh bạo quân dẫn đầu ít minh mười đại năng lực người thay đổi một cái con đường đông độ đại tây dương trực tiếp đi vào Bắc Âu chuẩn bị liên hợp bắc âu cự nhân chiến minh cùng một chỗ cùng thiên trúc quốc binh chia làm hai đường tất cả theo phía tây cùng phía nam tiến công châu á tranh thủ tại châu á bên trong hợp lực đồng thời bọn hắn cũng đã phát ra mời lại để cho chư thần quốc gia cùng la sát thánh địa do phương bắc tiến vào hoa hạ đại địa hai người này thánh địa đều tỏ vẻ đồng ý mạnh mẽ xông tới hoa hạ đại địa nhưng tạm không tham chiến mà lần này mục du đến bắc âu liền là vì ít minh bạo quân trên tay cái kia miếng cái chìa khóa đã đến hôm nay châu á long tông vượng miếu nắm giữ ba miếng cái chìa khóa song minh kim giao theo long thụ bồ tát đỉnh đầu đoạt được một quả tóc đỏ nữ hoàng theo cự nhân hoàng trên tay đoạt được một quả, còn lại cũng liền chỉ có ít minh bạo quân, chư thần quốc gia chi cao thần cùng với la sát thánh địa tất cả một quả rồi. bay qua trật nhầm hồ nước chứng kiến dàn vật đằng sau hai đại liên minh đứng ở một chỗ, mục du không phải không thừa nhận tóc đỏ nữ hoàng nữ nhân này tin tức linh thông, tại loại này thời kỳ rõ ràng còn có thể nắm giữ bạo quân hướng đi, thật không biết nàng chiến nhân là ít minh bên trong cái nào năng lực giả. so sánh với nhau trực tiếp sát nhập nước mỹ cái kia mảnh công nghệ cao tràn đầy xi măng bê tông kiến trúc quốc thổ, mục du càng lưa thích tại đây một mảnh sông băng bên trong đại chiến, bạo quân. Cự nhân hoàng các ngươi tập kết năng lực giả là muốn chuẩn bị đánh hoa hạ sao? Song Minh Kim Giao cấp tốc bay hàng mà đi, Mộc Du xoay người mà xuống, trực tiếp đứng ở hai đại liên minh năng lực giả trước đó. Tóc đỏ nữ hoàng cũng lạnh nhạt để xuống, ánh mắt lạnh như băng đứng ở Mộc Du bên cạnh. Song Minh Kim Giao phát ra ngạo thiên thế dài, đỉnh đầu cái viên này so với trước dài rất nhiều góc vương phát ra kim quang đem dàn vật sau một mảng lớn sông băng đều bao phủ ở bên trong. Gặp triệu hoán thú lại lần nữa buông xuống, lần này liền đợi mới hiên viên kiếm chủ đều đã đến. Ở đây năng lực giả ánh mắt toàn bộ đều ngưng trọng lên. Hoa hạ không diệt. Toàn cầu năng lực giả không yên, bạo quân tiến về phía trước một bước, thần sắc điên cuồng, lạnh như băng nói ra, cái kia liền đem mệnh ở tại chỗ này đi. Mục Du đột nhiên triển khai tốc độ, trong tay dẫn theo thí thần thánh kích, thẳng lục bạo quân đầu lâu mà đi. Ngươi hoa, ngươi cho rằng ngươi có triệu hoàn thú, liền thật sự thiên địa vô địch rồi sao? Là đời trước hiên viên kiếm chủ cũng không cách nào đem ta lưu lại, huống chi là ngươi. Bạo quân thành danh đến nay, chưa từng bị người như thế lời nói. Mục Du không thể nghi ngờ là tại lần lượt khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, gặp Mục Du một mình đánh tới, trong ánh mắt lóe ra một đạo tinh quang đông nhiên đem lĩnh vực triển khai khiến cho quanh thân lâm vào hỗn loạn chi đô bên trong ta dám tới nơi này chẳng ngươi đã nói minh ta có đầy đủ tự tin đưa ngươi lưu lại chẳng lẽ ngươi đến bây giờ vẫn không có giác ngộ như vậy sao một du trong tay thí thần thánh kích đột nhiên run lên một cổ lực lượng khổng lồ ầm ầm tuôn ra cùng lúc đó một du trên người thần hoàng hư ảnh hiện ra nóng bỏng thần thánh trang nghiêm bạo quân cái kia hỗn loạn chi đô tại thần hoàng hư ảnh dưới liên tục rút lui giống như điện xà suy suy động bão từ như thế thủy tinh giống như vỡ vụn thành từng mảnh lĩnh vực tại thần hoàng hư ảnh dưới như đóng cắt thế. Lĩnh vực, rách nát rồi. Mọi người ở đây thấy vậy, toàn bộ đều lâm vào trong sự sợ hãi. Lĩnh vực, là trí cường giả đều không thể tu luyện được, có được lĩnh vực ở trên vùng đất này là sự tồn tại vô địch. ở giữa thiên địa duy ngã độc tôn, lại không nghĩ rằng lĩnh vực trực tiếp rách nát rồi, hỏng mất. Nhìn xem bạo quân cái kia hỗn loạn chi đô lĩnh vực sụp đổ, mọi người ở đây thần kinh cũng vài lần sụp đổ, thật sự khó có thể tiếp nhận chuyện phát sinh trước mắt. Còn không có giao thủ, còn chưa chống đỡ, một du liền đem bạo quân lĩnh vực đánh vỡ. Chưa từng nghe thấy, làm cho người ta sợ hãi chỗ nghe thấy. Thấy những điều chưa hề thấy, hoảng sợ. Người Bạo Quân thấy vậy, cũng hoảng sợ không thôi, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Theo lĩnh vực sụp đổ liên tục lũ nhanh, trong nội tâm ngàn vạn sóng to gió lớn, không nớt không dữ. Đánh vỡ lĩnh vực sự tỉnh, cổ kim hiếm thấy. Đánh bại lĩnh vực, từ trước đều là hai cái lĩnh vực ở giữa đụng nhau về sau kết quả, nhưng người trước mắt chỉ là sau lưng hiện ra một đầu thần điểu hư ảnh, liền đánh tan lĩnh vực, cái này là bậc nào làm cho người ta sợ hãi sự tỉnh. Tại bên trong Ngọn Thánh Sơn, kẻ này hai đại triệu hán thú đã từng đánh vỡ lĩnh vực trùng kích mà ra lại cũng không phải trực tiếp đem lĩnh vực chấn vỡ. Hoặc là nói, trước đó hai đại triệu hoán thu đánh vỡ lĩnh vực cùng hôm nay kẻ này chấn vỡ lĩnh vực nguyên vốn là có lấy quan hệ lớn lao, thậm chí nói kẻ này người mang bí ký, có thể phá lĩnh vực.